Tuy nhiên, khi chấp nhận sự thật trước mắt, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu được khớp lại với nhau. Sử dụng chính sự thật này để tái tạo thế giới bị phân mảnh đó, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi những góc tối chưa từng được biết đến. Sự thật rằng việc có quá nhiều cô gái đến xâm lược căn phòng của cụ tạ dĩ không phải là tình cờ ngẫu nhiên. Theo lời đặc cờ dìm sần, người phổn xạ di ạ vốn là đại địa nhân nhưng đã chia tách khỏi những bộ lạc khác. Và giờ khi phát hiện ra tòa lâu đài xạ dị cạn, Nhóm cụ tạ dự hiểu ra rằng người phổn xạ di ạ thực chất lại đến từ Phò Sột Thờ trong quá khứ. Nói cách khác, người phổn xạ di ạ và đại địa nhân thực chất đều là hậu duệ của người Phò Sột Thờ. Ở trận quyết chiến cuối cùng của cụ củ tạ dự tại Phò Sột Thờ trong quá khứ, Mạc hội giả kim thuật sư của ông ta và G. Dệ Vạn Nạt cùng với hội pháp sư của Lão, đã bị đầu đạn thứ nguyên thổi bay đi mất. Và hai nhóm đó đã trôi giặt trong không thời gian để rồi kết thúc hành trình tại trái đất và phổn xạ di ạ trong quá khứ. Mạng Ytfer và nhóm của ông ta khi tới được trái đất đã tạo ra nền văn minh của riêng mình với nền móng là giả kim thuật. Những tàn tích nơi cụ tạ dịu làm thêm hẳn là dấu tích còn lại. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó nền văn minh đó đã biến mất. Rất có thể nguyên do là chủng virus đã biến mất cùng với chúng. Nếu như vậy thì chỉ có những người có dòng máu lai với người trái đất có thể sinh tồn được. Và những người còn sống sót đó lại kế thừa nền văn hóa và công nghệ trước đó, dần dần trở thành những đại địa nhân. Trong khi đó, Gơ dệ và nạt và nhóm pháp sư của ông ta đã dừng bước tại Phổn Sạ Di ạ. Họ hối hận vì đã thông đồng với Ma Ít Phở, chỉ nên về phía hoàng gia, nên đã tạo lập một vương quốc không có vua. Đó chính là vương quốc ma thuật Phổn Sạ Di ạ. Kết hợp hai từ Phổn Sột và Sạ Di Cạn, họ tạo ra cái tên Phổn Sạ Di ạ. Còn cái tên thủ đô Sột Thở chỉ là sự lược bỏ phần phò khỏi Phổn Sột thôi. Tất thể mọi sự việc trở nên vô cùng hợp lý. Đại địa nhân bắt đầu bị suy thoái về dân số và nội chiến giai rằng ở phồn xạ gì ạ, dần dần cả hai đều đi tới trái đất với mục đích xâm lược. Trong quá trình đó, Suanae đã bị biến thành một hồn ma và dù gì cả phải bước trên con đường một ma pháp thiếu nữ. Thầy ạ và rủ cũng đi tới trái đất này chịu theo phong tục cũ của họ và kỳ dị hạ đã xuất hiện như là tiên phong của đại điệu nhân. Dù mới đầu có vẻ họ hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau cả, nhưng sau tất thảy, họ lại có chung một mối liên kết với phồn thổở trong quá khứ. Nói cách khác, Tất cả đều là do lỗi của mình. Ngay từ giây phút đầu tiên, đây đã là cuộc chiến của mình rồi. Ý cờ, vâng, sau 19 buồn, 2 vụ phụ, và hơn 2.000 năm, cụ tạ dịu mới nhận ra anh đã ép cờ cờ tạm lìn. Và thế là, cụ tạ dịu được trao cho một cách nhìn mới. Những cô gái xuất hiện trong căn phòng 106 đều có nguồn gốc từ hành động của anh. Nói cách khác, toàn bộ tình thế hiện tại đều là trách nhiệm của cụ tạ dịu. Cho tới giờ, cụ tạ dịu vẫn sẵn sàng giúp đỡ các cô gái. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Cú ta dữ phải chịu trách nhiệm về hậu quả từ những hành động của mình. Phần 5. Biết được sự thật rằng cuộc hội nộ của mình thực chất là một phần của một sự việc vô cùng lớn khiến tất cả các cô gái đều bàng hoàng. Không chỉ có 5 cô gái đầu tiên, mà toàn bộ cả 9 người. Rất có thể vào lúc ba mẹ xỉ si rủ cả bỏ mạng trong đám cháy thì linh hồn của ạ lùi này ạ đã ngự trị trong cô. Nhờ vậy cô mới có thể sống sót. Nếu hạ rủ mỉ không có năng lực của ạ lại ạ và xì si nạn tiền Rất có thể cô cũng mất mạng ở cuộc chạy đua vượt chứng ngại vật. Còn với cớ lặn và mạ kỷ thì không cần đề cập tới cũng quá rõ rồi. Y cờ, ngẫm lại thì tí nữa thằng cụ tạ diệu đã phạm tội vô ý giết người rồi. Sự thật rằng bọn họ đã gặp nhau rồi kết thân đều có liên hệ tới việc cụ tạ diệu du hành thời gian. Tuy nhiên, cụ tạ diệu lại không thể du hành thời gian cho tới khi những cuộc xâm lược xảy ra. Chính sự trồng chéo không thời gian phức tạp cùng với luật nhân quả đã tạo nên tình thế hiện tại. Các có gái có sốc cũng là điều dễ hiểu. Mình cũng từng nghĩ tới khả năng này rồi, nhưng... Nhưng biết rằng điều đó hóa ra là sự thật thì đúng là không thể ngờ được. Kỳ gì hạ, cậu nhận ra rồi sao? Ừ không gian vô cùng bao la, nhưng chúng ta lại có thể vô tình hội ngộ tại một phạm vi vi mô. Dù vậy, cũng không phải là mình có bằng chứng thuyết phục nào. Chính vì thế mình mới cảm thấy bất ngờ đến như vậy. Trong trận quyết chiến dưới lòng đất, Kỳ gì hạ đã nghe qua về mối liên kết của cô với Mai Ai trong quá khứ. từ đó. Cô bắt đầu nhìn ra sự liên kết giữa bản thân với Sơn Nạ ẹ, và Maki. Cô từng cho rằng đó chỉ là tình cờ, nhưng có vẻ như chính điều ngược lại mới là sự thật. Ta thì không sốc đến nỗi như mọi người đâu. Ồ, khi biết được rằng cụ tạ Dị Chính là thanh kỵ sĩ, thì đối với ta, chẳng còn điều gì đáng ngạc nhiên hơn thế nữa rồi. Ra vậy, trong trường hợp của cô thì quả thực là vậy rồi. Thầy ạ và Kỳ Di Hà nhìn nhau và mỉm cười. Dù một sự thật kỳ lạ vừa được lôi ra ánh sáng, Nó lại dẫn tới thắt chặt tình đoàn kết giữa họ. Nói cách khác, cụ tạ dịu chính là điểm đến định mệnh của chúng ta. Chính vì những cố gắng không ngừng của cụ tạ dịu ở trong quá khứ, các cô gái mới có thể xuất hiện trước mắt anh. Theo cách khác, chính vì những cô gái đã xuất hiện trước mắt cụ tạ dịu, anh mới gắng hết sức mình để có thể trở về thế giới của mình. Sơn ạ ẹ tin rằng chuyện này mơ hồ cũng giống như vấn đề quả trứng hay con gà có chứ vậy, đơn giản là định mệnh đã gắn chặt các cô gái và cụ tạ dịu lại với nhau. Mình cũng nghĩ vậy đấy. Chắc chắn là sự tồn tại của mình là để giúp ích cho xạ tổ mị cun. Hạ dù mị cũng đồng ý với suy nghĩ của Sở Nạ ẹ. -e. Còn tim chân thành ngay thẳng của cụ tạ diệu đã đưa các cô gái đến bên anh. Các cô gái mong muốn hàn gắn trái tim của cụ tạ diệu. Hạ du mị tin rằng đó là lý do họ được sinh ra đời. Không, đó là điều cô mong muốn là sự thật mới phải. Bởi lẽ cô ao ước một cuộc gặp gỡ, một mối tình định mệnh. Mình chỉ mong xạ tổ mì cũng cảm thấy như vậy. Số phận chỉ đến từ một phía thì cô đơn lắm. Sì si dù cả cũng có chút lo lắng rằng liệu cụ tạ dự có cảm thấy như vậy không? Liệu anh cũng nghĩ về các cô gái như những con người định mệnh của mình? Đó là một câu hỏi rất quan trọng đối với các cô gái. Không sao đâu. Mà đã trở về bên chúng ta còn gì, đến độ từ chối đề nghị của vị công chúa huyền thoại ạ lại ạ nước kia. Dù tin tưởng ở cụ tạ dự, tất nhiên là từng người một sẽ không có lấy nổi một cơ hội trước ạ lại ạ. Nhưng cả 9 người họ cùng nhau sẽ không thể thua. Cụ tạ cần đến họ. Anh cảm nhận được số phận của anh gắn với họ. Chính vì vậy anh đã trở về từ thế giới xa xưa đó. Với những lời nói của dù sự bàng hoàng của các cô gái dần vơi đi. Hiện nhiên là hiệp sĩ của ta thì phải trở về bên chủ nhân rồi. Cụ tạ là mối tình đầu của mình mà. Tất nhiên cụ tạ yêu tất cả chúng ta rồi. Nhưng anh ấy cứ nổi đoá lên mỗi khi tôi muốn tắm cùng đấy. Esnae. Cô từng làm trò đấy với bở tỏ gì ẩn rồi sao? Họ đều xưng sở trước sự thật rằng cụ tạ dịu đã khởi đầu cho mọi việc bằng việc du hành thời gian. Nhưng nếu bình tĩnh xét lại thì những con người định mệnh đều có xu hướng như vậy. Bởi vì số phận đan bệnh vào nhau một cách phức tạp, anh chính là định mệnh của họ. Hiểu rõ điều đó, lòng tin của các cô gái rằng cụ tạ dịu chính là điểm đến của cuộc đời mình càng được củng cố hơn. Con người của định mệnh, à? Duy cá lầm nhẩm và nhìn về phía cụ tạ dịu. Anh cùng các cô gái khác đang ngắm nhìn về tòa lâu đài cổ xạ Zika. Thân thái của anh có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường. Thấy thế, vì một lý do nào đó, nét mặt của Cả cũng trở nên buồn rầu. Có chuyện gì hả, Cả? Nhận ra nét mặt của Zika, Kỳ bước lên cạnh Zika và cũng nhìn về phía cụ tạ dịu. Cô muốn biết điều khi đã làm thay đổi vẻ mặt của Cả đến như vậy. Mình cảm thấy bắt đầu hiểu được vì sao cậu ấy lại không muốn bất kỳ ai khác phải chiến đấu rồi. Ý cậu là sao? Mạc Kỳ Chan nhìn vào xạ Tô Mị San đi. Vẻ mặt cậu ấy bây giờ chẳng phải rất đáng sợ hay sao? Đúng thật. Nó không phù hợp với cậu ấy chút nào. Cũng như gì cả, Mạc Kỳ cảm thấy vẻ mặt lúc này của cụ tạ dư không hợp với anh chút nào. Cụ tạ dư thường ngày có một khuôn mặt trong sáng hơn. Khí chất thường ngày của anh với bây giờ khác nhau như một trời một vực. Vẻ mặt mình hàng yêu mến phải ra vậy, giờ mình đã rõ rồi. Phải Mình thật sự không muốn trông thấy xạ tổ mỉ săn với vẻ mặt đó chút nào. Mình muốn đưa cậu ấy trở lại bình thường càng nhanh càng tốt. Mình cũng vậy đó, giê cả. ca Cụ tạ từng nói rằng anh không thích giê ri có vẻ mặt của một ma pháp thiếu nữ. Và giê cũng cảm thấy như vậy khi anh mang nét mặt của thanh kỵ sĩ. Cô muốn cụ tạ dự trở về với con người thường ngày càng nhanh càng tốt. Mạ kỳ tất nhiên cũng cảm thấy điều tương tự. Không một cô gái nào đem lòng yêu con người của chiến đấu trong cụ tạ dự cả. Mình đoán rằng xạ tổ mì san đang buồn bề cảm giác trách nhiệm đấy. Rằng những gì xảy ra ở phồn xạ di ạ và dưới lòng đất đều là lỗi của cậu ấy. Có khi thế thật, nhưng người có lỗi ở đây là những kẻ đã gây ra cuộc đảo chính. Nếu xạ tổ mì cun không ra tay thì mọi chuyện còn tệ hơn nhiều. Rõ ràng là hành động của cụ tạ diệu đã giúp khai sinh ra đại địa nhân và vương quốc ma thuật phồn xạ di ạ. Tuy nhiên... Cụ tạ diễu buộc phải làm điều đó để cứu sống biết bao sinh mạng khi Mạ Ytfer và G. Dễ Vạn là toàn tính phát tán vì rút gây nên tội ác diệt chủng. Mạ Ytfer và nhóm của ông ta đã bị đẩy vào một hoàn cảnh có thể mất mạng ngay lập tức. Do đó, chúng không có bất cứ quyền gì để phàn nàn và nên biết ơn rằng mình vẫn còn sống sót. Những vấn đề mà đại địa nhân và phổn xạ gì ạ đã trải qua sau đó đều là trách nhiệm của Mạ Ytfer và G. Dễ Vạn cả, và cụ tạ diễu không có lý do gì để tự quy trách nhiệm về mình. Nhưng chính vì anh đang làm cái điều đó nên giờ đây cụ tạ dịu đang hành xử trong vai trò thanh kỵ sĩ. Mạ kỳ và Cả không nén nổi sự nôn nao của bản thân. Sato San không phải là thanh kỵ sĩ. Và chúng ta cũng chẳng phải anh hùng công lý. Cả giờ đã hiểu vì sao cụ tạ dịu có thể thừa nhận Cả là một mạ hạt sổ rột nhưng vẫn muốn bác bỏ điều đó. Cụ tạ dịu, Cả hay bất kỳ ai khác nên có một nét mặt như vậy. Liên kết và định mệnh giữa chúng ta không thuộc về những cuộc chiến. Chúng ta còn có căn phòng 106, một nơi có thể quay trở về mà. Cụ tạ dịu và toàn bộ 9 cô gái đều muốn trở về căn phòng 106 càng nhanh càng tốt và trở về với con người thật của mình. Phần 6 Việc lựa chọn vùng đất khởi nguyên làm xào huyệt mới đã thể hiện rõ quyết tâm của Đạt Nẹt Sư Giải Bảo. Vùng đất khởi nguyên là nơi lưu giữ rất nhiều giá trị lịch sử, vậy nên chọn nơi này làm căn cứ để rồi phải rút lui cũng đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn. Nói cách khác, Quyết trí bất khuất của chúng có thể được thấy từ trong quyết định này. Một khi cờ dìm sần quay về, lập tức khai chiến. Vậy là nó đã bắt đầu rồi. Khi mà Khi bị bắt giữ bởi nhóm cụ tạ dịu, đặc tờ tân là người đã chọn nơi đây làm căn cứ mới của Đạt Nẹt Giải Bảo. Trận chiến tiếp theo với giải báo hệ ợt của họ cũng sẽ là trận chiến cuối cùng và Vương quốc ma thuật phổn xạ dị ạ sẽ được định hình lại với Đạt Nét Sư Giải Bảo làm trung tâm. Vì mục đích đó, không có nơi nào phù hợp hơn để làm căn cứ hơn nơi này cả. Ai? Khi trận chiến này kết thúc rồi, hai chúng ta sẽ tâm nhìn về phía chiếc bình trụ thủy tinh để ở phòng thí nghiệm cá nhân của cô. Với đôi mắt tràn chứa tình yêu và khao khát, khiến cho vẻ lãnh đạm nghiệt ngã thường ngày của cô à chỉ như một lời nói dối. Ánh mắt cô hoàn toàn hướng về những phần còn sót lại của người tình, được chứa bên trong chiếc bình chứa đầy dịch bảo quản kia. Nếu không thể đánh bại được giái bá hệ ợt thì việc có được đủ lượng hiến tế cần thiết sẽ chỉ là một giấc ngộng viên vông. Phía sau sự quyết tâm trong trận chiến với giải bá hệ, ở chính là khát vọng được hồi sinh người yêu càng nhanh càng tốt. Anh đã phải chờ quá lâu rồi. Giờ chỉ còn một chút nữa thôi. Tuy nhiên, khát vọng mãnh liệt đó không làm lu mờ những quyết định của cô. Cô nhất định không thể thất bại trong việc hồi sinh người yêu được, vậy nên cô phải liên tục chuẩn bị rồi chuẩn bị, và chờ đợi biết bao thời gian. Tờ tân đã chịu đựng được sự thèm khát có thể khiến người thường phát điên và cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay. Một ngày trọng đại mà trận quyết chiến với giải bao hẹ ợt sẽ được khai màn. Tờ, tờ ngắm nhìn những gì còn sót lại của người yêu vừa nhớ lại những ngày tháng đã qua. Sau khi đối mặt với người yêu được một lúc, một chàng gõ cửa vọng ra từ phía trước phòng thí nghiệm. Tờ tớ, vừa dễ gì đưa cờ dìm tràn về được rồi kìa. Người gõ cửa chính là Đạc Cô Hèn. Với giọng nói dễ thương khó cưỡng lại đó, tờ tớ đã nhận ra cô ả ngay từ những âm điệu đầu tiên. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Cứ đi trước đi. Do đó. Thường thì tờ sẽ bực bội vì khoảng thời gian với người yêu bị phá bính, nhưng lúc này thì khác. Thời khác cô mà mong chờ cuối cùng cũng đến. Em đi trước nhé, tai. Em sẽ ổn thôi, luôn là vậy, thế nên hãy chờ em trở về nhé. Cứ ở đó nghĩ ra những trò để treo chọc em sau khi anh hồi sinh đi là vừa. Mọi khi, tờ sẽ miễn cưỡng rời khỏi căn phòng. Tuy nhiên, lúc này một nguồn sức mạnh không ngờ đang hứng hực trong mắt cô đương lúc bước ra khỏi phòng. Cờ dìm sân đã trở về. Điều đó cũng có nghĩa là trận quyết chiến sẽ bắt đầu. Cô đã luôn mong chờ thời khắc này, vậy nên có hang máu lên đâu cũng là điều hiển nhiên. Phần 7. Đặt nét bảo đã dùng rất nhiều thời gian công sức để giải cứu cờ dìm sẩn, nhưng ngay cả vậy, việc thất bại không phải là không có khả năng. Vì vậy, cuộc tấn công giái bảo hệ ở sẽ được bắt đầu ngay sau khi chiến dịch giải cứu được hoàn tất, dù kết quả có thành hay là bại. Tập cô tệ quá đấy. Việc lợi dụng một người cũng phải có giới hạn thôi chứ. Làm gì có. Chúng ta vẫn chờ ít nhất tới khi cô ăn xong cơ mà. Ý cô là cô chỉ chờ tới khi tôi ăn xong chứ gì. Sau khi trở về vùng đất khởi nguyên, bốn lãnh đạo còn lại của đặt nẹ sư chào mừng cờ dìm sần và gờ Dinh. Họ đều đã hoàn tất phần chuẩn bị của mình, và sẵn sàng xuất quân. Chỉ cần cờ dìm sần và gờ Dinh sẵn sàng là họ sẽ tấn công ngay. Nghe chuyện từ cờ dìm sần bất giác ngước lên bầu trời. Nhưng dù sao thì, cô cũng khá làm đấy, gờ dệ gì. Ozen vỗ vào lưng g một phát cật lực. Nói thật ra thì Ozen vẫn luôn đắn đo về chiến dịch giải cứu. Cô cứ cho rằng g sẽ bị bắt giam luôn cùng với cờ dìm sẩn, và nếu như thế thì tốt nhất ngay từ đầu đừng có thử làm gì. Với suy nghĩ đó, cách nhìn của cô về g đã được cải thiện khi thấy g trở về cùng với cờ dìm sẩn. A-u-u. Cơ chỉ là bởi chúng để lộ quá nhiều sơ hở mà thôi. Bị đánh vào lưng, g tỏ ra cao có nhưng giọng vẫn đều đều. Cô cũng vui mừng vì có thể cứu được cờ dìm sần và cô cũng hiểu rằng Orgen đang tán dương cô. Không cần khiêm nhường đâu Gersin. Với cậu và cờ dìm sần thì trận chiến này sẽ nghiêng về phía ta rồi. Zenlo nói phải đó. Mọi chuyện giờ dễ dàng hơn nhiều rồi. Zenlo và Berlu cũng đồng ý với Orgen. Mọi người trong đặt nét giái bảo đều hài lòng với những cố gắng của Gersin và sự trở về của cờ dìm sần. Nhưng mà, không một ai cảm thấy vui mừng vì bản thân cờ dìm sần đã trở về cả thay vì để tâm việc bị đánh vào lưng, việc chẳng một hai lo lắng cho cờ dỉm sẩn mới là chuyện khiến gờ diên bực mình. cả bốn người bọn họ chỉ tập trung vào trận chiến trước mắt, không một hai vui mừng thực sự khi được gặp lại cờ dìm sẩn một lần nữa. nếu là nạ vi san thì có lẽ gờ diên nghĩ về mạ kỳ trong thoáng chốc, cô đã nhận ra mối quan hệ giữa mạ kỳ và cờ dỉm sẩn có hơi khác so với những lãnh đạo khác. đó là lý do mạ kỳ có thể sẽ tỏ ra vui mừng khi thấy cờ dìm sẩn trở về. tuy nhiên Gin lập tức xua đuổi đi suy nghĩ đó. Vì bị cuốn hút bởi cờ dìm sẩn nên Gin không muốn thừa nhận rằng Mạ Kỷ là một sự tồn tại đặc biệt đối với cờ dìm sẩn. Gin, lại đây một chút được không? Ừ, được. Tớ tên gọi ra. Gin dừng dòng suy nghĩ lại và ngay lập tức đi về phía cô. Gin hiểu rõ mình không có thời gian cho những chuyện bao đồng. Cô muốn biết gì nào? Tôi muốn cô cho tôi biết về động thái sau này của kẻ thù, tình hình của quân chủ lực giái bào hệ ất nếu có thể thì cả vị trí của bảy giải bão nữa, đại loại như vậy. Một đội trinh thám đã được điều đi, nhưng Tơ Cẩn vẫn muốn kiểm tra lại với tiên đoán của Giai. Trong khi cảm thấy thán phục sự phán đoán điểm tĩnh của Tơ Cẩn, Giai dơ cây trượng lên và bắt đầu niệm những câu thần chú rất quen thuộc. Tơ dễ cổ tệ nhị sẩn. Khi Giai niệm chú, một lượng lớn thông tin tràn vào trong cô. Thuật tiên đoán giúp cô nhìn thấy được tương lai ở mọi vũ trụ song song. Chúng dần rõ nét hơn thành những hình ảnh. Cô có thể nhìn thấy rất nhiều tương lai. Những tương lai có xác suất thấp sẽ mờ nhạt hơn. Nếu cô thử tiên đoán vị trí tương lai của trái đất, hình ảnh sẽ do nét tựa như chụp bởi một người thợ nếp ảnh lành nghề vậy. Tuy nhiên, nếu cô tiên đoán vị trí của một người cụ thể nào đó, hình ảnh sẽ bị nhòe như bị chụp bởi một kẻ nghiệp dư. Nói cách khác, cần có nhiều yếu tố bất định thì hình ảnh sẽ càng nhòe đi. Ừm. lực lượng chủ lực của chúng sắp sửa dàn quân để đối đầu với ta rồi. Cô chắc chứ? Vì tương lai đó rất gần rồi nên chỉ có khoảng 5% biến cố khác xảy ra thôi. Vậy ra đó là tất cả những gì chúng có kể cả khi đã huy động đến lực lượng dự bị à? Mà dù sao chúng đâu thể lơn là phòng ngự thủ đô chứ, vậy nên làm quá cũng đâu có được. Tiên đoán của Gjin cho thấy lực lượng của đặt net giải bảo và giải bảo hệ ở sẽ chạm trán với nhau. Hình ảnh tiên đoán rất rõ ràng, chứng tỏ sự sai lệch trong tương lai là rất thấp. Kinh nghiệm chỉ ra rằng sai số chỉ nằm trong khoảng từ 5% đổ xuống. Nói cách khác, Nếu giải bảo hệ ertz có chuẩn bị một cuộc mai phục vào họ thì xác suất chỉ khoảng 5% mà thôi. Và một cuộc phục kích với cơ hội dưới 5% hoàn toàn nằm trong khoảng ứng biến cho phép của họ. Nếu tiên đoán này là chính xác, khả năng cao là đợt giải bảo sẽ chiến thắng nhờ vào những vũ khí của đại địa nhân và của Foster. Thế còn các giải bảo thì sao? Tuy nhiên họ vẫn không thể nào lơ là được. Nếu không thể xác định vị trí của bảy thành viên mạnh nhất giải bảo hệ ớt rất có thể một biến cố nào đó sẽ xảy ra tất cảm thấy cần rẹ trừng vấn đề này hơn là cái xác suất 5% kia có vẻ như hai trong số đó đang phòng ngự căn phòng 106 ở thành phố kịch sở hạ hạrủ cả giờ f, .U. f .U. có vẻ như cuộc tấn công lúc đó đã có hiệu quả rồi lực lượng của chúng đang bị chia nhỏ ra giải bảo hệ ở không thể để căn phòng 106 sơ hở phòng ngự được mặc cho trận quyết chiến với đặt nét sự giải bảo đã đến gần đi chăng nữa sự việc còn hệ trọng hơn khi tính đến cả cuộc tấn công lần trước đó Bốn người bọn chúng được bố trí trong quân chủ lực. Mà cũng có thể chỉ có ba, nhưng... Mà, tôi nghĩ là bốn đấy. Một trận giáp là cả sáu trọi bốn à nếu thế chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng dù không có năng lực của mẹ A đi nữa. Những lãnh đạo của Đạt Nét Sư Giái Bảo và các thượng đảng Pháp Sư của giải Bảo Hẹ có năng lực ngang nhau. Một số cá nhân với sức mạnh xuất chúng thi thoảng cũng có, nhưng trong hàng ngũ hiện tại thì không. Với lợi thế về số lượng, Đạt Nẹt giải Bảo gần như đã năm chắc phần thắng rồi. Thế là sáu rồi. Thế còn người cuối cùng thì sao? Chờ chút nào. Cô ta có thể ở đâu được đây? Việc tiên đoán vị trí của những người ngay trước mắt là chuyện dễ dàng, nhưng tương lai của những người ở xa thì khá là khó khăn. Người cuối cùng đó là ai vậy? Học việc của nạ nạ ấy. Của nạ nạ á? Nghe những lời đó làm nét mặt tờ tân sầm lại. Trong quá khứ, giải báo nạ nạ đã từng đối đầu và gây trọng thương cho toàn bộ lãnh đạo của đặt nét giải Bảo nên khi biết rằng người học trò của cô à hiện đang hành động một mình là điều không hay chút nào. Sao c? Không hay rồi, Tật Tật. Tờ... À, học trò của Nana nạ, nạ đang trên đường tới đây. Và điểm xấu của tợ Tật đã trở thành hiện thực. Gordin thông báo vị trí nữ đệ tử của Nana, Jika, với giọng chói tai. Cô chắc chứ? Khả năng lộ rơi vào khoảng 10%, ta hoàn toàn có thể tin rằng chúng ít nhất đã tìm ra được căn cứ này rồi. Sao chúng có thể mò tới được chỗ này được cơ chứ? Biết sao được. Tôi đã cẩn thận kiểm tra lại quá khứ trước khi giải cứu cờ dìm sần nhưng không thấy gì khác lạ cả. Thế mà giờ chúng lại đang mò tới đây. g không chỉ thấy được hiện tại mà còn có thể thấy được quá khứ ở một mức độ nhất định. g đã kiểm tra lại quá khứ từ trước chiến dịch giải cứu cho đến hiện tại, nhưng vẫn không tìm thấy điểm khả nghi nào, thế mà giờ nhóm cụ tạ dịu lại có thể mò tới được vùng đất khởi nguyên. Thường thì điều này là bất khả thi, và g tỏ ra bối rối cực độ. Bình tĩnh nào, g -Zin đúng lúc đó cờ dìm sẩn gắt lên với gordin, gordin khẽ giật nảy người phản ứng lại và câu ngước mắt về phía cờ dìm sẩn. đã hoàn tất bữa ăn tối của mình, cờ dìm sẩn xô ghế đứng dậy và tham gia vào cuộc thảo luận. đứa con gái đó, cụ già nổ kỳ gì hạ, hẳn cũng đứng sau vụ việc lần này rồi. chắc hẳn cô ta đã mò ra được một điểm yếu nào đó trong thuật tiên đoán mà chúng ta vẫn chưa biết tới. đó chỉ là linh cảm của cờ dìm sẩn nhưng quả là cô ả đã đoán trúng phóc. Lợi dụng sự thật rằng tiên đoán của g càng nhìn về tương lai xa hơn sẽ càng mờ nhạt, kỳ gì hạ đã hoàn tất việc tùy biến và bố trí đám vũ khí tự hành đó từ nhiều ngày trước. Sau đó, cô hoàn toàn không đả động gì đến chúng nữa. Vậy nên nếu g sử dụng thuật tiên đoán để đào sâu lại nhiều ngày trước đó thì cô sẽ có thể thấy được cờ lạn và những người khác đang loay hoay với đám vũ khí kia. Nhưng lúc đó, cô không có nhiều thời gian, vậy nên cô không thể đi tới kết luận là những vũ khí tự hành đã bị tùy biến. Đáng lẽ ra chúng ta phải tiêu diệt ả ngay tại trận chiến lần trước. Giờ phải làm sao đây? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Chúng ta sẽ ra lệnh cho toàn quân tiến công. Và sau khi đánh bại Giái Bảo Dujika và đồng bọn, chúng ta hội quân lại và hủy diệt Giái Bảo Hẹ ớt. Nhưng bất chấp tiên đoán đó, trận quyết chiến cũng đã ở rất gần, họ không thể thay đổi hành động được. Sao huyết của họ có thể bị tìm ra, nhưng chẳng có vấn đề gì một khi hủy diệt được Giái Bảo Hẹ ớt. Giỏi thì lên đi, Giái Bảo Ta sẽ giành lại quá khứ của mình. Theo lệnh của tờ, đội quân của Đạt Nẹt Giải Bảo bắt đầu xuất phát. Những lãnh đạo sẽ tiến hành ngăn cản nhóm dị Cả trong khi quân chủ lực của họ sẽ hành quân về số thờ. Bước màn của trận chiến giành vương quốc ma thuật phổn Sạ Di A giữa Giải Bảo Hẻ Ật và Đạt Nẹt Giải Bảo đã được vén lên. Chương 6. Sự trở lại của một ma Pháp thiếu nữ Phần 1. Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 Cù Tạ Diệu và mọi người đã xác nhận rằng lâu đài Sạ Di Cản chính là xào huyệt của Đạt Nẹt Bảo. Nhưng họ vẫn chưa biết phải làm thế nào để tấn công. Vì đây là sao huyệt của kẻ thù, nếu tấn công trực diện, rất có thể họ sẽ phải đối phó với vô số kẻ địch. Chưa kể nếu chạm trán với 6 đầu lĩnh kẻ địch, họ sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Do không biết rằng quân chủ lực của địch đã xuất phát nên nhóm cụ tạ diệu vẫn án binh bất động. Chúng ta phải chặn đám lính tráng đồng nát đó thì mới thắng được, phải không? Đám lính đồng nát mà Sơn a vừa gọi chính là những vũ khí của phò tỏ thở và đại địa nhân. trước đó. Do chênh lệch về lực lượng nên việc đánh bại giái báo hè ở gần như là không thể, nhưng với những vũ khí đó trong tay, sự chênh lệnh sẽ đảo chiều về hướng đặt nẹt giải bảo. Cụ tạ dịu và mọi người đang hướng tới xảo huyệt của đặt nẹt giải bảo bởi ở đó họ sẽ có cách để dừng đám vũ khí đó lại. Nhưng cứ thế xông vào thì nguy hiểm lắm. Cả vừa nói vừa trùng bài xuống. Mua quáng tấn công là thất sách. Chuẩn bị sẵn một số đối sách là điều cần thiết đối với họ. Hạ dù mì liền dơ tay phát biểu. Sato Mikun Mình nói điều này được không? Xin cứ tự nhiên, Saku dạ bạn sen bái. Chẳng phải đột nhập là cách duy nhất trong những tình huống như thế này hay sao? Nếu không muốn đi vào cổng chính thì cứ đột nhập vào. Đó là một ý tưởng đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Bở tỏ dị ẩn, ta đồng ý với Hạ Dù Mi. Cơ làn cũng tán thành ý kiến của Hạ Dù Mi. Không hẳn là cô cho rằng ý kiến đó là đúng đắn, chỉ là cô muốn tránh một cuộc chạm trán trực tiếp. Duy cả, cậu nghĩ sao? Khi hạ rủ mì và cỡ lạn ủng hộ việc đột nhập, cụ tạ dịu cũng cảm thấy xôi lòng theo. Tuy nhiên, Zika mới là người chịu trách nhiệm chính nên cậu muốn lắng nghe ý kiến của cô. Sau khi ngắm nhìn tòa lâu đài và suy đi tính lại, cô trả lời. Sato Misan, theo cậu chúng ta có thể lẻn vào lâu đài này được không? Zika lo ngại về các đặc tính của tòa lâu đài trước mặt. Trong một vài trường hợp thì đột nhập có khi còn nguy hiểm hơn. Có lẽ sẽ khó làm đấy. Những thứ được xây giữa thời loạn lạc liên miên thường rách việc lắm. Điều đó cũng khiến cụ tạ dự cảm thấy lo lắng. Đã từng trải qua các cuộc công phá thành lẫn các lâu đài khi còn ở pho thở quá khứ, cậu hiểu rõ ràng tòa lâu đài này là một kiến trúc thời chiến. Lẽ dĩ nhiên là nó phải sở hữu các cách thức đối phó với các cuộc tấn công và đột nhập. Nhưng có lẽ vẫn tốt hơn việc đối đầu trực diện đấy. Mình hiểu rồi. Tránh được đụng độ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tiến hành đột nhập thôi. Duy cả tin vào phán đoán của cụ tạ dịu, nhưng tính mạng con người mới là yếu tố then chốt. Nếu họ xông thẳng cổng chính, khả năng cao là họ sẽ phải chiến đấu với các binh lính của đặt nẹt sứ bảo và trong lúc hỗn loạn, có thể dẫn tới thương vong. Còn nếu nhóm cụ tạ dịu đột nhập vào và nhanh chóng hoàn thành được mục đích là ép buộc kẻ địch đầu hàng thì họ sẽ giảm thiểu thương vong nhất có thể. Hơn nữa, thời gian của họ chỉ có hạn, nghĩa là tấn công trực diện chỉ tổ gây ra bất lợi nhiều hơn. Phần 2. Nếu chọn phương pháp đột nhập. Họ sẽ phải quyết định con đường lẹn vào. Vì thế, kiến thức trong quá khứ của cụ tạ Dịu đã trở nên hữu dụng. Những tòa lâu đài cố có những phần bắt buộc phải kết nối với bên ngoài. Và trong số đó thuận tiện nhất chính là hệ thống dẫn nước. Những lâu đài thời đại đó được xây dựng như một pháo đài. Chính vì vậy, những người bên trong phải làm cách nào đó lấy được nước từ bên ngoài vào để có thể duy trì trước những cuộc vây thành. Trong trường hợp lâu đài xạ dị cạn, giải pháp đó là một hệ thống dẫn nước ẩm. Trong thế nào rồi? Cỡ làn. Chúng ta gặp may rồi. Những cơ sở hạ tầng từ 2.000 năm trước vẫn còn nguyên. Có thế chứ, vẫn may bắt đầu nghiêng về phía chúng ta rồi. Ở thế giới trước kia, Cụ Tạ Diệu và Cỡ làn đã linh hội được một số vốn hiểu biết nhất định về lâu đài xạ dị cản trong lúc suy nghĩ kê sách để đánh bại hội Mạc Ít Một trong số những phương án lúc đó là thâm nhập thông qua hệ thống dẫn nước ẩm. Cụ Tạ Diệu và Cỡ làn đang có ý định áp dụng kế sách đó ngay lúc này. Và vận may đã đến với họ. Những thiết bị do thám được điều xuống hệ thống dẫn nước đã xác nhận rằng chúng vẫn đang còn được sử dụng. Đây là một bước ngoặt đáng kể. Kỳ gì Hạ San, cậu nghĩ sao? Đối phương vẫn chưa biết rằng chúng ta có những thông tin này. Dù có sử dụng tiên đoán thì chúng sẽ thấy xác suất chúng ta thâm nhập bằng hệ thống dẫn nước vẫn thấp hơn thực tế. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần một chút biến số ngẫu nhiên. Kỳ gì Hạ vừa nói vừa lôi ra những thẻ bài từ trong ngực mình, xue chúng ra và chia trước mắt cụ tạ dịu để cậu rút một tấm ra. Vì G-Zin sẽ dựa vào tiên đoán của cô à, chuẩn bị trước vài kế hoạch và lựa ra quyết định cuối cùng bằng cách rút thẻ ngẫu nhiên như thế này vẫn sẽ là cách an toàn nhất. Vậy là quyết định nhé. Chúng ta sẽ chọn phương án hệ thống dẫn nước ẩm. Cụ tạ dịu đã rút một chiếc thẻ cũ kỹ với phần lớn vẻ ánh kim đã phai tàn có in hình cạ bù tổng gạ. Trên mặt thẻ là những nét chữ kỳ gì hạ đã viết vào từ hồi còn bé. Đó là một tấm thẻ đặc biệt chỉ có cụ tạ dịu và kỳ Di hạ hiểu được ý nghĩa Tấm thẻ bỉn gỗ trong những lần quyết định chiến thuật luôn luôn là tấm này. Y cờ, vụ này đâu còn gọi là ngẫu nhiên nữa ta ít giờ. Phần 3. Hệ thống dẫn nước được thông với một mạch nước ẩm, vậy nên cụ tạ dịu và mọi người đã đi vào mạch nước đó qua một cái giếng cũ để đi tới hệ thống dẫn nước. Dù phải di chuyển dưới nước một đoạn, nhưng bởi có các loại lá chắn như thần chú hô hấp trong nước được dựng quanh người nên đó không hẳn là một vấn đề khó khăn đối với họ. Sơn ạ A, -e. A -e. Cảm ơn anh đã vất vả nhé Đừng làm ổn thế. Chúng ta đang ở trong lâu đài của kẻ thù đấy. Ừ nhỉ. Cụ tạ dịu bỏ kích hoạt lá chắn của bộ giáp và đặt sờ nạ e, người đang bám trên lưng mình xuống. Sờ nạ e đáp xuống những viên đá lắt nền với điệu bộ quen thuộc. Họ hiện đã ở trong đường hầm bảo dưỡng nằm cạnh hệ thống dẫn nước ngầm. Nếu tiếp tục đi dọc con đường này họ sẽ vào được trong lâu đài. Dù vậy, chúng ta quá may mắn khi hệ thống ống dẫn và mạch nước ngầm được thông với nhau. Hajumi vừa nói vừa nhìn vào cống nước chỗ cô vừa bước ra. Nếu các ống dẫn nước không được thông với mạch nước ngầm, việc thâm nhập sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ chưa thấm vào đâu so với những khó khăn mà người Phổn xạ Di ạ từng trải qua. Nếu những con người bị đầy ải từ phọt sột thờ đó không được dịch chuyển đến đúng nơi này, chắc chắn cuộc sống của họ sẽ bi thảm hơn rất nhiều. hazumi cái này là do nỗ lực hơn là may mắn đấy. Có vẻ như họ đã dốc sức đào hệ thống ống nước này đủ dài ra để thông được với mạch nước ngầm. Mà dù vậy, thì họ đúng là may mắn thật. Bị dịch chuyển từ pho sốt thở tới đây, hệ thống dẫn nước của tòa lâu đài này trở nên vô dụng. Mạch nước ngầm mà hệ thống dẫn nước từng kết nối với tòa lâu đài tất nhiên là không bị dịch chuyển cùng với nó. Vậy nên, những người ở thời điểm đó át hẳn đã phải đào tiếp tại nơi hệ thống dẫn nước dừng lại và thông nó với mạch nước ngầm ở phốn xạ gì ạ. Tìm được nguồn nước ngầm chính là một trong số những lý do giúp những con người bị tống cổ khỏi pho sốt thở kia có thể tồn tại được. Vì quanh đây không hề có bất kỳ con sông con suối nào. Thế ra tòa lâu đài của Mạ Y đang ở ngay trước mắt ta. Cảm giác kỳ lạ thật đấy. Cứ nghĩ rằng chiến trường cuối cùng trong huyền thoại về thanh kỵ sĩ vẫn còn tồn tại. Thật không thể tin nổi. So với Hạ Dù Mì và những người khác, thời ạ và Dù lại có một biểu cảm khác biệt. Tòa lâu đài xạ dị cạn là một địa điểm huyền thoại với họ. Đó là nơi chỉ còn tồn tại trong phim ảnh và sách báo mà thôi. Điều đó lý giải cho cái cảm giác kỳ lạ bên trong cả hai khi được bước chân vào chốn huyền thoại này. Ít ra thì nó vẫn được bảo tồn cẩn thận. Tốt tốt. Sĩ dù cả ngó nghiêng xung quanh và mỉm cười. Khu vực thị trấn xung quanh đã bị hoang tàn, với tư cách là một chủ nhà thì đó là cảnh tượng không hay chút nào. Tuy nhiên, vì đoạn hầm này là nơi cung cấp nước sinh hoạt, nó vẫn được bảo trì cẩn thận và điều đó làm Sĩ Dụ cả tỏ ra hứng khởi hơn. Đây không phải vấn đề đáng cười đâu, cả Sển San. Ồ. Sao thế? Nếu nó được bảo dưỡng cẩn thận, chứng tỏ phải có ai đó làm công việc bảo dưỡng. Maki nói đúng, nếu đường hầm này vẫn sạch sẽ chứng tỏ phải có ai đó dọn dẹp nó thường xuyên. Sẽ rất nguy hiểm nếu cụ tạ dịu và mọi người chạm mặt những kẻ đảm nhận công việc ấy. Không sao đâu. Ở những nơi thế này, cậu chỉ dọn dẹp nó theo một lịch trình nhất định thôi. Họ sẽ không đến đây trong khoảng thời gian người ta thường sử dụng nước đâu. Ra vậy, không hổ danh là cạ sèn san. Sì dù cả thể hiện kinh nghiệm làm chủ nhà lâu năm của mình. Việc bảo dưỡng đường ống dẫn nước không thể được tiến hành một khi còn có người sử dụng nước. Những người thợ không muốn bùi bẩn bị lẫn vào trong nước. Chính vì vậy việc bảo dưỡng thường chỉ được tiến hành theo lịch trình vào sáng sớm hoặc nửa đêm. Do lúc này vẫn còn là ban ngày, xác suất có người đi xuống đây là rất thấp. Thế là chúng ta đã an toàn vào được bên trong rồi. Nhưng vấn đề giờ mới bắt đầu đây. Zika, cậu tính làm gì bây giờ đây? Thiết bị điều khiển những vũ khí đó hẳn sẽ ở trong phòng chỉ huy hoặc phòng thí nghiệm. Nếu có thể mình muốn tới đó mà không bị phát giác, nhưng nếu không được, chúng ta sẽ phải xông vào thôi. Đã hiểu. Chờ chút nào. Du, ra đây một chút đi. Vâng, kỳ gì, hạ sạ Sử dụng trinh sát tự hành của cậu để thu thập thông tin cùng các hạ nỉ hòa đi. Rõ. Ho cứ để đấy cho chúng em, ho. Đến lúc chúng em tỏa sáng rồi, ho. Kỳ dị hạ và rủ cùng nhau tiến hành thu thập thông tin. Họ muốn đến được hệ thống điều khiển bọn vũ khí tự hành mà không bị phát hiện, vậy nên cứ nhắm mắt xông vào lâu đài là một ý tưởng vô cùng tồi. Thay vào đó họ phải kìm nén sự nôn nóng để thu thập thông tin trước. Phần 4. Cú tạ dịu và mọi người rời khỏi đường hầm cạnh cống dẫn nước và đi vào lâu đài. Hiện giờ họ đang ẩn mình ở giữa cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3 mà vẫn chưa chạm mặt bất kỳ ai. Hơn nữa, không có lấy một người ở trong tòa lâu đài. Từ bên ngoài có thể không thể nhận ra, nhưng đến một nhóm lính canh cũng không có thì không thể gọi là một đội quân được. Tòa lâu đài này có thể nói là đang bị bỏ hoang. Tệ rồi đây. Chúng đã hành động rồi. Nơi này không có cái bầu không khí đặc thù của một căn cứ sắp sửa chiến tranh. Cụ tạ có thể biết được từ những kinh nghiệm của mình. Cộng với vẻ hưu quảng hiện giờ của tòa lâu đài, gần như chắc chắn là những binh sĩ đã rời đi hết. Chúng chắc hẳn là đang tiến quân về thủ đô cũng nên. Chúng ta chắc đã bỏ lỡ dọc đường tới đây mất rồi. Khi nhóm cụ tạ dịu đuổi theo g Jin và cờ dịm Sẩn, quân chủ lực của chúng đã rời đi theo tuyến đường khác. Cụ tạ dịu và mọi người đã đi một mạch tới đây mà chẳng để ý tới điều đó. Sẽ không có gì lạ nếu lúc này thủ đô đã bị tập kích bởi Đạt Nẹt Sư Giải Bảo. Thật nhức nhối khi không thể xác thực được tình hình hiện tại. Nhưng vì cờ Dìm Sẩn san và g Jin san mới về tới đây, cuộc tấn không không thể xảy ra ngay được. Nếu khẩn trương chắc chúng ta vẫn kịp đấy. Cả vẫn chưa từ bỏ hy vọng vẫn còn có cơ hội để ngăn cản cuộc chiến này. Thật khó để tin rằng đặt nẹ sứ giái bảo sẽ thách thức với giải bao hẹ ở một trận quyết chiến mà không có cờ dìm sần và gờ din. Và vì hai người kia mới chỉ trở về đây, đáng ra vẫn phải còn một khoảng thời gian trước khi trận chiến thực sự bắt đầu. Nó không thể xảy ra cho tới khi hai người kia hồi phục và nhập hội với những kẻ còn lại. Cú ta dịu, Jika nói đúng đấy. Vẫn còn có cơ may nếu chúng ta có thể chiếm lấy quyền điều khiển những vũ khí tự hành đó. Phải, cậu nói đúng. Hãy cứ làm theo kế hoạch đi. Cú tạ dịu và mọi người cùng gật đầu và tiếp tục di chuyển. Họ cẩn thận bước lên tầng 3. Chiếc cầu thang họ đang dùng chỉ nối từ tầng 1 lên tầng 3. Đây là cách thức để ngăn việc một chiếc cầu thang có thể đi tới được mọi nơi trong tòa lâu đài trong trường hợp bị tấn công. Nếu muốn lên cao hơn nữa thì họ phải tìm một chiếc cầu thang khác. Để có thể lên tới tầng 7, tầng cao nhất của tòa lâu đài, họ phải leo lên một chiếc cầu thang nữa sau đó. Tôi tự hỏi liệu mọi chuyện có xuân sẻ như mấy người muốn. Tuy nhiên, ngay khi cụ tạ dịu và mọi người rời khỏi cầu thang và đang băng qua một đại sảnh lớn, một giọng nói bông vang lên. Ai đó? Cụ tạ dịu bất giác quát lên và rút kiếm ra. Giọng nói đó đáp lại bằng một tiếng cười. Ê e tú, -e -e -e câu đấy của tôi mới phải, thưa quý ngài xâm nhập. Giọng nói đó thuộc về đặc tập tợ. Cô ả liền bước ra khỏi cái bóng của một cái cột lớn và đứng trước mắt cụ tạ dịu với một điệu bộ hớn hở. Bên cạnh cô chính là những đầu lanh khác. Ngoài trừ đặc nạ vì ra thì đó là tất cả thủ lĩnh của Đạt Nẹt Giải Bảo. Đã nhận ra cụ tạ diệu và mọi người từ trước nên chúng đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Không ngờ mấy người phải hạ cố tận đây chào hỏi bọn này cơ đấy. Dù gì binh lính cũng xuất quân hết rồi mà. Nhân sự của bọn này có hơi thiếu thốn chút. Khi nào đánh bại các người, bọn này cũng sẽ tiến tới chiến trường thôi. Không đủ nhân lực thật là rách việc quá. Thế chắc tôi phải nhắc lại điều cô vừa nói rồi liệu mọi chuyện có xuân sẻ như mấy người muốn? Ồ, tôi đã từng nói câu đấy à? Ngay cả khi đối mặt với nhóm cụ Tạ Diệu, tôi vẫn tràn đầy tự tin. Cô ả còn không mảy may nao núng trước những lời của cụ củ Tạ Diệu. Đúng ra cô cũng không khác biệt mấy với nhóm cụ Tạ Diệu về mặt tuổi tác, nhưng lại mang một vẻ rất chín chắn. Sự tự tin của cô cũng xuất phát từ sự trưởng thành ấy. Không đến nỗi tệ như máy A, nhưng cô ta là một đối thủ khó nhằn đây. Cụ tạ dịu cũng đang cố nặn ra một vẻ mặt tự tin, trong khi cảm nhận được rằng tợ tờ, tờ là một kẻ thù đáng gờm. Trong chiến tranh, người có thể giữ bình tĩnh đến phút cuối sẽ là người chiến thắng. Sau đoạn trao đổi ngắn giữa cụ tạ dịu và tợ tờ, tờ Cả bước lên cạnh cụ tạ dịu. Nói chuyện với tợ Tần vốn là việc của cô. Tợ Tần san, cô không thể ngưng cuộc chiến này lại sao? Đó là những lời Cả vẫn luôn nhắc lại mỗi khi đối mặt với đặt nẹt dạy bảo. Cô vẫn luôn hỏi điều đó trước một cuộc chiến và những lời đó khiến cho tạ tẩn đang điềm tĩnh bông trở nên cáu gắt. các người phải lại nhảy mấy câu đó đến bao giờ nữa mới hài lòng đây hả? bọn ta đã quyết định sẽ chiến đấu từ rất lâu rồi. vậy mà các người cứ ngoan cố hỏi đi hỏi lại sao? tạ tẩn đã xả hết sự cáu gắt vào trong lời nói, cứ như là cô cảm thấy ghê tởm cuộc nói chuyện này vậy. tạ tẩn đang chuyện quái gì thế này? mạc kỳ không thể nén nổi sự bối rối trước hành vi của tạ tẩn, ngay cả giữa những lãnh đạo của đặt net giải bảo vẫn đứng trong tốc đầu. Điều đó là hiển nhiên bởi cô ả lúc nào cũng rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, lúc này trong cô không còn bất kỳ sự bình tĩnh nào nữa. Nếu không hỏi thì trận chiến chắc chắn sẽ diễn ra. Giải bảo hệ ở chúng tôi tồn tại để bảo vệ cuộc sống của mọi người, chính vì vậy con đường duy nhất tôi có thể chọn là tiếp tục đưa ra lời yêu cầu mà thôi. Thay vào đó, Zika mới là người bình tĩnh ở đây. Cô biết rằng đây là một tình huống không thể giải quyết bằng lời nói. Tất nhiên là cả Đạt Nét Giải Bảo cũng hiểu điều đó. Nhưng ngay cả vậy, gì cả cũng chỉ còn một con đường để chọn, bởi vì cô là thiếu nữ ma pháp của tình yêu và lòng dũng cảm, Giải Bảo Giải Bảo Thế ta chỉ cần đập tan nó là được. Ta sẽ dạy cho ngươi rằng con đường các ngươi tin vào không hơn gì một ảo mộng. Và đó có lẽ là tất cả những gì tợ tự có thể làm. Giáng vẻ của Giải Bảo và bạn bè của cô đã hòa vào với hình ảnh khi tợ tự đối mặt với tên triệu hồn sư vào ngày đó. Nói cách khác. Nếu không bác bỏ gì cả, cô sẽ bác bỏ con người hiện tại của mình. Đánh bại rùi gì cả và hồi sinh người yêu là tương thai duy nhất nên được hiện thực hóa. Tờ tờ Giờ lại bắt trước cách gian nói của tôi đây à. Đừng có nhắn lên thế, cờ dìm sân. Không thì cô lại sấp mặt lần nữa giờ. Cờ dìm sân và gờ tiến lên điểm trở tờ tờ từ hai bên cánh. Ba người còn lại, họ dân, bờ lưu và dẹn lộ cũng hành động tương tự và dàn thành hàng với cờ dìm sân và tờ tờ ở chính giữa. Một đám vũ khí tự hành xuất hiện điểm trở đằng sau cho các cô ả cũng như cụ tạ diệu và mọi người muốn giải quyết gọn mọi chuyện. Đặt nét giải bảo cũng đang nung nấu ý định triệt hạ mọi kẻ thù trước mắt. Tờ tờ san. Không có tác dụng đâu, cả. Nhưng. Cậu không hề sai. Nhưng nếu cậu mất mạng ở đây thì phổn xạ ạ sẽ ra làm sao? Mỡ mình hiểu rồi. Zika vẫn muốn cố thuyết phục tờ tử nhưng cụ tạ diệu đã ngăn cô lại. Kẻ thù đang chuẩn bị tấn công bất kỳ lúc nào. Nói thêm nói nữa chỉ tổ rước họa vào thân. Nếu bị tấn công trong lúc đang nói chuyện, chắc chắn Judi Cả sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Vì vai trò của Judi Cả và mọi người là không thể thay thế, họ đành phải từ bỏ việc thuyết phục để có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Nếu là để bảo vệ người dân của Phồn Xạ gì ạ, mình sẽ chiến đấu. Có thể đây không phải là quyết định đúng đắn, nhưng chắc chắn là một quyết định tối ưu. Tin vào điều đó, Judi Cả dương cây trượng lên. Phải đó Judi Cả. Đã đến lúc chiến đấu để bảo vệ mọi người rồi. Làm một anh hùng khó lắm. Tiến lên, Zika. Sợ nạ ẹ chan này sẽ tha thứ cho cậu mà. Không phải chiến đấu vẫn là lý tưởng nhất, nhưng lý tưởng đó trên thực tế lại quá xa vời. Đừng có dày vò bản thân chỉ vì lý tưởng đang nằm ngoài tầm với. Nó có ý nghĩa, đó là bởi cậu kiên trì theo đuổi lý tưởng cho đến cùng. Cậu đâu có phải là thần thánh, chỉ là một con người bình thường thôi mà. Mình sẽ cố hết sức. Quan trọng hơn. Juriqa có những người bạn, những người hiểu rõ cô chỉ là một người con gái bình thường, ghét chiến tranh. Juriqa có thể chiến đấu cũng bởi cô tin tưởng mình sẽ trở về cuộc sống thường nhật cùng với mọi người. F2 F2 F2 F2. các người vẫn chưa rút ra được bài học sao? Giải bảo. Chứng kiến cảnh tượng đó càng khiến sự bực tức của bọn lên đến đỉnh điểm. Juriqa vẫn chưa trải qua việc mất đi thứ gì đó thực sự quan trọng. Cũng bởi gì cả không biết được sự thèm khát ngày ngày sụt sôi trong tờ tân nên cô vẫn có thể là một ma pháp thiếu nữ của công lý. Cảm giác mãnh liệt muốn thay đổi sự bất công của tờ tân đã châm ngòi trận chiến này. Thất bại của các người đã được xác định ngay từ giây phút các người bước chân vào đây rồi. Và khi tờ tân rứt lời, hàng loạt dị thường sẽ tới. Kết nối mạng đã được. Liên lạc với bờ lục nỉ tật trở nên bất khả thi. Liên lạc bị cắt đứt á. Tại sao? Ta cũng vậy. Chúng ta đã hoàn toàn bị cô lập khỏi bờ lục nỉ tật rồi. Sự bất thường đầu tiên được báo từ chiếc vòng tay của rụ. Mọi hình thức liên lạc đã sập và họ mất đi khả năng kết nối với bờ lục nỉ tật. Đồng nghĩa rằng, họ cũng đã mất đi sự hỗ trợ của con tàu. Sa tốp mị san, đồng dưng mình không thể nạp được ma lực nữa. Cứ thế này ma thuật sẽ không thể thi chiến mất. Thanh kỵ sĩ, nguồn cung ma lực đột nhiên bị gián đoạn. Tại sao? Năng lực của xỉ nạn Tiền đột nhiên không còn nữa. Các ma pháp sư là những người hứng chịu dị thường tiếp theo. Dị cạ và mạ kỷ không thể dùng ma thuật được nữa, nguồn cung ma lực cho ạ lủy nảy ạ và hạ rủ mì cũng không còn. Và như thế, cả ba pháp sư cùng với xì rủ cạ bóng chốc trở lại là những cô gái bình thường. Sao thấy nôn nao vậy nè? gì thế này? Công suất trường linh lực giảm suốt. Tệ rồi, ho. Chỉ có 30% đầu ra máy phát được chuyển hóa hiệu quả, ho. Những người cuối cùng bị ảnh hưởng là Sanae và Hai hạ Nghì họa. Linh lực mà họ có thể điều khiển đã sụt giảm mạnh. Thực chất thứ bị giảm ở đây là hiệu suất chuyển hóa linh lực, tức là khả năng cường hóa cơ thể của Sanae cũng như lá chắn của các hạ Nghì họa đã yếu đi trong thấy. Chuyện gì đang xảy ra thế? Trong trường hợp của cụ Tạ dịu cậu mất đi tất cả mọi năng lực ngoài bộ giáp của mình. Với sự liên lạc bị gián đoạn, cậu không thể chịu hồi ra được Sinae và sẽ phải chiến đấu với Sazin nhưng chỉ với chưa tới một nửa lượng linh lực bình thường được truyền vào thanh kiếm. Khả năng cường hóa cơ thể cũng không hoạt động như mong muốn và khả năng cảm nhận linh khí của cậu cũng không được rõ ràng nữa. Ngoài khả năng thuần túy cơ học của bộ giáp ra, không một thứ gì có thể sử dụng được nữa. Có cần tôi trả lời hộ không, chàng trai? Khi cụ tạ dịu và mọi người còn đang bối rối vì sức mạnh suy giảm đột ngột thì một giọng nói mới vang lên trong sảnh. Đây không phải lần đầu tiên, cụ tạ dịu nghe thấy chất giọng này. Đó là giọng của một kẻ đã khiến cậu nhức nhối không biết bao nhiêu lần và đồng thời cũng là sư phụ của Maki, cựu đặc nạ vi, Mai A. Cô lại dở cho gì nữa à? Đâu chỉ mình Maya, A, còn có tôi nữa kia mà. e Maya và e cũng lần lượt xuất hiện trước mắt cụ tạ diệu và mọi người. Cả hai người đều không có vẻ gì mang đến chuyện chiến đấu vì chúng đang điểm nhiên quan sát nhóm cụ tạ diệu. Đơn giản thôi mà. Bọn ta đã phân tích năng lực của các ngươi và rồi làm nhiều chúng thôi. Nhưng phải nhọc công lắm mới làm được thứ này đấy biết không? Elixir ra một ống trụ khoảng 30cm bằng kim loại. Đó là một thiết bị gây nhiễu cả sóng trọng lực, sóng linh lực và sóng ma lực. Chính thiết bị này đã phong ấn năng lực của cụ tạ diệu và mọi người. Để có thể giải trừ năng lực chỉ của các ngươi mà không ảnh hưởng đến bọn ta, rất nhiều thông tin phân tích, dữ liệu phải được chuẩn bị từ trước đấy. Mất không ít thời gian đâu. Ra vậy! Chính vì thế người mới rút lui không tham chiến ở trận dưới lòng đất và cũng không hề xuất hiện ở trận chiến trước. Tất cả chỉ để làm ra thứ này hả? Và thế là cụ tạ dịu đã hiểu ra mọi chuyện. May A và Alexis đã biết rằng với thứ này chúng có thể giành được chiến thắng, thì sao chúng phải chủ động tấn công làm gì? Danes giải Bảo cũng đã hợp tác để thu thập dữ liệu để có thể nắm chắc phần thắng trước giải Bảo hệ ớt. Yếu tố bất định duy nhất trong trận chiến này chỉ có các người mà thôi. Nếu bọn tôi không diệt mấy người trước thì kết quả của trận chiến này cũng sẽ giống như hồi dưới lòng đất. Nhưng nếu loại trừ được các cô các cậu, chiến thắng ắt sẽ tự đến. Nói cách khác, đầu tiên bọn ta phải tiêu diệt hết nhóm các người cái đã. Mỗi khi nhóm cụ tạ dự phối hợp với nhau sẽ tạo nên một nguồn sức mạnh vô song. Chỉ cần muốn, họ thừa khả năng lật ngược cả cuộc chiến. Khi tiếp viện còn mạnh hơn cả kẻ địch chính thống thì chiến thắng trước mặt chỉ tựa phụ du. Chính vì thế, theo lẽ tự nhiên, nhóm cụ tạ dự cần phải bị loại bỏ trước tiên Nhưng vẫn có điều ta không hiểu nổi. Cậu còn gì chưa hiểu nào cụ tạ dịu cun. Điều đó hoàn toàn hợp lý còn gì nữa. Cụ tạ dịu vẫn còn ngờ vực. Điều đó khiến Alexis giang tay ra và hỏi lại cụ tạ dịu. Hắn cho rằng chắc cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Ta không nói về chuyện đó. Alexis, người đã biết rõ bọn họ là hậu duệ của những ma pháp sư được dẫn dắt bởi gờ dệ và nạt mà phải không? Ồ, cậu cũng biết cơ à, ấn tượng đấy. Alexis khẽ như mày. Hắn đã nghe về sự thành lập phổn xa Di Từ Maya. A. Ngay khi nghe rằng tên của nhà lãnh đạo đầu tiên là G.D.Van A, bất kỳ ai ở Phật Sột Thở cũng sẽ nhận ra. Tuy nhiên, hắn ngạc nhiên rằng cụ Tạ dịu cũng biết chuyện đó. Tại sao cậu ta lại biết được điều chỉ có những trưởng lão của Giới báo hẹ ợt mới được biết? Lẽ nào cậu ta đã nhận ra khi nhìn thấy tòa lâu đài này? Hay là những trưởng lão đã tiết lộ ra? Dù thế nào thì cụ Tạ dịu cun quả là có nhiều bí ẩn. Chính vì vậy, Sự ngờ vực của hệ với cụ tạ dự càng gia tăng. Dù cậu đã tự nhận ra khi nhìn thấy tòa lâu đài, hay được các trưởng lao tiết lộ cho, cụ tạ dự vẫn có một điều gì đó rất đặc biệt. Thật khó thể tin rằng cậu chỉ là một cậu con trai bình thường. Hệ nếu ngươi đã biết thì tại sao lại để cho họ chiến đấu lẫn nhau? Họ chỉ muốn trở về Phò Sột Thờ thôi mà ba. Ngươi có thể dễ dàng đưa họ trở về mà phải không? Điều cụ tạ dự không hiểu nổi đó là hệ vẫn chưa đưa đặt nẹ dài bảo trở về Fosotter. Đặt nẹ giải có mục đích chính duy nhất là được trở về quê hương thật sự của mình. Nếu hệ đưa đặt nẹ dài bảo về cố hương, thì chẳng có lý do gì để chiến đấu nữa. Chỉ đưa họ về thì vẫn chưa đủ. Chưa thể đủ để thay đổi Fosotter được. Sao cơ? Nếu vương quốc ma pháp phổn xạ gì ạ vẫn giữ hiện trạng như bây giờ thì dù có đem họ về Fosotter thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Các trưởng lão sẽ không bao giờ cho phép một đội quân Pháp sư được can dự vào một quốc gia khác. Tuy nhiên, điều đó là hoàn toàn có thể sau khi đặt nạn sư dài bảo giành chiến thắng. Điều đó là cần thiết để có thể thay đổi Phòt Thật là lỗ bịch. Các người châm ngòi chiến tranh chỉ vì mấy chuyện như thế thôi sao? Cụ tạ giữ kinh ngạc trước những lời của Hệ Hắn ta đang có ý định cách mạng hóa nền chính trị hiện thời của Phòt và hắn sẽ dùng vương quốc ma Pháp Phồn xạ gì ạ để thực hiện điều đó. Vì mục đích ấy Hắn đã thỏa thuận với đặt nét giải bảo và cung cấp vô số công nghệ. Đổi lại chúng sẽ hợp tác với Hélixis sau khi giành chiến thắng. Và khi mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ đưa những người muốn thắp tùng về Phò Sô Sau cuộc cách mạng của hệ xỉ, Phò sẽ dễ dàng chấp nhận một vài người nhập cư từ Phốn Sạ gì ạ Cú Tạ cho rằng đây chỉ là một cuộc chiến vô nghĩa. Nhưng Mẹ đã sầm mặt trước những lời của cậu. Chàng trai, cậu dám gọi đó là mấy chuyện như thế? Nhưng liệu cậu hiểu rõ được bao phần tình cảnh của bọn ta chứ? May A ném một ánh nhìn vô cùng tức tối với cụ ta dịu, kẻ mà cô cho là không hiểu rõ sự tình. Ý cô là sao? Đặt nét giải bảo đúng là được thành lập với mục đích để trở về quê hương thật sự. Tuy nhiên, sau hàng trăm năm chiến đấu, bọn ta đã có cho mình nhiều hơn một mục tiêu. Bọn ta đã không còn có thể hài lòng chỉ với việc được trở về quê nhà nữa. Nguyên nhân là do những mặt tiêu cực chuyển từ đời này sang đời khác sau lịch sử hàng trăm năm chiến đấu. Trong quá khứ thì mục đích duy nhất đúng là chỉ để trở về quê nhà. Tuy nhiên, trong quá trình chiến đấu với giải bảo hệ ớt, chúng đã quy tập những kẻ mưu cầu sử dụng ma thuật vì những mục đích khác. Cũng như cờ dỉm sần chỉ mong muốn được chiến đấu hay tờ tần muốn hồi sinh người yêu. Giờ đây, những loại người đấy lại đang chiếm đa số trong đặt nét giải bảo. Nếu biến cố này xảy ra vào cái thời mà mục đích duy nhất là được trở về quê hương thì mọi thứ sẽ được giải quyết hết khi hệ lẹ đưa tất cả trở về phò Tuy nhiên, Điều đó sẽ không thể giải quyết được mọi vấn đề của những kẻ có mục đích khác như cờ dìm sân và tật tật. Nếu dừng chiến đấu và đầu hàng, việc sử dụng ma thuật cho mục đích cá nhân sẽ bị nghiêm cấm và chúng không thể đạt được mục đích của mình nữa. Chúng phải đánh bại giải bạ hệ ở bằng mọi giá. Một vấn đề khác chính là hàng trăm năm xung đột dòng dã. Những thù oán chất chồng chất đống lại khiến cho việc hòa giải trở nên không thể. Hết chuyện này tới chuyện khác đan bệnh vào nhau như vậy, May A không thể tha thứ cho cụ Tạ Diệu vì đã xem nhẹ và gọi đó là mấy chuyện như thế. Bọn ta sẽ đánh bại giái bắc hẹ Ật và trở về quê hương trong tư thế ngẩng cao đầu với vai trò là đồng minh trong hệ thống mới mà hệ Lenni sẽ tạo dựng. Bọn ta không có ý định quay về làm những kẻ tị nạn. Bọn ta là đặt nẹt giải bảo, những ma pháp sư tiêu hánh. Nếu cậu muốn ngăn bọn họ lại thì cứ thử xem, cụ Tạ Diệu cun. Cool. Cậu sẽ nhận được bài học xương máu rằng vì sao họ lại mưu cầu sức mạnh đến vậy. Mai A và Hệ vừa nói xong, cả 6 hát ma Pháp Sư liền chậm chậm tiến tới. Trong tình thế này, chỉ còn mỗi cụ tạ dịu và Thế ạ là có khả năng giao chiến với chúng. Tuy nhiên, cụ tạ dịu cũng đã suy yếu không ít, và trong trận chiến cậu sẽ chỉ tổ làm cản trở Thế ạ mà thôi. Cứ thế này thì họ sẽ thất bại trong nháy mắt. Phần 5. Trong tình huống hiểm nghèo hiện tại thì cụ tạ dịu ủng hộ đối sách rút lui. Nếu chiến đấu, họ sẽ bị hủy diệt. Vượt qua 6 đối thủ kia để phá hủy thiết bị gây nhiêu của hệ Lexis cũng gần như là không thể. Vậy nên họ chỉ còn nước rút lui mà thôi. Mọi người, tạm thời rút lui. Dù có chiến đấu, chúng ta cũng không có cơ hội thắng đâu. Tất nhiên là bọn ta sẽ không để người trốn thoát rồi. Nghĩ là bọn ta không tính trước à Tuy nhiên, ngay khi vợ vừa nói vậy, rất nhiều vũ khí tự hành sông lên từ chiếc cầu thang mà nhóm cụ tạ dịu vừa bước ra. Sau khi rơi vào bấy thì lẽ hiển nhiên con người ta sẽ vùng chạy rồi. Chẳng cần tiên đoán của Gjin thì các hát pháp sư cũng thừa biết. Với mục đích loại bỏ nhóm cụ tạ giữ khỏi vòng chiến đấu, chúng đã huy động lực lượng nhằm chặn mọi đường rút lui có thể. Cứ, cứ thế này chúng ta sẽ... Cụ tạ giữ chém đôi một vũ khí tự hành ở phía trước với một vẻ mặt tay đắng. Nhờ có bộ giáp nên cậu mới có thể xoay sở với những vũ khí tự hành kia mà không gặp mấy khó khăn khi đối đầu một một. Nhưng bởi trong tay chỉ có một thanh kiếm thường nên cậu không thể lập tức làm suy giảm số lượng của chúng để mở đường máu xuống cầu thang. Tất nhiên là vì đặt nẹ giái bảo cũng đang đồng thời tấn công nên cụ tạ dịu và mọi người bị mắc kẹt ở thế bị động. Sao thế? Không có ma pháp thì các người chỉ đến vậy thôi sao? Ta còn chưa xong đâu. Trước giờ vẫn bị sỉ rủ cả xem nhẹ nên cờ dìm Sẩn đang nhắm vào cô trước tiên. Cờ dìm Sẩn không dùng laser hay đạn pháp mà chỉ tấn công sỉ rủ cả với cây trượng được chuyển đổi thành hình chiếc dịu. Cơ dìm sân đã cường hóa cơ thể bằng ma pháp còn cây dịu cũng đã được truyền ma lực. Ngược lại, Sizu cả đang tay không chiến đấu và không được nhận sức mạnh cường hóa từ A lui này ạ. Do đó, chỉ mỗi tránh đòn thôi cũng đủ vất vả cho cô lắm rồi. Ma Kỳ Chan, làm ơn. Nhờ cả vào cậu đấy, Jurika. Ma Kỳ và Jurika đang hợp lực để đối phó với Gorin. Hiệu quả thần chú của họ bị giảm đi nhiều do thiết bị gây nhiễu của Helesis. Vậy nên họ chọn con đường hiệp đồng để khuyết đại ma pháp của mình. Nhưng dù vậy, họ vẫn chỉ kiểm soát được khoảng một nửa lượng ma lực bình thường. Vậy nên, Mạc Kỳ với khả năng võ thuật của mình, đã tham gia cận chiến với gordin Vì không mất sức vào các ma thuật nên uy lực tấn công của cô được nâng lên. Hơn nữa, gordin không giỏi khoảng cận chiến, vậy nên theo lý thì họ vẫn có cơ hội giành chiến thắng. Nạ Vy San, nếu cô không xuất hiện thì cờ dìm sẵn sẽ ba. Tuy nhiên, gordin thừa biết điều đó vậy nên cô chọn cách điều những vũ khí tự hành để đối phó với mạ kỳ trong khi bản thân sẽ tấn công bằng ma thuật. Uuuuuu, mạ kỳ chan, mịt bỡ lận, kỳ a a, lùi lại đi, gì cả, với cách đánh này thì gì cả gần như không hề phòng thủ, vậy nên mạ kỳ không thể cách cô quá xa được. Hai người bị xây sắt vì thần chú của Gajin và dần dần bị dồn góc. Ồ, dù đã mất đi phần lớn năng lực, mấy con bút bê của cô vẫn ngon lành quá nhỉ? Không phải búp bê. Chúng là cấp dưới của tôi. Ho. Mạnh mẽ lên. Ho. Cho chúng thấy sức mạnh của các hạ nghi hòa nào. Ho. Hò. Kỳ gì hạ không hề sở hữu loại năng lực đặc biệt nào. Sức mạnh của cô phần lớn sinh ra từ bộ hốc thao lược của mình. Vậy nên lúc này cô đang dùng các hạ nghi hòa để bù đắp cho thanh nạ tì nạ tạ đã bị yếu đi của mình. Cô cũng khá may mắn vì rèn lộ thiên về khả năng phòng ngự hơn. Trong khi cô không thể gây được thiệt hại đáng kể với năng lực bị suy yếu của mình. Né tránh những đòn tấn công của dẹn lộ cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Chúng ta lại lên nào, cả dạ ma, cổ dạ ma. Biết sao được, ho. Thiếu chỗ nào thì chúng ta lấy dung khí bù vào đấy thôi, ho. Các thức tấn công của kỳ dị hạ và hai hạ nghỉ hỏa đó là để kỳ dị hạ đối đầu trực diện và các hạ nghỉ hỏa sẽ tấn công vào điểm mù. Với sự sụt giảm năng lực thì hai hạ nghỉ hỏa sẽ không còn hiệu quả trong việc phòng thủ, vậy nên chúng đã được đảm nhận vai trò mới như thế. Nhưng cách thức phòng thủ bản thân không chỉ có một đâu. Hẹt lệ Tuy nhiên, Zen Lô dù gì cũng là một lãnh đạo của Đặt Nét Giải Bảo. Là một chuyên gia về phòng thủ nên cô ả đã học được nhiều thần chú rất đặc biệt. A u a u a u a u, cờ chúng ta bị dính đòn nè, ho. Thành bị thịt luôn nè, ho. Hai hãn ý họa có ý định đột kích Zen lộ đương lúc cô ả bận rộn với những đòn tấn công của Kizhi Hạ, nhưng chúng đã bị cản phá bởi lớp phòng thủ của Zen Lô. Nhưng vấn đề không nằm ở đó mà là việc tấm lá chắn kia được làm từ những chiếc gai nhọn. Các hạ nghỉ họa đã lao vào những cái gai và hứng chịu thương tổn. Và thế là nhóm kỳ gì hạ đã bắt đầu bị dồn vào thế bí. Hạ Dù đừng rơi xa em quá. Xin lỗi đã để em phải chiến đấu một mình nhé, Sơn Chan. Không sao hết, đây là thời khắc để em tỏa sáng mà. Sơn đang cố hết sức chiến đấu bảo vệ Hạ Dù Vì Hạ Dù cơ bản không thể tự mình thi triển được ma thuật. Vậy nên cô sẽ trở về là một cô gái bình thường một khi mối liên kết với sĩ nạn tiền bị cắt đứt. Sanae mặt khắc vẫn có thể sử dụng một phần năng lực của mình, vậy nên cô đang phải bảo vệ Hạ Jumi. Thôi nào, còn chưa tới phần khó mà. Thật là xấu tính quá đi. Sanae đang đối đầu với Tập Tợn. Thuần theo hiện trạng yếu đi trông thấy của Sanae, Tập Tợn đã triệu hồi ra kha khá vong linh. Sanae bình thường có thể sẽ dễ dàng đánh bại từng con một, nhưng giờ thì không. Sơn à, ẹ đang cố hết sức để tránh Hạ Dụ mì bị tấn công và dần dần phải hứng chịu tổn thương ngày càng nặng hơn. Sơn Nhạ E, đại ạ ạ ạ ạ ạ ạ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Đúng lúc đó, Thầy ạ, người vừa nhận ra tình thế nguy cấp của Sơn à, ẹ, đã khai khỏa khẩu tiểu liên của mình vào đám vong linh. Nhưng khẩu súng của Thầy ạ có cỡ nòng lớn hơn bình thường, vì vậy có thể gây một lượng thiệt hại đáng kể. Nhưng nếu tự giảm số lượng vong linh lại để gia tăng sức mạnh thì có thể phát bắn đó cũng chẳng ăn thua. Y cờ, hệ, Tiểu liên trọi được vong linh à? Cảm ơn thầy ạ nhé. Cẩn thận đi chứ. Ok. Lợi dụng cơ hội đó, sờ nạ e đánh bại một con vong linh và lấy lại được thế đứng của mình. Điều đó giúp thầy ạ nhẹ bất lỏng. Tuy nhiên, đối thủ của thầy ạ cũng chẳng bỏ lỡ sơ hở do chính cô vừa tạo ra. Câu nghĩ là mình có thời gian lo cho người khác chắc. Hút ờ. Thầy ạ đột ngột nhảy phát ra sau. Ngay sau đó một khối màu đỏ cam vàng lẫn lộn đống xuất hiện tại chỗ cô vừa đứng. Thầy ạ đang là đối thủ của bà Ogen. Cái đám khói màu mẹ khiến thầy ạ nhìn đã thấy ngứa mắt đó chính là tác phẩm của cô ạ Ogen có sở trường thay đổi đặc tính của sự vật. Đây là một đòn tấn công nguy hiểm khi ta chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiếp xúc với đám khói đó. Thần chú của nhà ngươi còn chậm lắm đấy. Thật chẳng dễ thương chút nào cả ba. Thầy ạ đang trên cơ trong cuộc đối đầu với họgen. Những trang bị của cô thuần túy là công nghệ. Vậy nên cô ít bị ảnh hưởng bởi thiết bị gây nhiều nhất. Orgen lại chủ yếu dùng cách đánh mưu mèo nên khi đối đầu trực diện như vậy, thầy ạ có phần lợi thế hơn. Tuy nhiên, cô vẫn không thể dứt điểm Orgen được. Du, em rất xin lỗi, thưa Điện Hạ. Thầy ạ phải kiểm trợ cho đồng đội của mình nên không thể tập trung vào Orgen. Nếu thầy ạ được trang bị ạ sột Z thay vì có mảng G-Zin thì đến lúc này chắc hẳn cô đã hạ được Orgen, nhưng đồng thời cũng sẽ hết đạn dược. Du, người đang được kiểm trợ, là đối thủ của Blue Sao cô không từ bỏ đi nhỉ? Tất cả các kỹ năng cô vẫn tự hào đều đã bị vô hiệu rồi, cơ hội thắng của cô không còn đâu. Blue Lưu vừa nói vừa đều đặn tấn công. Sở trường của cô ả là ma thuật triệu hồi. Cô có thể triệu hồi quỷ dữ để công kích hoặc là dung nham từ nơi khác để đổ xuống kẻ thù. Cách tấn công của cô rất đa dạng, giống như lối chiến đấu bình thường của dù vậy. Dù có thế đi chăng nữa, một hiệp sĩ vẫn phải chiến đấu để bảo vệ những đồng minh của mình. Ngay từ đầu. Lựa chọn bỏ cuộc chưa bao giờ tồn tại. Không giống mọi lần, dù đang sử dụng một thanh kiếm ánh sáng, liên kết với Blue Nil tật đã bị cắt đứt nên cô không thể tấn công dựa vào những tiêm kích tự hành và hệ thống thông tin được nữa. Dù đã tiến triển đáng kể trong kiếm pháp, cô vẫn mạnh hơn khi sử dụng những tiên kích của mình. Do năng lực mạnh nhất đã bị vô hiệu hóa nên dù đang lâm vào thế bất lợi, chúng ta thắng rồi, Elysia. Không thắng thì có mà rách việc. Chúng ta đã dồn biết bao thời gian vào nó cơ mà. Quan sát trận chiến đang diễn ra, Maya và Hệ đang chắc mẩm vào chiến thắng của mình. Năng lực của nhóm cụ củ tạ diệu đã bị vô hiệu hóa nên rõ ràng là họ đang ở thế bất lợi và đang bị những hắc pháp sư kia dồn ép từng chút một. Thấy chiều hướng trận chiến, những binh lính sống trước đó bị ngăn cấm tham chiến để bảo toàn nhân lực cũng bắt đầu tấn công. Dù nhìn kiểu gì, chiến thắng đã nằm chắc trong tay của chúng. Chết thiệt, mình phải mở đường máu cho mọi người ngay. Cứ thế này tất cả chết chắc. Cụ tạ Dị cố sức đẩy lui kẻ thù vừa quan sát xung quanh. Cậu đang tập trung vào việc đưa các cô gái của phòng 106 trở về nhà. Nhưng cậu không thể tìm được cơ may chiến thắng nào cả. Những gì cậu thấy lúc này chỉ là những cô gái đang phải vật lộn còn kẻ thù vẫn cứ gia tăng. Kinh nghiệm của cụ tạ dịu mách bảo cậu rằng đây là một thất bại hoàn toàn. Tất cả sẽ kết thúc tại một nơi như thế này sao? Mình vẫn chưa xong. Cụ tạ dịu rời mắt khỏi đám vũ khí tự hành trong một chốc để quan sát toàn bộ trận địa đúng lúc đó một vũ khí tự hành dùng tay phải tấn công bên mạn sườn cầu. Gu a a, hứng chịu không ít đòn tấn công từ kẻ địch nên lá chắn của Cù Tạ Diệu đã đến giới hạn. móng vuốt của con robot dễ dàng xuyên qua lá chắn đã suy yếu đó và thọc vào sườn cầu. Cù Tạ Diệu quỵ xuống do cơn đau và chấn động. nếu vẫn sử dụng được linh lực, cậu đã có thể làm giảm cơn đau, nhưng bây giờ tình thế vô cùng khó khăn. Cù Tạ Diệu không thể cử động được nữa. Cù Tạ Diệu, thấy thế, thầy ạ la lên. ngay lập tức. Các cô gái của phòng 106 bất giác quay sang nhìn cụ tạ diệu. Điều đó tạo ra một sơ hở lớn đối với kẻ thù. Đừng có ngó nghiêng giữa trận chiến thế chứ, cố mất chi à? Kì ạ ạ ạ ạ ạ. Đòn tấn công của các hắc ma pháp sư đã trúng các cô gái. Họ nhanh chóng tự phòng vệ và đã tránh khỏi các thiệt hại nghiêm trọng, nhưng tất cả đều bị quỵ xuống đất và không thể gượng dậy sau chấn động đấy. Rất có thể đòn tấn công tiếp theo sẽ là đòn dứt điểm. Như thế thì cụ tạ dịu và mọi người sẽ bại trận và đặt nẹ sư bảo sẽ giành chiến thắng. Nhóm cụ tạ dịu đã không thể làm được bất kỳ điều gì nữa rồi. Cụ tạ dịu cun, cool đã được mất tháng rồi kể từ trận chiến đầu tiên giữa chúng ta. Nhưng có vẻ cuối cùng tôi cũng có được chiến thắng đầu tiên cho mình rồi. Với tôi là hơn 10 năm rồi đấy, biết không? Thật may là điều này đã xảy ra trước khi ta trở thành một bà cô. Alexis và Ma tiến tới chỗ các cô gái. Với hai người đó. Nhóm cụ tạ dịu là những kẻ địch chuyên kiếp. Chúng muốn được đến thật gần để chứng kiến kết cục. Đây là thất bại hoàn toàn của bọn ta rồi, May A, Alexis. Bọn ta không còn làm gì được nữa rồi. Các người đã thắng. Cụ tạ dịu thành thật thừa nhận thất bại và nở một nụ cười chua chát. Đúng như những lời của mình, đó là vẻ mặt của một con người đã chấp nhận buông xôi. Nhưng thấy vậy, Alexis lại khượng lại giữa trường. Những lời đó chẳng hợp với cậu chút nào. Có vẻ cụ tạ dịu cun lại bản tính gì đó rồi. Đồ tật giết chúng ngay đi. Hélesis cảm thấy Cụ Tạ Diệu không có vẻ gì là đang nói ra những điều thật lòng. Dựa vào hành động và hành xử trong quá khứ, đáng ra cậu phải tiếp tục bảo vệ đồng đội của mình đến thời khắc cuối cùng mới phải. Chính vì vậy Hélesis tin rằng Cụ Tạ dịu đang cố đánh lạc hướng gã. Chết tiệt, tên này không quá. Cụ Tạ Diệu thầm chép miệng. Hélesis đã chính xác, Cụ Tạ dịu đã tính làm quá tải nguồn bộ giáp của mình và khiến nó phát nổ. Như thế thì những cô gái của phòng 106 sẽ có cơ may trốn thoát. Đã rõ. Đến lúc chào tạm biệt rồi, những kẻ xâm nhập. Cả 6 mạ hát sáo rồi hát cám chia cây trượng của mình vào nhóm cụ tạ dịu. Một chốc nữa thôi họ sẽ tung ra những chiêu sở trường và kết liêu nhóm cụ tạ dịu. Đừng hòng. Cụ tạ dịu cố gượng cơ thể dẻo rã của cậu và chạy về phía đặt nẹt giải bảo. Mọi người, nhớ phải thoát bằng được đấy. Cậu sẽ dùng chính cơ thể mình làm bia đỡ và làm nổ tung nguồn phát để tạo cơ hội cho các cô gái rút lui. Cậu đang liều chết để bảo vệ họ. Cụ tạ dịu biết rõ sẽ rất khó để kế hoạch của mình thành công, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình thực hiện nó. Thật là một tên con trai ngu nốc. Ngươi cho rằng mình sẽ làm được cho gì chắc. Cậu cười khẩy với cụ tạ dịu. Cô biết rõ cậu đang định làm gì và rằng lá chắn của dẹn lộ chắc chắc sẽ chặn được nó. Chính vì vậy, cụ tạ dịu chỉ tổ hy sinh vô nghĩa. Chỉ là cậu sẽ bỏ mạng sớm hơn các cô gái kia một lúc mà thôi. Tờ tớ cảm thấy buồn cười chẳng tả được. Liệu mà biết ơn đi thành kỵ sĩ? rằng ngươi sẽ không phải gánh chịu cái khao khát này, rằng ngươi có thể rời khỏi thế gian với những gì mà mình trân trọng. Ma lực bắt đầu tập trung trên đầu gậy của tờ tớ và các ma pháp sư khác. Ma thuật của chúng sẽ giải phóng bất cứ lúc nào. May à, Alexis và 6 lãnh đạo của Đạt Nẹ Giải Bảo đã tin chắc vào chiến thắng của mình và chiến thắng này sẽ dẫn đến chiến thắng toàn diện trước giải báo hệ ớt. Các cô ả cười sung sướng trước viễn cảnh mong ước đang ở ngay tầm tay. Tuy nhiên, cái tương lai mà chúng khao khát bội phần đó, đông bị thổi bay bởi một cơn mưa đạn, khiến chúng chẳng tỉnh trở lại cuộc chiến. Gu-a-a-a! Lan đạn đó trước hết tập trung vào thứ trên tay hệ và xuyên thủng thiết bị gây nhiêu đó. Hệ suýt đánh rơi thiết bị vì giật mình, may mà hắn đã chụp lại được. Hắn biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra khi mất đi thiết bị này. Kì à à à à à! Cờ chuyện gì xảy ra vậy? Luật đạn tiếp theo đã chốt xuống sáu mã hào xảo dầu kia. Vì một lý do nào đó, những phát đạn dễ dàng xuyên qua được lá chắn của rèn lộ. Thường thì điều đó là không thể. Vậy nên, những cô ả kia trong sự kinh ngạc đã dừng tấn công và nhảy tránh cơn mưa đạn. Ai đó? Ra mặt đi! Vì hễ Alexis bị tấn công nên ma rất tức giận. Cô truy lùng kẻ đã tấn công với ánh mắt rực cháy lửa hận. Nếu có thể, cô ả muốn kết liêu thủ phạm chỉ bằng tia nhìn của mình. Cô vẫn như ngày nào nhỉ, May A. Bình thường luôn tỏ vẻ là một người trưởng thành đầy tự tin, nhưng cứ có ai đó động chạm vào những gì quý giá đối với mình là cô lại phát khùng lên. Cái giọng đó ba. Có lẽ nào? Đúng rồi đó. Kẻ tấn công bí ẩn đó lộ mặt trước May A. Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn và kiểu buộc tóc đuôi ngựa đôi đặc trưng. Một gương mặt trẻ trung, nhưng với một đôi mắt tràn đầy trí tuệ. Dại Bao Nana. Kẻ thù truyền kiếp của ta ba. Dại Bao Nana từng một thời là ma pháp thiếu nữ mạnh nhất của dãy Bá Hè ợt và tới giờ cô vẫn là chủ đề nóng hổi của nhiều cuộc bàn tán. Huyền thoại sống của Phồn Xạ gì ạ? Đáng lý ra cô đã giải ngũ sau khi hứng chịu một loạt thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng cô đang đứng tại đây, cản trở Ma một lần nữa. Phần 6. Ngay khi Nạ Nạ xuất hiện, tất cả những ai liên quan tới đặt nền sự giải bảo đều trở nên bất động. Cô là một đối thủ mạnh đến mức đó cơ mà. Chỉ cần bỏ sót một cử chỉ nhỏ của cô thôi, chúng sẽ bị đánh bại trong tích tắc. Nạ nạ là kẻ địch nguy hiểm nhất của đặt nạ giái bảo và cô cũng từng cho chúng đo ván không ít lần trước đây. Tôi đã trao lại danh hiệu giải bậc cho dữ cả rồi. Thế nên bây giờ chỉ còn là nạ nạ thôi. Thế thì sao nào? Có đứa ngốc nào lại chỉ vì thế mà lơ là phòng bị chứ? Thực ra tôi cũng gần như không tự mình dùng được ma thuật nữa rồi. Dù thế đi chăng nữa, chừng nào ngươi còn sống, ta không thể nào yên tâm được. Không bỏ lỡ sơ hở khi đặt Nét sư giái còn bất động. Cô bắn liên tiếp vài loạt đạn nữa từ khẩu súng trên tay phải. Những viên đạn khai hỏa ra từ khẩu súng này là loại đạn năng lượng tạo ra bằng cách dung hợp ma lực và linh lực với nhau. Vốn dĩ đây là một khẩu súng chuyên thu nạp và khai hỏa ma lực, nhưng khi ma lực của nạ, nạ bị giảm sút, linh lực từ nguồn phát trên các chi nhân tạo của cô cũng được nạp vào khẩu súng để bù đắp cho thiếu sót đó. Tuy nhiên, kết quả là khả năng xuyên phá của những viên đạn lại được gia tăng. Dù sao thì để chặn được loại đạn này thì cần đồng thời cả ma lực lẫn linh lực. Dở dò Tessonfer hệ Nhận ra nguyên nhân lá chắn bị xuyên thủng, và rẻn Lộ liền niệm những thần chú phòng thủ khác nhau. Dở khai triển một ma thuật phòng ngự trước linh lực, còn Rèn Lộ khai triển ma thuật phòng thủ ma thuật. Lá chắn hai lớp này đã chặn được những viên đạn của Nana. Dù sao những từng viên đạn một cũng chẳng chứa nhiều năng lượng là bao. Đừng nghĩ rằng bọn này vẫn như hồi trước nhé giải báo Nana ba. Na Trong lúc tự bảo vệ bằng ma thuật phòng thủ, May A lao vào Nana. May A sau đó khai hỏa khẩu súng được tích hợp vào cánh tay trái của mình vào Nana. May A áp sát hơn nữa với ý định giải quyết trận đấu với lưỡi gươm trên cánh tay phải. Thế thử cái này xem. Ngược lại, Nana Na lăn thứ gì đó qua sàn nhà với một vẻ mặt hớn hở. Chết rồi. Đúng lúc May nhận ra đó là thứ gì, một luồng sáng chói lóa được giải phóng. Thứ mà Nana Na vừa lăn trên sàn một quả bóng xoáng. Vì lúc đó, mọi người đều tập trung vào cô nên nó đã phát huy tác dụng vô cùng hiệu quả. Đa số thành viên trong Đặt Lệnh Giải Bảo đều hứng chịu luồng sáng. Tất cả, trừ Maya với cơ thể máy móc có thể tự phòng ngự trước bom choán và glycerin, người không chiến đấu dựa vào cảm nhận thị giác, đều không thể di chuyển được nữa. Mọi người, nhanh chóng tập hợp lại. Nana để lại những lời đó cho nhóm cũ tạ giữ trước khi lao về phía Maya, người cũng đang lao đến rất nhanh. Ngay cả với Nana, Maya vẫn là một kẻ cô không thể nào lơ là được. G-Zin, nhanh tiêu diệt thẳng nhóc với những đứa khác đi. Được rồi. May A với năng lực đáng kể sẽ đối đầu với nạ nạ trong khi g sẽ vận hành những vũ khí tự hành để đối phó với cụ tạ dịu Trong tình huống này thì đó là giải pháp tối ưu nhất. Eo, còn thiết bị gây nhiêu thì sao? Nó không thể bảo đảm mọi chức năng nữa rồi. Nếu nối tắt một chút thì tôi vẫn có thể vô hiệu ít nhất một trong số bọn chúng. Trong khi đó, Alexis đang cố sửa lại thiết bị gây nhiễu mà nạ nạ vừa bắn chúng. Nhưng không may là nó đã hư hại khá nhiều và hồi phục mọi chức năng là điều không thể. Thế thì con rồng kia đi. Tôi làm ngay đây. e chuyển hướng toàn bộ khả năng gây nhiễu vào xỉ dù cả. Nếu á lùi này ạ xuất hiện lúc này thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nói chuyện với một người đàn ông cơ á. Cô thay đổi quá nhỉ. Xem ai đang nói kìa. Trận chiến của nạ nạ và ma đã bắt đầu. Cô tạ dịu muốn tới hỗ trợ nạ nạ nhưng không thể vì gần như mọi người không ai còn di chuyển được. Dù thiết bị gây nhiễu đã bị vô hiệu hóa và mọi người dần lấy lại được năng lực thì họ vẫn không thể chiến đấu ngay được. Những chuẩn bị trước là cần thiết, chưa kể còn các vết thương phải được chữa trị ngay. Mọi người, để gờ lại cho ta. Trong lúc đó thì hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Người duy nhất có thể hành động ngay lập tức là thạ. Đúng ra cô vẫn muốn được đổi vũ khí hơn, dù sao cô cũng ít nhiều bị thương, nhưng nếu không ngay lập tức ngăn gờ lại thì họ sẽ bị đánh bại hết. Thời ạ khai hỏa mọi vũ khí mà mình có cứ như là cô đang cố dùng hết đạn dược để ngăn cản gavin vậy nhà ngươi không thể một mình đối phó với từng này vũ khí đâu để ta mở mắt cho cô nhé thực ra ngay từ đầu chuyện thắng thua không phải là điều bọn này nhắm tới gavin tấn công trực diện trong khi những vũ khí tự hành tấn công bên hông thầy ạ cố ngăn chúng lại nhưng cô bị áp đảo về số lượng cứ như thế cô sẽ không thể ngay lập tức chấn áp được kẻ địch kể từ giờ đây chính là một cuộc chạy đua với thời gian jikasan Eska san, để tôi và rủ San lại sau đi, cứ hồi phục cho Sở Na -e với chủ nhà San trước đi đã. Đờ được rồi. Cả Sen San, mình sẽ hồi phục cho cậu ngay. Cụ tạ dịu để những người có thể hành động ngay được hồi phục trước. Cụ tạ dịu và rủ cần có thời gian để chỉnh lại cài đặt hệ thống và triệu hồi vũ khí. Vậy nên hồi phục những người có năng lực sẵn như Sở Na -e hay Sỉ Dụ cả vẫn là tốt nhất. Thế tôi đi giúp Thế ạ đây nhé. Mình cũng phải đòi lại viện phí chứ nhỉ. Shizuka Ta vẫn còn bị ức chế và không thể tung toàn lực được. Đừng có làm qua đấy. Và thế là cân nặng của mình vẫn cứ tăng. Thật không thể tha thứ được. Sau khi được hồi phục bằng ma thuật, Sanae và Siyuka liền xông lên yểm trợ thầy ạ. Việc đó làm bất nỗi lo của cụ tạ dịu với thầy ạ, nhưng cậu vẫn còn nhiều việc phải để tâm tới. Zika, nã nã san có ổn không đấy? Cô ấy mới chỉ bình phục và cũng không thể sử dụng nhiều ma thuật được như trước nữa, phải chứ? Trong khi được Zika trị thương, Cụ Tạ giữ quan sát cuộc chiến giữa Ma và Nana. Cậu đang lo cho an nguy của cô. Cô mới được lắp chân tay nhân tạo chưa được bao lâu, hơn nữa ma lực cũng còn bao nhiêu và cũng đã giải ngũ được khá lâu rồi. Với cách nghĩ thông thường thì cuộc chiến với Ma là cực kỳ nguy hiểm, chị ấy sẽ không sao đâu. Tuy nhiên, Jurika, người biết rõ Nana, lại không mảy may lo lắng. Sau khi liếc qua Nana một lần, cô mỉm cười với cụ Tạ dịu. Nana San là một ma pháp thiếu nữ thiên tài cơ mà. Nhưng giờ cô ấy không còn sử dụng được ma thuật nữa còn gì. Dù từng là một ma pháp sư thiên tài đi nữa, cô đã mất đi phần lớn cơ thể và cùng với đó là hầu hết ma lực của mình. Thậm chí có sử dụng thiết bị khuyết đại phần năng lực sót lại đó, cô vẫn không thể đạt tới trình độ như trước đây. Chính lẽ đó, cụ tạ dự cảm thấy cuộc chiến giữa Na nạ và ma quá là nguy hiểm. Na nạ san quả thực là được ca tụng như một pháp sư thiếu nữ thiên tài, nhưng điều đó đâu có nghĩa chỉ ấy là thiên tài về sức mạnh ma thuật đâu. Sao cơ? Chị ấy là một thiên tài trong việc vận dụng ma thuật cơ. Nói thẳng ra thì nạ nạ đứng ở hàng dưới trong các thượng đẳng pháp sư khi xét đến lượng ma lực. Tuy nhiên, cô lại thượng thừa trong việc thao túng ma thuật và có thể đạt được hiệu quả không ngờ chỉ từ một lượng ma lực rất nhỏ. Hơn nữa, sự nhanh trí thiên bẩm giúp câu nghĩ ra các cách tối ưu nhất để sử dụng ma thuật và đạt được những kết quả tốt nhất. Một cô gái thiên tài trong việc sử dụng ma thuật như là một công cụ đa năng. Đó là ý của mọi người khi họ gọi cô là một mạ hào xào rộ thiên tài. Thế nên không phải lo đâu. Chắc chắn rằng người đang đứng ở đó chính là ma pháp thiếu nữ thiên tài. Giải báo nạ nạ. Ngay từ đầu, nếu không được như vậy, cô đã không thể một thân một mình đối đầu với toàn thể đặt nẹ giải bảo mà vẫn còn có thể cầm hòa. Những lãnh đạo của đặt nẹ sứ giải bảo không yếu tới mức để thua một người chỉ vì người đó có lượng ma lực các đảo. Chính vì vậy, dù lúc này chỉ còn tay chân nhân tạo thôi nhưng nạ nạ vẫn không hề yếu. Duy cả tin rằng dù nạ nạ có thể đã yếu hơn trước kia thật nhưng cô vẫn mạnh hơn bất kỳ ai ở đây. Cái tên thứ hai của cô, ma pháp thiếu nữ thiên tài, không chỉ là để nói chơi cho vui. Phần 7 Nạ nạ có thể nói là đã mất hết khả năng sử dụng ma thuật của mình. Không thể tích tụ được ma lực trong cơ thể nhân tạo, nạ nạ chỉ có thể sử dụng lượng ma lực từ những bộ phận sống của mình và chỉ vậy thôi. Hơn nữa, vì cô còn lại rất ít cơ quan bằng xương bằng thịt, lượng ma lực thu được rất ít Do đó, ở trạng thái hiện giờ, cô chỉ có thể dùng được những ma thuật cơ bản nhất. Nhưng nếu vũ khí của cô có tích hợp chức năng tích lũy ma lực, thì Nạ Nạ có thể khai thác được toàn bộ tiềm năng từ nguồn phát của mình. Và nếu như thế vẫn chưa đủ, thì cô còn có thể sử dụng linh lực bù đắp vào. Với những ý tưởng đó, khẩu súng của Nạ Nạ, ổ vở thêu bảo, phía bên kia cầu vồng đã được chế tạo ra. Phân báng súng liên tục hấp thụ ma lực của Nạ Nạ trong khi linh lực được phát ra từ nguồn phát trên chi nhân tạo của cô. Mỗi lần được nạp đầy. Khẩu súng có thể khai hỏa được 15 lần. Dù cô có sử dụng hết lượng đạn đó, miễn còn đủ thời gian, cô có thể khai hỏa lần nữa. Hơn thế, cô có thể sử dụng những đầu đạn chỉ chứa linh lực và dẫu rằng sức mạnh của nó bị suy giảm do không được cấp ma lực. Cô có thể bắn liên tiếp mà không sợ cạn năng lượng nhờ vào độ nguồn phát của mình. Nạ nạ đã bắn những viên đạn chứa cả hai loại sức mạnh để phá vỡ phòng thủ và sau đó chỉ dựa vào những viên đạn linh lực mà thôi. Nạ nạ à à à ba. So với lần trước gặp nhau. Cô trở nên nhanh một cách vô lý rồi đấy, may A-3. Nạ nạ liên tiếp bắn những viên linh đạn, loại đạn chỉ thuần túy chứa linh lực, vào may A. Đó là bởi cần tới một lượng lớn đạn để có thể bắn chúng Maya khi a Di chuyển thần tốc đến vậy. Nạ nạ không thể sử dụng ma đạn, những viên đạn được cấp ma lực, vì nguồn ma lực trong cô là có hạn. Quá hoàn hảo để đánh bại ngươi với thằng nhóc đó, đúng không nào? Quả là nó hơi phiền phức thật đấy. Nạ nạ nghiêng đầu qua một bên và một tích tắc sau. Lưới gươm của Maya đã xoẹt qua ngay vị trí trước đó. Mình đã bắn cả đống đạn rồi mà chẳng chúng lấy một viên ba. Nana đã né được đòn tấn công của Maya một cách vi diệu, nhưng cô đồng thời lấy làm lạ về sức mạnh của Maya. Cơ thể của Nana cũng được tích hợp chế độ chiến đấu, nhưng đó chỉ là chế độ thứ yếu. Cơ thể của cô được tạo ra với mục đích ưu tiên những trợ năng giúp cô có được một cuộc sống bình thường. Maya mặt khác lại có một cơ thể được tạo ra chủ yếu cho chiến đấu. Chính vì vậy, à có phần trên cơ Nana. Nhưng tôi cũng vẫn còn đống hàng chưa xài đấy. Nạ nạ xoay người và chia tay trái về phía may A. Khi đó một quả cầu màu đỏ xuất hiện trên tay cô. Dù nhỏ nhưng đó vẫn là thần chú hỏa cầu. Mà thuật sao? Khuyết đại ba. Sau đó, nạ nạ làm khẩu súng trên tay phải cô phát sáng và một pháp trận sáng lên ngay trước quả cầu lửa. Cùng lúc đó, cô khai hỏa quả cầu lửa. Quả cầu lửa phóng ra với tốc độ như những viên đạn của cô và xuyên qua ma pháp trận ở phía trước. Khi đó. Quả cầu lửa to lên và trở về kích thước bình thường. Khi phát nổ, quả cầu lửa sẽ ảnh hưởng một phạm vi lớn. Đó là một đòn tấn công hiệu quả với tốc độ thần tốc của Maya. Quyết Casta Antimarcian dự cảm được điều chẳng lành. Maya nhanh chóng niệm phép phòng thủ. Một cây đũa phép nhỏ chứa trong tay trái của ả và dù mất khi khả năng tích lũy ma lực, Maya vẫn có thể sử dụng thần chú, dù rằng không thể sử dụng liên tiếp được. Chuyện gì thế này? Nana nà nà đáng ra không thể sử dụng ma thuật mới phải chứ ba? Nhờ vào thần chú phòng thủ của Mai A, đòn tấn công của nạ nạ tan biến trước khi phát nổ. Tuy nhiên, thay vì phản công, Mai A trong một thoáng đã tách mình khỏi nạ nạ. Lối đánh trước giờ của ả đều dự trên giả định nạ nạ không thể sử dụng ma thuật, vậy nên giờ Mai A phải suy xét lại mình nên phải chiến đấu như thế nào. Ngạc nhiên thật đấy. Ta nghe nói ngươi không thể sử dụng ma thuật được nữa cơ mà. Mai A ném về phía nạ nạ một ánh nhìn chứa đầy cả bất ngờ và cay đắng. Đặt giải bảo đã để yên cho nạ nạ vì chúng cứ ngỡ rằng cô không thể sử dụng ma thuật được nữa và phải từ giã nghiệp chiến đấu. Tuy nhiên, điều vừa xảy ra trước mắt ma đã đảo lộn giả định ấy. Và à không giấu nổi sự sửng sốt của mình. Bây giờ vẫn vậy mà. Đừng nói nhảm. Thế thì cái hỏa câu trước đó là gì đây? Ta không muốn nghe mấy câu ngụy biện rằng đó chỉ là một trò lệ mắt đâu. Nhờ vào đủ thứ công cụ, tôi mới có thể sử dụng ma thuật chỉ ở mức độ một người bình thường. Mà. Nghĩ tiểu đó thì đó là một trò lõe mắt thật. Nana vừa nói vừa giơ ra cánh tay trái và khẩu súng của mình. Thật ra, đã có thể sử dụng năng lực của những thứ tích hợp trong cánh tay trái và khẩu súng của mình, nghĩa là cô đã có thể sử dụng được ma thuật. May ai mắt lại và nhìn chầm chầm vào Nana. Ra vậy, quả là ta có nghe nói về việc người kế nhiệm của ngươi có một cây gậy cho phép bất kỳ ai cũng dùng được ma thuật thật. Đúng vậy, tôi chỉ đơn giản là đã khuyết đại ma lực có trong khẩu súng đó thôi. Chứ bản thân tôi vẫn chưa thể khai triển ma pháp được. Bộ khung cánh tay trái của nạ nạ được tạo ra bằng cách cải biến lại cây trượng cụ tạ diệu đã mang từ quá khứ đến. Trong khi cây trượng có thể tạo ra đủ loại ma thuật, chúng chỉ chứa khá ít năng lượng và cần phải được khuyết đại lên. Hơn nữa, nạ nạ không thể tự điều phối ma lực. Đó là lúc hai khẩu súng của cô, ô vợ theo dài bảo, trở nên có ích. Dù nạ nạ không thể điều phối ma lực, hai khẩu súng đó lại có thể sử dụng ma lực đó. Nà nà đã niệm một thần chú quyết đại. Như thế cô có thể kết hợp ma lực của khẩu súng lên ma lực của cây trượng và có thể xoay sở được tới mức độ của một người bình thường. Thế ra chúng ta ngang cơ nhau hả? Xét về sức mạnh cơ thể thì Mã có phần mình hơn, trong khi nà nà lại trên cơ về khoảng ma thuật. Trong mắt Mã thì rất khó để có khác biệt nào trong năng lực tổng thể giữa hai người. Có vẻ thế thật. Nà nà cũng đồng ý cứ thế này trận đánh có vẻ còn kéo dài. Nếu là vậy thì với những đồng minh bên cạnh thì chiến thắng sẽ là của ta. Tuy nhiên Ma lại tin chắc vào chiến thắng của mình. Lý do là vì cô ả có thể sử dụng đám vũ khí tự hành kia. Mai A liền dùng chức năng liên lạc để kêu gọi viện trợ. Ngay sau đó bốn vũ khí tự hành đã tụ tập lại để bảo vệ cho Mai A. Trung hợp nhỉ, tôi cũng có đồng minh đấy. Xin lỗi để chị đợi lâu nhé, Nana Sanba. May thay, Nana cũng có một người đồng đội. Đó chính là gì cả? Vừa trị thương cho mọi người xong. Dù vị trí của họ, pháp sư và người cộng sự, đã hoán đổi cho nhau, đây là lần đầu sau hơn một năm rưỡi họ lại phối hợp cùng nhau. Nhờ vào khoảng thời gian nạ nạ đã xoay sở câu được, cụ tạ dịu và mọi người đã có thể hồi phục. Tuy nhiên, Alexis cũng như vậy, sau khi hiệu chỉnh lại thiết bị gây nhiễu, hắn bước vào bộ vũ khí cơ động cá nhân của mình và đối mặt với cụ tạ dịu. Có vẻ như cục diện lại thay đổi rồi, Alexis. Tôi mà sử dụng con bài tẩy này thì kết quả sẽ vẫn vậy thôi. Cũng có ly đấy. Chắc là tôi sẽ gọi nó là đột luật, luật 2. Vũ khí cơ động mới của hệ Lexis là một người máy thép cao 5 mét. Đó là phiên bản cải tiến của người máy cũ tạ dịu đã từng chiến đấu trước đây, và thiết kế cũng khác đôi chút. Tuy nhiên, tôi không thể khoe khoang quá nhiều về những cải tiến lần này được rồi. Chúng đều là những thiết bị ma cấp cho mà. Đều nhờ vào cô ấy cả đấy. Thiết kế khác biệt đó là do sự tích hợp công nghệ ma thuật và linh lực vào. Người máy có được những ma thuật cao cấp nhất từ đặt nét giái bảo và công nghệ linh lực máy đã có được từ việc thỏa hiệp với phái cấp tiến của người lòng đất và cũng là những công nghệ tân tiến nhất của họ. Sự khác biệt trong thiết kế là không đáng kể nhưng hiệu năng thì đổi thay rất nhiều. Thật ra thì điều đó mới là thứ đáng sợ hơn đấy. Giờ ngươi đã có đồng đội. Chứ sức mạnh của cái vũ khí cơ động kia cũng chẳng ghê gớm gì cho cam. Tôi cũng phải rút ra được bài học sau khi để thua cậu liên tục như vậy chứ. Ừ, vâng. Muốn thắng một dàn hạ dẻm thì phải biểu một dàn hạ dẻm khác ít giờ. Thì những việc một người đàn ông có thể làm dù sao cũng có giới hạn. Quả thật, cái đấy tôi hơi bị tán thành với cậu đấy. Tuy nhiên, cụ Tạ Dịu lại lo về đồng minh của hệ Lethis. May hơn là sức mạnh của thứ vũ khí kia. Trước đây, trông thì có vẻ như hệ Lethis có đồng minh nhưng thực chất hắn luôn phải chiến đấu một mình. Nhưng giờ đây. Hắn lại đang chiến đấu cùng với Maya. A. Cụ tạ dịu biết rõ hơn ai hết sự phối hợp với những đồng đội có thể đem lại những điều gì. Tâm trạng ổn định của hệ lẹ xì lúc này chính là minh chứng cho điều đó. Có vẻ như cậu cũng thay đổi ít nhiều đấy nhỉ, cụ tạ dịu cun. Ta có thay đổi gì đâu. Cái này cũng vẫn chỉ là hàng đi mượn thôi mà. Thế tức là thứ ấy cực kỳ nguy hiểm hữu. Thì như đã nói, những việc một người đàn ông có thể làm dù sao cũng có giới hạn. Ha ha ha ha. Chúng ta đều có những vất vả riêng của mình. Phải đấy, thật đáng lòng mà. N, sự đồng cảm giữa hai thằng có gái bu. Cú tạ dịu và hễ rút kiềm gần như cùng lúc. Cả hai sẽ chiến đấu mặt đối mặt bằng kiếm thuật vì họ đều biết rằng mấy trò rẻ tiền sẽ không có hiệu quả với đối phương. Xa dạ bạ xem lại. Đã rõ. Cú tạ thần giao cách cảm với hạ dù Mì. Giọng của cô đáp ngại ngay lập tức và sina ăn tình liền phát sáng trong tay cậu. Xin hãy tập trung vào điều khiển xì nạn tình đi. Hắn là một kẻ không thể lơ là được đâu. Em hiểu rồi. Chúc chàng may mắn. Cô xin xạ Mái tóc của Hạ Dũ Mỹ rực sáng ánh bạc trong lúc cô cường hóa ma lực của xì nạn tình. Thường thì cô sẽ muốn dùng lượng ma lực còn lại để hiểm trợ cậu. Nhưng nếu thế thì khả năng điều khiển xì nạn tình của cô sẽ bị chập chờn. Đối phó với Hạ thì bất kỳ bất cần nào cũng đều là chết người. Hạ Dũ Mỹ cũng tự nhủ rằng cô cần phải tập trung vào việc điều khiển thanh kiếm. Lên nào, cụ tạ dịu Côn. Cool. Ngay và luôn, hệ Với những lời ám hiệu ấy, cả hai liền xông lên phía trước. Lần trước, cụ tạ dịu đã động thủ trước, nhưng lần này cả hai đều nhất loạt xông lên. Đó chính là bằng chứng cho thấy cố máy của hệ Lexis đã được cải tiến. Xác nhận hành vi thù địch của vũ khí cơ động đối thủ. GHOL sẽ bắt đầu triển khai phản công. Kích hoạt pháo laser ở vai phải. Bắt đầu tấn công vũ khí cơ động của đối phương. Sau khi kích hoạt pháo laser. GL đã tự động khai hỏa. Hệ thống điều khiển hỏa lực được tạo ra theo nguyên mẫu là thời ạ, vậy nên nó đưa ra quyết định rất chóng vánh Nếu theo diễn đạt nhân hóa hơn một chút thì nó quả là rất nóng nảy. Đừng có bắn nhiều quá. Đây là một đối thủ khó chơi đấy. Đối phó với Hélixis, Cuta giữ không những cần phải cẩn trọng xử lý đường kiếm, mà còn phải cân nhắc cả năng lượng của bộ giáp. Vậy nên cậu đã cảnh báo cho ai? Như ý người, thưa chủ nhân. Có một khoảng ngừng ngắn trước câu trả lời. Cụ tạ dịu vừa lao về phía người máy vừa nghĩ rằng thầy thể nào cũng bắt đầu phụng hiệu cho xem. Y cờ, thế ra thằng cụ tạ dịu đang tưởng tượng thầy gọi nó là chủ nhân à ít giờ. Phần 8 Trong khi cụ tạ dịu và hệ lẹ xịt giao đấu, những trận đánh cũng bắt đầu nổ ra ở những nơi khác. Người nóng nảy nhất ở phía các hắc pháp sư tất nhiên là cờ dìm Sẩn. Ngay khi kiếm được kẻ thù, cô ả liền tấn công không chút do dự. Tôi đợi giây phút này từ lâu lắm rồi ba. Lại là cô ạ. Mục tiêu của cờ dỉm sần là xì dù Tuy nhiên, không như vừa nãy, xì dù cạ dễ dàng ngăn được đòn đánh. Hiện xì dù cạ đang ở trạng trái bán long, vậy nên không dễ gì để hạ gục được cô nàng. Tuy nhiên, mặc cho đòn tấn công thất bại, cờ dỉm sần lại tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Thế mới phải chứ, đánh một đối thủ yếu nhất thật chẳng có gì vui cả. Cờ dỉm sần thật ra không ưa cái thiết bị làm nhiễu của hệ lèc xịt cho lắm. Cô ả không thích cái ý tưởng giành chiến thắng sau khi đã làm kẻ thù suy yếu. Với cô, việc đó chẳng khác nào việc trèo lên một ngọn núi nhưng lại thổi bay cái đỉnh để làm hạ thấp nó đi vậy. Khi sỉ sì rủ cả hóa rồng hoàn toàn, cô có một sức mạnh áp đảo không một con người nào có thể đạt được. Đó cũng là điều cờ dìm sẩn không thích, nhưng cô muốn ít nhất cũng được tỉ thí với sỉ sì rủ cả trong trạng thái bán long. Với cờ dìm sẩn, người đặt việc chiến đấu lên trên tất cả, đây là giây phút cô hàng mong đợi. Là một võ sư, hẳn cô cũng phải hiểu cái cảm giác đó chứ. Đúng là tôi thích giao đấu với những đối thủ mạnh thật nhưng chỉ khi đó không phải là một cuộc chiến sống còn thôi. Siu dù cạ tung một cú vòng cung và phản bác lời của cờ dìm sần. Siu dù cạ cũng đang luyện cả, dị... vậy nên cô muốn thử sức với những người mạnh hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là để kiểm chứng năng lực của bản thân với người khác, chứ không phải để hạ sát đối phương. Tóm lại, Siu dù cạ thích cờ dìm nhưng sẽ không dùng nó để lấy mạng người khác. Ra vậy, thật là tiếc quá ba. Nhưng dù thế, tôi cũng không nương tay đâu. Cơ dìm sân đón cú đá của xì rủ cả bằng cán cây rượu, nói cách khác, chính là cây trượng của cô và niệm một câu chú. Quyết cá sắc hít mẹ tổ. U a a, nóng quá. Chỉ có phần cán trượng, được ra cố bằng kim loại và cũng là chỗ xì rủ cả đá phải, nóng lên nhanh chóng. Thân chú của cờ dìm sần cho phép cô tùy ý làm nóng kim loại, dù rằng việc sử dụng nó lên thanh trượng sẽ làm giảm độ bền của thanh trượng, do đó, cô không thể lạm dụng nó. Tuy nhiên... Khi đột nhiên sử dụng giữa một trận giáp chiến thì đó lại là một chiêu thức gây phiền toái cho kẻ địch. Thiết tình! Pháp sư chả lẽ điên hết rồi hay sao? Sì dù cả lập tức nhảy ra xa và xoa xoa phần chân đã bị bỏng ít nhiều của cô. Quả thực là rất nóng, nhưng cô vẫn chưa phải chịu bất kỳ thương tổn nghiêm trọng nào. Sì dù cả có trong mình năng lực của hỏa long đế, vậy nên ngoài cảm giác ra, hầu như cô không bị hứng chịu thương tổn vì nhiệt nào. Ai mới là đứa điên đây? Mà thế mới phải chứ? Cơ dìm sân nở một nụ cười găng góc. Đối thủ càng mạnh bao nhiêu, niềm vui chiến thắng của cô à sẽ càng lớn bấy nhiêu. Cô không thể nén nổi sự mong chờ thấy được kết cục của trận đánh này. Phần 9 Ngược lại với trận chiến kịch liệt của Shizuka, cuộc đối đầu của Kỳ Dì Hạ sẽ ra êm ả hơn. Đối thủ của cô là dẹn lộ với chuyên môn về phòng thủ và cường hóa vậy nên trận đấu của họ thiên về đấu trí hơn. Kỳ Dì Hạ San, phải không nhỉ? Tiếp theo, cô sẽ cho ta thấy chiêu gì đây? Cô lại có phương thức để chống lại điện rồi, thế nên... Mình nên làm gì đây ta? Dẹn lộ là một ma pháp sư chuyên về phòng thủ và cường hóa, Vậy nên năng lực tấn công và phòng vệ của cô ả đều khá cao. Những đòn tấn công của kỳ dị hạ gần như không có hiệu quả, Trong khi chỉ một phát từ cung tên của rèn lộ đã đủ để xuyên qua lá chắn của các hạ ní hoạ. May là rèn lộ không chuyên về chiến đấu đến mức đó. Thường thì cô ả sẽ niệm phép cường hóa lên ai đó và để họ chiến đấu thay. Kỳ gì hạ thì tìm những sơ hở để tấn công. Chẳng hạn như, ngay trước khi cả dạ mạ tấn công bằng tia laser từ mắt, để rồi cổ dạ mạ tiếp sau với một đòn đánh điện. Laser sẽ làm ẩn hóa không khí và tạo một con đường để điện chuyển qua, tạo nên một đòn tấn công chính xác vào chân rèn lỗ, một nơi khó để có thể phòng ngự. Đó là một đòn tấn công khôn khéo được tạo ra trước thực tế rằng luồng điện hiếm khi di chuyển trong không khí theo một đường thẳng. Tuy nhiên, với chuyên môn về phòng thủ, Một đòn đánh sẽ không có tác dụng hai lần với dẹn lộ. Các đòn hệ điện không còn hiệu quả với cô nữa nên Kỳ Dị Hạ phải tìm ra một kế sách khác. Nếu cô không động thủ thì để tôi nhé. Xác định rằng Kỳ Dị Hạ đang gặp khó khăn trong việc tấn công, dẹn lộ tra một mũi tên vào cây cung của mình. Cây cung đó thực chất chính là cây trượng của cô chuyển đổi mà thành, nhưng sức mạnh ban đầu của nó cũng không cao đến vậy. Tuy nhiên, sau khi được cường hóa bằng ma thuật, giờ nó đã mạnh ngang với một khẩu pháo. Đó là một đòn tấn công kinh hồn. Nhưng đó cũng chính là thời khắc kỳ gì hạ chờ đợi. Giờ làm ngay đi. Ho, đòn khí độc đặc biệt của Zika chăn đây. Ho, chơi khí độc có vẻ chẳng anh hùng lắm nhưng giờ không phải lúc để lo mấy việc đấy nữa rồi. Ho, khi rèn lỗ tấn công, cô ả sẽ phải phá giải một phần lá chắn của mình. Kỳ gì hạ đã để các hạ nghỉ họa phân tích thời gian và chờ tới đúng thời điểm. Ôi không, đúng lúc rèn lỗ bắn mũi tên, những quả cầu tạo ra bởi các hạ nghỉ họa lọt vào bên trong lá chắn. Những quả cầu bắt đầu tỏa ra khói độc với một tốc độ không tưởng. Cứ thế này mình thua mất. Dẹn đang được bao bọc hoàn toàn bằng lá chắn của mình. Nói cách khác, điều đó sẽ khiến khí ga sẽ không thể thoát ra được. Cứ như thế, khí độc sẽ lấp đầy khoảng không được bao bọc bởi lá chắn và cô ả sẽ mất mạng. Với suy nghĩ đó, cô nhanh chóng hóa giải lá chắn để thoát khỏi ra rối. Dẹn lô biết rằng gì cả chuyên về kiểu tấn công loại này, vậy nên các cách hướng phó luôn có sẵn trong đầu cô ả. Vậy tôi sẽ thử ngón nghề này vậy Kì à à. Ngay sau đó, Kỳ Di Hạ lao qua làn khói và đâm vào dẹn lộ. Dẹn lộ đáp lại bằng cách nhanh chóng thủ thế, nhưng vì thanh nạ tỷ nạ tạ có chứa linh lực và đòn tấn công quá bất ngờ, cô ả đã không thể chặn hoàn toàn được đòn đánh và bị hất ngược về phía sau. Cô ta mắc như rồi, ho. Ản san quả là một người phụ nữ xảo quyệt, ho. Mỡ mình bị lừa rồi. Chúng chỉ là những quả bom khói bình thường thôi ư. Dẹn lộ nhanh chóng vực mình dậy và lường Kỳ Di Hạ với ánh mắt khinh bỉ. Hoàn toàn không bị dao động bởi ánh nhìn đó, kỳ gì hạ gật đầu dứt khoát. Phải đẩy. Tôi làm gì có khí độc nào chứ? Mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch của kỳ Di hạ. Sau khi bắt rèn lộ phải cường hóa lá chắn của mình, kỳ gì hạ lấp đẩy nó với khói mù. Đặt nét giải báo đều rẻ chừng thần chú của Zika, vậy nên rẻn lộ dễ dàng nộ nhận đó là khí độc và lập tức giải trừ màn chắn của à sau đó. Tất cả những gì kỳ gì hạ cần làm là lao vào đám khói vô hại đó và tấn công rèn lỗ. Đều nhờ vào sự nương tay của Kỷ Dị Hạ mà giờ cô ả vẫn còn gượng được trên mặt đất. Tôi sẽ không cho cô được chết đến đâu. Thế thì, cho phép tôi được đánh bại cô trước khi điều đó sẽ đến nhé. Kỷ Dị hạ nở một nụ cười tao nhã và dùng chiếc quạt nan che miệng mình lại, vừa nghĩ xem bây giờ cô nên sử dụng khí độc thực sự của mình như thế nào đây, tất nhiên nó chỉ là loại khí khiến kẻ địch bị tê liệt. Phần 10. Kết nối với bờ lục nỉ tật đã được tái lập, dù triệu hồi 4 tiêm kích tự hành đến. Sau đó Cô lui về sau và gửi thông tin cùng mệnh lệnh cho các tiêm kích, giúp chúng có thể phối hợp tấn công kẻ địch. Có vẻ như bên đối phương cũng có một người như mình nhỉ. Đối mặt với cô là Blue người chuyên về ma thuật triệu hồi. Cô có thể triệu hồi quỷ dữ và dùng chúng để chiến đấu với kẻ thù. Bở Lưu cũng triệu hồi bốn con quỷ và để chúng đối đầu với tiêm kích của Dù. Đó là một trận chiến giữa tiêm kích và linh vật triệu hồi. Nhưng cái gì làm bọn quỷ run hết cả lên thế? Chúng sợ hãi điều gì chăng? Bởi lưu băn khoăn tại sao những con quỷ được triệu hồi lại tỏ ra sợ hãi vì một lý do nào đó. Chúng cũng đang liên tiếp nhắc lại một từ cô không hiểu nổi. Trước giờ cô chưa từng thấy chúng như vậy. Là vạ dạ. Vạ dạ lại tiến công kìa. Ghi. Vạ dạ đã ghi hết giống loài chúng ta đó. Nếu không ghi hắn nhanh lên, chúng ta sẽ chết mất. Sợ lắm. Là vạ dạ. Dù mặt khác lại biết được lý do. Cô đã từng nghe thấy những từ bọn quỷ đó nhắc đi nhắc lại rồi. Phạ trạ. Lẽ nào chúng là những con sống sót sau đợt đó sao? Phật sốt thở và trái đất có cùng một dòng chạy thời gian, nhưng phổn xạ gì ạp và ma giới, trốn dung thân của bọn quỷ, lại không như vậy. Và cũng có khá nhiều con quỷ đã được chuyển trực tiếp từ phật sốt thở quá khứ tới trái đất hiện tại. Vì vậy, rất nhiều con quỷ biết rõ cụ tạ dịu, và phạ trả thanh kỵ sĩ, đã trở thành một từ khóa tượng trưng cho nỗi sợ hãi của chúng. Bình tĩnh lại nào! Nếu không muốn chết thì các ngươi phải chiến đấu và chiến thắng chứ. Tuy nhiên. Sau khi bị quở trách bởi bờ bở lưu, quỷ bắt đầu trở lại bình thường. Chúng biết rằng chiến đấu và chiến thắng là lựa chọn duy nhất lúc này. Dù sao thì, ngay cả khi đã bị ném tới một tương lai khác ở một thế giới khác, thanh kỵ sĩ vẫn bám đuổi theo chúng. Y cỡ, tại bọn mày ngu, toàn đi xin việc nhầm chỗ đó chờ ít giờ. Lên đi. Google dạ a a a a a a a ba. Chúng đến đó. Chế độ tự động, bắt đầu phản công. Và thế là... Một trận chiến hủy nhiệm kỳ lạ đã bắt đầu giữa Rủ và Bloom. Ma thuật và laser bay tứ tung, móng vuốt, giang nanh và giáp kim loại đụng nhau tóe lửa. Cuộc chiến này thật hỗn độn và không ai có thể hình dung được kết quả ra sao. Chiến tranh ủy nhiệm, cuộc chiến sử dụng lợi dụng bên thứ ba, sử dụng lực lượng của một nước khác hoặc từ tác nhân phi nhà nước để thực hiện các hành động mang lại lợi ích cho chính quốc mà bản thân quốc gia đó không cần phải trực tiếp tham gia. Chiến lược chiến tranh đặc biệt mà Mỹ áp dụng tại Việt Nam là ví dụ điển hình. Phần 11 Với G-Zin, người tự nhận là cộng sự của Cờ Dìm Sần, thì Mạc Kỳ như một cái gai trong mắt. Dù đã trở thành kẻ thù, Cờ Dìm Sần vẫn lo lắng cho Mạc Kỳ. Điều đấy làm g tức không chịu được. Khác với các cô gái khác trong đặt nẹt dạy bảo, cô không có ý định giải trừ sự tẩy nao cho Mạ Kỳ và đưa cô trở về. g định lấy mạng Mạc Kỳ, ngay và luôn lúc này. Giá mà cô không tồn tại trên cõi lời này. Sự căm thù của g vô cùng dữ dội. Cuộc chiến trước đó giữa Cờ Dìm Sẩn và Mạ Kỳ chỉ như thêm dầu vào lửa. Sau trận đấu đó, Cờ Dìm Sẩn đã trở về với vẻ có gì đó cô đơn. Đó là một biểu cảm Cờ Dìm Sẩn chưa từng lộ ra khi chiến đấu với người khác. Vậy nên Gờ Jin, người luôn dõi theo Cờ Dìm Sẩn, có thể nhận ra ngay lập tức cô đang nói tới cái gì thế. Gờ Jin, im đi, im đi, tôi sẽ giết cô ngay bây giờ. Mạ Kỳ không hiểu nổi tại sao Gờ Jin lại căm thù cô như thế. Nói là vậy nhưng Gjinn cũng có lòng tự tôn nên cô à không thể để lộ lý do được và điều đó cũng làm cô thấy khó chịu. Gjinn tạo ra nhiều lưới gươm con hình lưới liềm và tấn công Maki. Nhưng lưới gươm đó chỉ là ảo ảnh, là một khối thông tin nhưng vẫn có thể sát thương như thường. Gjinn là một chuyên gia về ma thuật thông tin và lượng thông tin dày đặc về những lưới gươm đó đủ để đánh lừa cơ thể nghĩ rằng nó đã bị cắt thật. Phạ kệ vì dị ẩn? Để đối phó lại, Maki dùng thuật tạo ảnh của riêng mình là chuyên gia về ma thuật thao túng tâm trí, thần chú của cô tác động trực tiếp vào trí óc và tạo ra những ảnh ảo. Đó là một đòn phòng thủ hiệu quả, nhất là với một người sử dụng tiên đoán như Gorgin. Hừm, mấy trò rẻ tiền. Gorgin lắc đầu liên tục để xua đi những ảo ảnh. Nhưng đến khi đó thì Mạc Kỳ đã tránh khỏi tầm bắn của những lôi gươm đang bay tới của Gorgin. Thua cây đại đao trên tay, Mạc Kỳ áp sát Gorgin. Quỷ bợ lạ. Mạ kỳ vừa truyền ma lực vào lưỡi đao của mình vừa lao tới và vung một đường ngang thân Gờ Thanh đại đao đó được truyền ma thuật rõ và đòn tấn công có tầm với xa hơn thực tế. Thế cái này thì sao? Đừng hòng mà xiển. Dù Gờ có thể tiên đoán các đòn tấn công, do không được tập luyện nhiều, cô không thể né tránh một đòn tấn công diện rộng như vậy. Nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi những vết cắt gió dù có tránh được phần lưỡi đao đi nữa, Gờ lập tức niệm một phép phòng thủ để hộ thân. Kỳ a a a a. Tuy nhiên. Nếu cả hai phía có năng lực tương đương thì bên tấn công sẽ có lợi thế hơn. Gorgin không thể hoàn toàn cản được đòn tấn công của Maki và bị thổi bay về phía sau. Nhận thấy cơ hội, kỳ định đuổi theo. Ha! Tuy nhiên, Maki nhận thấy cô không thể truy đuổi được và cũng nhảy lùi ra sau. Ngay sau đó, những lưỡi gương ảo ảnh bỗng lao xuống phần đất xen giữa Gorgin và Maki. Để có thể tự bảo vệ mình, Gorgin đã gọi những lưỡi gương ảo của mình lại. Cô khá phết đấy nhỉ, Gorgin? Tôi sẽ làm mọi thứ để giết cô. g bị thổi bay bởi Mạ Kỳ, nhưng đã lấy lại được thăng bằng giữa không chung và tiếp đất an toàn. Thường thì cô ả không giỏi trong việc giáp chiến, nhưng sự thù địch với Mạ Kỷ đã khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Và vì vậy, năng lực của họ lúc này đã tương đương nhau và có vẻ như trận đánh sẽ còn kéo dài. Phần 12 Khi đồng đội đã lấy lại được sức mạnh, gánh nặng trên vai thừa ả đã giảm đi rất nhiều. Nhờ vậy, cô có thể tập trung vào trận chiến của riêng mình. Và trận chiến đó đang diễn biến có lợi cho cô. Chết thiệt, cô chẳng dễ thương chút nào, công chúa ạ. Ta có quyền được chọn sẽ biểu lộ mặt dễ thương với người ta muốn và người đó không phải là nhà ngươi. Cô thật sự chẳng dễ thương gì cả. Họ dén tức tối dầm chân. Điều đó là hiển nhiên, cô đã bị thương tổn và trang phục trên người thì tả tơi bụi bạm. Họ gen thích được mặc những bộ đồ dễ thương, vậy nên lúc này, cô à rất không hài lòng với bộ dạng của mình. Tôi sẽ đánh bại câu ngay bây giờ và lắng nghe cái giọng dễ thương của cô cất lên những lời xin tha mạng. Thích thì chiều. Thầy ạ thoáng một nụ cười gan góc và chém ỏ rèn với con dao nhiệt trên tay. Lối đánh hiện tại của thầy ạ là vừa khai hỏa khẩu súng trường trong khi áp sát và tấn công bằng con dao nhiệt của mình. Mình vẫn đang trên cơ, nhưng tình hình này không ổn rồi. Dù vẻ mặt vẫn đầy tự tin nhưng thầy ạ trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Thật ra cô đang sắp hết đạn dược đến nơi rồi. Kết nối với bờ lục nỉ tật đã được phục hồi nên cô chỉ cần nạp lại toàn bộ cồn bạt giờ dịt của mình là được. Nhưng khi làm vậy cô sẽ hoàn toàn không phòng bị. Họ rèn không tốt bụng đến nỗi chờ cô thay đồ xong mới tấn công và vẫn còn đống vũ khí tự hành với các binh lính xung quanh nữa. Thay bộ cồn bạt giờ dịt lúc này là tự sát. Vì vậy, việc sử dụng con dao nhiệt với súng trường chỉ là cách thức để câu giờ chờ tới khi hết đạn. Một cô gái không nên dùng mấy món bạo lực như dao súng đâu. Cứ thử đặt mình vào vị trí nạn nhân xem. Họ Gen chặn con dao với cây trượng của mình. Cây trượng được trang trí bằng các trang sức đá quý đắt tiền, đối lập với con dao thô kệch của thầy ạ. Hơn nữa, mỗi khi vung cây trượng, họ Gen lại giải kim tuyến ra xung quanh, trông đẹp như bụi kim cương vậy. Ai mới là đứa bạo lực đây chứ? Ngươi cũng đang rắc khắp nơi thứ bột đáng ngờ đó còn gì? Tuy nhiên, thứ kim tuyến đó thực ra là sản phẩm từ ma thuật của họ Gen, có chuyên môn về khả năng thay đổi tính chất sự vật. Họ Gen đã chuẩn bị vô số các cạm bẫy để tấn công thầy ạ. Một trong số đó là thứ kim tuyến kia, thứ có thể gây ra bỏng hóa chất khi chạm vào. Chẳng phải nó rất dễ thương sao? Nhận thấy thầy ạ không thích thứ bột đó, họ Gen hướng cây trượng về phía thầy ạ với điệu bộ phô diễn và tiếp tục rắc bột tứ tung. Tóm được rồi. Sao cơ? Thầy ạ nắm lấy hai cổ tay họ Gen và kìm cô lại. Thầy ạ đã rình chút thứ bột lấp lánh đó. Nhưng giờ không phải lúc để tiêu ca. Có một điều thể ạ rất muốn làm và cô sẵn sàng chịu vài vết bỏng nhẹ để thực hiện nó. Bởi lúc Chuyển cùng bắt giờ dịt sang chế độ ạ suột Z3. Như ý người, thưa công chúa. Việc đó là thay đổi bộ đồ và nạp lại đạn dược. Ngay trước mắt Ozen, bộ đồ của thể ạ chuyển từ lục sang đỏ, từ chỉ huy sang công kích. Và lúc Ozen nhận ra ý nghĩa của nó, mọi thiệt hại đã được loại bỏ hết. Ôi không, mình bị lừa rồi. Ha ha ha ha trong người dễ thương ghê giờ giờ giờ giờ giờ hai tay bị không chế như vậy họrien không thể sử dụng ma thuật trong khi các đồng minh xung quanh cũng không dám bắn hạ khi mà cô ả vẫn đang đứng gần kề nhờ đó thầy ạ đã an toàn thay đổi vũ trang của mình phần 13 Sơn sarna ẹ thì đang đánh nhau với ụt ợt linh lực của sarna ẹ vượt rất xa cảnh giới của con người và nếu không có đối sách hợp lý thì ngay cả các lãnh đạo của đặt darkness giải bảo cũng đừng mong thắng được vì lẽ đó Đương nhiên là Gaptor sẽ phải ra mặt. Cô ả đang dùng thuật triệu hồn, nói cách khác là dùng ma thuật để thao túng linh lực. Cô có thể chiến đấu với Snae với một số kế hoạch được chuẩn bị từ trước. Đến lượt tôi nè, Gaptor. Snae vừa chạy về phía Gaptor, -E vừa tỏa ra luồng linh khí rực sáng. Một lượng linh lực áp đảo tỏa ra từ Snae, một phần nhỏ trong số đó được chuyển thành ánh sáng. Đó là bằng chứng cho thấy năng lực của cô đã làm biến dạng không gian vật lý xung quanh. Ngươi có thể làm gì trước cánh cửa địa ngục này đây? Ả tỷ vạt tờ dễ cắt sờ sùm mòn ạ bị gạt. Cái gì thế kia? Cảm thấy điều gì đó bất thường, sờ e bất giác dừng lại. Sự hiện diện của thứ bất thường đó đến từ ngay phía sau tờ tờ. Lúc đầu thì ở đó không có gì cả, nhưng chỉ vài giây sau khi sờ nạ e cảm nhận được sự hiện diện, một chấm đen hiện ra. Chấm đen đó dần lớn lên và chuyển thành một hố xoáy đen tuyển. Cái này không ổn à nha? Cái hô xoáy đen lớn dần lên và rồi đạt kích thước vài mét. Cái chấm đen ở giữa cũng lớn theo và với sự nạ ẹ, nó không còn giống một hố xoáy nữa mà giống như sự tích tụ của tà khí. Tại sao cô lại đem thứ đó ra hả? Cô có biết nó là gì không thế? Thứ tờ vừa triệu hồi là một khối tích tụ những tà ý vị kỳ và khức từ người khác. Dù phạm vi nhỏ hơn nhiều, nhưng đó cũng chính là thứ sức mạnh mà tà mạ từng tiếp xúc trước đây. Ồ ta biết chứ? Ta vừa mở cánh cổng địa ngục còn gì? Cô không hiểu được đâu. Thứ này khác hoàn toàn với những sức mạnh thông thường. Ta biết chứ. Ít nhất thì ta biết rằng sức mạnh của nó sẽ triệt tiêu sức mạnh của nhà ngươi. Ngươi nói đúng. Hào quang xung quanh sở nạ e đã yếu hơn ngay khi vòng xoáy tà khí cánh cổng địa ngục đó mở ra. Năng lực của Sợn Aệ e được sinh ra từ ý chí tối đẹp và sức sống mãnh liệt. Đó là sức mạnh đối lập với thứ đang trào ra từ cánh cổng địa ngục kia. Ta quyết định làm Sợn Aệ e yếu đi bằng cách cổng địa ngục và rồi tự mình kết liễu cô. Không hiểu rồi. Nếu dùng một thứ như vậy, bản thân cô ta sẽ bị hút vào đó luôn mất. Cũng như láo dở đó thôi. Mình phải nhanh làm gì đó mới được. Sơn à nhớ lại chuyện tưu mạ khi cô nhìn vào cánh cổng địa ngục đó. Tại á mạ là kiểu người không do dự đổ lỗi mọi bất hạnh mà hắn phải hứng chịu cho người khác. Dù trường hợp này có phạm vi nhỏ hơn, nhưng nếu tiếp tục nguyền rủa người khác thì tờ sẽ không có một tương lai tốt đẹp. Người sẽ chết ngay tại đây. Người sẽ chết dưới tay ta mà thôi ba. Nếu tập tợn bất tỉnh thì liệu thứ đó có tan biến không nhỉ? Chẳng biết nữa, nhưng ít nhất cũng phải thử phát ba. Sự quyết tâm bùng cháy trong mắt Sanae khi cô lao về phía tập tợn. Cô không nghĩ đến chuyện đánh bại tập tợn. Cô chỉ muốn bảo vệ những người bạn của mình đồng thời cứu mạng tập tợn mà thôi. Cuộc hội ngộ và chia ly của Sanae với A U Linh từng tấn công cô đã giúp cô đi tới quyết định này. Và sự tốt bụng đó chính là nguồn sức mạnh đáng kể để đối đầu với cảnh cổng địa ngục kia. -e vẫn luôn tin rằng Tình yêu là tất cả. Chương 7, kẻ để vụt mất tương lai. Phần 1. Chủ nhật, ngày 19 tháng 9. Nhờ có nã nạ phá hủy thiết bị gây nhiễu của Hélixis, cuộc chiến với đặt nẹ giải bảo đã gần như về trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, chính vì thế nên dù chỉ một người gục ngã thôi cũng sẽ khiến cán cân bị sai lệch và phá vỡ thế cân bằng ngay tức thì. Thương tổn và mệt nhọc đã tích tụ kha khá ở cả hai phe, vấn đề chỉ nằm ở thời gian. Trận chiến xoay chuyển tình thế đầu tiên chính là cuộc đọ sức giữa Shizuka và Sẩn. Cả hai đều sở hữu năng lực tấn công cao, do đó hai người họ mất sức nhiều hơn và chịu nhiều thương tổn hơn những người còn lại. Shizuka, chúng ta sắp cạn ma lực rồi đấy. Mau giải quyết rứt điểm đi. Chắc là không còn cách nào khác. Oji gì chúng ta sẽ rứt điểm ở chiêu tiếp theo. Thương tình thì việc Shizuka bị Sẩn đánh bại là điều không thể. Để đánh bại Sỉ sì Dù Cả khi cô mang trong mình sức mạnh của Hỏa Long Đế thì cần tới một vũ khí cỡ lớn mới có cơ may. Tuy nhiên, do biết rõ điều đó, làm gì có chuyện để Letis lại để cô tự tung tự tác. Hắn nhanh chóng sửa chữa khẩn cấp thiết bị gây nhiễu mà nạ nạ vừa phá hủy để tiếp tục làm nhiễu năng lực của Sỉ sì Dù Cả càng nhiều càng tốt. Chính vì vậy, trận chiến giữa Sỉ sì Dù Cả và Cờ Dìm Sẩn đang diễn ra tương đối cân bằng cho tới lúc này. Nhưng sức chịu đựng của Sỉ sì Dù Cả và ma lực của ạ lùi nảy ạ đã đến giới hạn. Họ cần phải dứt điểm trận chiến ngay lập tức. Vậy là cô ta tính ra đòn quyết định à? Mà cũng đúng thôi, tình trạng của mình như thế này cơ mà. Cảm nhận được ngụ ý rằng lần chạm trán tiếp theo sẽ là đòn cuối cùng dựa vào bộ dạng của Shizuka, cơ dìm sần nở một nụ cười sung sướng. Cơ dìm sần cũng chẳng khá khẩm gì hơn, chỉ thêm một hay hai lần niệm chú ma thuật cỡ lớn nữa là ma lực của cô à sẽ cạn kiệt. Thường thì chẳng ai có thể cười nổi trong cái tình huống thắng bại mơ hồ như thế. Nhưng những trận chiến đứng giữa ranh giới sinh tử đó lại mới là những cơ hội hoàn hảo để kiểm điểm và cải thiện bản thân. Đó chính xác là điều Cờ Dìm Sân muốn, và cô ả không thể không tận hưởng nó. Và dĩ nhiên, nếu đòn sắp tới của Sì Dù Cạ là một đòn dứt điểm, cô cũng chẳng ngần ngại mà đối đầu. Nào vô nào, Cờ Dìm Sân. Đúng ý tôi luôn, xì Dù Cạ. Cả hai lao về trước cùng lúc. Họ đều muốn áp sắt và dáng một đòn mạnh để đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, Vì cả hai đều hiểu rõ đối thủ đang suy tính điều gì đó, thế nên cứ liều lĩnh sông lên là một hành động quá dại dột. Vì thế, hai người thực hiện một vài đòn tấn công để hạn chế cử động của đối phương trong khi áp sát lại gần kẻ địch. Ha ha ha ha ha ha ha mọc ra những cái vướt rồng và tụ không khí lại ở tay phải. Khi những móng vuốt mọc ra, chúng tạo ra lưới đao chân không bắn về phía cờ dìm sần. It's the Đáp lại, cờ dìm sần sử dụng phép gây nổ của mình. Câu thần chú và những lưới giao chân không va vào nhau và tạo một tiếng nổ lớn. Sóng xung kích từ vụ nổ của cờ dìm sần tấn công Sì Dù Cạ. Tuy nhiên, lưới dao chân không của Sì Dù Cạ lại cắt qua sóng sung kích và làm giảm sức mạnh của nó đi rõ rệt. Và kết quả là chi một tàn lửa nhỏ gần như vô hại sau vụ nổ còn lại giữa hai người, cả hai cô gái liền nhảy qua đống lửa đó không chút do dự. Kết thúc rồi ba. Sì Dù Cạ ở giữa đám lửa đó đông há miệng rộng ra. Từ bên trong miệng cô, một nguồn nhiệt khổng lồ tuôn trào ra. Đó là đòn tấn công mạnh nhất của Sì Dù cả trong trạng thái hiện tại. Hơi thở hồ quang cờ lạt mạ bờ dự. Một hơi thở lửa nóng tới độ biến dạng thành cờ lạt mạ. ỉn mạn phi gì e e e e e e Cờ dìm sần chia cây trượng về phía trước và hô to câu niệm chú quen thuộc. Là chuyên gia về tấn công dạng năng lượng, đây là thần chú mạnh nhất cờ dìm sần có thể sử dụng được. Đó là một ma thuật đơn giản. Giải phóng một lượng lớn ma lực trong nháy mắt và chuyển hóa hết thành nhiệt năng, thế nhưng sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp. Xứng với cái tên gọi của nó. Khi đám lửa từ vụ nổ trước tan đi, cả hai đang ở cách nhau khoảng 2 mét. Và những đòn tấn công uy lực nhất của hai bên sắp sửa được tung ra. Trong tình cảnh này, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Bởi nếu không, chỉ còn nước chết đang chờ đợi họ. Đòn tấn công cuối cùng va chạm với nhau và tạo nên một vụ nổ lớn. Năng lượng tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Ngay cả khi phần lớn năng lượng đã bị triệt tiêu, nó vẫn đủ để thổi bay một góc của xạ dị cạn và làm dùng chuyển cả lâu đài. Nếu hai đòn tấn công không va chạm thì tòa lâu đài này át hẳn đã bị phá hủy. Cả hai đều ở ngay sát vụ nổ và đều bị sóng xung kích thổi bay. Bị dập mạnh xuống sàn đá, hai người nằm im bất động. Một đòn nốc cao kép ngay cấn. Phần 2. Du và Bờ Lưu đều bị ảnh hưởng trực tiếp từ sóng sung kích. Cả hai chiến đấu ở ngay gần chỗ Sì si rủ Cạ và Cờ Dìm sẩn. Vì vậy họ đều bị sóng âm đánh trúng. Nhưng vì vị trí của mình, Du hứng chịu nhiều thương tổn hơn. Cảnh báo, động cơ bên hông số 1 bị thiệt hại, bộ giảm chấn vai trái phát hiện lỗi vận hành. Đỡ để, để phần báo cáo lại sau đi. Làm sao cho ta di chuyển được ngay đi? Như ý người, thưa tiểu thư, ảnh hưởng tới bản thân Du lại không mấy đáng kể. Cô bị chấn động bởi vụ nổ khiến thai cô bị ủ, nhưng tất cả cũng chỉ đến vậy. Nhưng mà khác, thiệt hại gây cho bộ giáp mặt khác lại khá trầm trọng. Cô đang mặc một bộ giáp cơ khí như của cụ tạ diệu và nó có khả năng phòng thủ cao cộng với tính cơ động. Tuy nhiên, chịu thiệt hại từ sóng xung kích làm nhiều bộ phận bên trong ngừng hoạt động khiến rủ không thể cử động được. Bộ giáp quá nặng để rủ có thể nâng nổi bằng sức mình. Chiến thắng là của tôi. So với rủ, vợ lưu ở cách xa vụ nổ hơn một chút nên không phải hứng chịu nhiều thương tổn. Dẫu không phải lành lặn hoàn toàn, nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng của cô ạ và đám ma thú vẫn còn có thể cử động. Bởi vậy, Blue, Người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, đang đắc thắng cười. Cuối cùng, cô ả đã nắm được cơ hội giành chiến thắng trong trận chiến đọ sức này. Các người hãy xử lý đám đang lượn lờ kia đi. Vợ lưu lệnh đám ma thú của mình hạ những tiêm kích trong khi bản thân nhắm vào rù. Titan Phispa Vợ lưu dùng sở trường của mình, ma thuật triệu hồi, để tấn công rù đang cố đứng dậy. Ma thuật triệu hồi không chỉ có tác dụng triệu gọi đến những sinh vật sống. Như lần này, cô ả đang làm triệu hồi ra một tảng đá cực lớn. Khối đá đó được triệu hồi ngay phía trên rủ và rơi xuống bởi trọng lực. Ôi không, triển khai khẩn cấp trường kháng lực. Cảnh báo, về năng lượng chưa phục hồi. Trường kháng lực chỉ đạt 30% sức mạnh thiết kế. Vẫn còn hơn là bị trúng trực tiếp. Như ý người, thưa tiểu thư. Triển khai trường kháng tử. Ngay khi dù nhận ra bờ lưu đang nhậm chú, một khối đá lớn đã đâm vào lá chắn của cô. Đó chỉ là một chiêu thức thả một hòn đá đơn giản, nhưng năng lượng tích lũy trong một tảng đá đang rơi lại vô cùng khủng khiếp. Đó không phải thứ một lá chắn đã suy yếu có thể chắn đỡ được thế nên sau khi va chạm, lá chắn liền tan vỡ và biến mất. Một sức mạnh xứng danh cái tên ma pháp mà nó mang. Có tác dụng chưa? Ngay sau đó, Dù bị hất bay. Nhưng không phải vì cô bị tảng đá rơi trúng. Cô đã triển khai lá chắn nghiêng dốc làm cho tảng đá trượt xuống hất đẩy cô sang một bên. Lá chắn bị phá hủy ngay sau đó, sự nhanh trí của Dù đã cứu cô một bản thua trông thấy. Câu nghĩ mọi chuyện dễ ăn như vậy sao? Tuy nhiên. Đòn tấn công của bờ không dừng lại ở đó. Hải sở sở chống ba. Cư. Ma thuật tiếp sau là một cơn mưa mảnh băng. Bộ giáp của Dù đã dùng toàn bộ năng lượng để chặn đòn tấn công vừa rồi, thế nên giờ cô chỉ có thể tự phòng bệ bằng thanh quang kiếm của mình. Gư. A a a a a a a a ba. Tuy nhiên, cản phá tất cả đống mảnh băng chốt xuống như mưa kia chỉ với một thanh kiếm là điều không thể. Dù đã chiến đấu rất cừ, nhưng cô đã bất tỉnh sau khi bị những mảnh băng công kích từ mọi hướng. Phần ba. Sì dù cả và dù đã ngã gục khiến cụ tạ dịu và những người còn lại ít nhiều bị tác động. Đặc biệt là thầy ạ, bạn thở nhỏ của dù. Dù, Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi, bờ lù. Thầy ạ đang dở trận chiến với họ ghen, nhưng khi thấy dù bị đánh bại, sự chú ý của cô đổ dồn hết sang bờ lù. Và thầy ạ bắt đầu tấn công bờ lù bằng cây súng của mình. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vị tội giám cả gan đả thương thân tín của ta ba. Cô lờ đi họ ghen ở ngay trước mắt để tấn công bờ lù. Ở vị thế của người lãnh đạo thì đó là một quyết định sai lầm chết người. Tuy nhiên, nếu cứ để mặc vậy thì rất có thể bờ lưu sẽ kết liễu rủ. Chính vì vậy thầy ạ đã tấn công bờ lưu, dẫu biết rõ ràng đó là một sai lầm. Cô đã quyết sẽ cùng rủ sống chết có nhau, vậy nên không bao giờ có chuyện cô bỏ mặc rủ. kia ạ ạ ạ ạ. các ngươi, bảo vệ ta ba. Bị tấn công từ hướng không ngờ tới, chúng tia dễ dàng xuyên thủng qua lớp lá chắn của bờ Lu. Đáp lại. Cô ả nhanh chóng ra lệnh cho đám ma thú sông về phía thầy ạ. Nếu bị tấn công lần nữa trong tình cảnh hiện tại, chắc chắn cô ả sẽ bị đánh gục. Thật lực tới ba. Tuy nhiên, bộ cồm bạt giờ dịt lúc này của thầy ạ là ạ số Z, chế độ có hỏa lực cao nhất. Bằng những vũ khí chính, cặp đại bác cùng hệ thống phóng tên lửa, thầy ạ đã thổi bay cả bờ lù cùng đám ma thú của ạ. Tin lửa, tin lửa, tin lửa của vạ gia kỳ. Không, sợ, sờ lâm ba. Kỳ à à à ba. Trong khi đám ma thú bị phân tâm bởi các quả tên lửa, chúng bị hoanh tạc bằng hai khẩu đại bác. Cơ thể làm từ ma lực của chúng bị thổi bay và bản thân chúng thì bị kéo lại trở về thế giới của mình. Còn Bờ Lưu thì bị những quả tên lửa vòng qua đám ma thú công kích. Dù có thể né tránh một vài quả tên lửa nhờ một câu niệm chú nhanh, nhưng cô ả đã không thể tránh được phát cuối cùng. Bờ Lưu bị quả tên lửa thổi bay và bất tỉnh ngay tắp tự. Lý do cô ả may mắn thoát chết là do nơi nơi tên lửa bắn chúng không phải là yếu điểm và đồng thời cũng bởi khả năng bảo vệ từ bộ đồ của chính cô ả. Tôi mới là đối thủ của cô cơ mà ba. Đúng là chẳng dễ thương chút nào hết ba. Dù cô có xin lỗi thì cũng đừng hòng mong tôi tha thứ ba. Bị thợ ả cho an mơ, hòa trở nên cực kỳ tức tối. Với mưu cầu vẻ dễ thương, không có điều gì họ gen căm ghét hơn việc bị ngó lơ. Vì lẽ đó, cô quyết định sử dụng một ma pháp mà bình thường cô không bao giờ dùng tới. Đệ cờ dễ ạ sờ oxy gần 3. Ma thuật này khá đơn giản khi chỉ làm giảm nồng độ khí oxy trong khu vực ảnh hưởng. Tuy nhiên, trái với tính đơn giản của mình, nó lại là một loại thần chú nguy hiểm đối với con người. Con người phải hít thở khí oxy và để luân chuyển nó đi khắp cơ thể. Chỉ cần thay đổi nồng độ một chút thôi cũng đủ gây ra hiện tượng khó chịu và bất tỉnh, Và cho tới khi triệu chứng phát tác, gần như không có một dấu hiệu nhận biết nào. Chính vì vậy, Thệ ạ đã gục xuống trước khi nhận ra rằng bản thân mình đã bị tấn công. "Thiệt tình, thật bất lịch sự quá đi." Dù là một thần chú đơn giản và đầy uy lực, nhưng họ gen thường chẳng bao giờ dùng tới nó. Nguyên nhân là do nó quá đơn điệu và chẳng dễ thương gì hết. Khao khát của họ gen là đạt tới sự dễ thương tối thượng, trong khi câu thần chú này lại đi ngược lại mong muốn của cô. Thế nên, chỉ khi tức giận cực độ, cô ả mới sử dụng tới nó. Phần 4. Gần như cùng lúc Thế ạ gục ngã, Một trận chiến khác cũng sắp sửa đi tới thời khắc quyết định. Đó là trận chiến giữa Mã Kỳ và Gordin. Cờ Dìm Sẩn. Với tiên đoán của mình, Gordin đã nhận ra tình cảnh của Cờ Dìm Sẩn ngay trước khi điều đó xảy ra. Mình không có thời gian cho việc đó. Tuy nhiên, Gordin đang dở trận chiến với Mã Kỳ nên không thể đến cứu Cờ Dìm Sẩn được. Trong khi né tránh thanh cử kiếm của Makkie, Gordin ngày càng trở nên tức tối. Cô đang lầm nhầm cái gì thế, Gordin? Im đi. Tất cả là do cô mà ra hết ba. G-Zin chút hết mọi bực tức của mình lên Mạ Kỳ, nguồn cơn của sự việc. g không ứa Mạ Kỳ một chút nào. Trong trận chiến trước, Cờ Dìm Sần đã ra ngoài giải cứu Mạ Kỳ và trở về đầy thương tích. Và khi phải rút lui trong trận chiến với nhóm cụ tạ diệu, Cờ Dìm Sần đã nói rằng cô ở lại vì muốn chiến đấu với Mạ Kỳ. Rõ ràng là cảm nhận của Cờ Dỉm Sần về Mạ Kỳ không đơn thuần chỉ là đồng minh trong đặt nẹt giải bảo. Hơn cả thiện cảm mà Cờ Dỉm Sần dành cho g -Zin. Điều đó khiến g bực mình không ngôi và đã khuyết đại lòng thù hận của cô à đối với Maki. Cờ dìm sần, không Khi đòn cuối cùng của cờ dìm sần và Shizuka chạm trán, g hoàn toàn đánh mất sự điểm tĩnh của mình. Cô lập tức chạy về phía cờ dìm sần đang ngã xuống, đó là tất cả những gì trong đầu cô lúc đó. Gì thế? Cạ sèn san. Tránh đường nhanh, nạ vị gì ba? Sau khi nghe thấy vụ nổ, Maki đã nhận ra tình trạng của Shizuka. Tuy nhiên... Với Gjini đang lao tới trước khi cô nắm được tình hình cụ thể, Mạc Kỳ đành phải ưu tiên hướng sự chú ý vào Gjini trước. Nếu biết rõ tình cảnh của xì sì dù cả và cờ dìm sấn lúc ấy, có lẽ hành động của Mạc Kỳ đã rẽ sang hướng khác hẳn. Midbơ lật. đã tỏ ra kỳ lạ được một lúc rồi, nhưng đến mức này thì ba. Nhờ vào thuật tiên đoán, khả năng phòng vệ của Gjini vô cùng tốt, thế nên cô à chỉ tập trung vào phản công. Nhưng ngược lại. Nếu cô chủ động tấn công hoặc có can dự vào tương lai thì tiền đoán của cô ả sẽ thiếu đi tính chính xác. Và đó chính là điều đang xảy ra lúc này. Có quá nhiều sơ hở trong khả năng công thủ của Gjin so với bình thường. Vì thế dù phải né tránh những tia sáng ma thuật, nhưng sở hở ấy vẫn lọt ra khỏi mắt của mạ kỳ và cô chém cây cự kiếm xuống. Đừng có cản đường tôi ba. Tại sao cô cứ luôn luôn, luôn luôn cản đường tôi thế hả ba? Gjin cố hết sức để tự phòng vệ. Nhưng cả ma thuật phòng thủ lẫn động tác né tránh của cô ả đều không kịp. Sức mạnh thể chất của cô không đủ cao để cô kịp ứng biến. Đừng có dành hết cờ dìm sần về phía mình chứ? Gelin, tại sao? Ngay lúc đó, thanh cử kiếm của Ma Kỳ đâm vào Gelin. Phần lưỡi kiếm được làm từ ma lực, do đó, ngay khi đâm trúng, năng lực được giải phóng và thổi vang Gelin ra. Cô lại dành nhiều tình cảm với cờ dìm sần như vậy, trong khi lại chối bỏ những người khác cơ chứ? Chẳng nhẽ con mắt cô không thấy được tương lai nào khác hay sao? g ngã xuống rồi bất động. Dù giành được chiến thắng, nhưng vẻ mặt của Mạc Kỳ thiếu đi sự tươi tỉnh. Cô không thể kiềm được nỗi xót xa thay cho g vì đã không thể tự phá vỡ đi cái vỏ bọc của sự cô độc của chính mình, cũng như Mạ Kỳ dạo trước. Phần 5 Cuộc chiến giữa Sơn và Tờ Tân diễn ra khá là kịch liệt. Thuật triệu hồn của Tờ Tân sử dụng ma thuật để thao túng linh lực, thế nên khi xét về sức mạnh thuần, Chiến thắng gần như nằm chắc trong tay Sở Nạ e khi cô không cần phải thông qua ma thuật mà vẫn điều khiển được linh lực. Tuy nhiên, từ lúc Tờ Tân mở ra cánh cổng địa ngục, kết quả trận đấu không còn chắc chắn nữa. Linh lực của Sở Nạ e bị tiêu trừ bởi tà khí tuôn ra từ cánh cổng và làm giảm năng lực tổng thể của cô. Tờ, Tờ Tân, nếu sử dụng một thứ như thế để chiến đấu, thai họa chắc chắn sẽ đổ xuống đầu cô đấy ba. Nhanh đóng nó lại đi ba. Thường thì Sở Nạ e sẽ dùng cung và tên làm từ linh lực để chiến đấu. Nhưng lúc này cô đang sử dụng tứ chi được bao bọc bởi linh lực của mình để đánh sáp lá cả. Bởi nếu sử dụng tên, sức mạnh của nó sẽ giảm đi đáng kể do tác động từ cánh cổng địa ngục. Do đó, Sơn -e đã chọn giải pháp cận chiến. Nếu cô chịu đóng nó lại, thì có thể tôi sẽ nương tay cho cô đó ba. Đừng có xem thường ta, ta chỉ cần lấy mạng người một phát, thế là xong ba. Cách đánh của tờ tử vẫn không đổi. Cô ả triệu hồi ra những vong linh và để chúng tấn công Sơn Nạ -e và nhân lúc Sơn Nạ -e còn bận rộn. Cô sẽ hiểm chú lên bản thân. Tuy nhiên, cánh cổng địa ngục đang giúp Tở tân trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời làm suy yếu sở nạ ẹ. Chính vì vậy, sức mạnh tổng thể của tờ tân đã ngang bằng, thậm chí có khi còn trên cơ cả sở nạ ẹ. Tôi đã nói rồi, cô không thể làm thế được, tại sao cô không chịu hiểu chứ ba? Người mới là kẻ không hiểu chuyện đấy. Người làm sao hiểu được khao khát của ta sâu nặng đến nhường nào ba? Hơn nữa, tờ tư đang dần tích lũy thêm sức mạnh. Cánh cổng địa ngục hấp thụ tà tâm của tờ tờ và ngày càng phình to hơn, từ đó, năng lượng tỏa ra từ cánh cổng cũng nhiều hơn, giúp gia tăng sức mạnh cho tờ tờ Điều đó khiến sờ nạ ẹ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, không phải bởi tờ tờ trở nên mạnh mẽ hơn, mà là vì cô ả sẽ tự hủy hoại bản thân. Tôi phải làm gì cô mới ngộ ra hả? Sờ nạ ẹ vừa đấm vào một vong linh đang lao đến vừa vắt óc nghĩ cách thuyết phục tờ tờ Giảo Đởn đã triệu hồi hai toán linh nên cô phải xoay người đá vào vong linh còn lại ở phía sau. Ga a a a a, ga a a. Su đang truyền kha khá linh lực vào đòn tấn công của cô, nhưng thế vẫn chưa đủ để đánh bại những vong linh. Sự gia tăng sức mạnh của tự Đởn cũng làm những vong linh mạnh lên theo. Và không phải chỉ có đám vong linh mới biết tấn công. Trong khi nạ bận biểu đối phó với chúng, Đởn đã chớp lấy thời cơ tấn công. Sao hệ nở ghi sờ chạy cờ. Ma pháp thao túng linh lực đó tạo ra một quần sáng trắng. Tuy nhiên, trong giây lát, nó đã chuyển từ tím sang đen. Đó là vì ảnh hưởng của cánh công địa ngục Và đồng thời, hiệu quả của ma pháp cũng thay đổi theo. Một ma pháp phóng linh lực vào đối phương giờ đã trở thành một ám thuật với khả năng tàn phá linh hồn của nạn nhân. Không chỉ sức mạnh, hiệu năng của câu chú cũng bị thay đổi theo. Tôi đã bảo là đừng có làm thế rồi cơ mà ba. Sanae tập trung tất cả linh lực lại để tự bảo vệ bản thân trong khi ra sức cất tiếng gọi gọi. Tờ tờ. Bản thân tờ gọi vẫn chưa nhận ra, nhưng linh hồn của cô ả đang phải trải qua phản ứng tương tự như chính ma thuật của cô ả với khả năng nhìn được linh khí, Sanae có thể nhận ra linh hồn tờ tử bắt đầu biến sắc. Và đó chính là điều cô vẫn luôn lo lắng. Làm sao để ngăn tờ tử lại đây? Cứ thế này, cô ta sẽ tự tàn phá linh hồn của chính mình mất ba. Tợ tử hiện giờ mang dáng dấp của nữ ác linh mà Sanae từng chiến đấu trước đây. Sở nạ không muốn tợ tân phải hứng chịu kết cục giống thế. Cô muốn bằng cách nào đó cứu lấy được linh hồn tợ tợ. L... Này tiểu thư, câu nghe thấy tôi nói chứ? Ấy! Đúng lúc đó, một giọng nói đàn ông phát ra từ đâu đó vang lên trong thai Sơn nạ ẹ. Tuy nhiên, đó không phải là sóng âm thanh mà là sóng siêu linh. À ai đó? Ở đâu? Sở nạ xoay sở chặn được đòn đánh của tợ tân với một tấm khiên bằng linh lực và ngó nhìn xung quanh để kiếm tìm chủ nhân của giọng nói mà cô vừa nghe thấy. Đúng lúc đó, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. "Đây, tôi ở ngay bên cạnh cô đây." Chủ nhân của giọng nói đó đã đến ngay sát bên Sannae. Tuy nhiên, cơ thể của anh dường như trong suốt. Đó là một linh hồn với diện mạo của một chàng trai trẻ. Anh di chuyển cùng với Sannae trong lúc cô chiến đấu với Opt và tiếp tục trò chuyện với cô. "Tôi muốn mượn sức mạnh của cô. Ở đây nguy hiểm lắm đấy, ông chú." "Chú sẽ bị hút vào thứ kia ngay tắp tự đấy." Sơn nạ hối thúc hồn ma ấy chạy đi trong khi cô đối đầu với tợt và những vong linh. Dù hồn ma đó là ai đi nữa, chẳng có gì tốt đẹp nếu ở quá gần cánh cổng địa ngục. Trong mắt sơn nạ anh có vẻ là một hồn ma tử tế, vậy nên cô thật lòng muốn anh thoát nạ. Ế e là không thể. Tôi còn phải cứu lấy mạ Di nạ, cô gái lúc này đang tự gọi mình là tợt đó. Ý chú là sao? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, sau khi tôi qua đời, cô ấy đã cố gắng để hồi sinh tôi. Nhưng tôi không muốn vì hồi sinh tôi mà hàng vạn sinh mệnh phải hy sinh. Nếu việc đó xảy ra, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc được nữa. Dù nếu tập tờ, mà có hiến tế vô vàn mạng sống để hồi sinh lại anh, ai, cảm giác tội lỗi trước những sinh mệnh đó sẽ mãi bám đuổi theo anh. Chính vì vậy, ai không cho rằng sau đó họ còn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Mà chỉ là khởi đầu của một thảm kịch khác mà thôi. Vì vậy chú muốn tôi ngăn cô ta lại hử. Đúng vậy. Nhưng giọng nói của tôi hiện giờ không thể tới được bên cô ấy. Vậy nên, tôi muốn mượn sức mạnh của cô. Đừng có chạy loang quăng nữa. Chết đi, con nhóc kia ba. Tờ tờ lúc này không còn có thể nghe thấy giọng nói của người cô yêu. Cô đã quá ám ảnh với việc đoạt lấy mạng sờ nạ ẹ e đến nỗi chẳng màng tới linh hồn đang lơ lửng bên cạnh mình là ai. Thậm chí ngay cả khi, anh có bị trúng một đòn của tờ tờ và tan biến, chắc hẳn cô cũng chẳng nhận ra. Kể từ khi mất đi sinh mạng, ai vẫn luôn cất tiếng gọi tờ tờ Nhưng bởi tâm trí đã bị xâm chiếm bởi cảm giác mất mát, giọng nói của anh không với được tới cô. Cô quá bám víu vào mộng ước được sống hạnh phúc bên một tay đã được hồi sinh mà không nhận ra sự hiện hiện của con người thực sự. Tôi muốn cô đem giọng nói của tôi đến bên cô ấy. Khi nghe được giọng của tôi, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu. Tai chỉ có duy nhất một nguyên nước. Anh muốn giải cứu Tơ Tơ, Maria, người anh hàng yêu mến khỏi sự hủy hoại. Anh đã xuất hiện trước Serna E với con tim đông đầy mong ước đấy. Được rồi. Tôi sẽ thử xem sao. Ước muốn của ai là điều sờ e có thể hiểu được. Cô thấu hiểu cái ước muốn giản đơn là cứu lấy người yêu dấu. Vì lẽ đó, cô đồng ý không chút do dự. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sức mạnh của cô có thể đóng lại cánh cổng địa ngục. Chú nói phải. Vậy cùng cố hết sức nào, ông chú? Được. Nếu những lời của ai đến được với ông tầm, cảm xúc tiêu cực cô có thể sẽ tiêu tan, và từ đó sẽ làm suy yếu cánh cổng địa ngục. Nếu điều đó xảy ra, Sở có thể tuần cảm xúc tích cực của mình vào cánh cổng để đóng nó lại. Một lựa chọn đúng đắn hợp lý hợp tình. Phần 6. Sau khi đánh bại thời ạ, Orgen đã có thể tự do hành động. Thế nên, cô dừng lại giây lát để suy nghĩ xem nên làm gì để đem lại hiệu quả nhất. Ừm, nên xử đẹp kẻ địch luôn, hay đánh thức cờ dỉm sần chan và bờ lù hay đi giúp những người khác đây. Những lựa chọn đầu tiên nảy ra trong đầu cô là lấy mạng kẻ địch cô vừa hạ gục hoặc đánh thức những đồng minh bất tỉnh hoặc đến hiểm trợ một đồng minh khác. Cô liền quan sát cả khu sảnh để quyết định nên giúp ai. Trong hết thẻ trận đấu, họ nhận tin rằng Gordin đang gặp nguy hiểm nhất. Cô ả đang nổi nóng lạ thường và điên cuồng đòi giết Maki. Cũng có vẻ như vũ khí lợi hại nhất của Gordin, khả năng tiên đoán, không còn có hiệu quả. Và trên hết, Gordin trông chẳng dễ thương chút nào. Vậy nên, họ quyết định sẽ đến trợ giúp cô. Thiệt tình, cô phiền phức quá đó gờ dễ gì. Chờ đã, Hơi u u. Tuy nhiên, lúc đó họ Gen chợt nhận ra một điều. Bởi đó là một vấn đề hệ trọng, cô từ bỏ việc giúp Gerin và gọi Dr. với vẻ mặt sắm lại. "Dr., La thật đấy ba. Đứa con gái mắt kiếng xấu xí kia không có ở đây ba." "Sao cơ?" Họ Gen nhận ra rằng Cờ Lạn không có mặt ở đây. Chắc chắn rằng cô có ở đó khi nhóm cụ tạ dự xâm nhập vào lâu đài. Sự hiện diện của cô đã được xác nhận bằng ma thuật. Tuy nhiên, Khi trận chiến ở tầng 3 xảy ra thì cô lại đột nhiên mất tích. Nếu không thì chung cuộc trận chiến đã khác hẳn. Cơ Lạn đã lặn mất tâm ở đâu đó giữa khu đường hầm và tầng 3 và nhất định phải có lý do cho việc đó. Ôi, đứa bốn mắt đó đang nhắm tới cái điều khiển đấy. Ra vậy, chúng ta bị lừa rồi ba. Bọn chúng chỉ là mồi nhử mà thôi ba. Cơ Lạn biến mất là do cô đang tìm kiếm cái điều khiển dùng để vận hành tất cả những vũ khí tự hành trong cuộc chiến. Nếu cái điều khiển đó bị chiếm lấy trong lúc nhóm cụ tạ dịu giữ chân các lãnh đạo đặt nạp sự dài bậc thì cuộc chiến sẽ chấm dứt. Chúng nhận ra rồi ba. Nhanh lên, cờ làn ba. Được rồi. Phía bên kia đường dây liên lạc của cụ tạ dịu, cờ làn lập tức đẩy nhanh tốc độ phá mã, hacking, của mình. Tốc độ giờ đã là yếu tố cần được ưu tiên hơn là sự cẩn trọng. Đặt nạp sự giải bậc có khả năng tiên đoán. Vậy nên theo chỉ dẫn của kỳ gì hạ, sau khi tìm được cái điều khiển, Cơ Lạn sẽ đợi một lúc để thời gian trôi qua. Vigozin chỉ có thể nhìn thấy tương lai gần bằng tiên đoán của mình, nếu Cơ Lạn ẩn mình không làm gì cả thì Vigozin cũng chẳng thể nhận ra được điều gì bất thường trong tiên đoán của mình. Sau khi cụ Tạ Diệu và mọi người tham chiến, Gozin sẽ không còn thời gian để dùng tiên đoán cho bất kỳ việc gì khác ngoài trận đấu trước mắt, tạo thời cơ cho Cơ Lạn hành động. Họ đến, nhanh chạy lên phòng thí nghiệm đi. Ngăn chúng lấy được cái điều khiển ngay. Được rồi, đang đi đây ba. Orgen hiểu rõ tầm quan trọng của chiếc điều khiển các vũ khí tự hành đó. Và hiện giờ, cô là người duy nhất có thể tự do hành động. Nếu không ngăn cỡ lãn lại thì bọn chúng sẽ thất bại trong cuộc chiến với giải báo hệ ớt. Đừng hòng nhé, Orgen. Nạ vị chan. Tuy nhiên, Mạ Kỳ đã đứng ra chặn đường. Vì Orgen đã từ bỏ việc giúp G-Zin, Kỳ đã giành được phần thắng. Đừng có bắt nạt tôi thế chứ, Nạ vị chan ba. Tôi không để cô đi xa hơn đâu. Gen miễn cưỡng chuẩn bị cây Trượng và đối đầu Maki. Kỳ. Nếu không nhanh chóng đánh bại Mã Kỳ, Datnetz Giải Bảo sẽ bị hủy hoại. Từ thế thượng phong, lúc này đây, Datnetz Giải Bảo đang phải trải qua một cơn nguy khốn có thể đảo lộn mọi thứ. Phần 7. Kế hoạch của Sơn Na ệ e và Kai rất đơn giản. Đầu tiên, Sơn Na ệ e sẽ truyền linh lực vào Kai, giúp anh có một tiếng nói vật lý. Trong trạng thái đó, Kai sẽ tiếp cận Đột Tợ, trong khi Sơn Na ệ e hướng tới cánh cổng địa ngục. sẽ thuyết phục Đột Tợ Trong khi sờ nạ sẽ đóng nó lại. Cùng làm nào, ông chú. Nhờ cả vào cô đấy. Khi sờ nạ truyền linh lực vào tai, hình bóng của anh trở nên rõ ràng hơn. Dần dần, linh hồn anh đã cô đặc lại đủ để hữu hình dưới mắt người thường, và như một tác dụng phụ, giọng nói của anh cũng có thể được nghe thấy. Cá. Điều đó làm tờ tần ngạc nhiên. Ai cũng sẽ sửng sốt khi thấy người yêu quá cố của mình đột nhiên xuất hiện giữa một trận đấu mà thôi. Đó là điều không thể lường trước được ngay cả với một tờ tân thận trọng, khôn khéo và điểm tĩnh. Cảm ơn nhé, thiểu thương. Giờ cứ theo kế hoạch mà tiến. Được, chúc may mắn, ông chú. Sơn ạ và thai chia ra đúng như kế hoạch. Sơn à à à hướng tới cánh cổng địa ngục trong khi thai đi ra chỗ gặp tân. Họ đều có nhiệm vụ phải hoàn thành. Tất cả là do thứ này cả. Sơn truyền linh lực vào cánh cổng. Chỉ cần làm cánh cổng yếu đi một chút thôi, ta lực tuân trào vào tờ tân sẽ giảm xuống khiến cho tiếng nói của Kai tới được cô dễ dàng hơn. Và nếu tiếng nói của Kai tới được cô, tà khí của tợ tân sẽ giảm xuống, khiến cánh cửa càng thêm suy yếu. Mấy dị ản, dừng lại đi. Dù có làm thế đi nữa, chúng ta cũng không thể có được hạnh phúc đâu. Sau khi đến trước tợ tân, Kai gắng sức khẩn cầu cô. Đó là mong ước anh luôn muốn nói với cô, nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Giờ chính là lúc để anh nói cho tợ tân hay. Anh nói dối. Hồi sinh anh được rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta sẽ kết hôn, có một đứa con và cùng nhau nuôi nó lớn khôn, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, không phải sao. Tờ vẫn cố chấp. Mặc cho bản thân thai đã phủ nhận, nhưng chính cái khao khát được hồi sinh anh và có một cuộc sống hạnh phúc đã làm điểm tựa cho cô tới giờ phút này. Cô không thể chấp nhận một điều sẽ phá hủy đi lên móng điểm tựa của cô được. Em còn định hy sinh bao mạng người vì anh nữa đây chứ? Cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Để hồi sinh được anh, em mặc kệ việc phải giết bao mạng người đi chăng nữa? Đừng có ngốc thế, mạ Di nạ ba. Trong số những người đó, em nghĩ xem biết bao người sẽ lại như chúng ta. Em còn định tạo ra bao nhiêu số phận nghiệt ngãi như vậy nữa. Đó chính là cốt lõi mong ước của ai. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu hồi sinh tai lại tạo ra vô số con người có cùng chung tình cảnh như họ. Và dù nếu ai và mạ dị nạ kết hôn đi nữa, cái trôi ác tâm lớn dần kia chỉ đem lại càng thêm nhiều bất hạnh. Gia đình của những người bị hiến tế có thể sẽ đến trả thù. Hoặc họ có thể nhắm tới thần chú hồi sinh của Mạ Gina. Và say khi đánh bại giái bào hẹ ớt, và Mạ Nạ cũng chẳng thể hạnh phúc trong một thế giới được thống trị bởi cái mạnh. Họ sẽ sống cuộc đời của mình giữa một biển máu. Tai không thể hình dung được cái cuộc sống đó hạnh phúc ở chỗ nào. Em hiểu rồi. Cuối cùng em cũng hiểu rồi sao, Mạ tay anh đang bị thao túng bởi con bé kia đúng không? Phải chứ? Chờ một chút thôi, Tai, em sẽ giết con bé đó và giải thoát cho anh ba. Mạ gì nạ ba? Đợt không thể phủ nhận những điều tai vừa nói. Anh nói đúng, và cô từ sâu thẳm trong tim cũng hiểu điều đó. Nhưng kể cả vậy, cô vẫn không thể chấp nhận. Cô muốn hồi sinh thai và cô không thể để những tháng năm bỏ ra theo đuổi mục đích đó đổ sông đổ bể. Cô cũng không thể chấp nhận rằng tai đang phản bác lại suy nghĩ của cô. Do đó, cô cố tìm một lối thoát và đã viện lấy cái cớ là sờ nạ ẹ đang thao túng tai. Tai mà cô hàng yêu mến sẽ không phản bác ý định của cô. Nhưng anh lại vừa làm thế, điều đó có nghĩa rằng anh đã bị bắt phải làm vậy bởi sợ nạ ẹ. E. nạ ẹ e hẳn đã làm biến dạng lý trí của anh và dùng anh như một công cụ. Suy nghĩ theo cách đó, tờ tận đã có thể tiếp tục sống với điều mà cô ả vẫn hẳn tin tưởng mà không phải thừa nhận sai lầm. Em yêu anh, tai ba. Em sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù để hồi sinh anh ba. Dừng lại đi, nếu còn thế nữa, em sẽ... thay đột ngột mất đi cơ thể của mình. Ta khí của tờ tận dâng cao dẫn tới cánh cổng địa ngục cũng lớn mạnh lên theo sự nhu nhược của tớ khi không muốn nghe những lời của ai đã phá hủy thực thể vật lý và khóa đi tiếng nói của anh kia a a a a a a a a ba và cánh cổng địa ngục sau khi trở nên cường thịnh hơn nó bắt đầu phản công lại sarnae người đang cố đóng nó lại ta khí hỗn loạn từ cánh cổng tràn vào linh hồn của sarnae thông qua linh lực và nhất thời tức đi ý thức của cô f u f u f u f u ta sẽ không để ai ngáng đường đâu Ta sẽ phá hủy mọi thứ và hồi sinh ai. E tu e tu e tu e tu e tu. A hà hà ba. Đi ngược lại với hy vọng của sờ nạ e và cai, ta khí và tà lực của tờ tớ còn trở nên hùng mạnh hơn. Giờ cô định tiêu diệt bất kể ai dám cản đường. Đầu tiên là cơ lạn. Để tờ và cai có thể sống hạnh phúc, trước hết họ phải thắng cuộc chiến này. Họ phải tức đi vô số sinh mệnh. Phần 8. Tờ chạy khỏi khu sảnh để tìm diệt cơ lạn. Cũng vì Tạ đã vượt qua cảnh giới bình thường sau trận đánh với Sơ Nạệ, -e, Cụ Tạ Dị cảm thấy Cờ lạn đang gặp nguy và muốn đuổi theo Tạ Tôn. Tuy nhiên, đối thủ của cậu không cho phép cậu làm vậy. Đối thủ của cậu là tôi mà, Cụ Tạ Dịcun. Hélasis, người máy khổng lồ của Hélasis đứng cản đường Cụ Tạ Dị. Cậu đã chiến đấu với Hélasis suốt nay giờ, nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng. Người máy mới được cường hóa bằng ma thuật và công nghệ linh lực và ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với con trước đó. Hơn nữa, có rất nhiều vũ khí tự hành tụ lại xung quanh nó. Dù với sức mạnh của cả Sina Antin và G.H.L., hắn vẫn không phải một kẻ có thể dễ dàng bị đánh bại. Người cũng nên biết rằng T.H.L. sẽ không còn toàn thây sau chuyện này đâu ba. Cụ tạ dịu nắm chặt Sina Antin bằng cả hai tay và chém vào tên người máy. Tuy nhiên, thanh kiếm khổng lồ của H.L.S. đã chặn được Sina Antin và những khẩu súng ánh sáng trên vai hắn xả đạn vào cụ tạ dịu. Tất nhiên rồi. Chúng tôi chiến đấu đã lường trước nguy cơ rồi. Lo sợ hiểm nguy thì làm sao bọn này có thể thay đổi được thế giới cơ chứ ba. E E E 3. Tạ giữ chặn trùm tia từ những khẩu súng bằng lá chắn của Ghol và thụt bước lùi lại. Khi đó, một tia chớp điện mạnh giáng xuống tên người máy. Đó là một ma thuật tấn công tạo ra bởi Hạ Dụ Cô vẫn luôn hiểm trợ cụtạ Tạ giữ suốt ngay giờ. Ngươi không quan tâm chuyện gì xảy ra với họ hay sao? Thế nên chúng tôi mới phải chiến đấu. Dù sau đó cũng là mong ước của họ cơ mà ba. Tuy nhiên Chia chấp của hạ dù mi bị phân tán và biến mất. Các vũ khí tự hành tụ lại trước tên người máy và cùng nhau tạo một lá chắn lớn. Không chỉ có tên người máy được nâng cấp, mà cả ZZS, ZZS, đi một hệ thống cho phép các vũ khí tự hành có thể phối hợp đồng bộ, cũng được cải tiến theo. Nhờ đó, dù bản thân tên người máy không thể bị được với cụ tạ diệu, nhưng với một nhóm vũ khí tự hành đi theo, hắn không hề kém cạnh cụ tạ diệu chút nào. Không dễ gì đánh bại tên người máy và đuổi theo Tạ tần lúc này. Hơn nữa, các cô gái khác của phòng 106 cũng không thể bám theo cũng vì lý do tương tự. Cờ Dìm Sẩn, Bờ Lưu và Gờ đã gục, nhưng Ngọc Dèn, Dèn Lộ và mã vẫn còn đang chiến đấu, và những binh sĩ và vũ khí tự hành xung quanh cũng không phải là những đối thủ dễ dàng bị đánh bại. Không ổn rồi, cứ thế này cờ lãn san sẽ bị hạ và chúng ta không ngăn được cuộc chiến mất. Duy cả người phụ trách trận chiến bắt đầu hoảng loạn. Cờ Làn không dành khoảng chiến đấu, và hơn nữa cô đang tập trung vào việc phá mã thiết bị điều khiển. Tờ mặt khác lại đang không còn là chính mình, và đang sở hữu một loại sức mạnh ngoại lai trong người. Nếu cớ làn bị tờ tấn công, xác suất bị đánh bại là rất cao, và dù không thua đi nữa, quá trình phá mã sẽ bị chậm lại. Đang nào thì khả năng giải báo hệ ở thất trận là vô cùng cao. Đã đến nước này thì chúng ta không cần kiểu cách làm gì. Zika chan, để đó cho chị và đi theo tờ tờ nhanh lên. Trong tình thế ấy, nạ sẽ đối đầu với kẻ địch một mình để Zika đuổi theo tờ tờ. Nhưng Nạ San, chị không thể một mình đối đầu với Maya San được đâu. Jika và Nạ Nạ đang phối hợp để chiến đấu với Maya. Cũng như Alexis, Maya được hỗ trợ bởi kha khá vũ khí tự hành nên cả hai người họ phối hợp mới đủ xoay sở chiến đấu với chúng. Do đó, Jika ngần ngại không muốn để Nạ Nạ lại một mình. Nạ có vẻ người học việc của ngươi hiểu rõ tình hình ra phết đấy. Maya cười khẩy với Nạ Nạ. Ngay cả một ma pháp sư thiên tài như cô cũng không thể một mình chống lại mã cùng đám vũ khí tự hành. Mai A tin rằng người duy nhất có thể làm được điều đó là nạ nạ hồi còn là một mạ hảo sao rồ. Thực ra tôi vẫn còn con bài tẩy mà. Nana nạ, nạ thong vai cười gượng. Đồng thời, cô vừa ra lệnh cho máy tính của bộ tay chân nhân tạo. Con bài tẩy ư. Đôi mắt của Mai A nheo lại. Kinh nghiệm của A mách bảo bản thân phải vô cùng cẩn trọng trước biểu lộ đó của Nana, không thì hiểm họa khôn cùng. Đây chẳng phải điều ta muốn làm đâu. Giải phóng thiết bị an toàn cuối cùng. Yêu cầu mã giải phóng để thực thi chỉ thị. Mã xô giải báo nà nạ, ra đi à Xác nhận mã, giải phóng thiết bị an toàn cuối cùng. Ngay sau khi nạ nạ đưa chỉ thị cho máy tính, cơ thể cô bắt đầu sáng lên bảy sắc cầu vồng. Ánh sáng đó tuân ra ngoài từ cơ thể cô và độ sáng của nó tăng dần theo thời gian. Bài tẩy của ngươi đó hả? Đúng rồi đó. Luẹ loẹt quá đấy. Đó là một lý do tôi không muốn dùng đến nó. Cơ thể của nạ nạ được cài đặt 3 chốt giới hạn. Chốt đầu tiên giữ năng lực cơ thể của cô ở mức một người bình thường, và khi được gỡ bỏ, cô sẽ chuyển vào chế độ chiến đấu. Chốt thứ hai giữ để cô không dùng năng lực quá mức cần thiết để tránh những thiệt hại cho bộ khung. Cả cũng có một thiết bị giới hạn như vậy, và cả hai người đã gỡ bỏ nó từ lâu. Và chốt cuối cùng cũng chính là thiết bị an toàn cuối cùng mà Nana nạ, nạ vừa giải phóng. Thiết bị an toàn này được thiết lập để những bộ phận nhân tạo không hại chết chính cô. Nếu di chuyển quá nhanh, cô sẽ tiêu thụ một lượng lớn linh lực, và những phần cơ thể sống của nạ nạ sẽ hứng chịu một thiệt hại vô cùng lớn. Và tùy vào tình hình mà có thể cô sẽ mất mạng, vì thế nên một thiết bị giới hạn là điều cần thiết. Điều đó chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể mới của cô. Và nạ nạ lúc này đã gỡ bỏ tất cả những giới hạn. Cô từ bỏ chính an nguy của mình để gì cả có thể đuổi theo tập tật. Vâng hào quang bảy sắc cầu vồng tuân trào từ cơ thể cô chính là minh chứng cho điều đó. Nếu giữ nguyên dạng hình người như bình thường thì việc làm mát, nạp xả sẽ không theo kịp, vậy nên vài phần trên cơ thể cô được mở ra, và đó là nơi những quần sáng thoát khỏi. Duy Cà Chan, đi đi. Chị sẽ xử lý chuyện ở đây. Đờ được rồi. Em để lại mọi chuyện cho chị đó. Nạ nạ san. luồng khí xả ra khiến mái tóc nạ nạ tung bay và diện mạo của cô đang được chiếu sáng bởi bảy sắc cầu vồng. Quyết tâm mãnh liệt trong mắt Nạ Nạ làm gì cả nhớ lại lúc cô chiến đấu với Đạt Nhật Tử Giái Bảo một năm rưỡi về trước. Cô đã đối mặt với cuộc chiến đó cũng với vẻ mặt giống như lúc này. Và cô đã chiến thắng trở về dù bị thương tích trầm trọng. Ký ức đó đã tiếp bước cho dự gì cả? Nạ Nạ có thể chiến thắng. Dự gì cả tin chắc vào điều đó trong khi rời khỏi khu sảnh để đuổi theo tận tận. "Ra vậy? Thế ra đệ tử của ngươi mới là đứa đáng lo ở đây à?" May A không có động thái gì khi Zika rời đi dù biết rõ cô đang dự tính điều gì. Và chỉ có một nguyên do cho việc đó. Đó là chỉ cần lơ là rời mắt khỏi nạ nạ một lúc thôi, May A tin rằng mình sẽ đại bại ngay tức khắc. May A thận trọng quan sát nạ nạ trong khi gia tăng công suất nguồn phát của mình và giải phóng ra những quần sáng màu tràm từ cơ thể mình. Bộ nguồn phát tích hợp vào tứ chi nhân tạo của May A và nạ nạ phát ra những tiếng gầm rú và bắt đầu sáng lên. Những tiếng nguồn phát đó như tượng trưng cho chiến khí của hai người vậy. Cô làm rồi, may a. Cô không biết rằng gì cả chan đáng kinh ngạc đến mức nào đâu. Đáng kinh ngạc á? Cái đứa nhát gan đó á? Mà nó đúng là một đứa nhát gan đến kinh ngạc đấy. May a chẳng có mấy ấn tượng về gì cả. Trước giờ, cô chỉ là một chướng ngại vật cản trở trận chiến giữa May a và Nana mà thôi, và gì cả cũng chẳng nổi bật đến vậy trong những cuộc chiến trước đây giữa cả hai. May a, cô biết rõ gì cả chan là học trò của tôi, phải chứ? Tất nhiên là biết rồi. Ta từng bắt cóc con bé mà. Có vẻ như ban đầu, nó chỉ là cộng tác viên của ngươi mà thôi. Thế câu nghĩ rằng tôi gặp gì cả chan được bao lâu rồi? Vì con bé đó đã trở thành một thượng đảng pháp sư, nó hẳn đã phải dành ra ít nhất 5 năm để luyện tập. Nó đã kế thừa vị trí của ngươi được hơn 5 rưỡi thế chắc là 7 năm hả? May A phải mất tới 4 năm rưỡi để huấn luyện Mạ Kỳ trở thành người nối nghiệp, vậy nên con số đó khá là chuẩn xác. Đấy là một kết luận khá lo dịp với May A. Đó là suy nghĩ của cô à? Nhưng tôi gặp Zika chan còn chưa được 3 năm đâu đấy. Phi lý. Ngươi nói rằng nó đã trở thành một thượng đảng Pháp sư chỉ trong khoảng thời gian đó sao. May A mở to mắt ngạc nhiên. Nếu họ gặp nhau chưa được 3 năm, thế thì thời gian huấn luyện của Zika thậm chí còn ngắn hơn của Nana. Nói cách khác, Zika còn tiến bộ nhanh hơn cả Nana, người được gọi là thiên tài. May A biết rõ điều đó có nghĩa gì, nhưng ý chí của ạ cố phủ nhận nó. Phải đấy. Zika Chan chỉ được huấn luyện được hơn một năm mà thôi. Hơn nữa, bắt đầu luyện tập ở tuổi 14 là hơi muộn rồi đó. Thế nhưng Zika Chan đã trở thành một thượng đẳng pháp sư. Dù với bản tính nút nhát, những người đứng đầu giái bá hẹ ở không còn cách nào khác ngoài thừa nhận tài năng của cả Chan cơ mà. Không thể nào. Tuy nhiên, điều đó cũng làm bộ não ma lóe lên vài điều. Cho tới giờ, cả chưa từng thật sự giữ một vai trò trọng yếu nào, nhưng thi thoảng... Cô có dùng những đại ma pháp hoặc vận dụng những chiến thuật tài tình đến bất ngờ. Chẳng hạn như triệu hồi một sự tồn tại cấp cao hay bao vây mạ kỷ với khí độc và axit. Những lần đó không phải tình cờ, mà đúng hơn là những tia sáng le lói của một tài năng chưa được bộc lộ của Zika. Nhận ra điều đó, May A cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng đúng vậy đấy. Thiên tài thực sự phải là Zika Chan. Nhưng bởi em ấy thiếu mất tình yêu và lòng dũng cảm nên cô mới không thể thấy được sự tuyệt diệu đó thôi. Dù một người có sức mạnh đến mức nào đi chăng nữa, nếu không có một thứ để bảo vệ và cái khao khát để bảo vệ nó, thì sức mạnh ấy chỉ là một tài năng lãng phí mà thôi. Cả lúc đó không có con tim có thể tận dụng tối đa tài năng của mình. Sự yếu đuối trong tim cô khiến tài năng đó bị che khuất đi. Và một năm rưỡi vừa qua đã tôi luyện con tim của Zika tràn. Giờ đây em ấy tràn đầy tình yêu và lòng dũng cảm. Tôi có thể khẳng khái nói thế này. May ha à, à một ngày nào đó nhất định dị cạ chan sẽ trở thành thượng đẳng pháp sư mạnh nhất trong lịch sử đấy. Rất nhiều trận chiến đến bây giờ đã tôi luyện dị cạ và cho phép cô có được tình yêu và lòng can đảm. Và thế là cái tài năng ẩn sâu trong dị cạ bắt đầu trỗi dậy. Và một khi tất cả tài năng đó đơm hoa kết trái, dị cạ sẽ trở thành một ma pháp thiếu nữ có thể vượt xa cả nà Và đó là điều mà nạ nạ dám quả quyết. Phần 9. ưu tiên của nhóm cử củ tạ không phải là đánh bại những lãnh đạo của đặt nẹt giải bảo thay vào đó là ngăn chặn cuộc đối đầu giữa đặt nét giải bảo và giải bảo hẹ ớt. Vì vậy, biện pháp hiệu quả nhất là chiếm quyền điều khiển thiết bị điều hành các vũ khí. Để làm thế, kế hoạch của kỳ gì hạ là sử dụng nhóm cụ tạ dịu làm mối nhử trong lúc cờ lạn tìm cái điều khiển và phá mã nó. Tất nhiên, một đối sách cho tiên đoán của g là cần thiết, vậy nên cờ lạn sẽ ẩn thân bằng cách sử dụng công nghệ tàng hình của mình trong khi rủ chiếu ra một ảnh lập thể của cờ lạn đi cùng với nhóm cụ tạ dịu Và sau khi cờ lạn tìm ra cái điều khiển, cô vẫn sẽ ở yên và ẩn mình thêm một lúc. Tới khi cuộc chiến giữa nhóm cụ tạ dịu với các lãnh đạo đặt nẹt giái bào nổ ra, Gơ zin sẽ chỉ tập trung tiên đoán cuộc chiến và không còn có thời gian giả soát cả lâu đài. Khi cuộc chiến bắt đầu thì Dũ sẽ lặng lặng ngừng chiếu lập thể mà không để ai nhận ra. Để cái hình chiếu của cờ lạn bất động không làm gì thì quá mất tự nhiên, và như thế sẽ dễ bị phát giác hơn là để hình chiếu đó biến mất. Cơ lạn sẽ bắt đầu hành động sau khi cảm biến của cô nhận ra âm thanh của cuộc chiến. Sau khi hạ những tên lính canh, cơ lạn sẽ bắt đầu phá mã. Từ lúc đó trở đi, cô không còn ai bảo vệ. Dù đã tắt hình chiếu của cơ lạn và việc kẻ thù nhận ra sự mất tích của cô sẽ chỉ là vấn đề về thời gian. Kẻ thù sẽ tới được chỗ cơ lạn hay cô có thể hoàn tất việc phá mã trước. Kết quả đều phụ thuộc vào kỹ năng của chính cô. Phần 10. Thiết bị điều khiển được đặt ở góc một căn phòng lớn có lẽ là một phòng thí nghiệm. Những trang thiết bị nghiên cứu ở đó gần như đều dùng để nghiên cứu ma thuật, và hoàn toàn xa lạ với cờ lạn. Vì vậy nên cô có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên vị trí của cái điều khiển. Nó có một sự khác biệt rõ rệt so với mọi thiết bị khác trong phòng. Kìa rồi. Giờ đến công đoạn. Chờ đã, thử. Trên đường tới chỗ cái điều khiển, cờ lạn nhận ra một thứ khác. Đó là một cái bình trụ lớn cao khoảng 3 mét. Đó là thứ lớn nhất ở trong phòng nên sau khi bị thu hút bởi nó. Cơ làng tiến lại gần cái bình. Vì nó nằm ngay cạnh thiết bị điều khiển, cô cho rằng đó có thể là một thứ vũ khí nào đó. Đây không phải là một công cụ ma thuật. Mình chỉ mong nó không phải là vũ khí thôi. Cơ làng gõ gõ vào thành kim loại của cái bình để ước tính xem nó dày khoảng bao nhiêu. Và có vẻ như cô đã chạm vào một nút bấm nào đó vì phần vỏ ngoài cái bình dần trượt ra để lộ thứ ẩn bên trong. Do những cái gõ của cô cho ra tiếng rất trong, rõ ràng là phần kim loại đó chỉ là một lớp bảo vệ mỏng. Cờ cái gì đây? Lộ ra phía trong lớp vỏ là một cái bình trong suốt. Từ cái cảm giác khi chạm vào thì có khả năng lớn nó được làm từ thủy tinh. Một người đàn ông đang lơ lửng trong đó. Người đó bị nhấn chìm trong một thứ chất lỏng không phải là nước. Anh ta đang ngủ sao? Hay là... Một sát chết? Tại sao anh ta lại ở đây? Lẽ nào là nguyên liệu cho một con thây ma nào đó? cỡ làn đã nghe nói về việc thây ma xuất hiện ở khu mua sắm hôm trước. Không có gì lạ nếu nguyên liệu cho thây ma được giữ ở đây một phòng thí nghiệm của những ma pháp sư. Nhưng nhìn vào thì có vẻ anh ta chẳng thể tấn công được. Thôi cứ tạm quên đi đã. Bảng điều khiển trên chiếc bình hiển thị rằng chất bảo quản vẫn tốt và tình trạng còn rất ổn định. Nếu coi đó là những dữ liệu chuẩn thì cờ lạn có thể tạm thời bỏ qua người đàn ông đó. Hơn nữa, cô còn việc quan trọng hơn phải làm. Cô không có thời gian để phân tâm vào những chuyện khác. Giờ mới thật sự phiền phức đây. Xem nào. Có vẻ như nó được dựa vào máy tính và giao thức từ Ford nhưng vài bộ phận từ lòng đất cũng được lắp ráp khá tốt. Tiếp cận chiếc điều khiển, cờ làn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nó được tạo nên bởi những công nghệ quen thuộc với cô. Khi nói tới máy tính của Ford thì chắc không ai hiểu biết biết hơn cô. Cô cũng có được thông tin về công nghệ lòng đất từ kỳ di Hạ. Như vậy, cô không phải băn khoăn việc nên xử trí thế nào với bảng điều khiển. Giờ thì triển thôi nào. Cờ làn bắt tay vào ngay lập tức. Cô tháo phần vỏ bảo vệ bên ngoài, để lộ phần bảng mạch bên trong trước khi kết nối nó vào máy tính của cô bằng vài dây cáp. Thiết bị điều khiển vũ khí tự hành được bảo mật bằng vài lớp mã hóa, và cô cần lần lượt phá giải chúng. Nếu thất bại, cậu ta sẽ kêu mình là timer, nếu thành công thì sẽ bị gọi mình là hiểm độc. Kiểu gì bở tỏ gì ẩn thể nào cũng sẽ cười vào mặt mình cho xem. Cơ lạn vừa thở dài vừa thao tắt trên máy tính của mình để phá giải lớp mã bảo mật đầu tiên. Phá mã là một trận chiến giữa hacker và lập trình viên. Nếu xét một cách tiêu cực hơn thì kẻ nào có tính cách thâm độc hơn sẽ chiến thắng. Cụ tạ dịu nhất định sẽ lại treo chọc cô vì lẽ đó. Và thế là cơ lạn tức tối không tả được. Và bởi cô biết rõ rằng cậu không có ý như vậy thật, điều đó còn trở nên tệ hơn. Tóm lại, cô muốn cậu khen ngợi cô một cách đường hoàng cơ. Nói thì nói vậy. Tất cả những người ở vùng đất này đều là hậu duệ của Foster. Chỉ vì là con cháu của tội phạm. Không có nghĩa là họ phải gánh chịu cùng một tội lỗi. Mình chỉ phải vượt qua chuyện này và chấp nhận bỡ tỏ Di ân cười vào mặt vậy. Trạng thái của các vũ khí tự hành được gửi tới thiết bị điều khiển theo thời gian thực. Dữ liệu và hình ảnh trực tiếp được hiển thị trên màn hình. Từ đó, cơ làn biết được là trận chiến giữa Đạt Nét Giái Bảo và Giái Bảo Hẹ đã bắt đầu và hàng ngàn người đang đối đầu ở vùng ngoại ô thủ đột sở thở. Vì trận chiến chỉ mới bắt đầu nên thương vong con ít, nhưng con số đã vượt qua hơn một hai chủ mạng. Cơ làng cảm thấy một cách sâu sắc rằng mình phải dừng cuộc chiến này càng sớm càng tốt, bởi vì chính cô là người trực tiếp đưa họ đến đây, và cũng bởi cô là một hoàng thân của Foster. Nhưng chỉ cần bợ tỏ gì ẩn miết môi thôi là mình cho hắn xác định luôn. Cơ làng ca cẩm về mấy thứ cụ tạ dự còn chưa nói ra và ấn nút thực thi trên máy tính của mình. Khi đó, tất cả đoạn mã cô đưa vào từ máy tính lập tức được thực thi và bắt đầu tìm kiếm một lỗ hổng bảo mật. Và không mấy khó khăn, lớp bảo mật đầu tiên đã bị phá. Khi nói tới kiến thức khoa học thì cơ lặn trên cơ cả hệ là gì? Không quá khó nếu có đủ thời gian. Cơ lặn sau đó tiến tới lớp bảo mật thứ hai. Dựa vào lớp bảo mật đầu tiên thì có vẻ sẽ còn khoảng 3-4 tầng bảo mật nữa. Với kỹ năng của cô thì chỉ cần khoảng vài 3 phút là xong. Một tiếng nổ lớn vang lên. Gờ gì thế? Cô không nên sử dụng sức mạnh đó. Gờ Ba. Đừng có cản đường ta, dạy bảo ba đúng lúc đó duy cả và tờ tơ lập vào phòng thí nghiệm mà cờ lãn đang ở trong. Hai người đang ở giữa một cuộc chiến đấu pháp chú kịch liệt. Phần 11. Tơ tơ hiện tại đang mang trong mình rất nhiều ma lực. Do cánh cổng địa ngục vẫn đang quấn xoáy cạnh cô, nếu xét về lượng ma lực thuần túy thì duy cả không thể đọ được với tơ tơ. Kể cả vậy, trong tình cảnh đó, duy cả vẫn tỏ ra rất lạc quan. Có nhiều người còn mạnh hơn duy cả trong phòng 106, như thệ hạ chẳng hạn. Hơn nữa, Nếu xét đến sức mạnh cá nhân thì kỳ di hạ là yếu nhất, nhưng cô lại luôn sông pha lên tuyến đầu. Ai lường được chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trận chiến không có kỳ gì hạ? Với những kinh nghiệm như vậy, Duy cảm thấy phân chấn hơn hẳn. Khi cô bắt đầu từ ngắm lại, thầy ạ sẽ làm gì lúc này nhỉ, kỳ gì hạ sẽ làm gì lúc này nhỉ, cô hiểu rằng vẫn còn có cách để đánh lại tờ tờ Có thể là cô không có một chút cơ may nào trong một trận đối đấu trực diện, nhưng tờ vẫn đang sử dụng nguồn sức mạnh ghê gớm kia một cách thất thường. Giống như là món vũ khí quen thuộc đột nhiên phỏng phao ra vài lần vậy. Dù năng lực của thần chú trở nên vô cùng khủng khiếp, nhưng đồng thời, chúng sẽ khó điều khiển hơn và cũng mất nhiều thời gian để niệm phép hơn. Chỉ cần bình tĩnh quan sát tợ tân lực và sử dụng hợp lý các ma thuật phòng thủ kết hợp với tránh né, gì cả vẫn có thể đương đầu với các đòn tấn công. Đồ dài bảo chết tiệt, đừng có mà chạy như mấy đứa hèn nữa ba. Nhưng tất cả sẽ kết thúc trong đòn này ba. Nghệ gạ tỷ vờ hệ nở ghi bờ. Sử dụng năng lượng âm cực từ cánh cổng địa ngục và kích nổ nó để tiêu diệt Cả. Sự bực tức vì không thể kết liêu Cả dồn nén nay giờ đã trở thành những năng lượng tiêu cực, khiến cho sức mạnh ma thuật của cô ả lên đỉnh điểm. Năng lượng từ vụ nổ tỉ lệ nghịch với khoảng cách, và nó thuộc loại linh lực âm ba. Tuy nhiên, Cả có thể đoán trước được cách thức để tự phòng ngự dựa vào hành vi của Dr. Cô nhận ra rằng áp lực từ một vụ nổ có tương quan với khoảng cách qua buổi học với cụ tạ diệu hôm trước. Cô cũng chọn không dùng lá chắn phòng thủ thông thường mà quyết định sử dụng một thần chú chuyên để chặn linh lực âm của tọt tần một cách hiệu quả hơn. Đu tất cả do tu tận tợt dò tèn phờ hệ vừa nhảy về sau vừa kích hoạt hai thần chú liền một lúc. Vì chúng được kích hoạt đồng thời, không có phép nào là ma pháp cao cấp. Tuy nhiên, chúng lại vô cùng hiệu quả để phòng vệ trước thần chú của tờ tờ. Thần chú đầu tiên Jika dùng để khi nhảy lên, cô sẽ bị đẩy xa về phía sau. Và ngay khi tiếp đất và cúi người, Tấm la chắn được nghiệm ra sau đó lập tức xuất hiện. Ma thuật của tờ tần giải phóng ra ngay khoảnh khắc tiếp đó, những tưởng là rất mạnh nhưng đã bị giê cả chặn lại. Đó là kết quả của một sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhảy tránh, ma pháp trợ lực và phòng thủ đặc hiệu. giê cả đã tự gia tăng khoảng cách với trung tâm vụ nổi, hạ thấp tư thế để giảm thiểu diện tích bị ảnh hưởng và kích hoạt thần chú bảo vệ để che chắn cho cái diện tích tối thiểu đó. Gia tăng khoảng cách khỏi vụ nổ sẽ làm giảm thiểu sức công phá và một lớp phòng thủ tập trung hơn cũng có nghĩa là sẽ bền chắc hơn bình thường, nhờ đó cô có thể chặn đòn tấn công của tờ Nếu dữ gì cả vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì dù có dùng thần chú phòng hộ tối thượng đi nữa thì cô có lẽ vẫn sẽ thất thủ mà thôi. Đồ chết tiệt, lại cái trò mèo đó ba. Tờ tận bực tức nghiến rằng, lượng ma lực đáng lý phải rất lớn đó lại không ăn thua gì với dữ gì cả. Cô à không thể tin hay chấp nhận nổi điều đó. Sự tức tối làm khao khát trong cô trào dâng hơn nữa. Điều duy nhất trong tâm trí tở lúc này là tiêu diệt Zika bằng một đòn tấn công mạnh hơn nữa. Quả nhiên là có sơ hơ để tấn công thật. Dùng càng nhiều ma lực thì sau khi niệm phép xong tở sẽ để lộ càng nhiều sơ hở. Nguyên nhân cũng tương tự như khi dùng một vũ khí hạng nặng vậy. Zika không bỏ lỡ cơ hội đó và giải phóng ma thuật hiệu quả nhất trong tình huống này. Qua đầu cây trượng của Zika, một đám mây màu cam có vẻ độc hại bắt đầu vây lấy tở l. Đó là một đám mây khí độc tạo ra từ thần chú của Judith. Đám mây đó đã cản trở tầm nhìn của Godot, làm cô ả gặp khó khăn trong việc tấn công và tính độc hại của nó sẽ gây tổn thương cho Godot. Một thần chú với hai tác dụng, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là câu thần chú hiệu quả nhất trong tình huống lúc này. Cái đứa hèn nhát này đã trở nên mạnh mẽ đến mức này ư? tự tạm thời ngừng đòn tấn công của mình lại và nhanh chóng tránh khỏi đám mây độc. Cô ả không ngu ngốc đến mức tiếp tục niệm thần chú ở giữa một đám mây khí độc. Tuy nhiên, Jica cũng đã tiên liệu trước được hành động của Tập Tợn. Ngay nào, ENG bị Phật Tạt Hẹ ôm ti hồn ô tô homing. Eee eee, mấy trò mèo hết lần này đến lần khác ba. Jica đã bắn ra một mũi tên ma thuật có thể tự truy kích Tập Tợn. Nó vẽ ra một đường liềm mỏng trong không khí và đuổi theo Tập Tợn, lúc đó đang cố thoát khỏi đám mây độc. Đừng có xem nhẹ ta, giải bảo, ta không phải loại người có thể bị đánh bại bởi một ma thuật hạ cấp như vậy đâu ba. Tờ Tân dùng chính cánh cổng địa ngục để che chắn cho bản thân. mối tên ma thuật đuổi theo cô đã lao vào cánh cổng địa ngục và tan biến. Chiến thuật của Cả không tệ, nhưng kinh nghiệm bao năm của Tờ Tân đã giúp cô lần này. Rốt cuộc ngươi chỉ là một gánh nặng cho nạ mà thôi. Một chút khá khẩm đó không đủ để đánh bại ta đâu. Tờ Tân nhảy ra từ phía sau cánh cổng địa ngục và một lần nữa chĩa cây trượng về phía Zika. Tờ Tân đang định thổi bay cô. Sự bực tức vì không thể đánh bại Zizika đã chuyển thành năng lượng trong cánh cổng địa ngục, và cho phép cô ả dùng một ma thuật uy lực hơn nhiều để đánh bại Zizika. Gánh nặng ư. Đúng lúc đó, tờ nhận ra một cách hiệu quả để đánh bại Zizika, và câu ngay lập tức thi hành kế sách ấy không chút do dự. Kết thúc rồi, giải bảo A3. Tờ chuyển mục tiêu sang cờ làn. Cờ làn đã giao phó trận chiến cho Zizika để tập trung vào việc phá má bảo mật. Đó là cách nhanh nhất để giành lấy chiến thắng cho họ và giải bảo H3. Đừng hồng bảo vệ cờ lặn chính là trách nhiệm của duy cả cô liền xông vào giữa cờ lặn và tớ với cây trưởng sẵn sàng trên tay cô định dùng chính cơ thể mình làm lá chắn duy cả cô không sao chứ mình không sao xin cứ tiếp tục đi cờ lặn ba. thế cơ à nhưng ngươi sẽ không thể né được đòn này đâu giải bảo tớ và duy cả liền bắt đầu niệm chú cùng lúc muốn tìm cách sở hữu energy và lẻn đi chơi em học ở t giờ gờ dọt thần phật ổng sợ ổ hề nợ Những viên đạn ma lực lấy năng lượng vòng xoáy ta khí. Một tấm khiên từ linh lực sinh ra từ khao khát mãnh liệt có thể bảo vệ bạn bè mình. Hai ma thuật tạo ra từ hai ước muốn hoàn toàn trái ngược chuẩn bị va chạm vào nhau. Chết đi, giải bảo gì cà ba. Những viên đạn tờ tận bắn ra tạo những âm thanh chói tai khi chúng đâm vào tấm khiên của gì cà. Gờ tận đã tạo ra một lượng lớn đạn và chúng lao vào khiên của gì cả như thể chúng được bắn ra từ một khẩu súng máy. Mỗi lần bị những viên đạn bắn trúng, ánh sáng của tấm khiên lại yếu đi. Tôi không thua đủ ủ ủ ba. cả hét to lên để tự khích kệ mình, và truyền thêm nhiều ma lực vào tấm khiên. Việc đó giúp tấm khiên tàn tạ của cô đỡ được những phát tấn công còn lại của tờ tờ. Chịu được đến giờ, người cũng khá đấy ba. Nhưng còn những đòn tiếp theo thì sao? Dù cô có thử bao lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy thôi. Tôi là giải bảo cả, học trò của nạ nạ ba. Tình hình đúng như tờ tờ vừa nói. Không như Purple có thể rút năng lượng từ cánh cổng địa ngục, ma lực của Cả chỉ có giới hạn. Nếu tiếp tục đương đầu như thế này, chẳng bao lâu nữa Purple sẽ thắng cuộc. Tuy vậy, ánh mắt Cả vẫn sáng ngời. Cô không bỏ cuộc, ngay cả trong tình huống hiện tại, cô vẫn đang vắt óc cố tìm cách để có thể giành chiến thắng. Sơ hở sau đòn tấn công của Purple San vẫn như lúc nãy. Nhưng mình đã dồn hết sức vào phòng thủ rồi, nên hiện tại không thể nào tấn công được. Nếu vậy thì ba... Zika nắm chắc cây trượng của mình và bước lên phía trước. Nếu để Tợt tần ra tay trước, Zika sẽ bị dồn ép bởi những ma thuật uy lực của tờ tần. Vậy nên cô quyết định ra tay trước để buộc tờ phải sử dụng những ma thuật tập trung vào tốc độ hơn là uy lực. Người dám ra tay trước cơ á. Sao hổ hệ nở ghi sở trải cơ ba. Quyết cắt mà si ba. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó Zika lại sử dụng một thần chú phòng ngự. Hơn nữa, đó không phải lại một thần chú phòng ngự đặc thủ mà là một thần chú đa dụng bình thường. Tờ tận biết rõ tác dụng của lá chắn đó, vậy nên cô cởi khẩy về Jika và cùng lúc tạo ra vô số những viên đạn linh lực. Đồ ngốc ba. Dù ta có sử dụng thần chú chú trọng tốc độ thật thì cái lá chắn đó cũng chẳng để chặn được đâu ba. Rốt cuộc thì một đứa thất bại vẫn chỉ là một đứa thất bại mà thôi. Là một thần chú có tác dụng trước mọi loại tấn công, hiệu quả phòng thủ của nó khá là yếu. Cả sẽ không thể nào chặn được đòn tấn công của tờ tận. Dù có thể sống sót qua khỏi thì cả cũng không còn có khả năng chiến đấu được nữa. Cô đã thành công trong việc buộc Tờ Tân phải sử dụng một thần chú nhanh nhưng yếu hơn, nhưng cũng chỉ có đến vậy. Tờ Tân đã tin chắc vào chiến thắng của mình. Chính lúc này đó, làm ơn đi. Tuy nhiên, kế hoạch của Zika vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn những đồng minh khác của Zika mà Tờ Tân chưa để ý đó là những người máy tự hành mà họ đã dùng để định vị ra tòa lâu đài xạ Zika. Những vũ khí tự hành đã hiệu chỉnh đó đã được cờ lạn dẫn tới đây và sẽ phản kích theo lệnh của Zizika. Nhận lệnh, tiến hành tự hủy. Tôi không ba! Nguyên rủa ngươi Zizika, lại là mấy trò. Chiêu phòng thủ của Zizika là nhằm để cô không bị dính phải ảnh hưởng từ việc tự hủy của những vũ khí tự hành. Sóng xung kích từ vụ nổ tự hủy đó ngay lập tức công kích tập hủy. Phần 12. Khi những quần lửa từ vụ nổ quăng đi, chỉ còn Zizika là còn đứng vững. Hương chọn sóng sung kích và giờ đang bất động dưới cái sàn cứng nhắc của căn phòng thí nghiệm. Thấy rằng bạn mình vẫn bình an, cờ làn đống để lộ một vẻ vui mừng hiếm thấy. Cô làm được rồi, Zika. Không, đều nhờ sự phối hợp của cậu đấy, cờ làn san. Zika nghĩ ra kế hoạch đó cũng bởi cờ làn đã ra dấu cho cô sau khi điều những vũ khí tự hành lại gần phía cờ Chính cờ làn đã khuyên cô lợi dụng đám vũ khí tự hành đó. Giờ thì trông cậy cả vào cậu đấy, cờ làn san. Hãy nhanh lên biết rồi mà ta sẽ không để nỗ lực của cô bị a tuy nhiên ngay sau đó nét mặt của cờ lạn đanh lại phía sau duy gì cả tớ tần đang đứng dậy dù thương tích đầy mình duy dị cả phía sau kìa. ế nghe những lời của cờ lạn duy dị cả lập tức quay mặt lại phía sau tuy nhiên đến lúc đó thì tớ tần đã ra đòn trước À ha ha ha ha ngươi quá yếu đuối để ra đòn kết liễu ta mà giải bảo duy dị cả ba Một khối linh lực đen đặc được phóng ra từ đỉnh của cây trượng đã gây đôi của T. T. đã chịu không ít tổn thương nên uy lực của đòn chú không được như những lần trước. Tuy nhiên, Cả đang hoàn toàn không phòng bị vì cho rằng trận chiến đã kết thúc, cỡ lạn thì ở quá xa để bảo vệ cho cô, và con bài tẩy của họ, những vũ khí tự hành được tùy biến, thì đã tự hủy. Không còn cách nào để Cả chặn đòn tấn công của T. Ôi không, mọi người suốt ngày nhắc nhở mình mà. Lúc này Cả chỉ có thể bất lực nhìn ma pháp kia lao tới. Cô đã nhận ra thất bại của chính mình. Cũng như khi chơi điện tử với mọi người, cô luôn lơ là vào phút chốt để rồi bị thua ngược. Cả cảm thấy đó thật sự là một cái kết rất hợp với chính cô. Cậu như thế thì có làm sao đâu, Cả. Tuy nhiên, ngay trước khi ma thuật đó đánh trúng Cả, một tấm lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Chỉ bằng một cái vung từ thanh kiếm của người ấy, quả cầu linh lực đã bị xóa sổ. Không ai muốn cậu trở thành một nữ chính vô song đâu. Chẳng có lý do nào để cậu phải tự mình giành lấy chiến thắng cả. Chúng ta sẽ giành lấy nó cùng nhau. Xa san. Thấm lưng đó chính là của cụ tạ diệu. Sau nụ cười thoảng qua với giữ gì cả, cậu chia thanh kiếm về phía tờ tân lực và ném cho cô một cái nhìn lạnh sắc. Phần 13. Cụ tạ diệu đã có thể đuổi theo giữ gì cả cũng bởi thẻ hạ đã tỉnh lại. Bộ cùm bạt dở dịt cô đang mặc đã nhận ra tình trạng bất tỉnh và xoay sở đánh thức được cô dậy. Những thiết đặt an toàn dành cho trang bị thiết kế để dùng trong không gian đã trở nên có ích trong tình huống ấy. Và khi tỉnh lại rồi, thầy A liền chiến đấu với Hélixis để cụ tạ dị có thể đuổi theo rùi gì cả. Tại sao con bé đó lại có được tất cả những gì mình đã đánh mất cơ chứ? Khi cụ tạ dịu xuất hiện, một cơn giận hờn và ghen tị dữ dội bùng cháy trong tờ tờ. Vẻ ngoài của cụ tạ dịu và rùi gì cả lúc này gợi cho cô nhớ lại bản thân bên người yêu khi xưa. Họ cũng từng chăm lo cho nhau bảo vệ nhau và cố hết sức để sống trọn cuộc đời mình. Đó chính là thứ hạnh phúc Tợt đã đánh mất từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao cô không có được chúng trong khi gì Cả lại có thể? Một cơn tịnh nộ mù quáng xuất hiện và hòa làm một với khao khát của Tợt và sự ghen tị cực độ đã làm lung lay tâm trí cô. tự như sắp sửa nổ tung bất kỳ lúc nào vậy. Đầu hàng đi, Tợt. Cô không chiến đấu được nữa đâu. Đừng có được người. Ta thả chết còn hơn phải đầu hàng các ngươi. Với trạng thái tinh thần như vậy. Tờ hoàn toàn bác bỏ yêu cầu đầu hàng của cụ tạ diệu. Cô biết rõ hơn ai hết là mình không thể chiến đấu được nữa. Tuy nhiên, đầu hàng cũng có nghĩa là cô phải từ bỏ việc hồi sinh người mình yêu, phải rời bỏ tương lai hạnh phúc của bản thân. Không đời nào cô có thể đầu hàng khi Cả đang ở đó, như đang phô ra sự hạnh phúc của mình. Bị xâm chiếm bởi cơn thịnh nộ trước số phận bất công và nỗi ghen tị mãnh liệt đối với Jessica, tờ tư đã hoàn toàn phất lở đi cơ hội đầu hàng. Cô phải giành lại tương lại hạnh phúc đó dù có phải hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa. Tờ, tờ san, đừng. Nếu cô còn đánh nhau nữa thì... Ta không quan tâm. Ngươi hoàn toàn chẳng hiểu gì về cảm giác mất đi cái gì đó thực sự quý giá cả. Tờ, tờ thoáng liếc mắt qua người đàn ông đang lơ lửng trong chiếc bình trong suốt. Tờ tờ san, cô. Đúng lúc đó Duy Cả nhận ra một tình yêu vô cùng sâu đậm trong đôi mắt tờ, tờ Cô có thể thấy ánh sáng thoáng le lói trong ánh mắt cuộn trào sự điên cuồng và tà tâm đó. Ta sẽ hy sinh mọi thứ để có thể hiện thực hóa khao khát ấy ba. Dù cơ thể ta có tan vỡ hay linh hồn ta có lủi tàn đi chăng nữa ba. Bởi vì ta sẽ giành lại được cuộc sống hạnh phúc cho cai yêu dấu ba. Ta từ không thể từ bỏ được. Cuộc sống khi cô còn là mạ gì nạ thật quá đối hạnh phúc. Khi thế giới của cô bị tức đoạn, cũng là lúc thế giới bên ngoài kia trở nên khô khéo. Và chẳng có lý gì để cô không hy sinh cái thế giới đó vì hạnh phúc của bản thân và người cô yêu. Hơi cánh cổng địa ngục. Ta sẽ hiến tế tất cả, vậy nên hãy trao cho ta sức mạnh để giết bọn chúng ba. U -hó, hó hó hó hó hó ba. Đợt không còn chỉ cung cấp cho cánh cổng những cảm xúc tiêu cực của mình, mà giờ đây là cả cuộc sống và linh hồn của bản thân để đánh đổi lấy ma lực. Nghệ gạ tỷ vở hệ nở ghi lạn sờ mô đi phờ giờ. Cô chuyển hết nguồn sức mạnh đó thành một đòn tấn công uy lực nhằm đánh bại nhóm cụ tạ diệu đó là đòn tấn công khá giống với mũi tên hắc ám mà Mạ Kỳ từng tạo ra khi cô lấy được nguồn sức mạnh của phòng 106, nhưng chỉ là với kích cỡ lớn hơn rất nhiều. Sunba, Jika, dừng lại đi. Trước tiên chúng ta cần ngăn ma thuật đó lại đã. Được được. Go giờ tờ dò test sensor ổng sợ hệnergy. Cất ra giúp cái coi nào ba. Biết rồi. Tập trung trường kháng lực về phía trước, công suất tối đa và đáp lại. Cụt tạ diệu. Jika và cờ lạn đã phối hợp để chặn đòn tấn công lại. Thần chú của Jika và lá chắn của cờ lạn ngay lập tức bao phủ cả ba người. Chết này, chết đi và trở về quê hương thật sự của các người mau bốn. Bét hát, quê hương thật sự à? Hẳn phải có ẩn khúc nào đấy rồi. Và khi Tô Tần khai hỏa câu thần chú, cụ Tạ Diệu đã quyết định đánh liều một phen. Đó là phá hủy sàn nhà phía dưới họ. Thế này thì sao? Cụ Tạ Dịu vung cây xì nạn tiền xuống và cái sàn đá ngay lập tức vỡ vụn và đổ sụp. Ki a a a a a a ba. Tự Dung làm cái trò gì thế H11 a ba? Cả ba rơi xuống tầng bên dưới, và ngay cả Tạ tư cũng không ngờ được cụ Tạ Dịu lại chọn cách chạy trốn xuống dưới. Và thế là, mũi lao Hắc Ám đáng ra sẽ trúng ngay đích, lại chỉ vụt qua đầu họ. Chết tiệt ba. Tạ tư tập trung tinh thần và cố hướng mũi lao Hắc Ám xuống sao cho nó trúng được vào nhóm cụ Tạ Dịu. Tuy nhiên, Động lực của mũi tên quá cao để cô ả có thể chuyển hướng nó một cách đáng kể, thế nên rốt cuộc mũi lao chỉ sượt qua phần đỉnh lá chắn của bộ ba. Mũi lao đó vẫn tiếp tục lao đi, phá hủy sàn nhà và cuối cùng phát nổ. Phần 14 Khi cụ tạ dịu gượng dậy được thì vụn đá đã phủ khắp tứ phía. Cậu đang ở ngay dưới phòng thí nghiệm, trong một căn phòng có vẻ là một cái kho. Cơ làn và dị cả thì đang ở ngay bên cạnh. Xà san. Cậu không sao chứ? Ừ, bằng cách nào đó. Đau đau đau khủ khủ bờ bờ tỏ dị ẩn, chẳng phải còn khối cách nhẹ nhàng hơn để né tránh hay sao? Tôi mà nhẹ nhàng hơn chút xíu thì giờ này chúng ta đã đi Tây Thiên rồi. Nhìn vào cái đống hoang tàn kia mà xem. Cậu làm tốt lắm, lãnh chúa bờ tỏ dị ẩn. Thật ấn tượng khi cô có thể nói ra câu đó một cách trơ chén như vậy đấy. May thay, cả ba người bọn họ đều an toàn. Họ hơi xây sát do cú rơi và vụ nổ, và ít nhiều cũng thấm mệt, nhưng vẫn có thể đứng dậy được. Chúng ta chưa thể lơ là được. Tờ san vẫn còn quanh quần đâu đây. Ngay khi Duy Cả nói vậy, tờ tận đẩy một vài mảnh vỡ ra và xuất hiện. Cô ả cũng bị vướng vào vụ sụp sàn nhà và bị rơi xuống nhà kho. Trong trường hợp của ả thì chỉ bị va chạm với một vài mảnh vỡ, nhưng vì không có thứ gì phòng thủ, cô cũng chịu lượng thương tổn tương đương với nhóm cụ tạ diệu. Tuy nhiên, tờ tận trước đó cũng đã xây sát ít nhiều nên lúc này khắp người cô mình mấy toàn vết thương. Xin hãy dừng lại đi, tờ tận san. Không, không đời nào ta dừng lại. Thế ngươi nghĩ tại sao ta lại phải gắng gượng đến tận bây giờ chứ? Nếu dừng lại lúc này, tất cả sẽ thành công tốt hết. Những gì còn lại chỉ là một chuỗi tội ác được thực hiện một cách vô nghĩa. Ta phải tiếp tục tiến lên phía trước cho tới khi giành lại được tay mới thôi. Đợt kéo lê cơ thể của mình về phía giữa gì cả, cụtạ tạ dịu và cờ lạn. Một vệt máu kéo dài theo quãng đường cô đi. Dù thế nào cô vẫn chiến đấu ư. Nếu muốn ngăn ta lại, ngươi chỉ còn cách giết ta thôi. Còn không đừng hòng có chuyện ta dừng lại. Cô sẽ không đời nào từ bỏ những gì mình đang cố giành lại. Cô đã vượt qua ranh giới để có thể từ bỏ. Tất cả những gì còn lại cho tờ tân hoặc là giành lại được thai hoặc là chết. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một con đường mới mở ra ngay trước mắt tờ, tờ. Một thứ gì đó khá lớn rơi xuống từ phòng thí nghiệm bên trên. Nó rơi xuống ngay giữa rưu dịp và tờ tân rồi vỡ vụn. Thứ bên trong đó cũng bị phá hủy và nát vụn cùng những mảnh vụn kim loại và thủy tinh. Ngay khi nhìn thấy thứ đó, Lứng xứng như trời trồng Và vài giây sau Cô gào hét lên những âm thanh như thể đang chứng kiến Ngày tận thế của thế giới A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4 Thứ vừa nát vụn trước mắt mạ gì nạ là chiếc bình thủy tinh chứa được di hải người yêu cũ của cô Phần 15 Cô Tạ dịu là người đầu tiên phá sàn nhà Tuy rằng chỉ là một phần nhỏ đòn tấn công của Tạ tần mới thực sự là nguyên nhân chính cho sự sụp đổ. Trong nỗi ám ảnh muốn đánh bại cụ tạ dịu và những người khác, cô ả đã phá hủy những gì còn lại của người yêu, bằng chính đôi tay mình. Một số phận nghiệt ngã xót xa thay. Sự thật đó đã khiến Tạ tần phát điên lên. Sự tồn tại của di hải người yêu đã chuyển cho cô hy vọng có thể hồi sinh anh một lần nữa, nó vừa đủ để giúp cô giữ được lý trí của mình. Và khi chỗ dựa duy nhất đã biến mất, lý trí của cô tan vỡ hoàn toàn. Tâm trí vỡ vụn của tờ tân đã ảnh hưởng tới cánh cổng địa ngục và làm nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Không còn ai điều khiển, nó bắt đầu tuân năng lượng ra không ngừng. Sử dụng nguồn năng lượng đó, tờ tân bắt đầu làm hai việc. Đầu tiên là thu thập những phần rời rạc từ di hải của người cô yêu và dung hợp nó vào cơ thể mình. Việc thứ hai là hủy diệt cái thực tại đã không còn ý nghĩa gì trong cô. Tờ tân không nhắm vào một đích nhắm cụ thể mà chỉ niệm ma thuật một cách bừa bãi. Cô không còn hứng thú vào việc chỉ tiêu diệt một mục tiêu hữu hình nào nữa, mà là toàn bộ thế giới này. Tợt Tự San, xin hãy bình tĩnh lại đi, tỉnh lại đi bà. Đi thôi dù gì cả, ở đây nguy hiểm lắm. Nhưng Tợt Tự San, nếu còn trần trừ chúng ta sẽ chết hết đấy. Cứ phải ra khỏi đây đã rồi làm gì thì làm. Dù gì cả muốn cứu Tợt Tự, nhưng Cù Tạ Dịu đã ngăn cô lại. Tình huống lúc này tương tự như khi tà mạ bắt đầu phát điên. Tước muốn của Dù gì cả không có gì sai. Nhưng cụ tạ Dị cho rằng thực hiện điều đó ngay lúc này là một điều sai lầm. Cậu ta nói đúng đấy chứ gì cả. Cứ hội quân với mọi người đã rồi bàn kế sách sau. Hơ hiểu rồi. Đi thôi. Giữ gì cả nhận ra rằng cụ tạ dịu và cờ Làn nói đúng. Chính vì thế cô đồng ý rút lui, dù trong lòng vẫn rất muốn ở lại. Và thế là nhóm cụ tạ dịu rời khỏi tòa lâu đầu xạ dị cản. Tòa lâu đài đã từng là chỗ dựa cho những người phổn xạ gì ạ bị trục xuất khỏi phọt sột thở suốt hàng trăm năm. Sự tồn tại duy nhất còn sót lại để họ nhớ về quê hương xa xăm của mình. Thế nhưng, tòa lâu đài quý giá ấy lại đang dần sụp đổ. Tất cả quá khứ và tương lai của họ đã bị xóa bỏ dưới bàn tay. Tở tở. Một kết cục ngang trái cho một tòa lâu đài, chứng nhân cho toàn bộ lịch sử của phốn xạ dị ạ. Chương 8, Giáng Thế Phần 1 Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 Tòa lâu đài xạ dị cạn bắt đầu sụp đổ. Trận chiến giữa nhóm cụ Tạ Diệu và Đạt Net dài tạm thời được gác lại để cả hai bên có thể thoát thân. Cả hai phe đều không muốn chết chung với đối thủ, chưa kể họ cần phải cứu lấy những đồng minh đã bị đánh gục. Vậy nên một thỏa thuận ngừng chiến ngầm giữa hai bên đã được thông qua. Đạt Net dài sử dụng một đường hầm thoát hiểm dưới lòng đất và thoát ra dưới chân một ngọn đồi nhỏ cạnh lâu đài. Maya, Alexis, e Ozen và Zeno đã tập hợp lại với cờ dìm sẩn. Gervin và Bờ Lu đang bất tỉnh. Cũng có khá nhiều binh lính thoát được cùng chúng. Những người còn tỉnh táo bắt gặp mình đang lặng nhìn tòa lâu đài xạ dị cặn vừa nay thôi bản thân họ vẫn còn ở trong đó. Eo, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi. Cô nói phải. Tôi cũng dự trù một vài hiện tượng dị thường nào đó sẽ xảy ra, nhưng thế này thì đúng là không thể lường trước được. Thứ đã từng làm tờ giờ không còn hình dạng con người nữa. Hình hài của cô giờ sen trộn giữa tính nam và tính nữ. Phần thân thỏ ra một vài càng tay, càng chân còn phần đầu thì xuất hiện với một số lượng quá phi lý. Không chỉ mang hình dạng quái dị, nó còn cao hơn 20 mét. Trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật đương đại vậy. Zen Lô Chan, tại sao tở tấn lại biến thành ra thế kia? Tôi nghĩ là do cô ấy đã mở cánh cổng địa ngục qua tay. Dẫn tới bị nuốt chửng bởi nguồn năng lượng chạy ngược lại. Sau khi biến thành một thứ quái dị, tở tấn bắt đầu phá hủy xung quanh. Sa Dị càng đã bắt đầu vượt quá sức chịu đựng và chỉ còn là vấn đề thời gian tới khi nó sụp đổ hoàn toàn. Hình dáng và hành động của tợ tân lúc này rất hợp với truyền thuyết về ác thần hôn mang. May a chúng ta có nên coi vụ này giống trường hợp của tợ hú mạ không nhỉ? Có thể lắm. Dù lấy sức mạnh từ những nguồn khác nhau nhưng cả hai đều dân thân quá gần đến hôn mang tà ác. Thế tức là, nhiệm vụ thất bại à dù có thắng trận chiến này thì phổn xạ di ạ cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi. Và nếu tợ tân đang sở hữu sức mạnh tương tự như tẩy U mạ, thì ngay cả khi đặt lệnh dái bảo đánh bại giái bảo hệ ở đi nữa thì chúng cũng chẳng thể giành được phồn xạ gì ạ. Không có cách nào để chúng ngăn cờ tơ đang điên cuồng thế kia lại được. Tây u mạ còn có thể chống lại cả đòn tấn công của bờ lục Nítơ. Thế nên ngay cả khi hệ lèt xịt gọi tới một chiến hạm và khai hỏa vũ khí chính của nó thì rất có thể vẫn không ăn thua. Thêm vào đó, đòn đánh ma thuật gần như vô dụng, do đó thần chú của các cô gái đặt lệnh dái bảo cũng sẽ vô hiệu. Sử dụng cách thức mà nhóm cụ tạ dịu dùng để đánh bại U mà có lẽ sẽ khả thi hơn, nhưng ngặt nuôi, chúng lại quá thiên về ma thuật. Hơn nữa, hiện giờ chúng gần như chẳng còn đủ ma lực để tiếp tục chiến đấu. Darkness giải bảo với Helensis chẳng thể làm gì hơn. Tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ tổ vô nghĩa. Dù trận chiến này, chúng có thắng hay thua thì kết cục cũng không đổi, phổn xạ gì ạ đằng nào cũng sẽ bị hủy diệt. phồn xạ gì ạ có diện tích không lớn, vậy nên cứ với cường độ như thế. Toàn bộ đất nước sẽ bị tờ tờ hủy diệt chỉ trong vài ngày tới. Nhóm Alexis thừa hiểu việc sử dụng cánh cổng địa ngục mang nhiều rủi ro, nhưng không ngờ rằng lại tệ đến thế. Đây là một nước cờ hoàn toàn sai lầm. May a rút lui thôi. Thế còn nhóm cậu nhóc kia thì sao? Nếu phải nói thì tôi muốn đặt hy vọng vào họ. Nếu chúng có thể chiến thắng tờ tờ thì cuối cùng các cô cũng sẽ có cơ hội thống trị phổn xạ gì à thôi. Nghĩa là chúng ta không có khả năng đánh lại được tờ tờ Nhưng lại có thể đánh bại cậu nhóc cùng đám bạn bè của cậu ta à? Được đấy. Zen Orgen, kế hoạch đó nghe được chứ? Tôi nghĩ đó là một phán đoán hợp lý. Không phản đối. Tôi cũng mệt lắm rồi. Cuối cùng thì nhóm Elisis đã chọn rút lui. Trong tình hình hiện tại thì kết luận hợp lý nhất là để nhóm cụ tạ dịu đánh bại bọn tở. Nếu giờ chúng bất cẩn tấn công cụ tạ thì khả năng đó sẽ trở nên xa vời hơn. Hệ và đồng bọn đã nhìn vào tương lai và quyết định rằng rút lui để hồi sức là phương án tốt nhất. Thế các người tự đi mà làm lấy. Cơ dìm Sơn và tôi sẽ đi cứu tờ tờ. Tuy nhiên, Cơ dìm Sơn và Gersin, vừa mới được đánh thức bởi thuộc hạ, lại không tán thành ý kiến của Hệ và những người khác. Sau khi nghe cặn kẽ sự tình thì hai người đã phản bác lại quyết định của đồng minh và có ý định đi cứu tờ tờ. Cơ dìm Sơn cun, thế nghĩa là sao? Nói sao nghĩa vậy thôi. G-Zin và tôi vẫn còn chiến đấu được. Nếu muốn nhóm dài bậc chiến thắng thì tốt hơn hết là nên hợp tác với nhau. Nếu có những nước đi đúng đắn chúng ta còn có thể giành lại bậc tợ. Chẳng phải đó là một ý tưởng quá hay sao? Vì đã bất tỉnh được một lúc lâu nên g vẫn còn chút thể lực để có thể chiến đấu. Đề xuất của cô và g là hợp tác với nhóm cụ tạ dịu, và khi chiến thắng rồi họ sẽ giành lại bậc tợ, một kết quả tối ưu khi xét đến việc bảo toàn quân lực. Ra là thế à tôi không nghĩ nó đã hẳn là một ý kiến tôi. Nhưng nguy hiểm lắm đó. Không phải là Gazin và cờ Dịm Sẩn không bị xây sát gì. Chiến đấu với Tợ Tử trong tình trạng như hiện tại rất là nguy hiểm. Tôi biết thừa, nhưng Tợ Tử vẫn luôn chăm lo cho bọn này, hơn nữa vẫn còn những thuộc hạ chưa kịp trốn thoát. Chúng ta rồi sẽ phải gánh chịu một thiệt hại đáng kể, vậy nên cần phải tối thiểu mất mát nhiều nhất có thể. Được rồi, các cô thích làm gì thì làm. Một trong những chính sách trong Đặt Lệnh Giải Bộc chính là không can dự vào ý định của nhau. Tình hình đúng là nguy hiểm thật. Nhưng điều cờ dỉm Sẩn và gờ Jin vừa nói có ý đúng. Vì thế nên hệ Lệ Xỉ sẽ không còn cấu ngăn cản hai người nữa. Phần 2. Trong khi đó, nhóm Củ Tạ Dịu vẫn cố trốn thoát qua lối cổng chính của lâu đài. Tuy nhiên, Tợ vẫn ngoan cố đuổi theo họ ngay cả khi đã phá hủy tòa lâu đài. Cho tới giờ thì những cấu trúc của lâu đài đã chắn ngang đường giúp ngăn Tợ Tử bắt kịp họ, nhưng khi rời khỏi tòa lâu đài thì những vật cản sẽ giảm ít đi giúp Tợ Tử dễ tung hoành hơn. Cụ Tạ Dịu cho rằng cứ thế này, họ sẽ không thể chạy thoát được. Vậy nên cậu dừng lại ngay trước khi bước ra khỏi cánh cửa. Mọi người cứ đi trước đi. Tôi sẽ giữ chân nó ở đây. Sẽ rất khó để họ có thể đánh bại tờ trong tình trạng hiện giờ. Ngoài cụ tạ dịu ra thì chỉ còn 5 người nữa còn có thể chiến đấu. Đó là cả Maki, Kỳ Làn, Kỳ Dì Hạ và Hạ Dumi. 4 người còn lại đều đang bất tỉnh hoặc đã dùng hết sức. Nếu cả bọn vẫn còn sung sức tỉnh táo thì họ còn có thể có lựa chọn chiến đấu. Nhưng với tình hình hiện tại thì điều đó là chuyện không thể. Lúc này, phương án hành động tốt nhất cho cụ tạ dịu là thu hút sự chú ý của tợ và để những người còn lại trốn thoát. Hơn nữa, đây là thứ do mình tạo ra. Nếu có ai đó phải chiến đấu, người đó phải là mình. Cụ tạ dịu chính là người đã đưa những con người đó đến phổn xạ gì ạ. Và nếu sự biến dạng xã hội ấy là nguyên do đưa đẩy tợ tận trở thành thực thể đằng kiếp thì cụ tạ dịu tin rằng bản thân cậu phải tự mình chiến đấu. Đây không phải một việc cậu có thể để các cô gái khác bị liên lụy vào. Ph đó ở đây là cái sự kiện cụ tạ Dịu đưa bọn gở dệ và nạt đến phồn xạ gì a ấy. Tuy nhiên, Zika và Mạ lại có quan điểm khác. Xa tố mị san, Mạ Ki chan và mình cũng ở lại luôn. Bọn mình muốn giúp tợ tận san. Đừng có vô lý thế chứ bà. Chúng ta đánh lại nó có khi còn chẳng xong, làm sao mà giúp được chứ. Đi mà, xa tố mị cun. Tờ chỉ là liều mạng vì người mình yêu thôi. Phương pháp của cô ấy có thể sai, nhưng những cảm xúc đó hoàn toàn là thật. Nếu vì những cảm xúc ấy mà khiến cô ấy xa ngã thì quả thật là nghiệt ngã quá. Zika và Mạ Kỳ đều hiểu rõ vì sao tờ lại cố gắng đánh bại bá báo ở sau khi quan sát hành xử và phòng thí nghiệm của cô. Tờ sẽ cần phải hy sinh lượng lớn nhân mạng để đạt được khao khát của bản thân. Điều đó là không thể tha thứ, nhưng hai người họ không thể im lặng đứng mình tờ, tờ tự hủy hoại chính mình được. Zika và Maki cũng là con gái. Họ không muốn bác bỏ thứ tình yêu mà tờ lưu giữ trong tim. Họ thắng rồi, cu ta dịu. Cậu dám cả gan bỏ lại bọn ta lại cơ đấy. Sato Mikun, bọn mình cũng tham gia. Ba người còn lại, Hạ, Cơ Lản và Hạ Dù Mì cũng đồng tình với Zika và Maki. Tất cả những ai còn đứng được sẽ đi cứu tờ tờ L... Tại sao mọi người lại tới hết vậy? Thế còn nhóm thẻ ạ thì tính sao? Nếu hỏng việc là cả bọn chết hết cả đấy ba. Nếu mọi người đều chiến đấu thì sẽ chẳng còn ai ở lại để hỗ trợ nhóm thời ạ, lúc này đang bất tỉnh, trốn thoát. Nếu củ tạ dịu và mọi người thua trận thì những người còn lại sẽ mất mạng theo. Do đó, củ tạ dịu một mực phản đối. Nếu như thế thì, củ tạ dịu, để mình nói thẳng ra luôn nhé. Trong lúc củ tạ dịu vẫn kịch liệt phản đối thì kỳ gì hạ đặt ngón trỏ lên ngôi củ tạ dịu khiến cậu im bật. Cô sau đó mỉm cười rồi nói, tất cả chỉ bởi đó là điều mà bọn mình mong muốn. Làm sao bọn mình có thể bỏ cậu lại đây một mình được cơ chứ? Tại sao cậu không nghĩ đến việc có khả năng cậu sẽ tạo ra thêm 9 tờ tần khác nhỉ? Họ sẽ sống chết có nhau. Đó là cảm xúc thực sự của cả 9 cô gái lúc này. Không ai trong số họ muốn hy sinh một người để những người còn lại sống sót. Người đã mất đi người yêu, và cụ tạ dịu, người đã mất đi người mẹ của mình, đều hiểu rõ cái cảm giác là người bị bỏ lại phía sau. Thật là một lựa chọn ngu ngốc mà. Cụ tạ dịu không thể phản bác kỳ gì hạ được nữa. Cậu hiểu rõ nỗi đau khi bị bỏ lại một mình. Cậu cũng hiểu rằng các cô gái cũng chẳng có được hạnh phúc nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng ngay cả thế, cụ tạ dịu vẫn cảm thấy dai dứt. Cậu phải miễn cưỡng đưa các cô gái vào một trận chiến chẳng có mấy cơ may chiến thắng. Trong khi cụ tạ dịu để lộ một vẻ mặt khó coi, Zika liền nói với cậu. Sato Misan, mình nghĩ rằng đó chính là ý nghĩa của việc yêu một người đấy. cả. Hay là việc cậu quý trọng bọn mình là bởi có mưu đồ và toan tính? Không, có lẽ là do một mớ quyết định ngu ngốc thì có. Vậy thì cùng đi nào, xa tổ mị san. Hơn nữa, chính cậu cũng đã bảo mình không cần trở thành anh hùng còn gì. Zika tự tin rằng cụ tạ dịu rồi sẽ gật đầu đồng tình. Vậy nên nụ cười hiện tại đang nở trên môi cô vô cùng rạng rỡ với niềm tin và tình yêu. Phần 3. Kế hoạch đối đầu với tờ tân của Zika và Mạ Kỳ là chặn mối liên kết giữa cô và cánh cổng địa ngục. Bản thân tợ tự không tự mình gây nên tất cả sự hủy diệt, mà là do cảm xúc tiêu cực của cô được gửi tới cánh cổng địa ngục, và được nó chuyển chúng thành sức mạnh rồi truyền lại cho cô. Vậy nên át hẳn phải có một liên kết nào đó cho phép điều đó xảy ra. Nếu họ có thể ngắt đứt mối liên kết đó, tạ tự hẳn sẽ không thể nắm giữ cái sức mạnh khinh khủng đó nữa, và cơn cuồng loạn của cô sẽ tự ngừng lại. Không như tẩy u mà, kẻ đã đạt được sức mạnh khủng lồ trong khi cố gắng trở thành một vị thần, tợ tự lại có một điểm yếu trí tử nhờ vào hai người đấy. Được rồi, cẩn thận nhé. Sa Tố San. Chúc may mắn. Sa Tố và mọi người nữa nhé. Để Jika và Mạ Kỳ lại sau. kuta Tạ Diệu, kỳ dị hạ, cất và hạ du mì lao về phía Tợ Tợ. Để có thể ngắt mối liên kết, Jika và Mạ cần nghiệm một đặc chú. Nói cách khác, họ phải tiến lại gần được Tợ Nhưng như thế thì họ sẽ đi vào phạm vi tấn công của Tợ Tợ. Vậy nên nhóm cụ tạ diệu sẽ làm mối nhử để hướng sự chú ý của tờ ra khỏi cả vào mạ kỳ. Zika, cậu giỏi khoản phá giải ma thuật hơn mình. Thế nên mình sẽ hỗ trợ cậu. Nhờ cậu đấy. Chúng ta phải giải quyết nó bằng loại ma thuật uy lực nhất, một tứ đẳng pháp chú. Chúng ta chỉ có một phát bắn thôi à. Sao cũng được. Ma lực của tờ vô cùng dày đặc và luôn được tiếp đầy nhờ cánh cổng địa ngục. Vì thế, tờ tân nắm trong tay một lượng ma lực vô hạn. Do vậy, Niệm một ma thuật quy mô nhỏ khó có thể gây bất kỳ tác động nào. Nếu muốn ngắt đứt kết nối thì họ cần phải bung hết sức ngay từ đầu. Zika sẽ niệm phép để ngắt liên kết còn mã kỳ khuyết lại nó. Và đó là ma thuật uy lực nhất mà họ có thể niệm được lúc này. Mọi chuyện bắt đầu lằng nhằng rồi đây. Chốn đấy. Hồi đấy, tôi đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này đâu chứ. Thế thì lần này hãy giải quyết rứt điểm luôn nào. Nghe rõ chưa, dây ổ phạ chạ bờ tỏ gì ẩn. Như ý người. Thưa công chúa, trong số 4 mùi nhử thì cờ lạn là người tấn công đầu tiên. Với các vũ khí hạng nặng của mình, cô là người có tầm bắn xa nhất. Thứ cờ lạn lôi ra lúc này là một khẩu đại bác hội tụ khiến cô gần như không thể di chuyển được, nhưng bù lại hỏa lực lại rất cao. Nó giống như thứ vũ khí mà cô dùng để đối đầu với người khổng lồ của đẹp chỗ lúc còn ở Phổ sột thờ trong quá khứ. Mọi chuyện cũng chỉ tương tự nhau mà thôi. Đây chẳng khác nào một trận chiến nối tiếp của những người dân tộc anh em đối với mình vậy. VH, ý khí gì hạ là trận chiến này tiếp nối cuộc chiến dưới lòng đất, mà người lòng đất với người phồn xạ gì á lại là đồng bào. An San, linh lực của kẻ thù đang tăng lên. Ho, có vẻ cô ta sắp tấn công rồi. Ho, cạ dạ mạ, cô dạ mạ, chỉnh lại trường linh lực, tối yêu cho linh khí như của Tề U Mạ. Thông số đã hiệu chỉnh, nhưng ván cược này vẫn to đấy. Ho, nếu cô ta có linh khí khác với Tề U Mạ thì mọi chuyện sẽ không êm đẹp đâu. Ho. Đang nào thì đòn đó cũng đâu thể chặn lại bằng mấy kiểu thông thường đâu. Giờ thì chúng ta chỉ có thể cầu vào sự bảo hộ của nữ thần tạo hóa, hay có lẽ là nữ thần dạng đông mà thôi. Khi cụ tạ dịu và mọi người tiến gần, tờ bắt đầu có dấu hiệu sẽ tấn công. Nãy giờ, cô ta vẫn tấn công không chủ đích, nhưng giờ tờ đang hướng những viên đạn tà lực vào nhóm cụ tạ dịu. Đáp lại, kỳ gì hạ chỉnh lại lá chắn của các hà họa tương tự như trận đấu trước với tẩy ú mạ. Vẫn có nguy cơ rằng lá chắn đó sẽ vô dụng nhưng dù sao thì đòn tấn công của tớ cũng chẳng thể bị chặn lại bởi các cách thông thường, thế nên cứ thử cũng chẳng được gì. Cơ lặn san đúng đấy. kể từ ngày mình kế thừa sứ mệnh của a lão a bệ hạ, thì nó đã trở thành sứ mệnh của mình rồi. đây là trận chiến của tất cả mọi người. hạ du bị rút loại bớt các mối hiểm họa. dấu ấn hình thanh kiếm trên trán cùng mái tóc dài của cô bắt đầu phát ra vầng hào quang màu bạc. đúng lúc cô bắt đầu niệm chú bằng cổ ngữ phật số thở. tới đây, hơi tinh linh của những người đã khuất, hãy tập hợp. Tập hợp đi, hãy tăng cường và phô trương ánh sáng của các người. Hãy để ánh sáng lung linh tựa ảo ảnh, phản chiếu lại hình bóng của chúng ta. Hiện ra đi. Linh quang ảnh. Hạ dù mỉ hô to câu chú của mình và lập tức mỗi người họ có 5 bản sao nữa xuất hiện. Thân chú của cô đã tạo ra những ảo ảnh của cả nhóm. Việc này làm giảm đáng kể khả năng họ bị vợ tấn công. Cô ta bắn đấy. Tất cả nằm xuống. Phát hiện hành động công kích, G.H.L. sẽ tập trung triển khai trường kháng lực về phía trước. Ngay sau đó, tờ tấn công Cô phóng ra tà lực của mình như những chùm tia khắp khu vực xung quanh nhóm cụ tạ diệu May là nhờ có ảo ảnh của hạ Dùmì mà họ tránh được một cú trực diện Nhưng ngay cả vậy một phần nhỏ tà lực vẫn sượt qua và những lá chắn của họ vừa đủ để chặn dược Nào Ngay khi trùm tia của tờ tân bay qua, cụ tạ diệu dùng sức mạnh của bộ giáp để bay lên không trung. Kích hoạt thiết bị đẩy khẩn cấp, cậu sẽ gió lao về phía tờ tờ Trên tay cậu là hai thanh kiếm Xì nạn tình ở tay phải và xạ gìn ở tay trái. Để có thể chọc thủng phòng thủ của tờ tớ thì sức mạnh đồng thời của cả hai thanh kiếm là cần thiết. Đến lượt chúng ta rồi. Cụ tạ dịu sẵn sàng cả hai thanh kiếm và lao thẳng về phía tờ tớ nhưng một viên đạn bạc. Tờ tớ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đòn tấn công trước của mình nên dù nhận ra cụ tạ dịu đang đến gần, cô ả vẫn không thể phản công được. Tất cả những gì cô có thể làm là dựng lá chắn lên. Lên nào mọi người ba. Cụ tạ dịu chém mạnh vào lá chắn. Đại bát hội tụ của cơ lạn, chấp điện và lửa của hai hạ nghi họa cùng ma thuật của hạ dù mỹ đồng loạt khai hỏa vào tờ tơ. Cũng như tẩy u mạ, lá chắn của tờ tơ chặn được hết mọi loại năng lượng. Vậy nên cách tấn công đa chủng loại sẽ đem lại hiệu quả nhất. Souterji ở Amlefer, giờ trở keo lĩnh. Ngay sau khi đòn đánh của cụ Tạ Diệu và mọi người công kích lá chắn của tơ tơ, Mạc Kỳ và Di Cả khai triển thần chú của mình. Ma pháp trận Mạc Kỳ tạo ra đã cường hóa ma thuật của Di Cả và một viên đạn chứa lượng ma lực tối đa của cả hai lao thẳng vào tơ tơ. Nhờ đòn tấn công của nhóm cụ củ tạ dịu đã làm suy yếu lá chắn đi nhiều giúp cho thần chú của dị cả và mạ kỳ dễ dàng xuyên qua nó. Qua rồi kia, cứ tiếp như vậy đi, làm ơn ba. Mạ kỳ và dị cả đặt ước nguyện của mình vào câu thần chú mà cả hai hợp lực tạo ra ngay khi nó va chạm với cơ thể tơ tơ. Sau khi chúng một phát trực diện, viên đạn giải phóng ma lực của nó và bao phủ toàn bộ cơ thể tơ tơ với một luồng sáng màu cam. Đó là một thần chú phá giải với mục đích tách tẩm tân ra khỏi cánh cổng địa ngục. Gu, -gu, -gu a a a. Hai cái đầu của tẩm tân phát ra những tiếng thét cùng lúc. Trong khi Duy Kạp và Mạ Kỷ cố gắng cắt đứt liên kết thì tẩm tân ra cường ma lực của mình để ngăn chặn điều đó. Việc đó tạo ra một trận chiến kéo co bằng ma lực các liệt. Được bao phủ trong ánh sáng cam, cơ thể tẩm tân nhỏ dần. Thần chú của Dẹn Lỗ và Mạ Kỷ đã cản trở luồng năng lượng khiến việc duy trì một cơ thể ngoại cỡ là điều không thể go a a a a a ba. Tuy nhiên, khi cơ thể đã thu nhỏ được khoảng 30% thì ánh sáng cam bỗng biến mất. Nguồn ta lực đã gia tăng theo tiếng thét của Double và xóa bỏ ma thuật trước đó. Và lần này cơ thể cô ả lại lớn dần lên, và chẳng bao lâu nó đã trở về kích thước ban đầu. Cô ta đã đỡ được ư? Mọi người, chạy mau ba. Trở về được kích thước ban đầu, Double há rộng miệng và phóng ra một chùm tia khác. Cú ta dịu và mọi người đã rút về từ trước nên không bị thương. Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Không xong rồi rùi gì cả. Chúng ta không thể ngắt tở tân ra khỏi cánh cổng địa ngục 4. Mạ kỳ chạy về phía rùi gì cả với một vẻ mặt sám ngắt và chỉ ra vấn đề hiện tại. Họ đã không thể chặn được mối liên kết, và đó là vấn đề lớn nhất trong tình cảnh lúc này. Thân chú họ vừa dùng là một trong những loại mạnh nhất họ có thể thi triển. Hơn nữa, lá chắn của tợ tân cũng đã bị suy yếu bởi đòn tấn công của nhóm cụ tạ diệu. Như vậy thần chú của hai người mới có thể xuyên thủng được nó và ngăn chặn một phần tác động của cánh cổng địa ngục. Tuy nhiên, trước khi thần chú của Cả và Mạ Kỷ có thể ngắt được liên kết thì vợ tấn đã phá giải được tác dụng của nó. Giờ thì cô ả đã hồi phục hoàn toàn và tác động từ thần chú của nhóm Cả đã không còn có thể trông thấy. Dù vậy, vấn đề thật sự ở đây là Cả và Mạ Kỷ không có khả năng sử dụng một ma thuật mạnh hơn câu chú vừa dùng. Về cả kỹ thuật lẫn thể chất, nhóm củ tạ diệu cũng không còn đòn tấn công nào mạnh mẽ hơn. Đòn trước đó chính là tất cả những gì họ có, vì vậy nên nhóm cụ tạ dự không thể bù lại được phần ma lực còn thiếu của Cả và Maki. Cụ tạ dự và mọi người đã dùng mọi đòn tấn công mạnh nhất của họ để chống lại Btl, nhưng lại không hiệu quả. Điều đó có nghĩa là họ đã thất bại. Họ không có đủ sức mạnh để đánh bại Btl, chứ chưa nói đến cứu cô. Tình hình vô cùng nan giải. Cớ cô có thể thổi bay cô ta bằng cái đầu đạn thứ nguyên đó không? Ta tin là được. Nhưng chúng ta cần phải rút lui trước đã. Tôi dám chắc cô ta không cho đâu. Thế mới khó chứ. Cả dạ mạ, cô dạ mạ, nếu hai đứa chỉnh lại linh khí khớp chuẩn với ấm thì năng lực tấn công tăng được bao nhiêu? Linh khí của cô ta gần giống với tửu mà nên khác biệt sẽ rất nhỏ, ho. Ản san chuẩn chỉ ngay từ đầu rồi nên sức tấn công không khác nhiều đâu, ho. Mạ kỳ san, thế nếu chúng ta đánh thức những người đang bất tỉnh và để họ hợp sức thì sao? Chúng ta có thể đánh thức họ dậy được nhưng mình không nghĩ là bọn mình còn đủ ma lực để ngắt liên kết đâu. Cụ tạ dịu và mọi người đang bàn xem họ nên làm gì tiếp theo, nhưng không thể nghĩ ra được cách nào. Rốt cuộc thì một đòn tổng lực từ mọi người vẫn là nước cờ tốt nhất mà họ có. Zika, chúng ta còn có thể làm gì không? Nếu thế thì dùng kế sách cuối cùng vậy. Zika vẫn còn một kế hoạch nữa. Nói vậy nhưng đó cũng chỉ là một hy vọng nhỏ nhòi, nó là lựa chọn sau cùng với xác suất dùng tới vô cùng thấp. Ý cậu là sao? Thì là... Go Tuy nhiên, tờ không im lặng đứng chờ. Trước khi Giữ Dĩ có thể giải thích kế sách cuối cùng, tờ đã tấn công. Sử dụng ta lực, cô tạo ra vô số những viên đạn âm cực và phong chúng về phía nhóm cụ tạ diệu. Giữ Cả ngay tầm nhắm của tờ tờ. Cô chính là mát xích chính trong đợt tấn công vừa rồi, và hơn hết, Giữ Cả có được mọi thứ tờ đã đánh mất. Tờ tuyệt đối căm thù Giữ Cả. Chừng nào cả còn ở trước mắt, tờ tự nhất định phải giết cô bằng được. Mình cô nét. Được rồi, nhờ cả vào cô đấy, cờ dìm sân ba. Cái gì đến thì cứ để nó đến thôi ba. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì những cứu viện không ngờ tới chợt xuất hiện. Một nhóm gồm ba người đột nhiên lao tới chắn giữa nhóm cụ tạ dịu và tờ tự. Họ kết hợp sức mạnh và bắt đầu tấn công. Người đầu tiên tiên đoán trước đòn đánh của tờ tự và báo cho những người kia. Người kế tiếp cường hóa một vũ khí bằng một ngọn lửa uy lực và người cuối dùng liên tiếp khai hỏa khẩu súng vừa được cường hóa đó bắn vào những viên đạn âm cực đang bay tới. Nana -na San, cả cờ dìm sân và Gordin nữa. Tại sao? Cứu viện vừa đến chính là Nana, -na, cờ dìm sân và Gordin. cả và Mạ Kỷ không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi một nhóm người không tưởng đang hợp tác cùng nhau chiến đấu. Thì bỗng dưng muốn đánh thôi. Trên đường tới đây chị bắt gặp hai người họ đó. Nã nã đã ở lại đối đầu với tờ tự cho tới khi nhóm cụ tạ dực có thể chạy thoát khỏi lâu đài. Cô chờ đến khi đó rồi mới thoát ra ngoài bằng một lối khác. Và trong khi quay trở lại hội quân với nhóm cụ tạ dực thì cô đã gặp cờ dìm sân và gờ dọc đường. Quan trọng gì nào ba? Nếu cô có kế hoạch gì đó thì nhanh nhanh thực hiện đi ba. Chết! Cô ta đến kìa, cờ dìm sân ba. ỉn thờ mạn phi gì ẹ. E. Tờ vẫn tiếp tục tấn công. Và ba người họ đang cố sức chặn nó lại. Nhưng ngay cả họ cũng đang dần bị dồn ép. Thế thế, cụ tạ dịu bước lên phía trước để bảo vệ ba người. Satomi-san, Zika, còn lại nhờ cả vào cậu đấy ba. Cứ làm những gì cậu muốn đi ba. Cụ tạ dịu dùng xí nạn tình và năng lực của bộ giáp để phản lại những viên đạn âm cực. Đúng như g nói, không còn thời gian để bàn chuyện nữa. Nếu có thể làm được điều gì, họ cần làm ngay lập tức. Cô ấy nói phải đấy, Zika-san. Bọn chị sẽ cầm chân cô ả tại đây. Bạn hãy làm những gì cần làm đi ba. Hạ dù Mỹ bước lên một chút để hiểm trợ cụ tạ dịu và ba người kia. Với sự tham gia của cụ tạ dịu và hạ dù mỉ thì có vẻ họ sẽ không bị đánh bại ngay lập tức. thấy Thế thế, ca hạ quyết tâm. Mạ kỳ chan, cỡ làn san, kỳ dị hạ san, xin hãy lại đây. Cô định làm gì nào? Bốn chúng ta sẽ hợp thể lại, hồi phục ma lực và cùng ngắt liên kết giữa tờ tờ san và cánh cổng địa ngục. Ra thế, vậy là cậu có thể làm được điều đó à? Cũng là một ma pháp sư nên Mạ Kỳ hiểu ngay ý định của Zika. Cả và Mạ Kỳ đã dùng gần hết ma lực của họ rồi, nhưng cỡ lạn và kỳ gì hạ do không sử dụng được ma thuật nên vẫn còn ma lực trong cơ thể. Hai người không có năng khiếu ma thuật nên họ không có nhiều ma lực, nhưng thế vẫn đủ để thi triển 2-3 ma thuật nữa. Zika định sẽ hợp thể 4 người và tận dụng nguồn ma lực đó. Việc hợp thể còn có một ý nghĩa khác. Bằng cách kết hợp nhiều người lại, năng lực của họ sẽ hòa hợp và gia tăng. Họ sẽ mạnh hơn so với lúc cả bốn hành động độc lập. Nói cách khác, đây là một kể sách để phục hồi ma lực và cường hóa năng lực của họ. Tuy nhiên, phương pháp này có rủi ro rất lớn. Không có gì đảm bảo rằng họ có thể sử dụng ma thuật sau khi hợp thể, rất có thể khả năng tương thích giữa họ kém và họ sẽ không thể hợp thể được, hoặc sau khi hợp thể năng lực của họ bị giảm xuống. Cũng có khả năng, họ sẽ biến thành một thứ như tờ lúc này. Chính vì lý do đó, Zika đến giờ vẫn không đả động gì đến cách này nhưng không còn thời gian để ngần ngại nữa rồi. Duy cao định sẽ kết thúc mọi chuyện bằng phương pháp này. Ý cô là sao? Không còn thời gian giải thích đâu, nếu năng lực của bọn mình là cần thiết thì cứ dùng chúng như cậu muốn đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, kỳ gì hạ san. Ta chẳng hiểu gì cả. Kỳ, em đang nói cái gì vậy hả? Chị sẽ sớm hiểu ra thôi mà, hoa Y chan. 3. Cơ làn vẫn không hiểu được, nhưng giờ từng giây đều rất quý giá. Jirika từ bỏ việc giải thích và bắt đầu niệm chú ngay. "Tempus dạ di phở Modifior ta bi lizer en over gyai." Luồng ánh sáng màu cam bắt đầu tuôn ra từ cây trượng của Jirika trong lúc cô giữ nó cao qua đầu. "Ánh sáng đó bao lấy Jirika, Maki, cờ lạn và Kiki gì "Làm ơn đi. Xin hãy cứu lấy Tosan, xin hãy cứu tất cả mọi người ba. Thần linh ơi, nếu người có ở đây, xin hãy cho chúng con mượn sức mạnh bà. Chúng con bất lực trên đơn thân đôi chân mình. Luồng sáng màu cam cũng chính là ước nguyện của Jurika. Cô muốn sự hợp thể thành công, cứu được Dr. Bảo vệ được bạn bè và chấm dứt cuộc chiến này. Jurika biến những cảm xúc mãnh liệt đó thành ma lực và gia tăng đáng kể cường độ của luồng sáng. Dần dần hình bóng của cả bốn bắt đầu biến mất và những cô gái chuyển thành những khối ánh sáng màu cam và bắt đầu tỏa sáng. Bốn khối ánh sáng đó bắt đầu nhập lại và biến thành một cuồn sáng to lớn. Zuu o o o o o o o o o o o ba. Nhận thấy nhóm Cả đã chuyển thành quần sáng, tợ tấn phát ra một tiếng gầm rú tựa như chó sói. Cùng lúc, cô ả ngừng tấn công nhóm cụ tạ Dịu. Bản năng của tợ tấn mách bảo rằng quần sáng đó nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Đó là lúc nhóm cụ tạ Dịu cuối cùng cũng để ý tới nhóm Cả. Việc bốn cô gái đã biến thành ánh sáng khiến họ vô cùng ngỡ ngàng. Cô ấy vừa làm gì vậy? Tôi hiểu rồi, Zika chan, em ấy đã hợp thể cả bốn người để cường hóa ma lực của tất cả bọn họ. Cụ tạ dĩ không hiểu quần sáng kia là thế nào, nhưng nạ nạ, là một chuyên gia về ma thuật, có thể nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, dự tính của nạ nạ lại có phần không thỏa đáng. Luông sáng đó, mình đã nhìn thấy ở đâu rồi? Chỗ nào nhỉ? Gờ chẳng phải đó là... Phải. Tiên đoán của tôi bắt đầu dối hết lên rồi. Đến rồi kìa. Quần sáng màu cam tỏa sáng hơn nữa và đến khi nó trói lòa gần như mặt trời, những màu sắc khác bắt đầu hòa trộn vào quần sáng. Những màu sắc mới thêm vào là lam, chẳng và lục. Bốn màu sắc đó đan cải với nhau như chuối xoắn giờ nở áp và kéo dài lên trên, trở nên dày đặc hơn. Và quần sáng vẫn tiếp tục tỏa sáng hơn. Phần 4 Ngay sau khi ánh sáng bốn màu xuất hiện, thời ạ và Dụ dần bừng tỉnh khởi cơn mê man. Khi nhận thấy ánh sáng bao trùm khắp trốn xung quanh, hai người đứng lên và đưa mắt nhìn ra các hướng. Cái gì thế? Thứ ánh sáng này là gì vậy? Em cũng không biết. Nhưng có vẻ nó bắt nguồn từ chỗ Master và mọi người. Trong khi cả hai còn ngỡ ngàng nhìn về phía nguồn sáng, Sanna và Siri dù cả nằm cạnh đó cũng vừa tỉnh lại và nhìn theo về phía ánh sáng bí ẩn. Một nguồn ánh sáng ấm áp và dịu dàng làm sao? Tôi không cảm nhận một chút thù địch nào. Có vẻ ánh sáng đó không bắt nguồn từ kẻ địch. Khi tắm trong nguồn sáng ấy, có cảm giác như sức lực đang trở lại với mình vậy. Đúng là thế thật. Kỳ lạ thay, những vết thương mà họ đã lén phải biến mất mà không để lại dấu vết. Đồng thời, những mệt mỏi đè nặng lên họ nãy giờ cũng tiêu tan theo. Hơn nữa, linh lực và ma lực mà họ đã dùng cạn cũng bắt đầu hồi phục. Vậy nên, chẳng có vẻ gì là nguồn sáng kia phát ra từ phía kẻ địch của họ. Nhưng mà, thưa Điện Hạ, như thế quả thật là kỳ lạ. Chúng ta làm gì có ai sở hữu năng lực như vậy đâu. Em nói phải. Ta cũng từng thấy điều này trước đây. Phải chăng là Nana Không, tôi thì nghĩ ánh sáng đó là do gì cả, mà kỳ cái gì hạ và bốn mắt tạo nên. Tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của họ từ nó. Vậy chắc hẳn bốn người họ đã làm gì đó rồi. Chúng ta nên đi xem thử coi. Có vẻ như kẻ địch vẫn đang ở đâu đó quanh đấy. Đúng thế, cứ vậy mà làm đi. Chúng ta đi thôi. Thậm chí cứ ngồi đây cũng chẳng hiểu được chuyện gì. Và nếu kẻ địch đang ở ngoài kia, họ cần đi trợ giúp những người khác. Với hai lý do đó, thầy ạ và ba người khác chạy về phía nhóm cụ tạ dịu. Phần 5 Khi quần sáng chuyển thành tứ sắc, tờ không còn dừng ở việc đe dọa nữa mà bắt đầu tấn công. Những cái đầu há to miệng và khạc ra lửa như những con rồng. Gu gu ga a a a a a a ba. Tuy nhiên, màu của ngọn lửa không phải là đỏ mà là một màu đen hắc ám. Nó như là tà khí được phun ra dưới dạng những con lửa. Ga a a a a a a. Tuy nhiên, sau khi bắn về phía trước một khoảng thì ngọn lửa đột nhiên biến mất. Chính ánh sáng lan tỏa xung quanh đó đã xóa sổ ngọn lửa. Và vì vậy, những cột lửa đã không thể tới được nhóm cụ tạ dịu. Thứ ánh sáng nhóm Zika tạo ra trái ngược hoàn toàn với bóng tối mà tờ tự đang sử dụng. Lục, Lam, Cam, Tràm. Ánh sáng tứ sắc tiếp tục mạnh lên và bắt đầu làm rung chuyển xung quanh. Ngay sau đó, thứ ánh sáng vốn chỉ tỏa rộng ra đã bắt đầu định hình. Hình dáng của một cô gái đương tuổi như nhóm cụ tạ dịu. Đó là Zika và những người kia sao. Trước cô gái đó, cụ tạ dịu không khỏi bán khoăn Cô gái vừa xuất hiện đáng ra phải có hình thái hợp thể của Jika, kỳ gì hạ, mạ kỳ và cờ lạn. Chính Jika cũng đã xác nhận, thế nên chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Thế nhưng gương mặt cô gái kia lại khác hoàn toàn với bốn người họ. Hơn nữa, cả màu tóc cũng khác hoàn toàn. Cô có một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp và có thể do thị giác đánh lửa, nhưng có bốn màu sắc kia thi thoảng ẩn hiện xen vào. Bộ đồ cô đang mặc là thứ giống như kimono hay một bộ đồ vu nữ cũng được nhuộm bốn màu sắc đó. Nếu phải nói thì nó giống trang phục của kỳ gì hả nhất. Và thứ nổi bật hơn hết là bốn khối cầu quanh cô. Nhưng khối cầu to như quả bóng đá hay bóng chuyển, và có vẻ được làm từ vật liệu trong suốt như pha lê. Mỗi khối cầu có một màu khác nhau, và cũng như mái tóc và bộ đồ, những màu đó là lục, lam, cằm và chạm. Bốn khối cầu di chuyển giữa không chung như đang quay quanh cô gái đó vậy. Cô ấy không giống gì cả với những người khác, mà giống cái bức tượng trong ngôi đền đó hơn. Cô gái đó trông không giống nhóm giữ gì cả, mà giống một thứ đặc biệt trong ký ức của cụ tạ dịu. Đó chính là bức tượng từng cất giữ Sina Antin ở Phật Sột Thờ trong quá khứ. Hình mẫu tổng thể thì khác hẳn, nhưng cụ tạ dịu cảm thấy gương mặt thì giống như in. Nhưng nếu cụ tạ dịu có hỏi cô gái đó là ai thì cậu muốn nhận được câu trả lời rằng cô chính là nhóm giữ gì cả. Có điều gì đó ở cô mang lại cảm giác như thế cho cụ tạ dịu. Cách biệt giữa vẻ ngoài và cảm xúc bên trong làm cụ tạ dịu dối bởi. Ra chuyện là như thế à? Cô gái mặt khác lại có vẻ đã hiểu ra được nhiều việc. Hơn nửa câu hỏi của cô vẫn còn đang bỏ ngỏ, nhưng trừ vài cái cốt loi ra thì cô đã có thể hình dung được các câu trả lời từ những câu trả lời mà cô đã biết. Tại sao họ phải tới phòng 106, và tại sao cuối cùng họ có thể chung tay đồng lòng? Chẳng có gì đặc biệt cả, chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Tất cả là để có thể tạo ra một phép màu ở nơi cách xa một khoảng không gian vô tận và khoảng cách vô biên. Thời khắc hẹn ước đang đến gần rồi. Để cho sự lựa chọn không bị làm nghèo mó, mình phải loại trừ hết mọi vật cản mới được. Cô gái dậm nhẹ xuống đất. Và sau đó, cô bay vút về phía tờ để lại một vệ sáng bốn màu phía sau. Dù chưa đủ các màu nhưng đường cung cô vừa vẽ ra trông giống một dải cầu vồng. Gà Nhận thấy cô gái đang bay về phía mình với một dải sáng sau lưng, tờ phát ra một tiếng thét giữ tận và bộc lộ hết sát khí của mình. Thật lạ khi chứng kiến một hình thủ khổng lồ cao hơn 10 mét như tợ tấn lại đi ham dọa một cô gái mảnh mai. Tuy nhiên, phản ứng của tợ tấn là chính xác. Với tợ tấn thì cô gái kia chính là kẻ địch hùng mạnh nhất thế gian. Vòng xoáy hôn mang, phán định của ngươi quá hấp tấp rồi. Go a a a a a a a a a a ba. Thét lên một cách tức tối, tợ tấn phóng bảy cây lao về phía cô gái đang tiến đến. Chúng là những ngọn giáo tà khí, tạo ra từ những màu sắc cầu vồng đã lùi bại. Không một sự tồn tại nào có thể thoát khỏi sự hủy diệt nếu chúng phải một trong những thứ đó. Một kết cục ngươi gượng ép tạo ra thì còn còn ý nghĩa gì chứ? Tuy nhiên, cô gái không hề chịu thua. Cô nhẹ nhàng giơ tay phải ra phía trước và bốn khối cầu quanh cô giản thành một hình vòng. Chiếc cầu vòng chỉ có bốn màu biến thành một tấm khiên và xóa sổ bảy ngọn giáo bóng tối. Ga a a, gu a a a a a. Những ngọn giáo đã không ăn thua, lập liền thua tay múa chân để xua đuổi cô gái vẫn đang lao đến kia. Tờ tờ đang cố tiêu diệt cô gái với một đòn đánh trực diện. Chắc là không còn cách nào khác rồi. Cô gái tỏ ra buồn lòng. Cô không muốn chiến tranh, vậy nên cô hy vọng tờ tờ sẽ dừng lại. Nhưng tờ tờ lại chẳng hề chung tay, và vì cô không thể để tờ tần như thế mãi được, cô không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Điều đó làm cô gái khổ tâm. Dài A ạ ủ ố ba. Một này, cô gái liền phóng quả cầu màu lục về phía tờ tờ. Và khi đó... Ánh sáng xanh lá biến mất khỏi mái tóc và trang phục của cô. Ngược lại, ánh sáng từ quả cầu xanh lá trở nên mạnh hơn rất nhiều, cứ như cô đã chuyển ánh sáng đó sang quả cầu vậy. Quả cầu xanh lá đâm trực diện vào một cánh tay đang thua của tập tơ. Khi đó, ánh sáng xanh lá giải phóng ra và xóa sổ cánh tay. Nhưng ảnh hưởng không chỉ có vậy, những chân tay khác xung quanh đó cũng biến mất theo. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, mất đi không ít tay chân. Đợt bị cơn đau tê dại tấn công dồn dập và thét lên một tiếng kêu đau đớn. Và do mất đi thăng bằng, cô ả đổ sập xuống mặt đất. Khi đó mặt đất rung lên do cân nặng khủng khiếp của ả và nó cũng làm cho quả cầu xanh lá, vừa rơi xuống đất lúc nãy, nảy lên. Khi quả cầu rơi xuống đất một lần nữa, một điều đáng kinh ngạc xảy ra. Quả cầu bắt đầu phát ra ánh sáng một lần nữa và biến thành một con người. Đây là quả cầu đã biến thành kỳ di hạ. Cô không dõi chuyện gì vừa xảy ra và chỉ đứng đó với ánh mắt bần thần. Kỳ gì hạ không thể nào biết được, nhưng nguồn năng lượng cô gái kia dùng để tấn công được lấy từ chính kỳ gì hạ. Sử dụng hết nguồn năng lượng đó thì sẽ không thể duy trì kỳ gì hạ ở dạng hợp thể nữa và cô đã trở lại bình thường. Bọn mình vừa mới hợp nhất nhờ thần chú của Zika và mình đã trở thành một phần của một thứ gì đó vĩ đại hơn nhiều. Và đáng ra mình đã hiểu được điều gì đó rất quan trọng. Nhưng mình không thể nhớ lại được. Mình đã biết được điều gì khi đó nhỉ. Kỳ gì hạ băn khoăn sau khi tách khỏi cô gái kia. Cô rất đối kinh ngạc, nhưng buồn thay, cô lại gặp khó khăn trong việc nhớ lại bất kỳ điều gì từ việc hợp thể. Cô không thể nén được cảm giác nôn nao rằng đáng ra mình đã hiểu được một điều gì đó vô cùng quan trọng. Ga, ga a a a ba. Trong khi kỳ dị hạ còn đang thẩn thờ thì trận chiến vẫn tiếp diễn. Những tay chân còn lại đã đỡ lấy cơ thể và cô ả lại bắn ra tà lực từ miệng một lần nữa. Tà lực đó chuyển thành ngọn lửa đen tuyền và tấn công cô gái. Hai này, đáp lại, cô gái phóng ra quả cầu cam về phía ngọn lửa. Một lần nữa, ánh sáng cam biến mất khỏi mái tóc cũng như bộ đồ của cô và quả cầu đó cũng lại sáng hơn nữa khi nó phóng trực tiếp vào giữa con lửa. "A a a a a!" Lại thét lên một lần nữa. Quả cầu cam đã lao vào cái đầu vừa phun lửa và xóa sổ nó ý như vừa nãy. Và khi đã hoàn thành sứ mạng, quả cầu cam lại biến lại thành người. "Hơ <cười> hả. Đó là tợ tợ À à phải rồi ba. Cơ lản xuất hiện từ quần sáng cam đó. Và cũng như kỳ di hạ, cô tỏ ra vô cùng bối rối Nhìn thấy tợ tợ bị giày vò trước mặt, cô mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đòn tấn công của mình thành công rồi. Dù chẳng biết mình đã làm cách nào nữa. Tợ tự đang trong tình trạng rất tồi tệ. Cô ả mất vô số tay chân, một cái đầu cùng sự đau đớn tột độ. Cô ả đã phải chịu một lượng thương tổn không tưởng, và cơ thể của cô đang dao động như một tạo ảnh. Với tất cả những thương tổn đó, cơ thể làm từ ma lực và linh lực hắc ám kia bắt đầu trở nên bất ổn. Cô ấy kia rồi. Đó là lúc cô gái nhận thấy bóng dáng một người phụ nữ. Người đó đang bị bao quanh bởi cơ thể quái e dị đang dao động như ảo ảnh đó. Đó chính là cơ thể thật của tợ tử trước đó bị hấp thụ vào cánh cổng địa ngục. Lên nào, chúng ta ơi. Cô gái liền bay tới cơ thể thật của tợ tử. Đã dùng mất hai màu sắc nên giờ giải cầu vòng của cô chỉ còn màu lam và tràm. Nhưng dù vậy. Vẫn không có chút do dự nào trong nét mặt cô. Cô gái ấy, những cô gái của phòng 106, ngay từ đầu đã quyết tâm cứu lấy. Tôi sẽ mở thông đường. Còn tôi kia hãy băng qua đó và cứu lấy cô ấy. Quả cầu màu tràm liền phóng vào cơ thể quái vật. Quả cầu biến lại thành con người, thành mạ kỳ, giữa không chung và cô chế thanh đại đao của cô về phía trước, đâm mạnh vào con quái vật. Còn lại nhờ cả vào cậu đấy, cho nó thấy cậu có gì đi, dạy bảo gì cả ba. Mạ kỳ đã chuyển lại thành người. Nhưng cô vẫn chưa mất đi năng lực từ cô gái kia. Mạ kỳ lúc này chuyển mọi sức mạnh đó vào thanh kiếm và xuyên thẳng vào cơ thể con quái vật. Ánh sáng màu chàm được giải phóng từ thanh kiếm và phản ứng với ma lực và linh lực cấu thành nên cơ thể của con quái vật, và xóa sổ chúng. Nhiệt năng từ việc xóa sổ đã thiêu một phần cơ thể con quái vật, tạo một lối thông tới. Cảm ơn nhé Mạ kỳ chân ba. Mình nhất định sẽ cứu được cô ấy ba. Cô gái chỉ còn lại ánh sáng lam hét lên giống như gì cả và bay vào cái lỗ mạ kỳ vừa tạo ra không chút do dự. và khi đi vào lỗ hổng đó, cơ thể cô gái bắt đầu phát sáng màu xanh và dần trở thành dị cạ. đến lúc giọng nói của cô có thể vang tới chỗ tờ, tờ thì cô gái đã chuyển hóa hoàn toàn thành dị cạ. San, xin hãy mở mắt ra đi. Tơ San ba. tuy nhiên, giọng nói của dị cạ chỉ tới được đôi tai của tờ Tơ chứ không phải tâm trí. Tơ đã tự khép mình lại và chối bỏ mọi thứ. Cánh cổng địa ngục đang chu cấp năng lượng cho việc đó, càng khiến cho giọng nói của Zika không thể tới được tờ tờ. Nếu vậy, mình sẽ mạnh tay hơn vậy. Làm ơn, Encho Hạ Lô Ba. Zika dương cây trượng đã cùng cô chiến đấu lâu nay lên quá đầu và bắt đầu niệm to thần chú. Cô định ngắt liên kết giữa tờ tờ và cánh cổng địa ngục để đem cô trở về. Đi vì nẹ dù ở mẹn mô đi phở hít cồn sèn trà tì họn. Zika niệm một thần chú giải phóng ra linh quang. Ánh sáng đó không có tác dụng với con người nhưng lại có uy lực tuyệt đối với những thực thể tà ác. Jika sử dụng ánh sáng đó để tấn công tợ tẩn cùng cơ thể quái vật. Ánh sáng Lam đang bảo vệ cô giờ đang tiếp thêm cho cô sức mạnh, và huy lực của câu thần chú vượt xa mong đợi của Jika. Nó thiêu đốt phần cơ thể quái vật xung quanh, chỉ để lại tợ tẩn. Tợ tẩn san, chúng ta sẽ thoát ra cùng nhau ba. Jika ôm lấy tợ tẩn và đi ngược ra lối vừa vào. Tuy nhiên, đúng lúc đó một vật cản không ngờ tới xuất hiện. Không muốn mất đi tợ năng lượng Cơ thể quái vật bắt đầu tấn công. Thơ ta sẽ không thua sau khi tiến xa đến vậy lâu ba. Cơ thể quái vật bắt đầu biến đổi và tạo ra các sợi roi nhằm đến Zizika. Zizika ôm um lấy vợp để bảo vệ cô và lao mình qua cơn mưa roi. lở lối ra ba. Vì con quái vật chỉ lớn khoảng 20 mét, Zizika chẳng mấy chốc đã đến được lối ra. Kì à, à à à à à à Nhưng ngay sau đó, cô lại bị tóm lấy bởi bàn tay khổng lồ của con quái vật. Bằng cách dẫn dụ Zizika. Cơ thể quái vật đó đã khiến cô nhảy vào đúng chỗ nó mớn. Vì mọi việc cần làm chỉ là chặn đường thoát, bắt được cô là việc quá dễ dàng. Ôi không, mình phải nhanh làm gì đó. Zika cố gắng vật lộn để thoát khỏi tay cơ thể quái vật. Tuy nhiên, người cô đang bị giữ chặt và cô không thể cử động hay sử dụng được ma thuật. Nhờ vào ánh sáng lam bảo vệ nên cô không bị hấp thụ hay nghiền nát nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Gần được rồi, vậy mà. Không, Zika, em thắng rồi. Nana, nhắm vào phần hông. Chỗ đó có xác suất cao nhất đấy. Được rồi. Đúng lúc đó, Jrika nhận được chi viện. Nana, Cờ Dìm Sần và Gargin đã đến giúp sức. U u đạn của Nana được phủ trong ngọn lửa của Cờ Dìm Sần liên tiếp bắn vào phần hung của cơ thể quái vật. Đòn tấn công này trước giờ vẫn vô hiệu, nhưng vì tờ tấn đã bị tách khỏi phần cơ thể quái vật nên đó không còn là vấn đề. Na tập trung đạn vào một điểm duy nhất và thổi bay cánh tay của quái vật tới tận hông. Sau đó thì lực nắm của cánh tay đó yếu đi khiến Dì Cả và Tờ Tợ rơi ra ngoài. tập Cờ Dìm Sần bắt lấy Tờ Tợ ngay giữa không trung. Còn lại nhờ vào cô đó, Cờ Dìm Sần san. Không cần cô nói lần nữa đâu. Trông thấy Cờ Dìm Sần rút về cùng với tập Tợ, Dì Cả lấy lại thăng bằng và đối mặt với cơ thể quái vật một lần nữa. Con quái vật đã yếu đi nhiều do mất đi Tợ Tợ. Nhưng nó vẫn có thể duy trì được hình dạng. Đánh bại nó chính là nhiệm vụ cuối cùng của Zizika. Làm tốt lắm, Zizika. Sato San Bọn này cũng tới đây. Đúng lúc đó củ Tạ dịu và mọi người tập hợp lại. Không chỉ những người vừa chiến đấu, mà còn cả những người đã bất tỉnh ban nãy. Những người bạn của Zizika đã tụ hội hết về đây. Chúng ta nên làm gì đây, Zizika? Tất cả những gì cần làm là đánh bại thứ đó và đóng cánh cổng địa ngục lại thôi. Được. Mọi người. Làm cú chót nào? Rõ. Cụ tạ dịu và các cô gái biểu lộ một vẻ mặt thật dạng dỡ. Họ vẫn chưa thể lơ là phong bị được, nhưng có thể chắc chắn rằng việc mọi người vẫn bình an có một tác động lớn, tiếp thêm cho cụ tạ dịu và những người bạn một ý chí sắt đá để có thể trở về nhà cùng mọi người. Đối lập với thứ quái vật đang yếu dần đi, nhóm cụ tạ dịu đang ở trạng thái tốt nhất có thể. Zika, hãy tập trung ma lực vào Sinan đi. Được. Mình sẽ truyền tất cả những gì còn lại vào đó. Thế thì em sẽ làm giống vậy với thanh kiếm lấp lánh kia nhé. Chúng ta cũng làm vậy thôi nào, ho. Mạ Kỳ và Duy cả chuyển ma lực vào nạn Antin trong khi Sanae và các hạ nghỉ họa truyền linh lực và Sazin. Họ đều có ý định tập trung hết sức mạnh vào một điểm duy nhất để đánh bại con quái vật. Được rồi, chúng ta sẽ hiểm trợ cụ ta dịu. Mở đường cho anh ấy nào. Vâng, thưa Điện Hạ. Chắc chúng ta phải tới bến rồi, tung hết sức nhé, ô gì Sama. Rồi. Kỳ. Em bắn đi nhé. Cái này em giành hơn phải chứ? Được, vậy chị hãy hỗ trợ em nhé. Thầy ạ, Du, Shizuka, Cơ lạn và Kỳ Di Hạ đều chung tay, mở ra một đường máu cho cụ ta dịu. Đòn đánh của họ đã trúng những cái chi, hết lần này đến lần khác, làm chúng không tấn công được. Đó là một việc chỉ những cô gái sở hữu khả năng công kích cao mới làm được. Satomi Kun, hãy kết thúc chuyện này nào. Vâng. Em muốn về đánh một giấc quá lắm rồi. Hạ dù mì giải phóng ma lực của xì nạn tên và cụ tạ di chuyển linh lực của chính mình vào xa dịn. Hai thanh kiếm tràn đầy sức mạnh của nhiều con người liền tỏa sáng ánh vàng, ánh bạc. Còn lại nhờ cậu hết đấy, xà tốp san. Không phải. Cậu phụ trách mà, phải chứ? Phải rồi. Cô đã làm mọi thứ có thể. Cô không còn hối tiếc điều gì trong ngày hôm nay nữa. Chính vì vậy, Duy Cả tự tin ưỡn cao ngực hô to. Đánh bại thứ đó đi, xà tốp san. Để đó cho mình lo gì cả, Cú Tạ dịu để lại phía sau một nụ cười và lao về phía cơ thể quái vật. Thầy ạ và mọi người đã khai thông đường máu nên tiếp cận nó chẳng khó khăn gì. Này, thầy ạ chan! Sao thế Duy Kạ? Sato Misan nói rằng những anh hùng là không cần thiết, nhưng... Sato Misan đã là một anh hùng trong tim mình rồi. Để cho người khác cảm thấy vậy thì có gì sai đâu chứ? Aha, ha, cậu nói đúng đấy. Và rồi giữa ánh mắt roi theo của các cô gái... Cụ tạ dịu chém mạnh thanh kiếm xuống. Đòn đánh ngập tràn cảm xúc của cụ tạ dịu và những cô gái đã chém đôi cơ thể quái vật, ma lực cùng linh lực tạo nên nó cũng hoàn toàn bị xóa sổ. Chương 9, phía bên kia cầu vồng. Phần 1. Thứ tư, ngày 22 tháng 9. Mạ Di nạ biết rõ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng lại là giấc mơ quá đối hạnh phúc, thế nên cô vẫn giả bộ như chưa nhận ra. Đó là một giấc mơ từ quá khứ xa xăm nơi cô hạnh phúc sống mỗi ngày bên người mình yêu. Hai. này hai, Kỳ nghỉ tới chơi đâu không? Nhật Bản chẳng hạn. Tham quan Nhật Bản rách việc lắm. Thủ tục phức tạp kinh. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc cải thiện tâm trạng người yêu trước ngày cưới sao? Anh mà đòi có được mấy cái kỹ thuật cấp cao đó á? Lần này thôi mà. Được rồi, được rồi, để anh xem sao đã. Do không có lịch làm việc cho đến chiều nên hai người đang nhàn nhã dành thời gian bên nhau trên giường. Ánh dương hát qua tấm mảnh và nhẹ nhàng thắp sáng nụ cười đôi bên ương dành cho nhau. Đó là một buổi sáng thanh bình và dễ chịu. A, anh có mấy sợi tóc trẻ ngọn này. Là do em suốt ngày khiến anh căng thẳng đó. Thiệt tình, nó cả. Đau. Không có gì đặc biệt. Đó chỉ là một buổi sáng rất đỗi bình thường. Ngày hôm qua cũng vậy, ngày hôm kia cũng thế. Do đó, cô cứ ngỡ rằng ngày mai rồi ngày kia vẫn sẽ tiếp diễn như thường lệ. Tuy nhiên, cô đã lầm. Mạ gì nạ hiểu rất rõ những buổi sáng bình thường đó quý giá đến nhường nào. Làm sao em lại khóc? Đấy là lúc giấc mơ bắt đầu tách bạch dần khỏi quá khứ. Mạ gì không hề khóc khi đó. Cô đã từng tin rằng buổi sáng khi ấy cũng như bao buổi sáng thường ngày khác. Em đã có những ngày tháng tuyệt đẹp như thế này. Nghĩ lại chuyện ấy làm nước mắt em không ngừng rơi. Với cảm xúc tôn chảo Mạ gì nạ thừa nhận rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cô không thể giả bộ lâu hơn được nữa. Anh hiểu cảm giác của em mà. Kể từ khi đó, không một ngày nào anh ngôi ngoai đi được cái cảm giác ấy. Thế nên... Anh đã tới đây để gặp được em. Kai. À anh là. Những lời của Kai đã chỉ ra một sự thật không ngờ. Quá đối sừng sốt, mà Gina bẽn len thử kiểm chứng lại. Hửm. Kai thật đó sao? Chứ còn gì nữa? Ý em không phải vậy. Anh có phải một sản phẩm từ giấc mơ của em không vậy? Thế nào nhỉ, anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng anh tin rằng anh chính là chính anh. Cho rằng đây không phải là một giấc mơ bình thường. Mà là linh hồn của Kai đã đi vào giấc mơ của cô là một cách giải thích không thể vui mừng hơn. Thế, sao cho đến giờ anh không đến thăm em? Anh muốn lắm chứ, nhưng em lại quá chu tâm vào việc hồi sinh nên có lọt hai mấy lời anh nói đâu. Không phải là ai đang bắt nạt mạ gì nạ. Dù cố gọi bao nhiêu lần, tiếng nói của anh đã không thể với tới được trái tim cô. Thế thì, suốt bấy lâu nay? Phải, anh đã ở bên em suốt bấy lâu nay. Thật là cay đắng khi anh chẳng thể làm được gì giúp em. Vậy là em đã làm một việc vô ích rồi sao? Chắc thế. Dù sao thì từ đó tới nay, anh vẫn luôn ở bên em còn gì. Nhưng. Mà di nạ bông kích động. Cô muốn hồi sinh tai để có thể trải qua những khoảng thời gian như thế này một lần nữa. Tuy nhiên, chính khao khát đó lại quá mạnh liệt và vô tình đã đẩy tai ra xa. Nhưng vì một lý do nào đó, hôm nay, anh lại có thể nói chuyện với em. Chắc là cảm xúc của em đã thay đổi sau trận chiến rồi. Thất bại hoàn toàn. Mất đi di hải của cai rất có thể đã khiến cảm xúc của mạ di nạ đổi thay. Ít ra thì đó là điều cai tin tưởng, dù rằng anh không thể nói thẳng ra được. Có thể, đúng là vậy. Mạ di nạ cũng tối người xuống. Bóng tối ngự trị trong ngực cô đã hoàn toàn biến mất. Chính thứ hắc ám đó đã luôn kích động cô, nhưng giờ cái cảm giác đó đã tiêu biến. Nếu hiểu ra rồi thì nhanh tỉnh dậy đi chứ. Ấy, vẫn còn những người lo lắng cho em cơ mà. Không nhớ sao, hai đồng minh đã đến cứu em đấy. Được ai nhắc nhở, mà sực nhớ tới khuôn mặt của hai người. Ký ức khi còn là quái vật của cô vẫn đang rất mơ hồ, nhưng cô cảm thấy mình đã nhìn thấy những gương mặt đó trong trận chiến. Cờ Dỉm sần và gờ dinh sao? Không đời nào. Sao em lại nghĩ vậy? Sao lại không chứ? Bọn em là đặt giải dài bảo đấy biết không? Không đời nào có chuyện bất kỳ ai trong đó lại đi lo lắng cho người khác cả. Đặt nẹt dài bảo mưu cầu tự do sử dụng ma thuật để thỏa mãn dục vọng riêng. Chúng không đếm xỉa đến những kẻ khác. Chúng chỉ chiến đấu với kẻ thù chung. Với chúng, đồng minh là thứ mình lợi dụng cho mục đích cá nhân. Em lại tính đóng đôi thai và trái tim của mình một lần nữa hay sao? Như em đã từng làm với anh. Sao em không thức dậy và gặp họ đi? Nhìn vào họ, lắng nghe họ và trò chuyện cùng với họ. Sao em không tự xác thực xem có đúng là họ đã cứu em chỉ vì mục đích cá nhân hay không? Ai? Được rồi. Em sẽ thử. Ngoan lắm. Tai xoa nhẹ đầu mà gì nạ? Cảm giác đó giống hệt như hồi trước. Nén lại nước mắt chỉ trực dâng trào, Mạ Dị Na mỉm cười với thai. Thai à, Hửng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ. Cái đấy còn tùy vào độ gợi cảm của em nữa. Hết hát, ông anh đã chết vẫn còn dê. Thế thì em sẽ níu anh lại, bằng sự gợi cảm cho xem. Đừng dùng mấy ma thuật kỳ quặc lần nữa nhé. Rồi, em cũng rút ra được bài học rồi. Mà gạt đi nước mắt. Dù không hòa lên nước nở. Nhưng cô không thể kìm nén được những giọt lệ rơi. Tài cũng nhận ra điều đó, nhưng anh làm như mình không thấy gì. Hẹn gặp lại, Mạ Ừ hẹn gặp lại, Tài. Sự chia ly của họ thật giản đơn. Dù có những giọt nước mắt nhưng nụ cười vẫn nở trên ngôi. Sự chia ly giữa họ chỉ là tạm thời. Đó là điều cả hai tin tưởng. Phần 2 Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm của một tốt lều nhỏ. Những nội thất đơn sơ và một chiếc giường kim tốn. Nó còn sơ sài hơn cả căn cứ trú ẩn mà cô từng dùng trong các nhiệm vụ. Tờ tấn đang nằm trên giường, lặng nhìn lên nóc lều. Cô có cảm giác là mình vừa trải qua một giấc mơ vô cùng quan trọng, nhưng lại không tài nào nhớ rõ lại được. Cô cũng cảm thấy hình như cô có việc cần phải làm. Và bởi cô cũng chẳng nhớ việc đó là gì nên rốt cuộc tờ tân lại tiếp tục chân chân nhìn nóc lều. Và sau một lúc, tờ tấn nghe thấy những giọng nói vọng ra từ căn phòng kế bên. Có hai giọng nói, đều của con gái. Không biết tợ tờ, tờ có ổn không ta? Dù gì cô ấy cũng bị nuốt chửng bởi cánh cổng địa ngục còn gì. Cả hai giọng nói đó, tờ tờ đều từng nghe rồi. Chúng thuộc về cờ dìm sân và gờ Dinh, những đồng minh trong đặt nẹt giải bảo. tợ tờ, tờ lắng nghe hai người trong khi vẫn nằm im trên giường. Nói dại, nhớ cô ấy cứ thế này mãi thì. Thôi đi, đừng có rủa người ta. Nghĩ đến việc tợ tờ, tờ liên giấc ngàn thu như thế đã lạnh hết sống lương rồi. Tôi cũng chẳng muốn đánh nhau với cô à nữa trường hợp với bọn này kẹo tí nào à Chỉ là tôi chẳng tài nào nhập tâm được nếu không có thái độ ngầu lòi khi xông trận của đợt đợt. Phải rồi, cơ dìm sần, cô biết không? Đợt đợt không thích quả cắt ca đâu. Thật hả? Lại có người không thích loại quả đấy ư? Thế nên đâu phải lúc nào cô ta cũng ngầu đâu. Thi thoảng, cô ả lơn là ra mặt còn gì nữa? Ngon, phải dình được thời điểm đấy mới được. Hai người đang nói chuyện phía với nhau. Đó là một cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt. Cái tên tờ tần đã được nhắc đến mấy lần nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù vậy, cô vẫn hiểu rằng họ đang lo lắng cho cô. Ồ phải, sắp đến bữa tối rồi. Cô đói rồi đấy à? Ê đu, đu tôi sẽ đi làm ngay. Phải rồi, tôi ra ngoài chút nhé. Sao thế? Chơi bắt đầu tối rồi mà. Tôi chợt nghĩ phải đi hái mấy quả cặt cạ về ấy mà. Nó mọc đầy quanh đây mà, phải không? Đến chịu thôi. Cô muốn chọc tức tờ tần lấy hả? Đây không phải là một cuộc trò chuyện có chủ đích. Thậm chí, cuộc nói chuyện đó ngay từ đầu đã không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, tợ tự muốn được tham gia vào. Cô muốn thử dành thời gian, chỉ để trò chuyện vu vơ với ai đó. Cô không thể kìm nén được cái cảm giác rằng đó là chuyện cô át phải làm. Vậy nên, tợ tự rời khỏi giường, mở cánh cửa và đi tới căn phòng kế bên. Cơ dìm sần và gờ Jin đang đợi ở đó. Tuy nhiên, có lẽ không chỉ có vậy. Có lẽ là, Những gì cô đã đánh mất suốt bao năm qua, cũng đang chờ đợi cô tại đó. Phần 3. Sau trận chiến ở xạ dị cạn, Cờ Dìm Sần đã đề xuất thương lượng với nhóm Cụ Tạ Diệu. Đề nghị đó là để đổi lấy đoạn mã của thiết bị điều khiển các vũ khí tự hành, họ sẽ để phía Cờ Dỉm Sần rời đi. Bởi vì Cờ Lạn không thể hoàn tất quá trình phá mã do tòa lâu đài đã bị phá hủy, nên đó là một lời đề nghị đáng được hoan nên. Cụ Tạ Diệu và mọi người đã chấp nhận thương lượng và để nhóm Cờ Dìm Sần rời đi. Rồi sau đó. Họ đã dùng đoạn mã để ngừng tất cả các vũ khí tự hành của Đặt Nết Giái Bảo. Và như vậy, quân chủ lực của Đặt Nết Giái Bảo đã đầu hàng do trên lệnh quân lực quá lớn và cuộc chiến đã kết thúc trước khi bước vào giai đoạn đăng liệt. Đặt Nết Giái Bảo đã đồng ý giải giáp và hiện giờ đang đợi đến lúc đem ra xét xử. Tuy nhiên, tung tích của sáu kẻ cầm đầu, Maya và Helesis vẫn là ẩn số. Lực lượng vũ trang của Đặt Nết Giái Bảo hiện giờ đã bị giải giáp, thật khó để những kẻ cầm đầu đó có bất kỳ động thái lớn nào ở Phồn Xạ gì hay trái đất. Dựa vào tình hình lúc này thì cụ Tạ Diệu và mọi người đang lo rằng có thể chúng đã đi đến Phột Sột Thở. Có hai lý do chính để những lãnh đạo của Đạt Nạc Sư Giái có thể đi đến đế quốc Ngân Hà Phổ Sột Thở. Trước hết chúng là những chiến binh xuất sắc. Những người Phổ Sột Thở thì chỉ nghĩ đến các pháp sư như những câu chuyện thần thoại. Tất nhiên là họ sẽ không nghĩ rằng một cô gái cầm gậy lại là một mối đe dọa. Chúng có thể ngang nhiên đi vào vô số địa điểm và thực thi vô số nhiệm vụ. Dù có là chống phá ngầm hay thu thập thông tin. Sẽ có rất nhiều kẻ sẵn lòng trả một khoản lớn cho sự phục vụ của chúng. Dù rằng gần như chắc chắn tất cả đều sẽ phải thông qua hệ Lexis. Lý do thứ hai là để chúng có thể xây dựng lực lượng lại một lần nữa. Dạy bao hệ ợt sẽ không thể với tới một nơi xa như Phồn Sột Thở. Vậy nên, sẽ dễ dàng hơn nếu chúng gây dựng lực lượng dưới sự bảo hộ của hệ Lexis rồi cuối cùng sẽ quay trở về Phổn Sạ Di Ạ với một đội quân hùng hậu và tiến hành đảo chính. Kế hoạch ban đầu là đi đến phổ Sột Thở sau khi chiếm được Phồn Sạ Di Ạ. Nhưng thứ tự giờ đã đảo ngược. Nhìn vào bức tranh tổng thể thì những thay đổi chẳng tạo ra mấy khác biệt. Cụ tạ dịu đã đẩy Ma Ytfer và G-Z Vạn Nạt từ Phồn Sột Thở tới một thế giới khác, và vì vậy đại địa nhân và vương quốc ma thuật Phồn Sà Di A đã ra đời. Và giờ thì hệ Lexis đang chuẩn bị trở về Phồn Sột Thở cùng với sự kế thừa công nghệ linh lực của Mạng Ytfer và ma thuật của G-Z Vạn Nạt. Nói cách khác, những kẻ bị đầy hải bởi cụ tạ dịu đang chuẩn bị trở về Phồn Sột Thở để trở thành một mối một lần nữa. Dĩ nhiên là cụ tạ dịu không có ý định bỏ qua cho hiểm hóa ấy. Cậu tin rằng trong tương lai gần cậu cần phải sớm khởi hành tới Forster. Phần 4 Sau trận chiến ở xạ dị cạn, cụ tạ dịu thường trầm ngâm suy nghĩ với một vẻ mặt đăm chiêu. Những cô gái của phòng 106 cũng nhận ra điều đó và thường bàn luận với nhau khi cụ tạ dịu không ở bên. Nhưng họ không bàn luận xem cụ tạ dịu đang lo nghĩ về chuyện gì. Bởi họ đã nắm được đại khái vấn đề đó là gì. Điều các cô gái đang lo lắng là biểu lộ trầm ngâm không hợp lứa tuổi của cụ tạ diệu. Mạ kỳ chan, Sato Mi san lại là mặt ngầu nữa rồi kìa. Không tốt rồi. Như vậy chẳng giống Sato Mi con chút nào. Khi buổi sinh hoạt của CLB của tờ lại kết thúc và dự cả cùng Mạ kỳ trở về phòng 106, cụ tạ diệu đang ngồi dựa vào tường và chìm sâu vào dòng suy tư. Vì vậy nên cậu không nhận ra hai người họ đã trở về. Biểu lộ cậu lúc này toát lên ấn tượng của một người với ý chí sắt đá và tài thao lược. Vẻ mặt đó giống như những lúc cậu lâm trận, nói cách khác, đó là vẻ mặt của người hiệp sĩ huyền thoại, thanh kỵ sĩ. Cũng có lúc những cô gái nghĩ rằng vẻ mặt đó thật tuyệt vời. Tuy nhiên, lúc này đây, họ không tài nào vui nổi. Theo thời gian, các cô gái đã nhận ra rằng cụ tạ dịu là một chàng trai không hợp để chiến đấu. Nào vô nào, Mạc Kỳ Tran. Giê-ca, dạo này cậu thay đổi rồi nhỉ? Ê. Cái gì nào? F.U.F.U.F.U. Mình chợt nghĩ cậu bắt đầu giống với sư phụ của cậu hơn rồi đấy. Mà quan trọng hơn là, lao kiếm ăn thôi. A, được. Và vì thế, mỗi khi các cô gái bắt gặp cụ tạ dịu với vẻ mặt đưa đám, họ lại xông vào cản trở dòng suy tư của cậu. Lần này cũng vậy, Duy cả cùng Mạ Kỳ vừa lao vào cụ tạ dịu và bắt đầu dùng đủ chiêu đô vật với anh. Sà tộp mị cun. Sà tộp mị san. gì đấy? Sato Mikun, để mình luyện chiêu khóa đầu lên cậu nhé. Được rồi, thế thì mình sẽ luyện chiêu khóa chân chữ thật vậy. Ê! Giả bộ vật nhau đang dần trở thành việc thường nhật ở phòng 106, và những cô gái đang dần chuyên nghiệp lên hẳn. Ngay cả Zika chẳng có khiếu điền kinh cũng đã bắt đầu thành thạo một số chiêu thức. Bởi vậy, Zika và Mạ Kỷ đã có thể khóa được củ tạ dịu đủ các thế mà không bị cậu kháng cự lại. Đòn tấn công của họ đã thành công vang dội. Đâu, đâu, đâu, đâu, bỏ cuộc. Tớ bỏ cô mà. Cụ tạ dự chưa đánh đã hàng. Sau đó thì hai cô gái nhẹ nhàng nhả ra và cười với cậu. Nhìn thấy nụ cười đó, cụ tạ dự thở dài nhẹ nhõm. Thiết tình. Mọi người gần đây hơi bị sa đà vào đấu vật chuyên nghiệp rồi đấy nhé. Cũng bởi cụ tạ dự không biết nội tình giữa các cô gái, nên trong mắt cậu thì nó chỉ đơn giản như vậy. Cậu không ngờ rằng họ hành động như thế là bởi nét mặt đâm chiêu mà cậu thi thoảng đeo trên mặt. Trông thấy cụ tạ dịu như vậy. Hai cô gái nhìn vào nhau rồi quyết định tiết lộ lý do. Là bởi trông cậu dạo này trông nặng nghề quá. Xả tộp san. Mọi người sử dụng các đòn vật lên cậu cũng bởi họ muốn cậu trở lại bình thường thôi. Xả tộp mì cun. Tớ á. Cụ tạ dịu mở to mắt nhìn hai người. Phải đấy. Cậu làm thế suốt ngày luôn, không nhớ à. Thì, ờ, có khi là thế thật. Cụ tạ chấp nhận nhận định của Ruzika. Mỗi khi Ruzika trông buồn bã, Cụ tạ dịu lại đánh hoặc thử một vài đòn vật lên cô. Chẳng qua lần này tần suất bị vật quá cao nên cụ tạ dự cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Tớ sẽ cố cẩn thận hơn để không khiến mọi người phải lo lắng. Chứ cứ thế này thì tấm thân tớ không chịu nổi mất. Như vậy là tốt nhất đấy. Có vẻ như mọi người sắp sửa chuyển sang giai đoạn tiếp theo rồi đó. Giai đoạn tiếp theo á. Mọi người nhất trí rằng đô vật sẽ tạo ảnh hưởng xấu lên cơ thể cậu. Vậy nên họ đang nghị chuyển sang việc hôn cậu ấy mà. Hôn ấy ra. Cụ tạ trong cơn thất kinh đã thốt lên một giọng nói rất buồn cười. Điều đó chắc chắn sẽ làm giảm gánh nặng cơ thể cho cậu, nhưng nó sẽ làm ra tăng gánh nặng đáng kể tới tinh thần. Cụ tạ tin rằng việc hôn quá là nguy hiểm với mình. Đồ nốc, Cái đó phải để những lúc quan trọng hơn chứ ba. Đừng có lãng phí chúng vào việc thay đổi tâm trạng của tớ chứ ba. Y cơ có vẻ thanh niên bắt đầu chấp nhận tư tưởng để bị hôn rồi ít giờ. Mình vẫn nghĩ rằng cái biểu cảm lúc này trông ngon ăn hơn nhiều cái vẻ mặt ban nãy. Nếu cậu không thích thì liệu mà cẩn thận hơn đi? Được rồi, được rồi. Thiệt tình, các cậu thật là chỉ mới đề cập đến thôi cụ tạ dịu đã hốt hoảng đến vậy. Nếu họ hôn cậu thật thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cụ tạ dịu thầm hứa với bản thân là sẽ cẩn thận hơn. Những gì cậu cần làm chỉ là không để các cô gái phải lo lắng. Nhưng, cảm ơn hai người nhé. Vì đã lo lắng cho tớ. Sau khi bình tĩnh lại, cụ tạ dịu nhận ra rằng mình phải cảm ơn dịu Cả và maki Bởi họ vừa dùng đòn vật lên người cậu nên hẳn là cậu vừa khiến họ phải lo lắng. Hai cô gái lại nhìn nhau một lần nữa, nắm nhẹ tay nhau và nở nụ cười rạng rỡ. Cụ tạ dịu đã trở lại như bình thường, coi như họ đã chiến thắng. Đứng có quên đấy, Sạ Tổ Cun. Cũng như cậu không muốn bọn mình biểu lộ vẻ mặt của một ma pháp thiếu nữ, chúng mình cũng không muốn cậu có vẻ mặt của thanh kỵ sĩ chút nào. Mình cho rằng thật bất công nếu Sạ Tổ San được nói vậy trong khi bọn mình thì không. Ừ, các cậu nói phải. Các cô gái có thể cảm nhận được cảm xúc của cụ tạ dịu mỗi ngày. Điều đó có lẽ cũng đúng giữa các cô gái với nhau. Không đời nào việc cụ tạ dịu đi lại xung quanh với vẻ mặt đâm chiêu lại có thể chấp nhận được. Lần này, tính đúng đắn đã đứng bên phía Jessica và Maki. Mình quả là may mắn khi có những người bạn tốt thế này mà. Ý cờ, thằng cụ nó ok với việc hôn đúng thời điểm mà vẫn gọi đám gái là bạn tốt mới chết chớ. Dù không nói ra miệng nhưng điều đó luôn nằm trong tâm trí cụ tạ dịu. Cậu cũng muốn được trân trọng các cô gái. Và quý trọng một hai đó không phải là một mối quan hệ một chiều. Đó là điều cụ tạ dự tự nhủ với lòng mình. Trong thấy vẻ mặt lần này của cụ tạ dịu, hai cô gái siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy nhau. Chỉ thế thôi đã đủ để hai người hiểu được cảm xúc của nhau rồi. Satomi Kun, cậu túi đầu chút được không? Sao? Cứ làm đi, Satomi San. Nhanh lên. Được rồi. Cụ tạ dịu nghe theo yêu cầu của họ và hơi hạ đầu xuống. Cậu chắc là mình có mấy sợi tóc dựng hoặc trên đầu có dính thứ gì đó. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đó đều không phải, bởi lẽ đôi môi của hai cô nàng đã chạm vào hai bên má cậu. Đờ đờ đờ đồ ngấp ba. Các cậu làm cái gì thế hả? Đã bảo cái đấy phải dành cho những lúc quan trong cơ mà ba. Cù tạ dịu nhảy dựng lên, lùi ra xa và luôn cuống mắng hai người. Không phải là cậu không thích, cũng chẳng phải khó chịu. Nếu phải nói thì cậu sướng không kể xiết, nhưng cậu cũng không muốn hai người phải hối tiếc điều gì. Cậu không muốn về sau họ hối hận về hành động của mình. Sato Misan, giờ là một trong những lúc quan trọng đấy. Cậu sẽ không mảng nếu đây là thời khắc quan trọng, đúng chứ? Họ vừa vướng vào một cuộc chiến lớn, nhưng tất cả đã trở về bình an. Tuy nhiên, Cụ Tạ Diệu vẫn mang vẻ mặt như vẫn đang phải chiến đấu. Tâm trí của cậu vẫn chưa trở về. Dù sau vài đòn vật thì cậu đã trở lại như bình thường. Nhưng không có nghĩa mọi thứ đều trở lại như cũ. Đấy mới là điều quan trọng hơn tất thể U -u -u -u -u -u -u. Cụ Tạ dịu vẫn chưa mắng họ xong, nhưng những câu từ tiếp theo không thể thoát ra nổi. Nguyên nhân là vì Di cạ và Mạ Kỳ không hề sai. Bản thân cụ Tạ dịu cũng cho rằng lúc này đây là một trong những thời khắc trọng đại. A, Sa Tố san đỏ mặt kìa. Cái vẻ mặt này tuyệt vời hơn hẳn mấy lần trước đấy. Mặc kệ cụ Tạ dịu đang khôn đốn là vậy, Di cạ và Mạ Kỳ hớn hở cười với vẻ mặt tươi giói, trong khi đôi bàn tay của cả hai vẫn nắm lấy nhau. Bởi vì hai cô gái biết rằng mối lo của cậu đang mang lúc này có phần khác so với nỗi lo ban nãy. Hiệp ước Cỏ Dô Nạ, New. 30 tháng 9 năm 2010. Điều khoản 22. Những thành viên nằm trong hiệp ước Cỏ Dô Nạ đều có quyền tổ chức tiệc sinh nhật cho các thành viên khác trong hiệp ước. Tuy nhiên tùy vào tình huống thực tế thì buổi tiệc có thể được tổ chức sớm hơn hoặc trễ hơn một tuần sau đó. Điều khoản 22 bổ sung. Cậu quên mất ngày sinh nhật của mình rồi à Nó là ngày 1809 đó. Tập 20, quan hệ tình cảm trong căn phòng 6 tấm 3 chuyện bên lề các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Nijino nói rằng muốn thôi làm mà pháp thiếu nữ. Phần 1, lễ hội trường đang đến gần, các câu lạc bộ và các hội nhóm càng lúc càng sôi động hơn. Dĩ nhiên hội cột tờ lệ cũng không ngoại lệ. Trong trường hợp của họ, do luôn phải tuân theo nội quy ứng xử nên cơ hội để được cột tờ lệ tại trường không có là bao. Cho nên họ càng có nhiều động lực cho lễ hội lần này. Trên hết, hội trưởng của hội gần đây cũng mới vừa quyết định nhường lại chức vụ. Thế nên cựu hội phó đang tỏ ra rất hăng hái trong việc tiếp quản sự kiện lớn đầu tiên của mình. Chị muốn làm mới bộ đầu của dù gì cả quá. Bộ này cũng dùng được khá lâu rồi mà. Hội trưởng, dù chị có nói vậy nhưng... Này, giờ em mới là hội trưởng cơ mà. Đợt phải rồi. Dù gì, xem lại. Trong trường hợp của Nghị gì nổ san thì cảm xúc của cậu ấy dành cho mạ hạ xào rổ là cực kỳ mãnh liệt. Chúng ta không thể thay đổi bộ đồ của cô ấy bửa bãi được đâu. Nói cũng phải. Chị muốn được học hỏi cái cảm xúc đó lắm nhưng bây giờ thì chính nó lại đang là vấn đề đây. Chương trình của hội Cột Tờ Lệ trong lễ hội trường là trưng bày các bức ảnh cũng như thực hiện Cột Tờ Lệ. Về phần trưng bày ảnh, đây cũng được coi như là một bản báo cáo kết quả hoạt động của hội nên nó không chỉ bao gồm các bức ảnh Cột Tờ Lệ, mà còn bao gồm cả công đoạn chuẩn bị. Hơn nữa việc Cột Tờ Lệ không chỉ vì mục đích Cột Tờ Lệ không thôi mà còn để đi diễu hành quanh trường, tham gia các sự kiện với hy vọng có thể chiêu mộ thêm thành viên mới cho hội. Bởi vì có rất ít cơ hội nên hội cột tờ lại phải tỏ ra thật cuốn hút trên sân trường, do đó, họ đã nỗ lực hết sức cho lễ hội. Cũng bởi thế, mặc cùng bộ đồ cột tờ lệ đã dùng để triển lãm thì ấn tượng để lại sẽ giảm sút đi. Nếu thấy họ chỉ mặc mỗi một bộ trang phục, mọi người có thể cho rằng họ thiếu năng động. Do đó, những bộ trang phục mới là cần thiết, nhưng trong trường hợp này, gì cả lại là vấn đề lớn nhất. Cô có phức cảm mãnh liệt dành cho mạ hảo xảo rổ và hiếm khi mặc các trang phục khác. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, cô gần như lại sẽ vận bộ đồ mạ hảo xảo rổ. Bảo cô là tận tâm cũng được, nhưng cũng có thể xem cô như kiểu người chỉ biết mỗi một món nghề, hoan trịt bồ nì, cũng không sai. Phải rồi, xem này. Sao chúng ta không nâng cấp bộ đồ cũ của cậu ấy nhỉ? Dù rằng nì gì nổ san vẫn mặc lại bộ đồ đó nhưng nếu ta cải tiến thêm thì không còn phải lo nữa, phải không? Hiểu rồi. Làm vậy cũng được đấy. Không hổ danh hội trưởng mới mà chị đã chọn, xuất sắc lắm. Không hiểu sao nghe chẳng giống chị đang khen em gì cả. Đâu có. Chị đang khen em thật mà. Giờ bắt tay vào thiết kế thôi. Tập trung những bức ảnh của cả lại đây. Em đã chuẩn bị ở đây hết rồi. Chính bởi tính cách này của em nên chị mới trao chức hội trưởng mới cho em đó. Chuyện thành ra thế này là do chị chẳng bao giờ chuẩn bị gì đấy chứ. Xem này, Mọi thứ từ giờ sẽ trở nên bận rộn rồi đấy. Chị ấy chẳng thèm nghe luôn. Cả hội trưởng tiền nhiệm lẫn đương nhiệm đều đang cùng nhau làm việc để thiết kế bộ trang phục mới cho gì cả. Khả năng điều phối được vun đắp từ năm ngoái vẫn còn đó nên công việc được tiến hành rất trôi chảy. Thấy cả hai như vậy, các cô gái còn lại trong hội cũng dốc sức tập trung vào trang phục của mình. Nếu chúng ta tập trung vào các mạ há sáo rổ và các kẻ địch thì sao nhỉ? Nghe được đấy. Trong tương lai, dị nổ san với cảm xúc mãnh liệt của mình sẽ trở thành trung tâm của màn quận gợi lại, không đúng sao? Ngon, thế thì mình làm trùm phản diện cho. a, không công bằng. Cậu toàn chiếm phần ngon thôi. Hè <cười> hè, châu trầm uống nước được thôi. Chủ đề chính cho việc cột tờ lệ trong lễ hội trường năm nay là về các mạ hảo sạp rộ. Bỏ qua chuyện ai mới đang là người lãnh đạo thực sự của họ sang một bên, đây là một kế hoạch dài hơi để cho dữ gì cả, người mà họ cho là lãnh tụ tinh thần của mình, có thể chìm đắm vào việc cột tờ lệ. Các thành viên của hội cột tờ lệ đều đã chấp nhận dữ gì cả. Tuy nhiên, Ngay sau đó, một tình huống khẩn cấp đã xảy đến, quét tan sự sôi nổi của hội cột tơ lệ. Tin tức được báo lại từ một thành viên vừa gia nhập vào hội trong mùa xuân này. Cô là một cô gái năng động đến mức đôi khi còn bị nhầm lẫn với con trai, nhưng biểu hiện của cô lúc này thiếu sức sống hơn hẳn bình thường. Cô lao thẳng vào phòng hội cột tơ lệ với vẻ mặt như vừa thấy 8 tầng địa ngục, và hét lên với một chất giọng đầy tuyệt vọng. Nghĩ nổ nói rằng cô ấy sẽ thôi làm mạ hát xáo rồi kìa. Chỉ một lời nói đó thôi đủ khiến toàn bộ thành viên của club hoảng loạn ngay lập tức. Phần 2. Cô gái mang tên nỉ gì nổ gì cả đã mất rất nhiều thời gian để hoàn toàn trở thành một mạ hảo xào rồ đúng nghĩa. Sau khi có được tình yêu và lòng can đảm, coi trọng mối liên kết và bạn bè, làm việc thiện và chấn chỉnh cái xấu, cô đã trở thành một mạ hảo xảo rộ chân chính. Với việc trưởng thành đủ để đường đường chính chính tự xưng là một mạ hảo xào rồ mọi thứ xung quanh cô thay đổi chóng mặt. Cư dân phòng 106 bắt đầu tin tưởng vào mọi thứ gì cả nói ra khi nghiêm túc kể cả khi đó là những chuyện hết sức kỳ lạ ma pháp thiếu nữ dạy bảo giữ cả là một người đáng để đặt lòng tin thật sao vậy đi luôn nào Tài giả Kỳ tại giả Kỳ Tài giả Kỳ bánh nhân đậu đỏ hình con cá không xạộmị San sao cậu lại ác thế Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày vị thế của gì cả chẳng được cải thiện chút nào tính cách bết bát của cô vẫn vậy Gần đây cô đã tự tin lên nên đã có chút tiến bộ, nhưng cứ thỉnh thoảng các thói hư tật xấu lại tái phát. Và như trước đây, cô vẫn rất vô tư lự. Kết quả là trừ những tình huống khẩn cấp ra, cụ tạ dịu và mọi người chẳng mấy khi tin tưởng cô. Cậu vẫn chưa hoàn thành bản báo cáo nghề nghiệp đúng chứ? Hự! Chúng ta sẽ đi ăn tải dạ kỳ sau khi cậu hoàn thành nó. Nhưng đây là phần thưởng cho việc đạt điểm tốt cho bài kiểm tra mới nhất mà, không thể du di một chút sao. Không là không! Cậu cần phải biết trân trọng tương lai của mình hơn đi. Đừng chỉ nhìn cái thú vui trước mắt thế chứ. Việc dạy kèm của cụ tạ dịu với Cả cuối cùng đã có tiến triển khi mà Cả đã không còn bị bất cứ điểm liệt nào ở các bài kiểm tra bữa trước. So với điểm số hầu như dưới điểm liệt trước đây thì đây đã là một tiến bộ rõ rệt với cô rồi. Đó là lý do cụ tạ dịu quyết định dẫn Cả đi mua vài cái tài giả kỳ như là phần thưởng. Tuy nhiên, do hạn chốt đã tới gần mà Cả vẫn không điền vào bản nguyện vọng tương lai của mình. Thế nên cụ tạ dịu mới bắt cô hoàn thành nó trước. Cậu không tin tưởng một chút nào vào câu nói mình sẽ làm nó sau của Zika. Bởi vậy, Cả xương xỉa mặt mày hết cả lên. Saku dạ bà xem lại, nói gì đó với San Misandi. Do đó, Cả cầu viện tới hạ Jumi, người đang ngồi kế bên cô. Thời tiết hôm nay rất đẹp, do đó, hội đan len quyết định sinh hoạt ở ngoài trời. Nơi họ chọn là băng ghế có nhiều ánh mặt trời nhất trong trường học. Cụ tạ dịu và mọi người ngồi dàn hàng trên băng ghế và đang đan len. Sau khi nghe lời nhờ vả của Zika, hạ dụ mì dừng việc đan len của mình lại và mỉm cười với cụ tạ dịu. Xa tố san, bạn đang cố hướng tương lai Cả san theo ý của mình à? Phải đó. Quá độc tài luôn. Zika. Cả cậy có hạ dụ mì mở lời, liền phòng má lên đầy bất mãn. Nếu tớ bỏ mặc cậu thì kiểu gì cậu cũng sống một cuộc đời vô dụng cho mà coi. Cụ tạ dịu. Thế nên mình mới ghen tị với Judy cả sẵn đấy. Hạ Jumi. Tuy nhiên, lời nói của Hạ Jumi lại khác với những gì mà Judy cả mong muốn. Judy cả muốn Hạ Mì chỉ trích cụ tạ dư cùng với cô. Nhưng kết luận của Hạ Jumi lại lệch đến tận chân trời. "Chị sao phải ghen tị chứ? Cậu ấy bắt nạt em bằng cách lấy tài dạ kỳ làm mồi nhử đấy biết không?" Judy cả cố hết sức để thuyết phục Hạ Mì thay đổi quyết định của mình. Nếu không có Hạ Dũ Mị giúp thì tài dạ kỳ của câu ngày càng xa tầm với. F.U.F.U. Zika Sanna, Sato Mì Cun đang hứng thú tới việc chịu trách nhiệm cho tương lai của bạn đó. Thế nên cậu ấy mới nghiêm khắc với bạn. Y cỡ, thằng mình đang tính chịu trách nhiệm 10 đứa ấy chứ, một có là gì? V. Hạ Dũ Mì lộ ra một nụ cười dịu dàng. Sự thật là Hạ Dũ Mì không ở phe ai cả. Đó là lý do cô có thể dễ dàng đoán được tâm ý của cụ tạ dịu. Việc đó làm cả Cả và cụ tạ dịu bị bất ngờ. Ê! S.A. Cù dạ bạn xem nái. Không thể nghi ngờ gì về việc cuộc sống của Cả sẽ trở nên vô cùng bi thảm nếu bị bỏ lại một mình. Không muốn chuyện như vậy xảy ra, cụ tạ dịu đã luôn can thiệp vào tương lai của Cả. Và một khi cậu đã can thiệp vào, thì cần phải có một sự kiên quyết nhất định. Và vì vậy, cũng có thể nói là cụ tạ dịu đã sẵn lòng gánh vác trách nhiệm cho cuộc sống của Cả, Thay vì để cuộc sống của cô tuột dốc không thành. Cậu thà để cô ở kề bên để dễ bề để mắt tới cô còn hơn. Mình phải tham gia hiệp sĩ đoàn mới nhận được sự quan tâm đó từ xạ tổ mì cun. Nhưng cả san thì không cần phải làm thế. Vậy nên bạn nên hãy suy ngẫm lại đi. Xạ tổ mì san đã. Trông thấy hạ dù mì mỉm cười, Zika khẽ liếc nhìn cụ tạ diệu. Những gì cô thấy được là cụ tạ diệu đang lúng túng trước những lời của hạ dù mì. Thấy được vẻ mặt đó của cụ tạ diệu, cảm xúc của cô cũng dần thay đổi. Phải chăng lúc này đây? Sato Misan thật sự đang trân trọng mình sao? Sự bất mãn của cô tiêu tan dần và được thay thế bằng một cảm giác gì đó dễ chịu hơn. Gò má cô có vẻ càng lúc càng đỏ lên. Cô đã nhận ra rằng lời nói của cụ tạ giữ không phải là do cậu cố tỏ ra sâu tính. Ú ưng, Sato Misan, mình. À phải rồi, mình phải viết bản báo cáo nghề nghiệp. Zika lung túng lấy ra một tờ giấy từ trong túi của mình. Đây là bản nguyện vọng tương lai của cô nó ghi lại việc cô muốn làm sau khi tốt nghiệp cao trung tên đầu tiên là viết tên vâng sau đó là máu dồn lên não rồi đầu óc gì cả hoàn toàn trống giống cầm cây viết sai cách quên cả cách viết tên mình và nhiều thứ khác sau khi tốt nghiệp mình muốn cờ hết hôn ý mình là lên học đại học mình muốn vào đại học kĩ sở hạ dù cả giờ yờ gì cả thật lòng đi điền nghề nghiệp nội trợ là được rồi Zika phải loay hoay trong vô vọng để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi dễ dàng trước mắt. Cô đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, nhưng làm sao cô có thể viết trực tiếp ra được? Đầu tiên là cô cần vào trường đại học kỳ sở sáng hạ dù cả giờ trước đã. Zika cố hết sức để nhớ được cách viết trong lúc điền các câu trả lời. Sato Mikun, bạn có nhiều trách nhiệm phải lãnh thật. Nhìn thấy Zika như thế, hạ dù mì nói với củ tạ dịu với một vẻ mặt vui vẻ. Ánh mắt của cô như muốn hỏi từ giờ bạn tính làm gì đây? Sạ cù dạ bạ sen lại, chị đúng là rất hiểu Zika nhỉ? Vào những lúc thế này, chẳng ai có thể đối đầu với hạ dù mì được cả. Cù tạ dịu nhanh chóng đầu hàng và cười đầy ngượng ngùng trong khi trùng vai xuống. Không thể phủ nhận được việc cậu rất trân trọng cả Mình cũng là con gái đấy nhé. Hơn nữa, mình cũng hy vọng vào cùng một tương lai với Zika nên mình hiểu chứ. Năm tới. Hạ Dũ Mỹ sẽ tốt nghiệp và nhập học trường đại học kịch sở xã Hạ Dũ cả giờ sớm hơn một năm so với nhóm cụ Tạ Dịu. Tuy nhiên, tương lai Hạ Dũ Mỹ vừa mới đề cập tới không liên quan gì tới việc đó. Chúng là những dự định còn xa hơn thế. Có khả năng là em sẽ không thể chọn tương lai mà chị mong muốn đấy, xạ cụ giả bà xe mái. Cụ Tạ Dịu cũng nhận thức được có nhiều cô gái có tình cảm với mình và cậu cũng quý trọng họ. Cụ Tạ Diệu không thể giả bộ không nhận ra nữa rồi. Nhưng đó là lý do tại sao cậu lại không thể để lộ ra bất cứ một bất mãn nào. Cậu sẽ phải có một lựa chọn đúng đắn hợp lý hợp tình. Dẫu rằng lựa chọn đó có thể làm tổn thương hạ dù mì hay những mọi người. Bạn ngây thơ quá, Satomi Kun. Tuy nhiên, hạ dù mì không hề mảy may dao động. Cô dơ ngón tay mảnh rẻ của mình lên và ấn vào mũi của cụ tạ dịu, với ánh mắt đầy dịu dàng và kiên định, cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Mình không, bọn mình. Có lẽ sẽ chẳng thay đổi dù bạn có chọn tương lai nào chăng nữa. Sato mi cun nghĩ rằng lựa chọn của bạn có thể bắt bọn này đi theo hướng bạn muốn là quá tự phụ đấy. Ý cờ, cụ tạ diệu, dù sau này chú chỉ chọn một bé hệ dò in thì hạ dẻm vẫn là cái kết cuối cùng nhé. Hạ dù mi đã quyết định là sẽ mãi ở bên cụ tạ diệu dù cậu có chọn lựa thế nào đi chăng nữa. Và các cô gái khác chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Hơn thế mối quan hệ của họ cũng không phải chỉ xoay quanh cụ tạ diệu. Giữa các cô gái cũng có những mối quan hệ vững chắc. Đó là thứ mà quyết định của một mình cụ tạ dịu chẳng thể thay đổi được. Nói thẳng ra là tương lai của họ đã được xác định hết cả rồi. Có cảm giác trách nhiệm của em nặng dần đều rồi đấy. Aha, ha, có lẽ là vậy. Nhưng, bạn sẽ không thể rũ bỏ chúng được đâu. Rời ơi, tha cho em đi mà, xa cụ dạ bạ xem này Ê ú ú vậy thì hôm nay đến thế thôi nhé. Cụ tạ dịu nở một nụ cười gượng gạo đầy xấu hổ. Trong khi nụ cười của hạ rủ Mỹ lại tràn đầy sự dịu dàng và tình yêu. Nếu có người ngoài nhìn vào họ và tự hỏi ai đúng ai sai thì họ chẳng cần nhìn tới lần thứ hai đã biết câu trả lời. Cụ tạ dịu cũng bắt đầu cảm thấy như thế. Tuy nhiên, chấp nhận điều đó ngay lúc này quả là rất khó khăn. Đó là lý do hạ rủ mì lại buông thà cho cụ tạ dịu. Cậu còn chưa thể chấp nhận được những tình cảnh trong hiện tại, chứ đừng nói đến một lựa chọn khác cho tương lai. Chính vì thế nên hạ rủ mì tỏ ra như thường lệ. Trong cuộc trò chuyện với cụ tạ dịu, có một câu từ được nhắc tới đã khiến Hạ Dũ Mi nhớ ra một vấn đề. Đây là một vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay lập tức. Vậy nên nhân việc chủ đề câu chuyện đã thay đổi, cô quyết định bàn với cụ tạ dịu về vấn đề đó. Phải rồi, Satomi Kun, nói về tương lai, có chuyện mà chúng ta cần phải quyết định sớm. Vấn đề phải quyết định sớm ấy ạ. Mình đang nói về vấn đề hội trưởng kế nhiệm của hội đan đấy. ấy. Hiện nay, Hạ Dũ Mỹ là hội trưởng của hội Danlen. Nhưng cô đã năm ba và cũng sẽ sớm tốt nghiệp. Đó là lý do cô cần quyết định ai sẽ là hội trưởng tiếp theo trước khi tốt nghiệp. Ngay vậy, Cả người đang điền vào tờ giấy của mình ngẩng đầu lên. Sato San sẽ là hội trưởng kế nhiệm nhị. Sau một lúc thì Cả cũng đã trở lại bình thường. Ngoài hạ rủ Mỹ ra thì cũng chỉ có Cả và Cụ Tạ Diệu là thành viên của hội Đan Lên. Do đó, Cả tin chắc rằng Cụ Tạ Diệu sẽ là hội trưởng tiếp theo. Zika tự nhận thức được bản thân mình không đáng tin cậy. chí ít thì mình cũng nghĩ vậy đấy. Hừm, Cả Zika và Hạ Dũ Mỹ đều đồng ý việc cụ tạ diệu sẽ trở thành hội trưởng tiếp theo. Tuy nhiên, bản thân cụ tạ diệu lại có vẻ không lương lắm. Cậu đan tay vào nhau và bắt đầu suy tư. Bạn không muốn sao? Đó là cách mà Hạ Dũ Mỹ lý giải phản ứng của cụ tạ diệu. Cũng không lạ gì khi cậu phản ứng như thế. Nhưng do họ đã trải qua một năm dưới bên nhau nên Hạ Dũ Mỹ có đôi chút buồn bã. Nhưng đó không phải là lý do cụ tạ dịu phản ứng như vậy và cậu nhanh chóng lắc đầu. Ý em không phải là vậy. Sạ cu dạ bạn xem này, thành thật mà nói, chị có nghĩ là sẽ có người tham gia hội đan len khi có em làm hội trưởng không? Ê! Nếu là mình thì mình rất vui lòng đó. Hạ dù nghiêng đầu đầy bối rối. Trong suy nghĩ của cô, chẳng có lý do gì mà người ta lại không gia nhập nếu cụ tạ dịu làm hội trưởng cả. Đó là bởi chị đã biết tính của em rồi, đúng chứ? Những tân học sinh không biết về xạ tổ Mỹ săn nhỉ. Thế nên em dám cá là họ sẽ thấy cái hội này khả nghi này nọ và sẽ tránh không tham gia đấy. Cụ tạ dịu lo lắng về giới tính và hình thể của mình. Trái ngược với cái tên đầy hòa nhã của hội Danlen. Cụ tạ dịu lại cao lớn và rất đô con. Một hình ảnh trái ngược với những hình dung về thành viên của các hội nhóm bình thường. Đó là tại sao cụ tạ dịu tin rằng sẽ chẳng ai muốn gia nhập nếu cậu làm hội trưởng cả. Là một cô gái thì mình buộc phải thừa nhận đúng là như vậy. Hạ Du mỉ yêu cụ tạ dịu, nên cô không muốn thừa nhận rằng các học sinh mới có thể sợ hai cậu. Nhưng thực tế thì khả năng đó rất là cao. Bỏ qua tính cách một bên thì vóc dáng của cụ củ tạ dịu rất dễ gây hiểu lầm. Sạ mỉ san luôn có bộ mặt đáng sợ, lại hay xấu tính và mau đánh người, nên chắc chắn học sinh mới sẽ sợ ra mặt luôn. Nhưng có vẻ gì cả không cho là vậy, vì cô đang vừa chỉ ra những nhược điểm của cụ củ tạ dịu vừa gật gù. Có rất ít dịp gì cả lại đứng trên cơ cụ tạ dịu, nên chừng nào có thể. Cô vẫn muốn được lên mặt với cậu. Bụt! Chỉ có cậu, tớ mới thế thôi. Thấy chưa, cậu ấy thật xấu tính mà. Lại còn đánh em nữa. Tớ sẽ không làm như thế với những học sinh mới đâu. Mình ưu tin. Bụt! Mình xin lỗi vì đã lắm lời. Phải thế chứ? Tuy nhiên, Cả chỉ có thể lên mặt trong vài giây. Cụ Tạ dịu nhanh chóng lật bàn, giành lại quyền thống trị và đưa câu chuyện về chủ đề cũ. Dù gì thì em nghĩ rằng hội trưởng kế nhiệm không nên là em đâu. Nhưng nếu không phải xạ tổ mì cun thì hội trưởng kế tiếp chỉ có thể là... Sẽ là... Duy Cạ, bọn này trông chờ vào cậu đó. hở Đã chắc mẩm rằng cụ tạ diệu sẽ là hội trưởng mới. Duy Cạ không thể theo kịp cuộc hội thoại đang diễn ra và mở to mắt ra khi tên mình được nhắc đến. Cô không hề hay biết mình đang được đề nghị chuyện gì. Ê... Ê... Ê... Ê... Ê... Mờ hình á... Vẫn chưa nhận ra sao. Ngoài hạ rủ Mỹ ra thì cũng chỉ có cụ tạ dịu và Zika là thành viên của hội đan Lên. Nên hội trưởng chỉ có thể là một trong hai người còn lại, và nếu cụ tạ dịu không thể làm thì chỉ còn mỗi mình Zika mà thôi. Đâu có được. Mình không thể làm được. Chắc chắn là mình chẳng thể làm hội trưởng kế tiếp được đâu. Hiểu được vấn đề, Zika lắc đầu trong vô vọng. Hai bím tóc của cô vung qua vung lại quanh đầu. Cô chẳng thể tưởng tượng ra được việc bản thân trở thành hội trưởng nổi nữa là... Và cô cũng chẳng có tự tin rằng mình sẽ phù hợp với chức vụ ấy. Chính lúc đó, cụ tạ dịu đặt tay lên vai cô. Bàn tay to lớn của cậu neo chắc cơ thể cô lại. Đừng có lo, chỉ trên giấy tờ thôi. Ấy, trên giấy tờ ư. Mọi công chuyện thực sự mình sẽ lo hết. Đổi lại, cậu sẽ phải làm hội trưởng trong buổi giới thiệu CLB và những buổi thuyết trình. Như thế ấn tượng về hội sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cụ tạ dịu chẳng có ý định quẳng hết trách nhiệm cho gì cả. Bỏ qua các tình huống khẩn cấp, cậu thừa biết Cả chẳng thể làm lãnh đạo trong thời bình. Thế nên, cậu sẽ xử lý hầu hết mọi chuyện, trong khi Cả chỉ cần hành động như một hội trưởng trong các sự kiện mà thôi. Kế hoạch của cụ tạ dịu là hai người sẽ hợp lực với nhau để tạo ấn tượng tốt cho hội. Nếu là vậy thì, nói là thế nhưng cậu phải nâng cao khả năng đàn của mình chút đi. gì cũng sẽ trở thành hội trưởng cơ mà. Mình sẽ cố, bao gồm việc chiêu mộ thành viên mới. Zika cảm thấy mình có thể làm được nếu chỉ phải tham gia các sự kiện. Hơn nữa cụ tạ dịu cũng đã nói là sẽ hỗ trợ cô, nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Bên cạnh đó, nếu họ không thể chiêu mộ được thêm thành viên mới thì cái hội này sẽ kết thúc trong thời của họ. Cả biết rằng họ phải dùng mọi biện pháp có thể. Nhưng dù thế thì việc trở thành hội trưởng và tham gia các sự kiện của trường. Zika thành thật lầm bẩm. Có chuyện gì không? Cụ tạ dịu nhìn vào Zika và thấy cô đang cười. Mình chỉ nghĩ là những lúc đó mình chẳng cần phải mặc bộ đồ mạ hạt xáo rổ nữa rồi. Cho tới lúc này, Duy Cả luôn tham gia hoạt động của trường với tư cách là thành viên của hội quận tợ lệ. Nếu cô tham gia với tư cách là hội trưởng của hội đan len thì cô không thể giúp hội quận tợ lệ được nữa. Nhưng mà, không có quá nhiều hoạt động cần Duy Cả phải tham gia với tư cách là hội trưởng trong khi hội quận tợ lệ hầu như chỉ tham các các sự kiện bên ngoài trường. Do đó, các thay đổi thật ra là rất nhỏ chị ấy sẽ không mặc bộ đồ mà hào sào rồi nữa ư nghiêm túc đó à nị gì nổ san đó là khi thành viên mới của hội cộn tờ lệ nghe thấy lời gì cả nói cô chỉ tình cờ đi qua sau lưng băng ghế nơi ba người đang ngồi thấy cả ba có vẻ đang vui vẻ nên cô cũng ý tứ không gọi gì cả nhưng ngay khi sắp đi khỏi cô nghe thấy gì cả nói một điều cô không thể bỏ qua được do chỉ nghe phần cuối của câu chuyện nên cô đã hiểu lầm và ngộ nhận rằng gì cả sẽ không còn cộn tờ lệ nữa nên đã vội vã chạy về phòng của câu lạc bộ cột tơ lẻ. Phần 3. Sau khi nghe được tin Dì Cả sẽ không đóng vai mạ hạt xáo rộ nữa, từ thành viên mới, hội cột tơ lẻ rung động cả lên. Nhưng phản ứng đầu tiên của họ là cố chối bỏ nó. Không thể nào. Chắc đó là lời nói dối, nhỉ? Mọi người trong hội biết cảm xúc của Dì Cả cho mạ hạt xào rộ lớn đến mức nào. Vì thế nên ngay ở trong CLB, Dì Cả vẫn rất nổi bật. Họ cứ ngỡ rằng gì cả sẽ dành cả cuộc đời mình cho việc cột tợ lệ mạ hảo sao rô. Thế nên, khi hội trưởng phủ nhận nó thì mọi người trong hội đều tỏ ra đồng ý. Không đâu. Mình tận thai nghe được mà. Kể cả thành viên mới, người đã mang tin tức này về cũng nghi ngờ về những gì mình đã nghe được. Nếu quả thực vậy thì tại sao chứ? Mình không biết. Có lẽ cậu ấy có bạn trai chăng? Trong 10 lý do từ bỏ việc cột tợ lệ được truyền lại qua các thế hệ của hội cột tợ lệ thì lý do thường gặp nhất là khi thành viên đó bắt đầu hẹn hò. Khi bắt đầu hẹn hò, thì đời sống cá nhân sẽ được nâng cao, làm giảm giá trị của việc cột tợ lệ và cả thời gian có thể dành cho việc cột tợ lệ cũng bị giảm bớt. Một khi chuyện này diễn ra, niềm đam mê cho việc cột tợ lệ sẽ giảm xuống theo một vòng luận quẩn. Mặt khác, dù việc cho bạn trai thấy đồ cột tợ lệ của mình cũng là điều bình thường. Nhưng nếu không có thêm bất cứ bộ đồ mới nào thì sự sáng tạo sẽ bị mai một dần. Cũng có trường hợp ngoại lệ là bạn trai là dân cuộn tờ ở hay là một nhiếp ảnh gia, nhưng hầu hết thì khi có bạn trai đồng nghĩa với cái chết của nghiệp cuộn tờ lệ. Do đó, hội cuộn tờ lệ coi thường các mối quan hệ tình cảm và khi thành viên mới nói rằng gì cả đã có bạn trai, nhiệt độ trong phòng tuột xuống nhanh chóng. Giờ nói mới để ý, trong lớp nhì gì, gì nổ san có một tên sát gái nổi tiếng đấy. Ý chỉ là mạ kèn dì sen bái. Không thể nào. Anh ấy hiện giờ đang hẹn họ với người khác rồi. Biết đâu được. Đàn ông là lũ cầm thú mà. Các cô gái hội cột tờ lại bắt đầu buôn chuyện. Đối tượng mà họ bàn tán chính là Kenji, bởi tiếng xấu với các cô gái của cậu ta đã lan ra khắp toàn trường rồi. Mọi người, bình tĩnh lại nào. Nhìn thấy các thành viên bắt đầu rối loạn, cựu hội trưởng bắt đầu lên tiếng. Cô là người đứng đầu hội cả một năm trời nên rất được mọi người tin tưởng, nên họ ngừng tán dốc lại và quay về phía cô. Dù những lời của Zika Chan có là thật chăng nữa, chúng ta vẫn chưa biết được nguyên do. Trước khi hoảng loạn, chúng ta phải xác nhận nó trước đã. Kể cả khi những gì Cả nói có là sự thật thì lý do vẫn còn chưa rõ ràng. Nếu cô thật sự đang hẹn hò thì sẽ rất rắc rối, nhưng cũng có khả năng là do chuyện gia đình. Thay vì hoảng loạn vì những thông tin chưa xác thực, thì kiểm chứng là việc trước tiên. Mọi người đều đồng tình với ý kiến đó, và như thế, các cô gái của hội cột đã bình tĩnh trở lại. Nhưng xem này, Chúng ta xác nhận bằng cách nào?" Hội trưởng mới lên tiếng. "Đây cũng là một tri thức đã được truyền lại qua các thế hệ của hội Cổn Tở Lệ, rằng hỏi trực tiếp một người có đang hẹn hò hay không sẽ không bao giờ đạt được câu trả lời. Hầu hết trường hợp người ta đều cố che đậy nó. F2 F2 F2. "Chúng ta là dân Cổn tơ Lệ. Chúng ta chỉ cần điều tra đời tư của Judith Kạ Chan theo cách của dân Cổn Tở Lệ thôi." Các cô gái này đều thuộc hội Cổn tơ Lệ. Tận dụng triệt để khả năng của mình thì việc cải trang với họ chỉ như chở bàn tay. Nên không quá khó cho hội trong việc theo dõi cuộc sống đời tư của Zika một cách bí mật. Cảnh sát, y tá, nhân viên bán hàng, nữ tiếp viên và vô số bộ đồ khác. Các trang phục của hội cũng bao gồm rất nhiều đồng phục của các công việc hàng ngày và hầu hết chúng đều được giữ bên trong phòng của hội. Các cô gái chọn lấy trang phục cho mình và bắt đầu theo đuôi Zika. Họ sẽ tới gần sự thật hơn khi quan sát cuộc sống hàng ngày của Zika thay vì trực tiếp tra khảo cô. Trong hoàn cảnh có thể đã bị phản bội bởi thủ lãnh tinh thần của mình thì sĩ khí của cả hội lên cao ngút trời. Phần 4 Này, Sato Misan, đám hoa xinh đẹp kia đang nở rộ kìa. Đã thu rồi cơ hả? Không biết chúng ăn được không nhỉ? Đừng suốt ngày nghĩ về chuyện ăn uống chứ. Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ đó thôi hả? Nhưng mình đâu biết tới lúc nào lại phải sẽ quay lại cuộc sống tung thiếu chứ. Cậu sẽ không bao giờ như thế nữa đâu. Ừm, từng nở nghĩa là... Cậu sẽ luôn hỗ trợ mình sao? u ưng. Ừm. Ê. Đừng có hỏi hiếc vớ vẩn nữa. Đi nhanh lên. Đi ăn tái dạ kỳ hả? Ba. Mà nè, cơ thể xạ cụ dạ bạ sẽ nài yêu ở phần nào ấy nhỉ? Không phải một phần nào đâu, mà cả cơ thể luôn cơ. Chị ấy không có đủ sức khỏe để làm việc quá sức đâu. Thế nên chị ấy sẽ bất tỉnh nếu phải chạy đi chạy lại à. Nhưng giờ không cần phải lo nữa. Ê. Cậu luôn ở bên chị ấy nên tớ chẳng cần phải lo nữa. Xa tốp san. Tớ nhầm sao? Cậu là bạn tốt của chị ấy mà nhỉ? Cớ thông, cậu không nhầm đâu. nijino gì nổ sẽ cố hết sức. Tốt lắm. Này, xa tốp san. Hử, lúc này có giác cậu dịu dàng hẳn đấy. Thì đó dù sao đó cũng không phải chủ để có thể đùa cợt mà. Vậy mình có thể nắm tay cậu cho tới lúc xạ củ dạ bạ sẽ nải kiểm tra sức khỏe song không? Thích làm gì thì tùy hay quá. Ba, xạ cụ dạ bà xem lại, tại dạ kỳ kìa, tại dạ kỳ. Lấy lệ là, duy cả phân khích nhỉ? Có chuyện gì sao? Không có gì đặc biệt cả. Trông chẳng giống như vậy tí nào. Duy cả lo lắng cho sức khỏe của chị nên em bảo với cô ấy rằng không cần phải lo bởi cô ấy luôn ở bên chị như một người bạn thân mà. Và cô ấy cứ như thế từ đó cho tới giờ luôn. Đúng là có chuyện đã xảy ra mà, thiệt tình. Em đu, em đu, em đu. Em chẳng hiểu nổi trái tim con gái nữa. Duy cả san yêu bạn bởi bạn luôn làm việc cần phải làm mặc cho có hiểu nó hay không. Nếu bạn là người tính toán từng đường đi nước bước thì cô ấy đã không phải lòng bạn rồi. Saku dạ bạ xem này. Dĩ nhiên là mình cũng vậy. Coi nào, Tố Mi San. Saku dạ bạ xem này. Nhanh lên. Đèn tín hiệu sắp đổi rồi kìa. Kìa, Sato Mi Kun, bạn được gọi kìa. Vâng. Nếu không nhanh thì tài Dạ kỳ sẽ nguội mất. Chúng sẽ không ngội trước khi chúng ta còn chưa mua chúng đâu. E tu, e tu, Ba. Vậy em đi mua đây. Ừ, đi đi, mì cun Nhớ quay lại trước khi chúng ngội đi đấy nhé. Chúng không có ngội ngay sau khi mới mua đâu. Ai mà biết được, mì san cứ có cơ hội là cậu lại bắt nạt mình à. Đồ ngốc này. Bụt. Đau. Thấy chưa? Quả báo cho cậu đấy. Thôi, giờ tớ đi đây. Đi. Cậu ấy lúc nào cũng dùng vũ lực à? Em ư? Đó chẳng phải chuyện nên cười đâu. Nhưng, bạn yêu cậu ấy, đúng chứ? Ừ. Vâng. Duy cả san bạn yêu phần nào của Sato Mikuun vậy? Ừm. Sato Miku-san biết mọi mặt xấu của em, nhưng vẫn cần tới em. Dù cậu ấy chẳng bao giờ nói ra bằng lời cả. Sato Mikuun là một chàng trai nên mình đoán là cũng khó để cậu ấy nói ra được. Hơn nữa, Bạn không nghĩ rằng giá trị của chúng sẽ giảm xuống khi cậu ấy nói ra bằng lời sao? Vâng. Em cũng nghĩ vậy. Ba. a Sato San, phần tài dạ kỷ của cậu trông có vẻ to hơn thì phải. Đổi với mình đi. Dĩ nhiên là nó không to hơn rồi. Chúng được làm cùng một khuôn cơ mà. Nhìn đi, nó dày hơn nhiều. Đó là bởi cậu hút hết phần nhân đậu đỏ rồi đấy chứ. Trừ khi mình thử còn không thì ai mà biết được. Mừng. Đừng có mà hút. Hạ ạ. Thấy chưa, rõ ràng là của cậu lớn hơn mà. Tất nhiên, tớ sẽ không để cậu hút hết nhân đầu bên trong đâu. Hương mâm. a Sạ cù dạ bà xem này Mâm mâm. Sạ tố mị cun, tài dạ kia ở đây ngon thật. a cái đuôi mất tiêu rồi. Sạ san, mình đổi ý rồi, mình ăn cái của mình thôi. Lại chẳng thế nữa. Đương nhiên rồi. Phần 5. Tuy nhiên, nhuệ khí của các cô gái của sạc cũng chỉ duy trì được lúc ban đầu. Sau khi quan sát cuộc sống hàng ngày của Zika, khát vọng theo đuổi sự thật của họ giảm đi nhanh chóng, nó bị thay thế bằng cảm giác phấn ớt. Zika được ban phúc khi có được một người bạn thân, một bạn trai, và một cuộc sống thường nhật vui vẻ. Đây chính là cuộc sống cấp 3 lý tưởng mà ai cũng đều mơ tới. Cờ ái gì đây? Đây là sự phản bội, một sự phản bội khủng khiếp tới mọi cuộc đời lẽ ở. Nizino-san đã xa đỏa mất rồi. Cô ấy đã bán linh hồn cho thứ gọi là tình yêu rồi. Chẳng trách sao cô ấy lại thôi cột tợ lại. Cô ấy còn có thể đòi hỏi gì nữa chứ? Thần linh ơi, xin hãy dáng sự trừng phạt xuống đầu du cả chăng đi. So với du cả thì họ đang làm gì nào? Đương nhiên là các cô gái của cột lúc chỉ càng bất mãn hơn thôi. Mọi người, bình tĩnh nào, vẫn chưa có gì là chắc chắn cả. Tân hội trưởng đang cố gắng làm mọi người dịu lại. Với trách nhiệm của một người hội trưởng nên cô mới có thể nữ kéo được sự bình tĩnh của mình nhưng lời nói của cô đã không thể giữ mọi người lại được nữa. gừ, chị chịu hết nội nữa rồi. a, xem này, chị không thể làm thế. ho ho ho ho ho trái ngược với tân hội trưởng, thì cựu hội trưởng không còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm nữa, đã tiên phong chạy về phía dưới gì cả. cô sẽ hỏi thẳng mặt cô ấy. các thành viên khác cũng chạy theo, hoàn toàn bơ đi tân hội trưởng. ho ho ho ho ho ho ho kỳ a a a gì thế? gì cả. Đột nhiên bị bao vây bởi rất nhiều cô gái, cụ Tạ Dịu vô thức đẩy Judy cả ra sau lưng mình. Judy cả phản ứng lại bằng cách nép sát vào và bám lấy cậu. Tuy nhiên, việc này chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Mọi người, tự dưng làm gì thế? Dù đã bình tĩnh lại một chút khi nhận ra đây là các thành viên của hội cổ tử lại, Judy cả vẫn có chút lo sợ vì bầu không khí kỳ lạ xung quanh họ. Judy cả chan, hãy thành thật trả lời chị đi. Với đôi mắt đỏ ngầu và cặp mắt kiếng lóe sáng, Cựu hội trưởng tiến tới trước mặt Zika từng bước một. Đồng thời các cô gái khác cũng tiến lại gần và khép chặt vòng gây. Tớ ất nhiên là được. Bị áp đảo bởi áp lực đó, Zika lùi lại. Nhưng do đang bám vào củ tạ dịu nên kết quả là cậu chàng cũng bị kéo lùi theo. Nó càng làm các cô gái hiểu nhầm hơn nữa. Có thật là em sẽ trở thành hội trưởng hội đan lên không? Vâng, em tính như thế. Giọng nói của cựu hội trưởng giống như, như của con quỷ bước ra từ địa ngục vậy. Kinh nghiệm của Cả cho cô biết không nên gây chuyện với những người thế này. Nên cô thành thật trả lời và gật đầu. Ra là vậy, họ tới đây là bởi lo lắng về chuyện đó. Cả vẫn còn sợ hãi, nhưng cụ tạ dịp thì đã bớt lo lắng. Các cô gái hội cồn cờ lại không định làm gì Zika cả, mà có vẻ là ngược lại. Cả, không sao đâu. Xa tộp mì san. Ư mờ. Zika vẫn không hiểu gì cả, nhưng khi cụ tạ dịu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sự buồn trồn trong cô liền biến mất. Nếu cụ tạ dịu bảo rằng sẽ không sao thì có nghĩa là nó không sao cả. Duy cả tin tưởng vào phán đoán của cụ củ tạ dịu. Vậy là bạn sẽ tiếp tục điều hành hoạt động CLB chỉ với hai người thôi sao? Nếu không tìm thêm được hội viên mới. Vâng đúng vậy. bụp Cậu tỏ ra bẽn lẽn làm cái gì thế hả? Đâu. Cậu không muốn ở một mình với mình sao? Xả tộp mị san. Sau khi bình tĩnh lại. Bầu không khí giữa cụ tạ dịu và Cả trở lại bình thường như trước khi các cô gái hội cột tờ lệ xuất hiện. Cứ thế này, hội sẽ bị giải tán mất. aha ha, nghĩa là đâu phải cậu không muốn ở một mình với mình phải không? Đời hệ tơ yên. Xin hãy nhẹ nhàng với mình. Ê hệ thì. Y cờ, Zika, sao đầu ngây thơ mà lời thâm sâu vậy trời? bụt Xin lỗi mình hơi quá đà. Cậu hiểu là được. Nhìn thấy Cả và cụ tạ dịu nói chuyện qua lại gần gũi như vậy. Ngọn lửa phẫn nộ của các cô gái hội cột tờ lệ bùng phát. Cậu đúng là khó bảo quá ha. Sato Misan, cậu có thể lau nước mũi và nước mắt cho mình được không? T.S.G. ngẩng đầu lên một tí đi. Được. A.A.A. I.G. E.T.O. Mình vừa dịch cái quái quỷ gì thế này? Sau khi trải qua sự bất ngờ, bối rối và phấn luất các cô gái hội cột tợ lệ cuối cùng cũng ổn định lại được tâm tình. Tuyệt vời làm sao? Không biết có người như thế dành cho mình hay không? có lâu, sự cạnh tranh ác liệt lắm. Thần linh chẳng công bằng chút nào cả. Cảm giác thất bại giờ đây bao trùm lấy họ. Chính xác hơn thì họ đã bùng cháy đến nỗi giờ bị thiêu rụi luôn rồi. Jurika và Cụ Tạ Dịu đối xử với nhau quá giống những người yêu mà hội cổ tự lại tin rằng chắc họ còn chẳng biết sao chăng gì nữa. Nếu ở vị trí của Jurika thì các cô gái tin rằng họ cũng như thế mà thôi. Về nhà thôi. Ừ. A a a. Bọn mình tới đây chỉ tổ chức thất bại thôi à. Bị nhấn chìm trong cảm giác thất bại, các cô gái bắt đầu lê bước về nhà. Tuy vậy, cả có lẽ chẳng nhận ra. Họ không dám tơ tư tưởng rằng cả đang ngập tràn trong hạnh phúc thế kia, lại có thể nhận ra họ đang rời đi. Nếu biết chăm chút ngoại hình cho Chỉn Chu một chút thì cậu cũng dễ thương đấy. Ê! Hey. Sạ tổ mị san, mình dễ thương sao? Ú ạ! Chuyện đó! hở, Có chuyện gì với cột cứ vậy? Đừng có mà đánh lạc hướng! Nói cho mình nghe coi! tớ không có nói dối, nhìn kia, rốt kìa à, a u a u a đau quá, a, xin lỗi, đừng có mà xin lỗi, trời ạ, bét hát, cho bạn nào không hiểu, vừa rồi cụ Tạ Dịu đã bẻ cổ gì cả về chỗ Cột lúc vừa đừng đấy, nhưng chẳng phải tớ nói đúng sao? ừ, trông có vẻ là vậy, nhưng mà đau quá đi, dạ bạn xem này, có chuyện gì với Cột lúc vậy? ừ. Tạm thời cứ để họ như vậy thêm ít lâu đã Hạ dù Mị chỉ đơn giản là mỉm cười chua chát mà không trả lời gì Là người đứng ngoài và quan sát mọi thứ Hạ dù Mị có thể hiểu được tình cảnh của hội cột tờ lệ Tuy nhiên, cô quyết định không nói cho giữ gì cả và cụ tạ dịu biết Ngăn hội cột tờ lệ lại lúc này chỉ tổ sát muối vào vết thương của họ mà thôi Hoài Được rồi Hạ dù Mị đã nói như vậy Hai người chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu làm theo Nhưng đổi lại Tạ dịu và gì cả lại nhìn nhau đầy băn khoăn họ không hiểu vì sao hội cột tơ lấy lại bất ngờ xuất hiện rồi lại lặng lẽ rời đi đột ngột như lúc đến nhưng dù vậy hạ dù mỉ quay lại nhìn các cô gái đang rời đi trong mắt người thường quan hệ của chúng ta trông như những người yêu vậy sao nhận xét đó chắc hẳn không chỉ giới hạn với mỗi gì cả với những người không quen biết mối quan hệ giữa cụ Tạ Dịu và các cô gái ở phòng 106 có lẽ giống như tình nhân vậy sau khi xác nhận lại việc đó Hạ dù mỉ cảm thấy có lỗi với các cô gái hội cột tơ lệ, nhưng đồng thời lại cảm thấy thỏa mãn. Phần 6. Hội cột tơ lệ vẫn chưa phục hồi sau cú sốc ngày hôm trước. Cú sốc khi được chứng kiến cuộc sống cao trung lý tưởng vĩ đại đến nhường nào, và họ không có tâm trí để mà chuẩn bị trang phục mới nữa. Thế mới gọi là tuổi trẻ chứ? Có lẽ vậy. Hơn nữa, lại còn là với thanh kỵ sĩ xa mà nữa. Cậu ấy đúng là được phước trời ban mà. Thì thoảng ta cũng thấy chuyện đó trong hạ niệm và mạn gạ nhưng mà tận mắt chứng kiến ngoài đời đúng là số thật. Và mình cứ ngỡ tuổi trẻ chỉ có trong thế giới kỳ diệu của hai dế cơ đấy. PH, ờ, chuẩn quá rồi còn gì. Rốt cuộc thì cuộc đời chỉ là sự bù đắp khi không thể đạt được cái mộng tưởng đó thôi. Ừ, có lẽ vậy. Chúng ta đã nhận ra một thực tế không hề muốn thấy rồi. Thì, dĩ nhiên nếu được thì ai cũng sẽ chọn tuổi trẻ ba dế mà. Các cô gái hội cột tờ lịch chỉ nằm dài trên bàn mà không sinh hoạt gì cả. Khi thấy cuộc sống thường ngày hạnh phúc của Zika, họ càng trở nên đủ rũ vì đã xem thường cuộc sống thường nhật của mình. Tuy nhiên, ngay lúc đó một việc không ngờ tới diễn ra. Xin chào! Hãy cùng cố gắng hôm nay nhé! Zika mở cửa và tiến vào trong phòng của hội. Có lẽ nào? Zika Chan, cả tân hội trưởng lẫn cựu hội trưởng đều đứng dậy trong sự ngạc nhiên. Họ là những người duy nhất đứng dậy. Trong khi các thành viên khác chỉ biết tỏ ra sưng sở. hở, Có chuyện gì thế, mọi người? Sao ai cũng tỏ ra kỳ lạ vậy? Thấy bầu không khí khác thường của phòng hội, cả chớp mắt đầy bối rối. Không như lúc trước, cô giờ đã có thể đọc được bầu không khí hơn một chút. Úc ứng, cả chan, tại sao? Cựu hội trưởng thay mặt mọi người hỏi cả, Ý chỉ là tại sao gì cơ? cả chớp mắt lần nữa, cô vẫn không hiểu gì cả. Chẳng phải em sẽ trở thành hội trưởng hội Danlen nên phải tập trung vào nó sao? Duy cả đã hiểu tại sao các cô gái trong hội lại tỏ ra bất ngờ như thế khi nghe được những lời cứu hội trưởng nói ra. À, Duy Cả nhận ra là mọi người đã hiểu nhầm rằng cô sẽ rút khỏi cột lúc khi trở thành hội trưởng hội Danlen. Thế nên cô mỉm cười và lắc đầu. Ừm, em sẽ trở thành hội trưởng, nhưng Sato Misan mới là hội trưởng thực sự cơ. Sato Misan ư? Lần này tới lượn các cô gái hội cổ tờ lệch chấp mắt ban khoăn. Zika nhìn họ và bắt đầu mỉm cười giải thích. Cậu ấy nói rằng một nam hội trưởng sẽ chẳng thể thu hút được hội viên mới nên em sẽ đóng vai hội trưởng ở các sự kiện đặc biệt ấy mà. Zika kết thúc việc giải thích với một nụ cười. Cô sẽ gặp rắc rối nếu phải trở thành hội trưởng một mình, nhưng cô khá là mong chờ điều đó khi có cụ tạ dịu ở bên. Nụ cười của Zika thật rạng rỡ. Zika là vậy à? Những lời gì cả nói thấm sâu vào trong tâm trí của các cô gái hội cột tợ lệ. Sau đó, các cô gái nhận ra mình đã hiểu lầm và phân chấn hẳn lên. Ai là người nói rằng nghỉ gì, gì nổ săn sẽ thôi làm mạ hà xảo dộ thế hả? Xin lỗi, đó là em. Vậy là em lại cầm đèn chạy trước ô tô hả? Dòng thai lên mà nghe cho kỹ chứ, thật là. Xin lỗi, em xin lỗi, em không cố tình đâu mà. Với các cô gái, việc gì cả không cột tợ lệ nữa là một vấn đề lớn. Do đó, Khi họ biết mình đã hiểu lầm và Cả không có từ bỏ việc cột tờ liệt thì họ đã vui vẻ lại như bình thường. E tu e Thỏa mãn với phản ứng của mọi người, Jessica tiến lại cái tủ trạn lớn nằm ở góc phòng. Đây là nơi chứa đầy các món đồ trang sức mà các thành viên trong hội có thể tự do sử dụng. Ồ, lạ à nha, Jessica chan. Thấy Jessica mở tủ chén trà nhìn vào trong, cựu hội trưởng tiến lại phía cô với một nụ cười. Theo như cô biết thì cho tới giờ Judy cả không hề quan tâm tới các tiểu vòng đeo khuyên nhẫn gì cả vì cô chỉ khăng khăng độc mỗi bộ đồ mạ hoặc xảo rổ của mình. Do đó, đây là lần đầu Judy cả tỏ ra hứng thú với đồ trang sức như thế. <cười> em nghĩ là mình nên làm dáng một tí. Judy cả khe đỏ mặt khi nhìn vào các món đồ trang sức. Câu ngắm hình ảnh của mình hiện lên trên gương để chọn lựa những món trang sức thích hợp. Ra là cuối cùng em cũng định đổi sang phong cách mới rồi đấy. Judy cả chan Sau xuyến trước bởi sự háo hức của Cả, ánh mắt cựu hội trưởng sáng lên khi cô bước tới đứng kế bên Cả. Cô muốn giúp Cả lựa chọn trang sức cho mình. Cờ cũng không lớn lao tới vậy đâu. Chỉ là xạ tổ Mỹ San nói rằng em dễ thương nên em muốn mình trông dễ thương hơn chút xíu thôi mà. Mặt Cả trở nên đỏ hơn trong khi cô nói với một điều bộ thẹn thùng. Không chỉ có tính cách của Cả đã trưởng thành lên, mà cả mặt nữ tính của cô nữa. Cảm giác muốn trở nên dễ thương hơn cho bản thân mình và cho cụ tạ dịu bắt đầu nở rội trong cô. Tuy nhiên khi Zika nói ra điều đó, toàn bộ bầu không khí trong phòng lạnh tanh ngay lập tức. Các cô gái nhận ra một điều từ câu nói của Cả, đó là dù cô không có từ bỏ việc cô tự lại, thì cuộc sống hàng ngày của cô vẫn tuyệt với hơn họ rất nhiều. Thử! Có chuyện gì thế, mọi người? Mọi người lại hành động kỳ lạ rồi kìa. Cả lại nhận thấy bầu không khí kỳ lạ đó, và chớp mắt đầy bối rối. Cô không hề nhận thức được lời nói của mình là một sự chấn động lớn với các cô gái. Chết tiệt, Đúng là thượng đẳng thì vẫn mãi thượng đẳng mà. Rốt cuộc thì sự khác biệt vẫn còn đó chứ đâu. Không thể nào, không thể nào. Thánh thần ơi! Các cô gái bắt đầu hét lên với một điệu bộ kích động hết sức lạ lùng. Vài người thậm chí còn đập cả vào bàn. Có vẻ như họ đang cố chút sự tức giận lên một thứ gì đó, nhưng gì cả không hiểu là tại sao. Hôm nay là một ngày hoàn toàn kỳ quái mà cô không hiểu được cả, có chuyện gì thế? Đó là khi Mạ Kỳ xuất hiện ở cửa vào của phòng hội. Mạ Kỳ tới đây vì cô cũng là một thành viên của hội cột tơ lại, nhưng cô cũng có vẻ bồi rối trước bầu không khí kỳ lạ. Mạ Kỳ chan. Mọi người đột nhiên hành động kỳ lạ quá à mình chẳng rõ nguyên nhân là gì nữa. Hửm. Mà, nhiệt huyết như thế chẳng phải chuyện tốt sao. Đúng là thế thật. Phải rồi, Mạ Kỳ chan, sao cậu không chọn mấy món phụ kiện với mình nhỉ? Mình không. Mình dám chắc xạ tổ mì săn sẽ khen cậu dễ thương cho xem. Có hứng thú. Thế thì bắt tay vào luôn đi chứ. Ừ. Zika và Mạ Kỳ bắt đầu lựa chọn đồ trang sức cùng nhau. Một sự liên kết tình bạn mãnh liệt hiện lên rõ ràng giữa hai người. Cũng rất rõ ràng, đó là tình cảm của họ dành cho cùng một người con trai. Và đó cũng là một mặt khác của tuổi trẻ. Và cũng là nguyên do khiến các cô gái trong hội cột tờ lệ đang hò hét hết cả lên. Chết tiệt Ra đây là cái gọi là tuổi trẻ hở. Chết tiệt! Các cô gái hội cổ tợ lệ bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội trường với một động lực khủng khiếp. Đó là vì sau sự kiện lần này, họ đã nhận ra rằng cột tợ lệ là tất cả những gì họ có. Có chuyện gì vậy? Chẳng biết nữa. Lễ hội văn hóa sẽ tới trong chưa đầy một tháng nữa. Nhưng với lòng nhiệt huyết và sự đồng tâm hiệp lực, họ chắc chắn sẽ đạt được thành công. Khi nói về sinh hoạt câu lạc bộ, hội cột Club luôn làm rất tốt. Chương 2 Du và Sanae ở xứ thần tiên. Phần 1. Đó là một buổi chiều thu thoáng đãng. Du đã hoàn tất việc mua sắm và trở về tới phòng 106 thì thấy cụ Tạ diệu đang nằm dài ra ngủ ở giữa phòng. Đây là ngày thứ 7 nên họ không phải đi học. Cụ Tạ Dịu đã kết thúc công việc làm thêm vào buổi sáng và chỉ vừa mới về tới phòng. Sau khi tắm táp thư giãn thì cậu chàng đắm mình trong ánh nắng mùa thu để rồi ngủ thiếp đi. "Ê e Du, e tôi master." Du để túi đồ của cô xuống bếp rồi lấy ra một chiếc chăn từ trong tủ quần áo để đắp lên người cụ tạ dịu. Trong khi làm thế, vẻ mặt dù rất đối điểm tĩnh và dịu dàng. Hát gì? Trong lúc đắp chăn lên người cụ tạ dịu thì cô vô tình chạm vào mũi cậu, làm cho mũi cậu bị ngứa và hát hơi. Chỉ có vậy thôi thì không đủ để đánh thức cậu dậy, nhưng những cử động kèm theo của cậu đã đẩy phần chăn trên trên ngực xuống. Thiết tình! E tu e tu e Du cười khẽ và ngồi xuống cạnh cụ tạ dịu. Vừa tay ra để sửa lại tấm chăn cho cậu. A. Trong đang loay hoay cố đặt tấm chăn lại như cũ thì dù vô tình đặt tay lên ngực của cụ Tạ Dịu, như thể cô đang chuẩn bị hôn cậu vậy. Nhận ra điều đó, cô đỏ mặt và thần người ra. Ừm, thế này không phải cố ý à nha. Dù ớt bắt đầu tìm lý do biện hộ trong đầu mình. Dù không phải là cố ý, nhưng với một người đoan chính như cô thì đây là một việc vô cùng xấu hổ. Với cô thì hành động này hoàn toàn nằm ở một cấp độ khác hẳn với việc quàng tay xanh bước bên nhau. Nhưng dù xấu hổ, cô lại không thực sự muốn dừng lại. Cô muốn cứ như thế này mãi, và nếu có thể, cô muốn cả hai gần gũi hơn nữa, đến mức đôi môi hai người chạm vào nhau. Dù bắt đầu nhìn chăm chú vào đôi môi của cụ tạ dịu và cơ thể cô tự ý nhích lại gần cầu. dù trông thẫn thở như thể mơ ngủ, tạo ra một bầu không khí vô cùng ngọt ngào. Kỳ ạ kỳ ạ kỳ ạ! Cơ thật không! Mình không thể làm chuyện trơ trẽn như thế này được. Lại còn trong khi anh ấy đang ngủ nữa chứ. Không, không, không, mình không thể. Ngay trước khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, dù như tròn tỉnh Trước thời khắc quyết định đang ở ngay trước mắt thì tính cách nghiêm túc của cô đã giành chiến thắng sát sao. Nghĩ lại hành động vừa rồi của bản thân, dù cảm thấy mắc cơ muốn chết. Dù không thể tin rằng một người luôn được nhận xét và tự nhận xét là đứng đắn như cô lại có thể vì yêu một người mà quên hết cả lý trí bản thân như vậy. Nếu có thể cô muốn lật ngay một tấm tạ tạ mì rồi đảo một cái lỗ để trốn xuống. Ít có một cái hô dưới tấm tạ tạ mì trước cửa đó thôi giờ. Nhưng mình vui là mình đã không làm chuyện vô nghĩa như thế. Nhưng đồng thời dù cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thứ mà cô mong muốn là cảm xúc chứ không phải là hành động. Chưa nói tới chuyện người yêu. Mặc dù có cảm giác rằng hai đứa mình còn thân thiết hơn cả người yêu ấy chứ. Thì với một nụ hôn đầu như thế quả là gượng ép thái quá. Gieo mình vào cụ tạ dịu trong khi cậu đang ngủ là một hành động hoàn toàn vô nghĩa. Nếu cả hai là người yêu của nhau thì chuyện đó vẫn còn chấp nhận được, nhưng lúc này họ vẫn chưa phải là một đôi. Là một người vô cùng nghiêm túc, nên nếu làm chuyện đó, chắc chắn sau này cô sẽ vô cùng hối hận. Master. Dân đần, Du bắt đầu chuyển sang trọc vào má của cụ tạ dịu. Cô tin rằng việc mình mắc cỡ như thế này, một phần lỗi cũng là tại cậu. Đó đơn thuần chỉ là vụ cáo, nhưng cô tin rằng chút tinh quái ấy của cô sẽ được tha thứ. Nhận lấy này, và cả thế này nữa nè. F.U. F.U. Anh bỏ cuộc chưa vậy, Master? Dù thương ngày, cô không mấy bạo dạ, nhưng dù hiện giờ có vẻ đang rất thích thú trong khi chọc má cụ tạ dịu. Cảm giác an toàn khi không có ai quan sát lại càng thúc đẩy cô hơn. n n n n n n n, -n. Tuy nhiên, câu ngừng việc treo chọc lại khi vẻ mặt đang say ngủ của cụ củ tạ dịu biểu lộ sự khó chịu. Ôi không, mình quá chớn rồi. Em xin lỗi, Master. Sau khi phát hiện mình lại mất tự chủ lần nữa, Du dừng những trò nghịch ngợm của mình lại. Đúng rồi, nếu mình làm thế này. Để bù đắp việc đã hơi quá tay, Du quyết định cho cụ tạ dịu gối đầu lên chân mình. Nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn một chút và cũng để cô chuộc lại sai lầm của mình. Du đặt đầu cụ tạ dịu lên đùi của mình và nhìn xuống khuôn mặt cậu. Trách sao được chứ? Dù sao thì thế này anh ấy sẽ ngủ ngon hơn mà. Y cờ, thật ra thì ngủ bằng chân chỉ tổ khó ngủ thôi. Về. Đây là nhà của họ nên cô có thể lấy một cái gối ra từ trong tủ tường. Nhưng dù là một thiếu nữ đang yêu nên cô quyết định giả vờ không nhận ra chuyện đó. Phần 2 Sơn chạy về tới phòng 106 khoảng 30 phút sau khi rủ trở về. Cô xông thẳng vào phòng 106 như tên bắn để khoe chiếc áo ngủ có mũ trùm thai thỏ của mình. Cô ta dịu. Cô ta dịu. Nhìn nè, nó dễ thương lắm phải không? Sơn sama Dù vô cùng bất ngờ. Cô cảm thấy mình như đã mơ màng suốt nửa giờ qua trong khi cho cụ tạ dịu ngủ trên đùi của mình, vốt ve má rồi vân ve mái tóc cầu. Do đó, cô đã mất cảnh giác và không ngờ sẽ có người chạy thẳng vào phòng như thế. Cô thất kinh như thể ai đó đang bóp chặt lấy trái tim cô và làm cơ thể cô đông cứng. Ồ, oh, anh ấy ngủ rồi. Hơ mờ. Có chuyện gì vậy Dù? Sơn à ẹ thì trái lại hoàn toàn không hiểu tại sao Dù lại bị bất ngờ như vậy. Từ khi còn là một hồn ma cô đã luôn bám dính lấy cụ tạ dịu. Nên cô hoàn toàn không hình dung nổi dù lại cảm thấy bất ngờ và xấu hổ khi bị nhìn thấy trong tình cảnh như vậy. Cơ hờ, không, không có gì cả. Dù lắc đầu trong khi đỏ mặt lên như quả cà chua chín vậy. Sarna e là thế này. Đó là lúc Sarna e san ở bên trong cô giải thích cho Sarna e biết biểu hiện của dù mang ẩn ý gì. Gần đây cô đã gần gũi hơn với cụ Tạ Diệu và mọi người, thế nên Sarna e san có thể bày tỏ ý kiến bằng cách này. À, ra là vậy. Sơn ạ e tỏ ra là đã hiểu chuyện, và dù vội vàng túi lầu xuống. Và như thế sơn ạ e có thể nhận ra đôi thai đỏ lử của cô. Bám lấy củ tạ dịu như thế có sao đâu nhỉ. Trông cứ như trong hà nìm ấy. Dù hiểu tại sao rù lại đỏ mặt nhưng cô vẫn không thể hiểu tại sao lại phải xấu hổ. Xấu hổ vì mấy chuyện không đâu chỉ tổ khiến ta càng bị trêu chọc hơn mà thôi. Kể cả khi cậu nói vậy, rù quá xấu hổ để nhìn thẳng lên. Có một khoảng cách rất lớn trong cách sống của cả hai. Nhưng việc người chứng kiến là sờ cũng đã là một điều may đối với rủ. Nếu đây là sỉ rủ cả hay rủ gì cả thì cô đã bị treo chọc cho phát khóc rồi. Cậu yêu anh ấy mà, có làm sao đâu chứ. Có những cảm xúc không thể truyền đạt được nếu cậu không bám lấy anh ấy. Nếu mình có thể nghĩ như sờ san thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng khi mình sinh ra, tính cách đã vậy rồi. Dù ngước đầu lên một chút và liếc nhìn sờ Sau khi đã nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Sarnae, Dù thở dài nhẹ nhõm và cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Dù dù sao cũng nghiêm túc lắm mà. Nhưng tôi nghĩ cậu nên thành thật hơn với bản thân đi. Như thế này là mình đã cố hết sức rồi. Mình không thể nhìn thấu trái tim của Master như cậu, Sarnae xạ Và mình cũng không muốn bị xa cách hay ghét bỏ bởi anh ấy đâu. Cụ Tạ sẽ không ghét dù đâu. Mình cũng hy vọng là vậy. Du khẽ nhíu mày lại và nhìn xuống khuôn mặt của cụ tạ dịu một lần nữa. Bất chấp những huyên náo nãy giờ, cậu vẫn say giấc nồng mà không di chuyển dù chỉ một thơ cơ. Trong vẻ mặt dạng dỡ đến thế kia thì hẳn cậu đang mơ một giấc mộng đẹp. Mình chỉ không thể tưởng tượng được. Anh ấy đang nghĩ gì? Vậy sao chúng ta không nhìn thử xem? Ê! Ý cậu là sao? Du đối dối trước đề nghị bất ngờ của sờ nạ ẹ. Cô không hiểu sờ nạ đang ám chỉ điều gì. Cậu muốn biết cụ tạ dịu đang nghĩ gì và có giấc mơ như thế nào phải không? Thì, đúng vậy. Nhưng, sao mình làm được chứ? Ngay cả Phó Thở cũng không có công nghệ có thể trực tiếp nhìn thấu tâm trí con người. Chúng ta không cần những thứ như thế. Nó đơn giản hơn nhiều. Dù không cho rằng điều Sở Nạ vừa nói là khả thi. Nếu có người có thể làm chuyện này thì hẳn phải là cơ lạn, nhưng có vẻ đó không phải là ý định của Sở Nạ ẹ. Cậu chỉ cần xuất hồn và lẻn vào giấc mơ của cụ củ tạ dịu thôi. Quá ư là đơn giản luôn. Ít xuất hồn. Sơn ạ tiết lộ cách thức của mình một cách vô cùng tự tin với hai tay bắt chéo, nhưng việc đó hoàn toàn khác xa với dữ liệu của dù. Phần 3. Giấc mơ chỉ là một trạng thái hoạt động của tiềm thức. Trong trạng thái đó, dưới một dạng tồn tại khác của tiềm thức, chính là linh hồn, hoàn toàn có thể hòa vào trong giấc mơ. Nên để đi vào giấc mơ thì việc xuất hồn là cần thiết. Sơn ạ giải thích cho dù nghe. Nhưng bởi lời giải thích lại đến từ sờ nạ e nên nó chứa đầy những từ ngữ khó hiểu, nhưng dù vẫn có thể nắm được đại khái ý mà sờ nạ e muốn nói. Vậy sờ nạ e xa mạ và mình sẽ xuất hồn và tiến vào tâm trí của mạ sao? Đúng vậy. Đâu có khó gì đâu. Mình hiểu ý cậu muốn nói, nhưng sờ nạ e xa mạ thì không nói làm gì rồi, nhưng mình không thể xuất hồn được. Được mà. Cùng đi nào. Đợi đợi. Vậy là xong rồi đó. Đã. Ế. Hở. Nói là làm, Sannae đã bắt đầu xuất hồn mà không thèm đợi rủ trả lời. Sannae nắm lấy linh hồn rủ và kéo nó ra khỏi cơ thể cô, nhờ đó, dù cũng có thể dễ dàng xuất hồn ra. Sannae toàn có mấy kỹ năng chết người không? "Eh Sannae-sama." Mơ mình cũng đang ở đằng kia nước kia. Bình tĩnh nào dù, cậu đã xuất hồn rồi nên dĩ nhiên là thân xác chúng ta nằm ở đằng đó rồi. Kể cả khi cậu nói thế, Dù đã dễ dàng xuất hồn ra, nhưng Dù vẫn không thể dễ dàng chấp nhận được thực tế này. Cô bị đẩy vào một tình huống bí ẩn với việc hồn lìa khỏi xác và trở nên hết sức bối rối. Sarnae Shama, mình chết rồi à? Nhìn vào cơ thể trong suốt của chính mình và một cơ thể khác của mình đang bất động ở đằng kia, nên theo lẽ tự nhiên, Dù ngỡ rằng mình đã chết. Dĩ nhiên là không rồi. Nhìn này, có dây cắp mà. Dù nhìn vào lưng của Sarnae và xung quanh thắt lưng của cô có một sợi dây. Bắt nguồn từ phần đôi thỏ của bộ quần áo ngủ và nối với cơ thể kia của cô. Đây là sợi dây kết nối cậu với cơ thể nên sẽ không sao đâu. a, mình cũng có nẻ. Dù cũng có một sợi dây tương tự như thế ở thắt lưng của mình. Đây cơ bản là một sợi dây sự sống. Nó kết nối linh hồn với cơ thể. Chỉ cần sợi dây này còn thì việc nhập hồn vào lại cơ thể là rất dễ dàng. Cậu đã hiểu chưa? Giờ rồi, đại khái. Việc này rất giống việc mà Sở Na thường làm. Hiểu được điều này làm Dù bình tĩnh lại. Vậy thì xong việc ở đây rồi. Đi thôi. Đợi đợi chút đã. Sở nạ ẹ sạm Chúng ta sẽ làm gì vậy? Nhờ hãy vào. Tuy vậy, Dù không bao giờ có đủ thời gian để hoàn toàn bình tĩnh. sen nắm lấy tay cô một lần nữa và nhảy vào cụ tạ diệu đang nằm ngủ. Thật kỳ lạ thay, chân Sở nạ không những đắp lên người của cụ tạ diệu mà thay vào đó lại tiến vào bên trong cơ thể của cậu. Và do bị kéo bởi Sở nạ nên Dù cũng trải qua số phận tương tự. Kì a a a a Vào lúc đó, tất cả những gì Dù có thể là hét lên mà thôi. Trông cậu có vẻ vui nhỉ, Dù. Mình không vui tí nào hết. Kì a a a Và như thế, Dù và một cô thỏ trắng không chịu nghe lời đã tiến vào thế giới tiềm thức của cụ tạ diệu. Phần 4. Sau khi nhảy vào bên trong cụ tạ diệu, cả hai tới một khoảng không gian sáng sủa. Không có gì ở đây hết, nhưng nó lại là một nơi rất ấm áp thoải mái, có cảm giác như là đang được tắm trong ánh nắng mùa thu vậy. Đây là... Và cơ thể chúng ta trở lại bình thường rồi. Dù đối dối nhìn quanh, cô không biết họ đang ở đâu, và cơ thể cô đã khôi phục lại từ lúc nào không hay. Cảm giác vô cùng kỳ lạ, ý như việc họ vừa mới xuất hồn và đi vào bên trong cơ thể của cụ tạ diệu vậy. Chúng ta đã vào trong giấc mơ của cụ tạ diệu, vậy nên chúng ta sẽ giống như là những gì mà cụ tạ diệu mơ thấy. Nhìn kỹ đi, bộ đồ của cậu đã thay đổi rồi phải không? Cậu nhắc mới nhớ... Nó trở thành bộ đồ mình hay mặc khi luyện tập này. Nhận ra dù đang cảm thấy bối rối, Sanae bắt đầu giải thích tình hình cho cô. Như vậy, dù có thể chấp nhận được hiện thực. Cả hai đang ở trong giấc mơ của cụ ta dịu. Vì thế nên trang phục của họ lại thay đổi để phù hợp với giấc mơ của cậu. Kết quả là cơ thể của họ khôi phục lại và bộ đồ của họ trở thành trang phục mà họ hay mặc để vận động. Vậy là Master đang có một giấc mơ về việc vận động à? Đúng vậy. Với bộ đồ này thì chắc hẳn là việc đó rồi. Sơn à, có linh cảm về cái mà cụ tạ dịu đang mơ đến. Do ra vào cơ thể cụ tạ dịu như việc thường nhận nên cô cũng đã từng đi vào những giấc mơ có bộ đồ tương tự một vài lần trước đây. Việc đó mà cậu nói là gì vậy? À, cậu tự nhìn nó sẽ nhanh hơn là nghe giải thích đó. Đi nào. Sơn à, nắm lấy tay rủ và cất những bước đi hết sức quen thuộc. Ừ ừ. Dù thì vẫn không hiểu được tình huống đang diễn ra. Do đó. Cô không ngừng nhìn ra xung quanh. Tuy nhiên, cô cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm. Nơi này có cảm giác ấm áp, sáng sủa và yên bình. Không có kẻ thù nào sẽ xuất hiện và tấn công họ. Dù có cảm giác đây là một nơi an toàn nên cô dần dần bình tĩnh lại. Và khi đã chấn tĩnh, cô dần nhận ra sự thực rằng nơi này chính là bên trong tâm trí của cụ tạ diệu. Nếu đây là giấc mơ hay ý thức của Master, thì có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ chấp nhận. Cô đang ở bên trong của cụ tạ diệu. Với nhận thức rõ ràng ấy, nỗi sợ hãi của Dù hoàn toàn biến mất, giờ trong cô chỉ còn cảm giác kỳ bí. Đó là tại sao mà Dù bắt đầu cảm thấy vui vẻ, Dù cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. À, cậu đáng kinh ngạc thật đó, Dù. Đó là khi Sơn Nạ ẹ, -e, người đang đi phía trước, quay lại và mỉm cười. Ấy, đây là lần đầu cậu tới đây, thế mà cậu đã có thể đi tới được nơi tiếp theo rồi. Ý cậu là sao? Dù không hiểu hàm ý trong nụ cười và lời nói của Sơn Nạ ẹ. -e, Xung quanh họ đúng là bắt đầu thay đổi thật, cô bắt đầu nhìn thấy những thứ gì đó phía sau ánh sáng thuần khiết. Tuy nhiên, cô không hiểu vì sao Sơn Nạ E lại nói cô đáng kinh ngạc. Đáp lại, Sơn E bắt đầu giải thích với giọng đầy tự hào. À thì đây là trong giấc mơ của cụ tạ dịu phải không? Phải. Đó là tại sao mà khi chúng ta muốn tới nơi nào đó, điều quan trọng không phải là chúng ta đi như thế nào, mà là cảm xúc của ta muốn đi tới nơi nào. Và rồi cụ tạ dịu sẽ đưa chúng ta tới nơi đó. Minh hiểu rồi, vấn đề nằm ở cảm xúc của hai bên à. Bước đi trong giấc mơ là việc hoàn toàn vô nghĩa, họ chỉ có thể tới một nơi khác nếu như cảm xúc hai bên tâm đồng ý hợp. Thế nên, xin chúc mừng cậu. Ờ, vì chuyện gì vậy? Ý tôi là, cậu đang ở trong giấc mơ của cụ tạ dịu phải không? Anh ấy cảm thấy ổn khi để cậu đi dạo quanh đây. Cậu cho rằng điều này có ý nghĩa gì nào? À, dù mở to mắt khi nhận ra ý nghĩa của việc này. Đây chính là câu trả lời cho điều cô muốn biết. Cụ tạ dư không hề tức giận khi cậu dạo chơi trong ý thức của anh ấy mà không xin phép. Thay vào đó anh ấy còn chào đón cậu. Điều đó cho thấy anh ấy yêu cậu tới mức nào rồi đó. Vậy nên, chúc mừng cậu. Giấc mơ là một phần của tâm trí. Đặt một người nào đó khác vào bên trong tâm trí sẽ tạo ra rất nhiều đau đớn. Nhưng nếu chủ nhân của giấc mơ mong muốn gặp mặt một ai đó kể cả trong giấc mơ của mình, Nếu chủ nhân của giấc mơ có thể mơ tới người đó trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người đó có thể di chuyển tự do trong giấc mơ ấy. Nói cách khác, Master Thờ rất quý trọng mình. Đúng đó. Cụ tạ dịu rất chi là yêu cầu. Do đó, bám dính lấy anh ấy ngoài kia cũng chẳng có gì sai cả. Anh ấy thậm còn chấp nhận cậu tiến vào trong ý thức của mình nữa còn gì. Sở nạ ẹ không phải là có thể đi lại tự do như thế này ngay từ đầu. Đầu tiên cô thậm chí còn không tiến vào được bởi vì bức tường bao bọc lấy trái tim của cậu. Tuy nhiên, sau quãng thời gian họ trải qua cùng nhau, cô bắt đầu di chuyển được tự do hơn. Và giờ đây, cô đã có thể chơi đùa ở rất nhiều nơi. Bởi vì cô biết rõ sự thay đổi đấy, nên Suna E mới có thể hành động không kiêng dè khi ở bên cụ Tạ Diệu. Cô biết rõ hơn ai hết rằng cụ Tạ Diệu có thể chấp nhận mình tới mức nào. Nhưng, nếu mình đột nhiên hành động như Suna sa Sama, liệu Master có bất ngờ không? Tôi nghĩ là có. Do đó cậu nên bắt đầu thay đổi từng chút một thôi. Nên tảng vẫn rất là quan trọng. E tu, e mình sẽ làm như vậy. Khi mà cả hai mỉm cười với nhau thì họ đã tới một địa điểm khác. Họ tới nơi nhanh hơn sở nại e tưởng. Có thể củ tạ dịu đã chào đón hai người nhiệt tình hơn thường lệ bởi vì mối quan hệ giữa họ đã khăng khít hơn. Phần 5. Khu vực mới mà cả hai vừa tới là một bờ sông. Nhiều sân thể thao có thể được nhìn thấy quanh đây, như là bóng chảy bóng đá, tennis, bóng chuyển và hơn thế nữa. Các khu vực xung quanh được lấp đầy bởi những người chơi thể thao. Tiết trời vẫn sáng sủa và ấm áp như thường lệ, thời tiết hoàn hảo cho các hoạt động thể thao. Mình đã hiểu ý nghĩa của thời tiết và bộ trang phục này có nghĩa gì rồi. Thì dù gì đây cũng là giấc mơ của Cụ Tạ Diệu mà. Ừ, Cụ Tạ Diệu đang ở trên một trong những sân bãi kia. Cậu đang chơi bóng chảy cùng với bạn bè của mình. Nhìn kìa, nhìn kìa, mọi người đều ở đây đấy. Cậu nói đúng. À, Điện Hạ và mọi người. Còn có mạ kẻn gì xạ mạ cùng với những người khác mà chúng ta quen ở trường và trong thành phố nữa. Do đang chơi bóng chảy nên họ đã chia làm hai đội. Đầu tiên là cụ tạ dịu và các cô gái chia đều ra mỗi đội 5 người. Sau đó lại phạ gì ạ, kẻn gì, các bạn cùng lớp, hội quật luôn. Cậu lạc bộ kịch với những hàng xóm cùng khu phố. Những người thừa ra thì đang ngồi trên băng ghế dự bị hoặc là đang cố vũ. Quả là một buổi tụ họp thật đông đúc. Có vẻ đây là những người mà mạ sẽ quan tâm tới. Ừ nhìn kìa, có những người còn xuất hiện nhiều hơn một bản thể kìa. A, đó có lẽ là kỳ gì hạ xa mạ khi cô ấy còn nhỏ. Ừ, những người đáng nhớ trong cuộc đời của cụ tạ dịu đều có mặt ở đây mà. Những người tập trung ở đây đều rất quan trọng trọng việc nhào nặn nên con người cụ tạ dịu ngày hôm nay. Đó là tại sao có vài người xuất hiện nhiều bản thể hay thậm chí cả những người đã khuất. Đây là một giấc mơ nên không hề có giới hạn. Do đó sân bóng chảy này giống như một bản tóm lược về cuộc đời của cụ Tạ Diệu. Đó là bản chất của thế giới tiềm thức này. Nhưng, mình không chấp nhận việc ở cùng đội với Mạ Kèn Di Sà Mạ. Dù đã hiểu tình huống, dù vẫn bất mãn. Cô muốn cùng đội với cụ Tạ Diệu. Chịu thôi. Chúng ta với cụ Tạ Diệu Tổng đã là 10 người rồi. Bên cạnh đó, đội hình mỗi lần đều khác nhau mà. Do đó cậu chẳng qua là ở khác đội vào hôm nay thôi. Giờ dù là thế. Nhưng có một chuyện chưa bao giờ thay đổi. Sơn à ẹ cười bồi dôi trước lời nói của dù, nhưng giọng cô chầm hơn một chút khi nói vậy. Cô cảm thấy có chút buồn vì chuyện không bao giờ thay đổi kia. Chuyện gì vậy? Cậu mắt kiếng đó luôn luôn ở khác đội với cụ tạ dịu. Tôi nghĩ là anh ấy tin tưởng cậu ta hơn bất cứ ai khác. Mà kèn gì xạ mạ? Nếu xét tới tình cảm nam nữ thì các cô gái phòng 106 có lẽ là sự tồn tại lớn nhất đối với cụ tạ dịu. Nhưng khi nói về sự tin tưởng thì cụ tạ dự tin kẻn gì hơn bất cứ ai. Bởi lẽ chính kẻn gì là người đầu tiên đã cứu dối cầu. Do đó, cụ tạ dì trong tiềm thức rất tin tưởng vào kẻn gì gần như hơn cả chính bản thân mình và vì thế, kẻn gì luôn dẫn dắt đội đối thủ trong giấc mơ của cụ tạ dì. Nói cách khác, cụ tạ dì có thể giao phói những thứ quan trọng của mình cho cậu ta. ý cờ, nghĩa là thằng cụ có thể tin tưởng giao gái cho thằng mạ kẻn gì nó chăm hả? Đùa thôi, kèn gì nó chỉ một mực thờ thằng cụ thôi giờ. Tôi dám chắc rằng đối thủ thực sự của chúng ta chính là bốn mắt cung đó. Vậy nên, chúng ta một ngày nào cần phải khiến cụ tạ dịu nghĩ về chúng ta nhiều hơn cậu ta. Cậu nói đúng. Hãy cùng cố gắng nhé. Để thật sự cứu rỗi được cụ tạ dịu, họ cần làm được nhiều hơn những gì Kenji đã từng làm. Khi đó các cô gái sẽ chiếm được vị trí đặc biệt của Kenji. Vì lợi ích của tất cả mọi người nên các cô gái chẳng có lý do gì để chần chừ cả. Trận đấu vẫn đang diễn ra. Phong thái của những người chơi phản ánh tính cách của họ. cả thì đánh hụt, Shizu cả đánh bóng ra khỏi sân, thầy ạ thì ra được một cú đánh vừa tầm và chiếm được hai bạ sơ nhờ vào sự nhanh nhẹn của mình, còn gì hạ thì có thể ném mọi đường bóng. Sơn và rủ ngồi xuống và thưởng thức trận đấu. Nhìn kia, thầy ạ lại vào vị trí đánh bóng lần nữa. Lượt đánh bóng sai hoàn toàn rồi, nhưng dù gì thì đây là mơ mà. Khi cả hai đang theo dõi, Thầy Á lại tiến vào vị trí đánh bóng lần nữa. Cách cầm gậy hùng dũng làm cho cô trông có vẻ lớn hơn bình thường. Và người ném bóng, Kèn đã ném quả bóng bằng một kỹ thuật giao bóng tuyệt vời. Là người rất khéo léo, Kèn có thể ném những đường bóng khó một cách dễ như chơi vậy. Nhưng thầy Á đã đọc được đường bóng và vung gậy. Quả bóng bị đánh qua bạ sở số 2 rồi lăn ra giữa khu cánh phải và trung tâm. Điện hạ, chạy đi. Một âm thanh đẹp đẽ vang lên khắp sân bóng làm cho dù bất giác đứng dậy và cổ vũ. Những người khác ở quanh sân cũng đứng dậy và cổ vũ cùng cô. Dù trong giấc mơ cũng hành động như vậy. Và những người khác cũng thế. Thật tuyệt vời. Điện hạ. Đánh đẹp lắm. Thầy hạ chạy tới bạ sở số 3. Cô với tay đáp lại sự cổ vũ của dù. Có vẻ như có tới 2 dù cũng không phải là vấn đề với cô. Dù, tới lúc đi rồi. Nhìn thấy người tiếp theo tiến vào vị trí đánh bóng. Sở nạ e cất tiếng gọi dù đang trong cơn phân khích. Nhưng trận đấu chưa kết thúc cơ mà. À ha ha, thật ra nó không bao giờ kết thúc đâu. Lẽ nào là do Master luôn muốn thấy giấc mơ này sao? Đúng đó. Ước muốn của cụ Tạ Dịu rất rõ ràng. Cậu muốn niềm vui bình dị này có thể kéo dài mãi mãi. Trận bóng chảy này đã phản ánh điều đó. Do đó, trận đấu sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi cụ Tạ Dịu tỉnh dậy. Đúng rồi, sao chúng ta không đi gặp cụ Tạ Dịu nhỉ? Hế? Nhưng Master hiện đang ở vị trí đánh bóng mà. Cụ Tạ Dịu là người đánh bóng tiếp sau thợ ạ cậu đang tranh cãi với kẻn gì về chuyện gì đó. cô không thể nghe được từ đây nhưng rõ ràng đấy là chuyện thường ngày giữa hai người họ. lối này. ê. sarna e master ở hướng này cơ mà. cứ theo tôi đi. sarna kéo tay rủ đang bồi dối và hướng về phía bờ kè. đây là bờ kè bằng bê tông để đề phòng lũ lụt nhưng phía trên được đắp phẳng xuống. cu tạ dịu. lại là em à. sarna e. tạ dịu đang nằm dài trên bãi đất trống. Vừa tắm nắng vừa quan sát trận đấu. Sơn à à biết đấy mới là cụ tạ dịu thật, hay chính xác hơn là ý thức trung tâm của cụ tạ dịu. Du đi với em hôm nay nè. Master. Du bước ra từ phía sau của sơn à à và đứng ra trước mặt cụ tạ dịu. Khi đó, cụ tạ dịu mỉm cười với cô. Chào mừng cậu, Du San. Bu, sao thái độ lại khác với em thế? Em đã tới đây thường xuyện thì tính làm gì? Nhưng khi tỉnh dậy, anh có nhớ tí gì đâu? giờ thì anh đang nhớ còn gì, thế không phải ổn rồi sao? mỗi lần anh đều phải chào đón em nhiệt tình hết mức chứ. chào mừng, tiểu thư Sarnae đáng yêu của anh. rất tốt. Cuta dịu chào đón cả hai. đúng như dự đoán, cả hai người đều rất đặc biệt với cậu. cậu không hề bận tâm chuyện cả hai đến thăm trong chính giấc mơ của mình. sau khi đối phó với Sarnae, anh nhìn sang rù. mà này, sao cậu lại ở đây vậy, rù San. Cuta dịu đón chào rù đến thăm. Nhưng cậu không biết tại sao cô lại đến. Không tính Sơn Nạ ẹ lúc nào cũng thích buồn nghịch, dù sẽ không bao giờ tự nghĩ tới việc đi vào giấc mơ của người khác. Đờ đó là... Vì... dù đỏ mặt và túi đầu xuống. Cô không thể nói với cậu là mình đang lo lắng tới chuyện liệu mình có thể được cưng chiều hay không. Nhìn thấy dù đang gặp rắc rối, Sơn à, ra tay giúp cô. Đây là vấn đề của thiếu nữ. Anh không được phép hỏi. Kể cả trong giấc mơ của anh sao. Tâm tư thiếu nữ quan trọng hơn tất thể mà. Là em kéo cậu ấy vào đây, phải không? Ê, hẹ, hẹ, hẹ, hẹ, anh nên làm gì với em đây? Nhưng em nghĩ đây là nơi thích hợp giải quyết vấn đề của dù mà. Vậy thì được. Thế chứ, không sao đâu mà. Cụ tạ dịu muốn vận lại lý do có phần ích kỷ của sợ nạ e, nhưng khi nhận ra cô cũng đã có phần cân nhắc nên cậu quyết định cho qua. Bên cạnh đó, việc trách mắng cô dưới thời tiết này cũng có vẻ không thích hợp cho lắm. Đây nên là một ngày cuối tuần bình thường và tĩnh lặng. Dù vui vẻ quan sát cuộc nói chuyện đưa đẩy giữa hai người, nhưng rồi cô bắt đầu cảm thấy tò mò về một chuyện. Nên cô chờ một khoảng rừng trong cuộc nói chuyện của cả hai rồi mới bẽn lẽn lên tiếng. Master, em có thể hỏi một chuyện không? Tất nhiên là được. Cụ tạ dữ không có gì phải bận tầm trước những câu hỏi của dù, nên cậu dễ dàng gật đầu. Sao anh lại xem trận đấu từ đây vậy? Dù thắc mắc là tại sao cụ tạ dữ lại chọn góc nhìn từ bên ngoài giấc mơ của mình. Nếu giấc mơ là phản ánh ước muốn và lý tưởng của cậu, thì lẽ ra cậu phải đứng ở kia với tư cách người chơi. Nhưng lúc này, một cụ tạ giữ khác đang ở đó, trong khi người thật lại đang nằm ở bờ kẻ quan sát. Điều này làm dù cảm thấy thắc mắc. Tớ biết đây là một giấc mơ chứ? Còn hàng đống chuyện cần giải quyết ở trong thế giới thật nên tớ đâu thể cứ nhận như thế kia được. Anh không thể quên những chuyện đó ngay trong cả giấc mơ của mình sao? Anh thật là cứng nhắc quá đó. Cụ tạ giữ quan sát trận đấu với tư cách là bên thứ ba bởi vì cậu nhận ra đây là một giấc mơ. Vì lẽ đó, cậu không để bị hòa vào nó mà chỉ đứng quan sát từ xa. Nhưng dù và sợ nạ ẹ e cho rằng cậu nên tự do làm những điều mình thích trong giấc mơ của mình. Đó là chuyện về các cậu mà. Thớ đâu có thể quên nó dễ dàng như vậy được. Master. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo làm dù nhận ra rằng nó không phải là do sự cứng nhắc của cậu. Mà là do quá trân trọng bọn họ nên cậu mới nhận ra rằng được rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhận ra điều đó, lồng ngực rủ căng đầy và mắt bắt đầu ngấn lệ. Ồ, oh, nghe tình củng quá ha, cụ ta dịu. Chúng ta không có nói về chuyện đó. Đừng có làm trò nữa đi. Em không có làm trò. Đó là một tình yêu to lớn quá còn gì. Ừ có khi đúng thật. Đây không chỉ đơn thuần là tình yêu giữa người với người mà còn lớn hơn thế. Cụ tạ dự cảm thấy có lẽ đó chính là một lý do quan trọng để cậu quan sát trận đấu từ đây. Dù sao thì tớ sẽ chơi khi mà mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy. Có lẽ vậy. Vậy cuối cùng anh rồi sẽ qua đó à? Dù lau nước mắt và mỉm cười với cụ tạ dự. Dù tự hỏi sẽ tuyệt vời tới mức nào khi mà mọi chuyện được giải quyết xong và cụ tạ dự có thể được tự do mơ ngộng. Không. Tớ sẽ chơi ở đời thật. Ý nghĩa của giấc mơ là để được biến thành sự thật mà, phải không nào? Tuy nhiên, kết luận của cụ tạ dịu lại vượt xa những gì dù mong mỏi. Có lẽ cụ tạ dịu không nhận thức được điều mình đang nói, nhưng kết luận đó là một lời tỏ tình vô cùng táo bạo. Dù đó có phải tình yêu nam nữ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mỡ mạng Dù cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập khi những cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào bên trong cô. Đầu óc cô trống rông và quay vòng, miệng khó nói nên lời. Tất cả những gì mà cô có thể nhận thấy là quyết định ở bên cạnh cụ tạ dị của cô hoàn toàn không phải là một sai lầm. Giờ Du san. Đó là tại sao, dù đã cố gắng kiềm nén nhưng Du vẫn không khỏi bật khóc. Phần 6. Sau khi gặp mặt cụ tạ dịu, Sơn và Du dành thời gian để trò chuyện cùng cậu. Trong giấc mơ, cụ tạ dịu thành thật hơn thường ngày và cả hai có thể hỏi về những điều họ thấy hương thú. Nhờ vậy, Du Du vừa mới đã khóc một hồi nhưng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Master thật sự rất yêu Điện Hạ nhỉ. Anh ấy cũng yêu tôi nữa đó. Và cậu cũng vậy mà dù thì, dĩ nhiên rồi. Không phải như thế quá tuyệt sao, Du? Dù... Phải. Dù đây là một giấc mơ, dù bắt đầu lo lắng về khoảng thời gian đã trôi qua. Giờ chắc hẳn trời đã tối. Đã đến lúc để trở về. Đã đến lúc để bọn em trở về rồi, Master. Dù miễn cưỡng nhưng Du vẫn nói lời chia tay. Họ sẽ gặp nhau tại thế giới thật ngay thôi. Nhưng những cảm xúc đó vẫn tồn tại dù chỉ là trong một giấc mơ. Chúng ta không thể ở lâu hơn chút à. Có vẻ như là Sơn A vẫn chưa chơi đã khi mà cô lăn qua bãi cỏ cùng với cụ tạ diệu và dây đôi chân của mình. Mình phải chuẩn bị bữa tối. Bên cạnh đó đã tới lúc gọi Mạ dậy rồi. À, cũng đến giờ rồi nhỉ. Nhưng khi mà dù nói tới thức ăn, sự bất mãn của Sơn biến mất và cô vui vẻ đứng dậy. Cậu có thể chơi đùa khi thức dậy mà phải không? Cứ vậy đi. Được rồi, hãy nhanh thức dậy để chúng ta có thể đánh thức Cụ Tạ Diệu nào. Ngay khi đứng dậy, Sơn Nạ đã sẵn sàng rời đi. Nơi này rất vui nhưng chỉ có ba người họ mà thôi, nó thiếu đi sự ổng lấy. Do đó trở về thực tại và chơi đùa là động cơ rất đậm chất Sơn Nạ Để mình ngủ thêm tí đi. Cụ Tạ Diệu nhìn vào Sơn Nạ và rủ và vẫn còn nằm dài. Do là chủ nhân của giấc mơ này, cậu không cần phải trở về cùng Sơn Nạ và rủ. Hay nói cách khác là cậu không thể làm thế được một chút nữa sao? 5 phút nhé. Lâu hơn chút nữa đi. Vậy, 10 phút thì sao? Thế nhé. Tốt lắm, em sẽ cho phép anh ngủ nướng thêm chút nữa đó. Cảm ơn người rất nhiều, tiểu thư Nạ ạ. Tốt lắm. Vậy đây là lúc tạm biệt rồi, Master. Du mỉm cười nhìn theo cuộc nói chuyện của cụ Tạ Dịu và Sanna ạ rồi nói lời tạm biệt một lần nữa. Nói một cách chính xác thì họ chỉ không gặp nhau trong một khoảng khắc mà thôi nên trong lời nói của cô không phải sự nghiêm túc thực sự. Điều đó cũng đúng với cụ tạ dịu và sờ nạ Ừ, gặp cậu sau. Em sẽ gọi anh dậy 10 phút sau đây nhé. Anh biết mà, biết mà. Cụ tạ dịu vẫn nằm dài và vây tay với cả hai rồi chuyển sự chú ý của mình về lại sân bóng chảy. Do họ sẽ gặp lại nhau trong thế giới thực ngay thôi nên cậu nhanh chóng không để tâm đến hai cô gái nữa. Sơn à hiểu rõ điều này nhưng cô vẫn cảm thấy bất mãm và khó chịu. Thật là, anh ấy là đồ cuồng bóng chày ngốc nết mà. Ê tú, ê, đu, ê đu. đừng vậy mà. Xâm nhập vào một giấc mơ của ai đó và tác động trực tiếp vào nó mà không để lại tác hại nào dù là nhỏ nhất. Đúng ra là một chuyện rất thần kỳ, nhưng có vẻ như hai cô gái, người đã làm được điều ấy lại không ý thức được việc mình đã làm. Phần 7 Việc rời đi cũng tương tự như lúc xâm nhập vào. Khu vực xung quanh sờ nạ ẹm và rủ thay đổi thuận theo mong muốn trở về của họ. Kết quả là bờ sông và sân bóng khuất bóng nhanh hơn tốc độ bước đi của họ. Cảm giác này thật lạ bất kể mình có trải qua nó bao nhiêu lần đi nữa. Nó không kỳ lạ bằng cho dịch chuyển tức thời bí hiểm của cậu đâu. Đó cũng là một cách nghĩ đấy. Trong khi họ tiến lên, xung quanh hai người trở nên sáng sủa hơn. Và nó bừng sáng nhất khi hai người đã chạm tới ranh giới giữa thế giới thực và mơ. Đây chính là lối ra thế giới thật. Ồ! Tuy nhiên, Du dừng lại ngay trước khi tới được lối thoát. Cô nhìn thấy thứ gì đó thu hút sự chú ý của mình. Gì thế? Sơn à -e đó là gì vậy? Du nhìn thấy một khối màu đen. Nó ở khá xa và do ánh sáng tại nơi này nên khó xác định được kích cỡ của nó. Tuy nhiên, một khi đã nhận ra rồi thì rất khó có thể lờ nó đi được. À, đó chính là phần buồn bã và cô độc của cụ tạ diệu đấy. Do đây là trong tâm trí của cụ tạ diệu nên dĩ nhiên là có những thứ đó rồi. Giống như là khu bờ sông, khối đen này cũng là một phần thế giới tiềm thức của cụ tạ diệu. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực được tôn lên bằng màu đen hoàn toàn trái ngược lại với màu sắc tự nhiên của bờ sông. Nhưng cụ tạ diệu đã ngăn nó khỏi chúng ta phải không? Phải. Đó là tại sao tôi nghĩ chúng ta không nên chạm vào nó. Khối đen nằm ở một hướng hoàn toàn trái ngược ở lối ra. Nó cũng được che phủ trong ánh sáng để khó có thể nhận ra được, do đó, không có gì lạ nếu người ta bỏ sót nó. Dù chỉ vô tình nhìn thấy nó mà thôi. Cụ tạ dịu đã cân nhắc làm sao để hai người họ không vô tình bước vào khối đen đó. Sơn à mà, cậu đã lần nào bước vào nó chưa? Hồi đầu, tôi có vô tình đi lạc tới gần đó. Giờ sơn à -e hoàn toàn nắm rõ thế giới nội tâm của cụ tạ dịu, nhưng lúc đầu thì cô cũng không biết gì hết. Cô đã từng vô tình bước vào những phần tiêu cực trong tâm thức của cụ tạ diệu. Khối đen này là một trong số đó, do đó cô mới nhận thức được nó. Đó là lý do cậu biết về nó à? Ừ, nhưng bị đẩy ra giữa trường à cái thứ đen ngòm đó đẩy mạnh lắm. Có cảm giác như mình bị nghiền nát ấy, thế nên tôi trốn luôn. Cả hai rời khỏi lối thoát và tiến tới chỗ khối đen. Khi họ tới gần hơn, thì nó hiện rõ không phải là một khối đen đơn thuần, mà giống như một lớp xương mù vậy. Nó là một thế giới bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen đặc, hay là một màn đêm vĩnh cửu. Cả hai dừng lại ngay phía trước và nhìn vào làn sương đen. Nó lớn đến nỗi có thể bao phủ cả khu bờ sông ban nãy. Cả hai nhìn màn sương đen một lúc rồi dù nắm chặt tay lại và ra quyết định. "Sanae mà, sao cậu không thách thức nó một lần nữa cùng với mình nhỉ?" Thách thức nó một lần nữa, có nghĩa là tiến vào màn sương đen. Sanae bất ngờ trước lời đề nghị này và thốt lên đầy kích động. "Hế Nó rất nguy hiểm đó. Sợ nạ không đồng tình với rủ. Cô cảm thấy có lỗi khi chạm vào phần đau thương của cụ tạ dịu, mà hơn nữa, cô tin rằng việc cô dẫn vào khối đen ấy là rất nguy hiểm. Mình biết. Nhưng, vì tương lai mà sợ và của chúng ta, mình tin rằng đây là vấn đề chúng ta không thể tránh né được. Điều đó thì đúng, nhưng mà, khi rủ ra quyết định, cô nhận thức rất rõ độ nguy hiểm. Đối mặt với vấn đề trong quá khứ của cụ tạ dịu là việc không thể né tránh được. Sơn à hiểu điều đó, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy bất an nên vẫn lưỡng lự. Tuy nhiên, dù còn một lý do khác để nghĩ rằng họ nên tiến vào. Bên cạnh đó, mình tin đó cũng là mong muốn của Master. Sao cậu biết? Bởi vì chúng ta có thể dễ dàng tới được chỗ này cơ mà. Tôi hiểu rồi. Nếu anh ấy thực sự không muốn chúng ta tới gần, thì chúng ta đã không tới được đây. Cô ta chắc hẳn cũng muốn làm gì đó với thứ này. Phải. Nếu củ tạ dự không muốn sờ nạ ẹ và dù chạm vào làn xương đen thì cậu đã không để họ lại gần. Đây là thế giới mà củ tạ dự có thể tùy ý chi phối. Thế nên thứ này mới được đặt ở một nơi mà mọi người có thể loang thoáng nhìn ra, và nếu muốn, họ có thể tiến lại gần. Đó là dấu hiệu cho mục đích thật sự của cụ củ tạ dự. Master, bọn em sẽ cố hết sức, vậy nên hãy chấp nhận bọn em nhé. Anh hoàn hoàn vô dụng nếu không có bọn này mà, thiết tình. Du và Sở Nạ e dắt tay nhau tiến vào trong lớp xương ngủ đen đặc. Bóng tối trong tiềm thức của cụ tạ giữ sâu tham thảm. Chỉ có Maki, Kỳ, người cũng có cũng phần bóng tối tương tự trong tâm trí mới có thể tiến xa đến vậy. Kể cả Maki, Kỳ, cô cũng cần có sự trợ giúp của thanh si Nan tỉn. Do đó, đây là lần đầu tiên có một hai đó cô chạm tới phần này bằng chính sức của mình. Đờ đây là... Cùng cố gắng nào, Du. Sau mỗi bước đi, lớp xương ngủ lại dày đặc hơn. Cả hai bị công kích bởi hai luồng áp lực. Một sức ép muốn nghiền nát họ, và một lực đẩy muốn ném họ ra xa. Đây chính là sự gào thét của tâm trí cụ tạ dịu, nó cố dừng họ lại và đẩy họ đi. Nhưng, nhưng nó yếu hơn hẳn lần trước. Master chắc cũng đang cố gắng hết mình. Đờ đúng vậy. Cả hai nắm tay nhau trong khi bước xuyên qua màn sương tối tăm, phân bóng tối ngự trị trong tâm trí cụ tạ dịu. Sức ép và lực đẩy là vô cùng cuồng nộ nhưng khi ở bên nhau thì cả hai vẫn có thể chịu đựng được. Cả hai cố gắng hỗ trợ nhau và cùng bước tới. mơ master, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Anh không có, cô độc, nữa, hay rửa vào, bọn em nhiều hơn đi. Giống như họ có thể nhìn thấy sân bóng ở bờ sông, họ có thể nhìn thoáng được thai nạn bất hạnh mà cụ tạ diệu đã trải qua trong quá khứ. Đó là khi mẹ cậu đẩy cậu ra và bị chiếc xe tông trúng. Vì vậy, mối quan hệ với cha của cậu bắt đầu xấu đi, và gia đình cậu tan nát. Do đây là thứ mà cụ tạ dự không muốn nhớ lại nên những sự kiện này giống như những lá bài bị xáo trộn, chúng xuất hiện không theo trình tự. Nhưng kể cả vậy thì nó cũng đủ để truyền tải sự đau bờn. Vậy nên, cả hai vẫn tiếp tục tiến lên mặc cho những đau đớn. Giờ du, có ai đó ở kia kìa? Một cậu bé. Bởi vì Sơn nạ ẹ và dù, có lẽ có cả cụ tạ dịu nữa, đã cố gắng hết mức, cả hai mới có thể tiến vào trong trung tâm của khối đen. Tại đây họ nhìn thấy một cậu bé cô độc. Cậu bị bao phủ bởi những vệt máu, ốm trong mình một chiếc khoăn tràng đang đan dở. Cụ tạ dịu. Master. Cậu bé trai này chính là trung tâm của bóng tối. Hiện thân của sự đau buồn trong cụ tạ dịu. Sự tồn tại mà cả hai muốn cứu vớt. Cả hai chịu đựng sức đẩy và sức ném để cùng vươn tay ra với cậu bé. Cơ hờ chỉ chút nữa thôi. Chúng ta có thể làm được mà. Chúng ta sẽ chạm kì a a a. Tuy nhiên, ngay trước khi tay của họ chạm vào cậu bé, Họ đã lơn là trong thoáng chốc. Kết quả là sự chống trọi của họ với sức ép biến mất đi, và cả hai bị lực đẩy ném ra ngoài. Kì à à à, à à à à à Chúng ta gần như tới được rồi M7 à. Cuối cùng thì hai người đã bị ném ra khỏi khối đen mà không thể làm được gì. Cậu bé ở trung tâm làn xương đen chỉ dõi theo trong im lặng. 8. Khi cụ tạ dịu tỉnh dậy, ánh sáng đỏ của mặt trời hoàng hôn chiếu dọi trên khuôn mặt cậu. Ánh mặt trời nhuộm đỏ cả căn phòng 106 tạo ra một cảm giác vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, thứ đánh thức Cụ Tạ Diệu dậy không phải là ánh sáng màu đỏ ấy. Lại là em à. Sơn à đang nằm dựa lên ngực của Cụ Tạ Diệu và đang say giấc nồng. Vì sức nặng của cô, Cụ Tạ Diệu cảm thấy khó thở và tỉnh dậy. Lần nào cũng thế. Ngủ thế này có gì vui chứ? Cụ Tạ Diệu chỉ là người bình thường, nên cậu không thể nhớ rõ về giấc mơ của mình. Dù có cảm giác rằng đã nhìn thấy Sơn à ở trong giấc mơ, Nhưng cậu cũng không cho rằng sờ đã thật sự đi vào bên trong. Vì thế, cậu không tưởng tượng ra được lý do tại sao mà sờ có thể ngủ trông vui vẻ đến vậy. Em ấy mơ thấy gì nhỉ? Sờ thì lại khác, cô có thể nhớ được mọi chuyện nhờ vào linh lực của mình. Nhưng cô tin rằng không có lý do gì để kể chuyện này với cụ tạ dự cản nên cậu vẫn không thể biết được. Giải thích ra sẽ rất rắc rối, và dù sao đi nữa, nếu cậu đã không muốn thì cô đã không thể tiến vào giấc mơ ngay từ đầu rồi. Dù san, ngay khi cậu đang nghĩ cách đối phó với sờ nạ e, cụ tạ dịu nhìn lên và thấy khuôn mặt của Dù đang ở cái bên. Nhưng mắt của cô đang nhắm nhìn lại, và cô đang ngủ một cách yên bình như sờ nạ e vậy. Cậu có thể cảm giác được sự mềm mại ở dưới đầu mình. Dù đã ngủ trong khi cho cụ tạ dịu gối đầu lên chân. Mình hiểu rồi, cậu ấy cho mình gối đầu lên để dễ ngủ hơn. Cụ tạ dịu hiểu ngay được lý do ngay lập tức. Đầu tiên, Dù cho cụ tạ dịu gối đầu. Nhưng cô bị ánh mặt trời ấm áp du ngủ mà thiếp đi. Đó là lúc sờ xuất hiện và cô cũng ngủ theo luôn. Chứ không thì thật khó có chuyện rủ có thể cho cụ tạ dịu gối đầu lên như thế được. Cụ tạ dịu rất chắc chắn với suy luận của mình. Gì thế này? Nhận ra cả hai đang ở gần bên, một cảm xúc nhất thời chợt dâng trào. Nó dần mạnh mẽ lên và gần như chi phối lấy cậu. Tại sao mình lại muốn ôm lấy sờ và rủ đến vậy chứ? Cảm xúc muốn ôm trầm lấy cả hai hết sức có thể. Dĩ nhiên là cậu không thể cứ vậy mà ôm lấy cả hai. Cậu sẽ đánh thức họ mất, hơn nữa, cậu không thể ôm lấy các cô gái đang ngủ được. Trên hết là cậu không biết vì sao mình lại muốn làm thế này. Cậu muốn để họ ngủ và thường thức của cậu nói rằng cậu không thể tự nhiên ôm lấy họ. Cậu cảm thấy không tốt khi làm một chuyện mà không biết rõ nguyên nhân. Do đó, dù bị hối thúc bởi cảm xúc mãnh liệt, cụ tạ dịu vẫn tự hỏi lý do vì sao. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không tìm được nguyên do, ngay cả sau khi cả hai họ đã thức dậy. Phần 9. Ngay sau khi thức dậy, điều đầu tiên mà sợ nạ e làm là khoe bộ đầu ngủ mới cho cụ tạ dịu. Đây là lý do ban đầu cô đến phòng 106 và để rồi bắt gặp rủ đang cho cụ tạ dịu gối đầu. Sao hả, nó dễ thương lắm phải không, cụ tạ dịu? Dễ thương, rất dễ thương. Ở chỗ nào? Hai thỏ và đôi thỏ rất dễ thương. Nói sao cho chàng trọng hơn nữa đi. Đôi hai và cái đuôi trông thật xinh đẹp, thưa tiểu thư của tôi. Tốt lắm, rất tốt. Sau khi thỏa mãn vì được cụ tạ dịu khen gợi, sơn nạ ẹ e dướn người tới bên bàn trà. Với việc sơn nạ ẹ e rời khỏi ngực mình, cụ tạ dịu cuối cùng cũng cảm thấy tự do và không nén nổi một tiếng ngáp dài. Thấy hai người như vậy, dù thì thầm vào thai sờ nạ ẹ, người giờ đang ở kế bên mình. Có vẻ như mà e không nhớ gì cả thật. Ừ luôn là vậy đó. Thế nên cần phải phân biệt rạch ròi giữa nơi đó và ở ngoài này. Mình hiểu rồi. du lộ ra tiếng thở dài đầy nổi tiếc. Thế thế. Sanae đăm chiêu nhìn cô. Sao thế? Cuối cùng thì chúng ta cũng không thể làm được gì cả. Dù tiếc nuối vì không thể làm gì cho cụ Tạ Dị trong màn sương tối mịt đó. Màn sương đen là nơi tập hợp những cảm xúc tiêu cực của cụ Tạ dịu và trung tâm của nó là một cậu bé đang ngồi sụt xuống. Dù Va Sanae đáng lẽ đã chấp nhận lấy những cảm xúc tiêu cực đó và kéo cậu bé ra khỏi màn sương đen. Tuy nhiên, khi sắp làm được đến nơi thì họ lại bị ném ra ngoài thực tại. Dù được sức mạnh của sợ nạ bảo vệ nên cô có thể nhớ mọi chuyện xảy ra ngay cả sau khi tỉnh dậy. Và đó là lý do cô cảm thấy thật tiếc nuối. Chúng ta gần như là đã làm được rồi. Ừ nhưng vấn đề đó cũng không là thứ mà chúng ta có thể giải quyết ngày một ngày hai được. Đúng vậy. Chúng ta cần phải kiên trì. Sợ cũng cảm thấy nuối tiếc. Tuy nhiên, đó cũng không phải hoàn toàn là tin xấu. Không nghi ngờ gì vào việc là họ có thể tiến gần đấy lòng cụ tạ gì hơn trước đây. Thế nên. Du và Sơn ẹ e cũng không quá sầu não. Cả hai đang nói gì vậy? Đó là khi cụ tạ dịu, người vừa tới bàn trà, cố gắng tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người. Cậu khá là vô tự lự, không nghĩ rằng cả hai đang nói về mình. Đây là bí mật của con gái. Phải không, Du? Phải. Đây là bí mật. Vậy thì mình chẳng giúp gì được rồi. Cụ tạ dịu bật cười và cầm lấy chiếc điều khiển nằm trên bàn, rồi mở thời sự lên xem. Sao anh không mở sang kênh à niềm chứ? Để anh coi phần nội dung vắn tắt cái đã. Dù gì thì anh cũng là người đứng đầu cái nhà này mà. Vậy ra anh sẽ bao nuôi em hả? Ừ. Cụ tạ dịu gật đầu ngay lập tức. Sơn nạ luôn giống như em gái của cậu, hoặc thậm chí giờ đã trở thành cái gì đó còn gần gũi hơn thế. Ngay vậy, du nở một nụ cười tinh lịch. Vậy còn em thì sao? Không phải cậu có thu nhập riêng rồi sao? Dù san. Con với dù, cô có khoảng thu nhập rất lớn và sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Nên không thể coi là đang được cụ tạ dịu bao nuôi được Cô đến từ một gia tộc hiệp sĩ danh giá ở Foster Một căn phòng 6 tấm nhỏ bé là quá nhỏ với một thành viên nhà bạt đòm sở kỳ hạ Phép vua thua lệ làng Dù san cũng được mình bao nuôi được chưa Cảm ơn anh nhiều, Master Thỏa mãn về câu trả lời đầy xấu hổ của cụ tạ dịu Dù quay về phía TV Và ngay ở góc màn hình là đồng hồ chỉ thời gian Nó cho cô biết là đã quá 5 giờ chiều Đã đến lúc cô chuẩn bị bữa tối. "Vậy nhé, Master, Sanae-sama, mình sẽ chuẩn bị bữa tối ngay." "A, đợi chút, Jusan." Cụ Tạ Dịu nắm lấy tay Rủ ngay khi cô chuẩn bị đi vào nhà bếp. "Vâng vâng." Bất ngờ trước hành động đột ngột của cụ Tạ Dịu, trái tim Rủ bắt đầu đập loạn lên trong khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu. "Để cảm ơn cậu đã cho tớ gối đầu, tớ sẽ chuẩn bị ít trà." "Cậu có thể làm bữa tối sau đó cũng được. Nếu là trà thì em cũng không sao." đông dương anh muốn làm thôi. Cụ Tạ dịu mỉm cười với Dụ đang bối rối và đổi sang kinh ngạc mỉm trước khi đi vào nhà bếp. Cậu đi vào nhà bếp để lại Sennae và Dụ chỉ biết đang nhìn nhau. Có vẻ chúng ta cũng đã làm được chút gì đó nhỉ? Ừ, đúng vậy. Cả hai mỉm cười. Họ vui vì đã có thể làm gì đó cho người mình yêu. Này, Sennae, Dusan, cả hai muốn đồ ăn vặt nào kèm với trà không vậy? Em muốn món mồ nạc vào hôm trước. Mồ nạc cả. Bánh nhân đậu đỏ hình cánh hoa anh đào hoặc hình hoa cúc. Hôm nay, em có mua một ít y càn đó. Y cản, bánh làm từ bột đậu đỏ hoặc đậu xanh, vị giống như thạch. Vậy lấy thêm nó luôn đi. Được rồi. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng bị phân tâm bởi đồ an vật và gác câu chuyện trong giấc mơ sang một góc nhỏ trong tâm trí mình. Nhưng đâu có vấn đề gì. Bởi cả hai đều biết đó cũng là điều mà cụ tạ dịu mong muốn. Chương 3. Cuốn sổ tay màu tràm. Phần 1. Thời ạ thích cạnh tranh bởi vì bằng cách thể hiện điểm mạnh của mình, thay vì trở thành gánh nặng, cô có thể trở thành trợ thủ cho mẹ mình. Thế nên hai từ chiến thắng luôn hiện hữu trong tâm trí cô kể cả khi nội dung cạnh tranh có là gì chăng nữa. Nhưng sau khi tới phòng 106, điều đó đã dần dần thay đổi. Ban đầu, có thể cô chỉ nghĩ tới việc đánh bại đối thủ nhưng sau khi mùa hè đầu tiên trôi qua, cô bắt đầu biết tận hưởng khoảng thời gian thi đấu. Bởi vì bằng việc rời khỏi đất nước mình cô đã có được những người bạn mà việc thắng thua chẳng còn quan trọng. Còn trước đó, người duy nhất mà thầy ạ có thể để thua là người bạn thở nhỏ của mình, dù nhờ đến trái đất và kết bạn với nhiều người, thầy ạ cuối cùng cũng có thể tận hưởng được những cuộc cảnh tê. Danh theo đúng nghĩa đen của câu chữ. Coi nào, cụ ta dịu, sao anh không quyết định ngay và luôn đi? Hãy làm ơn. Hở. Ta chẳng nghe thấy anh nói gì cả. Làm ơn, hãy kết hôn với thần, thưa điện hạ. Hồ hồ hồ hồ Nếu anh đã có lòng đến vậy ta sẽ bằng lòng gả mình của anh, hiệp sĩ của ta. Chết tiệt, đừng có mà tự cao tự đại chỉ bởi cô giành chiến thắng như thế. Nhưng nhờ thế, anh mới tránh khỏi phá sản. Anh đâu thể thoát nạn mà không có hy sinh chứ? Chậc, hãy đợi đấy, vợ yêu. Hô hô hô hô, cứ nào vô nếu anh có thể, chồng yêu. Em sẽ cho anh biết chủ nhân của anh là người thế nào. Đối thủ đưa thích của thế hạ chính là cụ Tạ Dịu. Trước đây Cậu từng là một kẻ thù thăm căn cố đế nhưng giờ đây lại là đồng minh tuyệt đối và đồng thời là đối thủ mà cô có thể chơi hết mình. Hiện giờ đối với cô, cái cảm giác phấn khích và sự đấu trí giữa các trò chơi còn đáng trân trọng hơn nhiều việc giành chiến thắng. Và trên tất hảy, cụ tạ dịu là người giúp cô tận hưởng trận đấu được trọn vẹn nhất. Vậy thì cụ tạ dịu, chuyển nhượng xưởng gang thép cho em. Như vậy sẽ làm thể chế của chúng ta vững chắc hơn đấy. Không. Nếu tôi từ bỏ xưởng gang thép bây giờ thì còn đâu cơ hội trở lại được nữa? Gì Cơ, anh không nghe theo lời người vợ yêu dấu sao? Cô trông mong gì từ một cuộc hôn nhân dàn xếp để tránh vỡ nợ hả? Anh là hiệp sĩ của ta cơ mà, dù có nói dối thì cũng phải nói là yêu ta chứ. Thần yêu người lắm, thưa điện hạ. Tiểu nói đó của anh là ta ước trên đấy. Khi chơi game và các cuộc thi đấu, thầy ạ và cụ Tạ di thường nhanh trong nóng máu. Họ hành động cứ như những đứa trẻ bướng bỉnh đòi ăn thua với nhau. Chính sự thấu hiểu lẫn nhau rằng đối phương là đồng minh tuyệt đối cho phép cả hai hành động như vậy. Mâu thuẫn của họ không gì khác ngoài sự nương tựa lẫn nhau, bởi hai người biết rằng mình có thể bộc lộ phần tính cách trẻ con của mình trước người kia. Những kẻ như vậy thì phải thế này này. Đau! Cô làm cái gì thế? Giao hấn! Yêu cho doi cho vật mà! Chết tiệt, Vậy thì nhận lấy này! Bụt bụt bụt! Đau đau đau! Anh không biết nhường tí nào hả? Anh tính sao nếu hàng họ của ta hư hết hả? Đừng có lo, như thế thì tôi chăm cô suốt đời luôn. Y cờ, khả năng cầu hôn không do dự của thằng cụ cao kinh khủng. Anh nói rồi đấy nhé, hạ dân. thụp thụ thụ bụt bụt bụt. Gạ ạ. Đau đau đau. Cuộc chiến bướng bỉnh giữa cả hai thường phát triển thành một cuộc đụng độ tay chân. Khiến những người quan sát luôn phải lo lắng tự hỏi rằng cú đấm của một nàng công chúa có ý là gì? Ràng cô công chúa ấy bị ăn đấm có nghĩa ra làm sao, và tại sao những trận chiến như thế lại thường nhanh chóng bị rơi quên lãng. Đấy cũng là cách họ nương tựa vào nhau. Thay vì ôm, họ đấm nhau. Thay vì những lời thì thầm như rót mật vào thai, họ la hét. Những trận chiến chỉ là cách thức khác của việc biểu lộ tình yêu giữa hai người họ mà thôi. Y cờ, tác giả ơi, tình yêu gì mà dã man thế? Phần 2. Do trận chiến giữa hai người là cách thức thể hiện khác của tình yêu. Mạ Kỳ có thể hiểu ra rằng cô chỉ cần thể hiện cảm xúc theo cách của riêng mình là được. Thầy ạ san tuyệt thật đấy. Nhưng Mạ Kỳ vẫn ngưỡng mộ cách thức của thầy ạ. Chưa kể tính cách nghiêm túc, Mạ Kỳ còn thuộc tuyếp người giấu cảm xúc của bản thân vào bên trong. Do đó, dù cô có cố quyến rũ ai đó, nó luôn trở nên quá nghiêm trang và câu nệ. Hơn nữa, bản thân việc đó thôi cũng rất hiếm xảy ra. Cô cũng giống như hạ rù Mỹ trước đây, nhưng là bởi cô quá nghiêm túc chứ không phải theo kiểu rụt rè. Mạ Kỳ có thể tỏ ra vui vẻ khi ở bên người khác, nhưng chính cách sống nghiêm túc và nội tâm đã kìm hãm cô lại trước cô khi có thể dựa dẫm vào một ai đó. Ví dụ như lúc cô vẫn còn là bạn với cụ Tạ dịu, cô có thể trêu đùa, chọc nhẹ cậu và thậm chí còn tặng sô cô la vào ngày lễ tình nhân. Nhưng khi mối quan hệ giữa họ vượt qua ngưỡng đó, sự kìm hãm đột ngột đông dưng được dựng lên. Mất đi cái mặt nạ chỉ là bạn, cô đâm ra lo lắng rằng sự tồn tại và những cảm xúc của cô chỉ mang lại ra dối. Không chỉ mỗi mình cụ Tạ dịu Nhiều người cũng đã nói với cô là không có chuyện đó đâu. Nhưng Mạ Kỳ không thể lặng lặng dựa dẫm vào những lời nói ấy. Do mưu cầu tình yêu từ người khác từ rất lâu rồi, cô chợt không quen nổi việc tận hưởng chúng. Mạ Kỳ luôn lo lắng về khía cạnh đó của bản thân. Vậy nên, câu ngưỡng mộ mối quan hệ song phương hung hăng thái quá của thầy ạ. Giá mà mình có được 10% sự mạnh bạo của thầy ạ san. Mạ Kỳ khẽ thở dài trong khi ngưỡng mộ quan sát trận đấu đã giữa cụ tạ diệu và thầy ạ. Thỏ ra hào nhoáng như thế hiện giờ là điều quá khó cho Mạc Kỳ. Bởi cả tính cách lẫn hình ảnh con người mà cô thể hiện bấy lâu nay đã cản bức cô. Nếu Mạc Kỳ đột ngột bắt đầu hành xử như thế ạ, mọi người sẽ bị sốc. Do đó, cô tin rằng để mạnh bạo được một phần mười thế ạ thôi cũng là cực lắm rồi. Nhưng chỉ 10% thôi cũng đã đủ nhiều để thay đổi ấn tượng từ cô lên không ít. Giờ mình cùng lắm chỉ tới vậy mà thôi. Mạc Kỳ nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc trước khi đưa tay chạm vào đầu. Cô vừa mua bộ đồ mới này vài ngày trước, một bộ đồ trầm với tông màu tràm được trang trí bởi các gen và giải duy băng tạo nên một thiết kế tổng thể vô cùng dễ thương. Và trên đầu cô đang đeo một món phụ kiện có thiết kế tương tư. Chúng tạo nên cho Mạc Kỳ một ấn tượng ban đầu có vẻ điểm tĩnh nhưng khi nhìn gần lại mang vẻ dễ thương vô cùng. Mặc bộ đồ này là cách Mạc Kỳ thể hiện tình yêu của mình. Do không thể bạo dạn hành động, cô sẽ mặc những bộ đồ khác kiểu đi nhằm khuyến khích đối phương. Cô không quan tâm đó sẽ là lời khen hay lời trêu chọc. Bởi tính thụ động của bản thân, đây là cách cuối cùng để cô có cơ giao tiếp được với người ấy. A anh nghĩ một công chúa là gì chứ hả? Hạ ạ! Hạ ạ! Bạ! Hạ! Đấu khẩu! Của tôi! Hạ ạ! Nhưng cho tới giờ, mọi chuyện không như mà kỳ mong đợi. Đối tượng mà cô muốn thu hút lại đang bận bịu với một chuyện khác và không màng tới vẻ ngoài của cô. Dường như cô nàng phải ngồi đợi thêm một lúc nữa rồi. Phải rồi, làm việc, làm việc thôi. Nếu đã phải chờ, công nghĩ nên động tay một tí. Với suy nghĩ đó, Mạc Kỳ bắt đầu làm tiếp công việc đang dở tay trước đó. Mạc Kỳ là thủ quỹ làm việc cho hiệp sĩ đoàn của cụ Tạ Diệu, nên cô thu thập những hóa đơn mua sắm của họ và theo dõi dòng chạy của đồng tiền. Hiệp sĩ đoàn của cụ Tạ Diệu rất nhỏ, nói thẳng ra thì nó cũng chẳng phải một tổ chức vũ trang nên sổ sách kế toán khá là mỏng. Nhưng Mạc Kỳ có lòng tự trọng nghề nghiệp của mình. Cô muốn được khen khi làm tốt công việc được giao. Đó cũng là một cách thể hiện tình yêu khác của cô. Mạc Kỳ rút ra một cuốn sổ tay có bìa da màu trầm và lật mở nó. Cuốn sổ màu trầm đấy là sổ kế toán của xã tổ mỹ hiệp sĩ đoàn. Mạc Kỳ nhìn vào cuốn sổ và những hóa đơn trong khi nhập các con số vào máy tính của mình, nhưng đến giữa chừng thì cô đột nhiên dừng lại. Thử! Mạc Kỳ dừng lại bởi cô nhận thấy có điều bất thường trong cuốn sổ của mình. Chưa nói đến cơ cấu thực tế của xã tổ mỹ hiệp sĩ đoàn, thì trên giấy tờ Nó vẫn là một tổ chức vũ trang nên ngân sách của nó có thể tùy ý sử dụng mà không cần ghi nhận vào sổ sách. Đó là số tiền dành cho việc thu nhập thông tin hay những việc tối mật, hoặc những công chuyện không nên để lại dấu vết trong sổ sách kế toán. Dĩ nhiên là có khả năng là tiền được dùng vào mục đích không chính đáng và kiểm toán lại là điều cần thiết, nhưng những điểm đáng ngờ mà Mạ Kỳ tìm ra nay giờ toàn là những khoản rất nhỏ có thể bỏ qua được. Thầy ạ san dùng chúng vào mục đích gì vậy ta? Dù cách dùng số tiền nặc danh không cần phải ghi nhận nhưng thống kê số tiền chi ra là điều cần thiết để tính toán tổng ngân sách. Và vì lý do nào đó, những số tiền này luôn được ghi nhận từ thầy ạ. Thế nên Mạ Kỳ mới nhận ra sự bất thường khi xem qua cuốn sổ kế toán. Nếu số tiền như thế được ghi nhận từ một ai khác ngoài thầy ạ, có lẽ Mạ Kỳ đã không chú ý đến làm gì. Dù là mình thấy trong trường hợp của thầy ạ san thì cậu ấy có thể thoải mái dùng chúng. Bản thân lượng tiền đó không thành vấn đề. Và dù gì thì thu nhập của hiệp sĩ đoàn cũng bắt nguồn từ thầy ạ. Ngay từ đầu, Satomi hiệp sĩ đoàn đã không phải là một tổ chức công khai. Do đó, số tiền thầy ạ sử dụng cũng chẳng gây thiệt hại tới ai. Mà dù ngân sách có không đủ thì rốt cuộc thầy ạ cũng sẽ là người bù vào. Nhưng, mình tò mò quá. Lần tới, mình sẽ hỏi xem sao. Tuy nhiên, mà Kỳ tò mò về mục đích số tiền đó được sử dụng. Dù rằng nó chẳng gây ra rắc rối gì. Cô vẫn muốn biết lý do đằng sau những chi tiêu của thầy ạ. Bởi mà Kỳ ngưỡng mộ thầy ạ, cô thực sự muốn biết bí mật của cô bạn. Nên mà Kỳ quyết định sẽ trực tiếp hỏi thầy ạ. Phần 3 Bởi không biết thầy ạ dùng tiền vào mục đích gì, mà Kỳ kiên nhẫn đợi tới lúc thầy ạ ở một mình. Nhưng cơ hội chẳng có bao nhiêu khi mà dù luôn kẻ kẻ bên cô nàng, bằng không thì cô thường sẽ ở bên cụ tạ gì hay các cô gái khác. Do vậy, mà Kỳ mất tới 3 ngày sau thời điểm nhận ra điều bất thường mới có thể bắt chuyện được với ạ. Thầy ạ mình nhờ cậu một tí có được không? Mạ kỳ gọi thầy ạ vào giờ nghỉ trưa tại trường cao trung kịch sở sáng hạ rủ cả giờ. Các học sinh đã kết thúc tiết học buổi sáng rộn rã hẳn lên. Dù hôm nay phải trực nhật nên cô đã rời khỏi lớp để mang dụng cụ cho lớp địa lý sắp tới. Cụ tạ dịu đang trò chuyện với kỳ di hạ và Kenji. Sơn và dù gì cả thì đã đi tới nhà vệ sinh. Để mặc thầy ạ ở lại một mình, Mạ kỳ nhân cơ hội này để hỏi cô về khoản tiền thiếu kia. Chuyện gì cơ? Mình có chút thắc mắc về ngân sách của hiệp sĩ ấy mà. Khi nhắc tới hiệp sĩ đoàn, Mạc Kỳ hạ giọng lại đủ để cho mình thẻ ạ nghe thấy, gọi là phòng xa vì họ không thể giải thích chủ đề đó với những người bạn cùng lớp được. Có gì đó không khớp ạ? Không phải thế. Hãy nhìn vào chỗ này mà xem. Mạc Kỳ vừa nói vừa mở cuốn sổ màu trắng Cô đưa nó trước mặt thẻ ạ và chỉ vào những điểm đáng ngờ bằng đầu bút của mình. Có những khoản chi tiêu không rõ ràng và tất cả chúng đều là khoản chi của thẻ ạ săn này. Ừ. Vẻ mặt thầy ạ vẫn biểu lộ vẻ băn khoăn, nhưng tới khi những khoản chi tiêu không ghi sổ được đưa ra, vẻ mặt đó bông đờ ra còn thầy ạ bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cậu đã dùng nó vào việc gì thế? Cơ cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Chúng đều là những khoản nhỏ mà, đúng không? Thầy ạ dường như đang hoang mang, cố che giấu nó nhưng không đủ thuyết phục được mà kỳ. Đúng là những khoản đó không gây ra rắc rối gì. Thấy chưa? Ta hiểu rất rõ luật mà. Nhưng dường như chỉ có thầy ạ săn là người có chi tiêu không kiểm toán thôi. Nên mình tự hỏi xem cậu có thể nói cho mình biết cậu chi vì mục đích gì để lấy làm tham khảo ấy mà. Mạc kỳ hứng thú vào thứ mà thầy ạ đã chi tiền mua. Cô muốn biết thầy ạ đang cố giấu giếm mua xăm thứ gì bằng khoản tiền không kiểm toán kia, cũng như tại sao lại chỉ có duy nhất thầy ạ làm điều đó. Mạc kỳ tin rằng bí ẩn đằng sau sự mạnh bạo của thầy ạ nằm ở đó. Không, không. Ta không thể nói cho cậu được. Thầy ạ lắc đầu dữ dội. Tại sao chứ? Tại sao không chứ? Và lại. Nếu ta mà nói ra thì những khoản chi không kiểm toán đâu còn ý nghĩa nữa. Đúng là thế thật. Thầy ạ không có ý định tiết lộ sự tình cho Mạ Kỳ nghe, nhưng Mạ Kỳ đã nắm được một số gợi ý từ cách phản ứng của thầy ạ. Chắc là có lý do xấu hổ nào đó. Khuôn mặt thầy ạ đỏ hửng và cô vung tay ra từ phía. Cô tỏ ra kích động và bối rối. Từ hành động đó, quá rõ ràng là cô nàng đang ngượng. Có vẻ cô có một lý do nào đó dù cần thiết nhưng không thể tiết lộ được. Hơn nữa... Ngân sách hiệp sĩ đoàn nguyên là từ ta mà giá cả. Không nên để tài chính gây phiền hà tới người khác chứ. Thôi hết chuyện nhé. Thầy ạ đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện và trốn ra khỏi lớp học. Mạ kỷ chỉ biết nhìn theo. Có vẻ là mình không thể hỏi được từ câu ấy rồi. Giờ thì, tính sao đây? Thầy ạ đã bỏ đi nhưng Mạ kỳ vẫn chưa từ bỏ. Cô vừa suy tính bước tiếp theo vừa nhìn chầm chầm vào cuốn sổ tay màu tràm. Nếu thầy ạ không nói thì Mạ kỷ sẽ bắt cô bạn tiết lộ ra bằng được. Thế là mạ kỳ chọn cách bí mật theo dõi thợ để điều tra hành tung của cô. Dù mục đích sử dụng số tiền kia không được ghi lại nhưng lượng tiền chi ra thì có. Thế nên cần phải theo dõi thợ ạ và ghi lại hành tung của cô nàng trước khi đem so với sổ sách sẽ tiết lộ ra số tiền kia được sử dụng cho mục đích nào. Mạ kỳ là cựu thành viên của đặt nệp sứ bảo và hiện vẫn là một mạ hảo sạp dộ. Dựa vào ma thuật của bản thân, cô có thể dễ dàng theo đôi thợ ạ mà không bị phát hiện. Y cờ, vâng. Chúng ta vừa có một bé sở tọt tờ. 3. Điện hạ, bữa tối người muốn dùng gì ạ? Coi nào. Trời cũng đã lạnh dần, có lẽ nên ăn nạ bệ, cũng lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn. Em nghĩ là dùng ít gia vị sẽ dễ ăn hơn đấy. Hửm. Đúng là mùa này như thế sẽ dễ ăn hơn. Vậy còn nguyên liệu thì sao ạ? Nếu ta nấu cá thì kiểu gì gì cả và sờ nạ ẹ cũng la toáng lên cho mà xem. Ép em cũng nghĩ vậy. Vậy thịt thì sao? Như thịt gà chẳng hạn. Vậy thì em sẽ chọn vài món rau ăn kèm với nó. Ta để cho em đó. Nhưng dù này, em đã quen nấu những món trái đất rồi hả? Vâng. Trong tương lai em cần phải thành thủ cầm thực trái đất mà. Cũng biết tính toán và đáng tin cậy quá nha. Cứ để cho em lo, điện hạ. Ừ, vậy mọi chuyện nhờ em đó. Này, thầy ạ. Ừ. Cô mát xa vai và lưng cho tôi cái coi. Cô ta dịu. Tại sao anh lại bắt chủ nhân của mình làm những việc như thế chứ? Bởi Sơn Ae và Zika nắn khớp đau bỏ sự. E he he he he. A ha ha ha ha. Do cô giỏi đánh đấm nên trong khoản này, tôi không cần phải lo về cô, đúng chứ? Hừm, ta đã hiểu sự tình rồi. Nhưng vẫn có cách tốt hơn để nhờ vả cơ mà. Dù gì thì ta vẫn là công chúa của anh cơ mà. Y thôi đi má, nắn tay chân cho người ta, sau còn về làm vợ? Nếu cô không nhanh lên... Tôi đang tính còn nên đi mua máy mát xa luôn không nè. Gừ, dù thời gian trôi qua có bao lâu chẳng nữa, anh vẫn xấu tính như mọi khi nhỉ. Nếu tôi đối đãi cô như một công chúa suốt ngày, cô cũng thấy rắc rối cơ mà, không đúng sao. Đúng là thế. Ta sẽ coi đó như là một lời khen. Đó cũng là ý của tôi mà, chậm. Phần. Thế này hả? Ừ, phải rồi. Cô đúng là mát tay. Công chúa của anh toàn diện mọi thứ, nên anh nên biết điều kính trọng ta hơn nữa đi. Tôi có tôn trọng cô mà. Ta biết. Chỉ là ta muốn anh nói ra thôi. Ba. Mương thầy ạ. Người có chuyện gì thế ạ? Du. À, không, không có gì đâu. Người cũng đâu nhất thiết phải giấu em. Đờ đúng là thế. Người thích cái nào vậy, thưa điện hạ? Cái? Áo dài hay gì gì đó kia kìa? À, cái cảm giác mềm mềm này dễ thương nhỉ? Em nghĩ vậy sao? Vâng. Em nghĩ nó hợp với người làm đấy. Sẽ không có ai cười ta chứ. Chẳng một ai trong phòng 106 thực lòng treo cười người đâu. Đúng là thế. Vậy ngươi sẽ mua nó chứ. Cờ chờ chút đã. Ta cũng thấy món đằng kia hay hay nữa. Người cứ thư thái mà chọn. E tu e tu e Ba. Đây, vợ của anh đây. Du. Hở. Chúng ta có con cờ vàng như vậy sao? Cú ta dịu. Nó thay cho con cờ mà dù gì cả đã làm mất. Thế ạ. Hửm. Sao cũng được. Vâng, cứ thế đi. Dù sao thì tôi cũng đã có người nâng khăn sửa túi rồi. Được, thầy ạ, lượn cô đấy. Thầy ạ. Này, sao thế? Cơ không có gì, ta chỉ đang nghĩ mà thôi. con, con xúc sắc, ta sẽ tung xúc sắc. Cô trông lạ lắm, có chuyện gì thế? Không có gì mà, anh chỉ khéo tưởng tượng. Thật sao? Thật mà. Quan trọng hơn, ta ném xúc sắc đây. Hạ ạ. Có vẻ cô cũng kết hôn luôn kìa. Đúng thật. Du, đưa cho ta một con cờ. Đây, thưa điện hạ. Ta đã có một ông chồng rồi nhé. Chúng ta có một con cờ màu xanh như thế ạ. Nó để thay con cờ mà gì cả đã làm mất đấy. Hửm, cứ kệ đi. Lại trả kệ. Ba. Hạ giúp mi, chị định ngăn gì đây? Thế ạ. Cũng lâu rồi mình chưa ăn tạ cổ dạ kỳ nhưng sáu cái thì có hơi nhiều đấy. Vậy thế này thì sao? Chúng ta sẽ mua 8 cái và ta sẽ ăn những cái chị không ăn hết. Nhưng, bạn là một công chúa mà, thầy ạng Nghiệu lì san. Chỉ có chị mới nói như thế thôi. Nhưng chị chớ lo. Chị là bạn tốt của ta. Đôi lúc, ta muốn chị quên đi mấy chuyện địa vị đó đi. Vậy cho phép mình nhé. Ừ, chị làm như thế ta mừng lắm. nhất tiện, thầy ạng Nghiệu lì san, bạn muốn mình nhớ tới địa vị của bạn khi nào? Có lẽ là trong cuộc chiến hay khi ta có bài diễn văn trước công chúng. Ừ, như vậy sẽ ngầu hơn mà. Đúng chưa? Chị cũng hiểu còn gì. Mình cũng từng diễn làm công chỗ mà. Đúng thế. Cách nói của chị cũng táo bạo và đoan trang làm đó. Thật vinh hạnh khi được người khen ngợi, thưa Điện hạ. 3.